q u y một chương một trọng sinh thái nhất chương không một trọng sinh thái nhất thơ cổ có bài t hư vô ứng sinh bản nguyên thành đông hoàng lịch chuyển giữ đạo sinh hỗn độn tam thiên thần ma xuất bàn cổ khai thiên chứng đạo hành hồng hoang sơ lích diễn vạn vật thiên đạo vân vân lượng k i ế p trọng tiên hữu hồng quân hậu hữu thiên thần ma canh tại tiên phạt tiền không biết dịch thôi để hờ vờ vậy hồng nông sơ phán hỗn độn k h ô n g khai tổ thần bản cổ dục chính vô thượng đại đạo ba nghìn hỗn độn ma thần hỗn độn thần cực lực ngăn cản đại chiến tại hỗn độn một cái nguyên hội ba nghìn hỗn độn ma thần chết thì chết thương thì thương Cái c hồng t thần đều bị bản cổ đại thần tích hôn h độn bản ném đều đại ma mới mở bị cổ vào hoàng trên h ế giới, ớ v chín t tầng trời mênh ngông tinh không ba trăm sáu mươi khoả hàng cổ tinh thần vật chuyển còn có một chút tiểu tinh thần tại những hàng cổ tinh thần này chung quanh xoay tròn trong tinh không trói mắt nhất hợp lý mấy thái dương tinh cùng thái âm tinh cái này hai k h ỏ a hàng cổ tinh thần chính là bản cổ đại thần mắt trái cùng mắt phải biến thành có vô thượng uy năng cũng là ba trăm sáu k h ỏ a hàng cổ tinh thần bên trong lớn nhất tinh thần tại thái dương tinh phía trên khắp nơi tràn ngập hỏa chi pháp tắc còn có c h i dương pháp tắc hai chủng pháp tắc hội tụ từng đoàn từng đoàn thái dương chân hỏa diễn sinh mà ra làm cho cả thái dương tinh đều hiện đầy thái dương chân hỏa cực nóng nhiệt độ không cách nào làm cho sinh linh sinh tồn thần kỳ chính là tại đây tràn ngập thái dương chân hỏa thái dương tinh phía trên thậm chí có một cái tiên t i ê n xảo huyện thượng diện rời rạc lấy từng đạo huyền ảo trật tự dây xích còn có cái kia không biết cái kia một cảnh là cái gì tài liệu vậy mà có thể tại thái dương tinh phía trên không bị thiêu đốt tản ra phong cách cổ xưa mà nguyên thủy khí tức cái này tiên t i ê n xảo huyện chẳng biết lúc nào xuất hiện nhưng là đương bọn hắn xuất hiện về sau toàn bộ thái dương tinh hỏa chi pháp tắc cùng trí dương pháp tắc đều hướng tại đây ngưng tụ cuối cùng nhất tạo thành lưỡng cái cự đại vòng xoáy tại hấp dẫn lấy thái dương tinh thượng diện hỏa chi pháp tắc còn có trí dương pháp tắc tại vòng xoáy ở chỗ sâu trong thì ra là phong cách cổ xưa mà nguyên thủy tiên thi Chỉ sợ có sợ h ơ n trái ư như n lớn đúng g cao c là vậy, n một cái chứng rung cho động đống nhúc nhích lại làm cho cực lớn vòng xoáy sinh ra cường đại tiếng bạo liệt khá tốt không có phát sinh bạo tạc nếu không cái này hai cái t h ứ n g đều muốn hủy diện tại trong bạo tạc này rồi chiếm chiếp chiếm chiếp bên trái cái kia trứng bên trong một chỉ ba cước ô nhà trong ánh mắt xuất hiện mê man nhìn xem bốn phía hết thảy đều lộ ra như vậy lạ lẫm sợ h ã i phía dưới bắt đầu kêu lớn lên đây là đâu ta tại chỗ nào ta tại sao lại ở chỗ này sau một lát tam túc kim ô không tại loạn xuyến mà là định ra thần như hình người ngồi ở chỗ kia bất quá thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên l ú c nam địa cầu hoa hạ quốc một gã vừa mới đi vào xã hội sinh viên tại trong sân trường đối với tương lai tràn đầy mỹ hảo tưởng tượng nhưng là tiến vào xã hội mới biết được cái gì là sự thật cái gì là tàn khốc không có hậu trường không có nhân mạch không có vấn đề gì hai bàn tay chẳng hắn đã bắt đầu hắn điệu ty nhân sinh dốc sức liệu mạng công tác nhưng mà bởi vì một hồi sự cố ý thức của hắn tiêu tán rồi cuối cùng nhất đi tới cái này địa phương xa lạ lục nam nhìn xem tại đây toàn bộ đều là thiêu đốt ngọn lửa này hơn nữa hắn phát hiện mình có thể sinh tồn tại trong ngọn lửa hắn có thể cảm giác được ngọn lửa kia nhiệt độ chỉ sợ trên địa cầu không có bất kỳ hỏa diễm có thể đạt tới loại này nhiệt độ coi như là kim cương ở chỗ này cũng muốn lập tức bị hòa tan đánh giá thoáng một phát hoàn cảnh chung quanh hắn phát hiện chỗ của hắn giống như lao lung một loại bốn phía đều là màu trắng vết tường hắn chỉ có phương viên m ư ơ i trượng hoạt động khoảng cách ngay tại lục nam muốn biết được tại đây là địa phương nào hắn như thế nào biết xuất hiện tại đây thời điểm. trong đầu của hắn trào vào đại lượng tin tức khổng lồ tin tức lượng lại để cho đầu của hắn muốn bạo tạc đồng dạng không khỏi lại một lần nữa kêu ra tiếng hơn nữa hắn ô nha đầu không ngừng ở va chạm lấy cái kia chống đỡ chính mình màu trắng vách tường lục nam cảm giác ý thức của hắn đều cũng bị phân liệt một loại cái loại này đau đớn lại để cho hắn không cách nào dùng ngôn ngữ ngôn ngữ nếu như khả năng hắn tình nguyện trực tiếp đi chết thời gian thật dài về sau lục nam chấn định xuống dưới ánh mắt của hắn toát ra kinh hãi còn có mừng rỡ hơn nữa là mê man vừa rồi cái kia tin tức chính là đại đạo truyền thừa hôm nay hôn độn sơ tích thiên địa sơ kh đại đạo đại lý thiên đạo chấp trưởng hồng hoàng lục nam hiện tại biết rõ chính mình ở nơi nào hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà xuyên việt đã đến hỗn độn sơ t í c h thiên địa sơ khai hồng hoàng thế giới lục nam không biết mình nên may mắn hay là nên b u ồ n dầu hồng hoàng thế giới là chỉ sợ là kẻ xuyên việt tha thiết ước mơ thời đại bởi vì ở chỗ này có thể đơn giản trở thành tiên nhân đây là một cái kim tiên đi đầy đất đại l à không bằng chó thời đại không cũng không phải là như thế vừa rồi lục nam theo đại đạo trong truyền thừa phát hiện thiên địa sơ khai căn bản không có cái gì tiên nhân lúc này thời điểm lục nam cũng hiểu rõ ra tiên đạo là hồng quân đạo tổ mở làm như vậy là để lại để cho đại la kim tiên có hy vọng trở thành t h á n h nhân ở bên trong lại bỏ thêm một cái trạm thi chuẩn thánh cảnh giới mà bây giờ khai thiên mới bắt đầu cảnh giới là linh thần thiên tiên chân thần chân tiên huyền thần huyền tiên thượng thần thái ớt huyền tiên thiên thần kim tiên cổ thần thái ớt kim tiên nguyên thần đại la kim tiên hôn đ ộ i thần thánh nhân thái nhất không biết tiên đạo tu luyện như thế nào dù sao hiện tại hồng quân đạo tổ còn không có nói đạo nhưng là thái nhất lại biết thần đạo tu luyện chính là thân thể còn có thần thông cái gọi là thần thông không địch lại số trời đó là ngươi thần thông còn không có đạo tới nếu chỉ riêng là cái này một cái tin tức lục nam cũng chịu không khổ não sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy hảo hảo ở tại hồng hoang sinh tồn cũng thì thôi nhưng là không như mong muốn hắn theo đại đạo trong truyền thừa biết được thân phận của hắn bây giờ chính là thái dương tinh phía trên hai cái kim ô một trong lục nam thành đông hoàng thái nhất thành yêu tộc lớn nhất một cái này lục nam có chút không dám tin tưởng hắn b ả n là nhân tộc nhưng bây giờ trọng sinh đã trở thành yêu tộc nhất yêu bất l ư ỡ n g l ở thế tất phải đi hướng nối l ở hơn nữa hắn nhưng bây giờ thành yêu tộc đông hoàng thái nhất đã trở thành yêu tộc trí cao vô thượng đông hoàng bệ hạ lục nam không biết mình nên như thế nào rồi kiếp trước là người. t i người ế này yêu, yêu ăn người, chẳng lẽ hắn cũng muốn yêu, là yêu, yêu giết giết tộc nhân lẽ s a o Mê m a n g Lục Nam không b i ế tư nên n h thế nào mặt đối với mình bây giờ thân trọng mình phận, hắn trọng sinh đã đến nào đối đã với giờ bây chứng ù n n g â n trên người. tộc tộc Trong tư, t đối lập yêu r trong, trong lâm vào giống như chết tiến tĩnh chỉ có vô cùng vô tận hỏa chi pháp tắc cùng trí dương pháp tắc tiến vào vỏ trứng bên trong sau đó tại trầm rãi tiến vào lục nam trong cơ thể có lẽ là mấy năm có lẽ là một canh giờ hồng hoang không nhớ năm không có thời gian cụ thể lục nam mở ra hai mắt ánh mắt lộ ra kiên định hắn đã quyết định chính mình sau này nên như thế nào rồi kiếp trước là người nhưng là hắn lại không có sống ra chính thức mình đã tối tăm bên trong đại đạo lại cho hắn một cái cơ hội vậy là tốt rồi tốt làm yêu kaa tiếp n ầ y là yêu như vậy liền làm cái tiêu g i a o đông hoàng chỉ có thể nói về sau một lần nữa định vị thoáng một phát yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ khoác trên vai lân mang giáp đẻ chứng ở mức hóa có linh lấy đều là yêu về sau lục nam là thái nhất không phải là nhân tộc lục nam lục nam không hẳn là thái nhất trong nội tâm nghĩ đến đã xác định thân phận của mình về sau cũng chỉ là giải quyết một cái làm phức tạp đằng sau còn có một đống làm phức tạp trở thái nhất đi giải quyết q Quy một chương hai tu hành tri đạo chương không hai tu hành tri đạo bây giờ cách vu yêu lượng kiếp còn có không biết bao lâu thời gian trước m ặ t kệ những cái kia chỉ cần đến lúc đó tu vi của ta đã đến ai có thể tính toán yêu tộc ai lại dám tính toán huynh đệ chúng ta hai cái Nhất, ự c lớn chứng bên trong thái nhất đắm chìm tại đại đạo trong truyền thừa muốn tu luyện muốn có tu luyện công pháp với tư cách tiên thiên thần ma sao lại không có truyền thừa công pháp hôm nay thiên đạo đang tại t h à n h nén đại đạo đại lý h ư n g hoàng rất may mắn hắn truyền thừa là đại đạo ban cho tu luyện về sau cũng sẽ không đã bị thiên đạo chế ước đây đối với về sau thoát k i ế p có trợ giúp rất lớn một lần nữa trải vớt một lần đại đạo truyền thừa thái nhất gây dại căn bản không có, có cái ó c gì không truyền thừa công pháp chỉ có hỏa chi pháp tắc cùng t r í dương pháp tắc một ít lý giải còn có một tia đế hoàng pháp tắc lý giải có thể là bởi vì hắn nhất định là yêu tộc đông hoàng mới có a không có tu luyện công pháp như thế nào tu luyện chẳng lẽ cứ như vậy thời gian dần qua hấp thu hỏa chi pháp tắc còn có chí dương pháp tắc thái nhất có chút không biết làm sao rồi hắn biết rõ hắn hiện tại hấp thu hỏa chi pháp tắc còn có trí dương pháp tắc sẽ không để cho hắn có bất kỳ tu vi tăng lên bởi vì những hỏa chi pháp tắc kia cùng trí dương pháp lại chỉ là tại vì hắn rèn thể lại để cho hắn thành t i ể u trí dương chi thân thể đây cũng là tiên thiên thần ma ưu đãi bởi vì là tiên thiên thần ma gặp may mắn quá một đã có linh thần cảnh giới nhưng là muốn muốn từ trong vỏ trứng này đi ra ngoài mà nói ít nhất cần thiên thần cảnh giới nếu không hắn căn bản không cách nào phá vỡ vỏ trứng đi ra ngoài thái nhất thử lại để cho thần trí của mình thả ra phương viên ngàn trượng ở trong hắn cũng có thể xem thanh thanh sờ sờ ở bên cạnh hắn còn có một cực lương chứng xem ra bên cạnh vị này tự là đế tuấn rồi hiện tại có lẽ vẫn còn trong lúc ngủ say cùng đợi thiên đạo viên mãn xuất thế thiên đạo viên mãn ít nhất cũng phải đến long hán đại kiếp về sau rồi thái nhất trong nội tâm nghĩ đến hắn biết do nếu như không phải đã xuyên biển rồi dựa theo nguyên bản phát triển hắn cùng với đế tuấn cũng sẽ ở long hán đại kiếp về sau xuất thế vừa xuất thế là cổ thần cảnh giới hơn nữa khi đó hồng quân đã q u ó thời tiên đạo đã mơ hồ thành hình bọn hắn có lẽ tương đương với thái ớt kim tiên cảnh giới bất quá thái nhất cũng không muốn đợi đến lúc thời đại kia xuất thế hiện tại thiên địa sơ khai. trong hồng hoang sinh linh còn tại thai n é n bên trong hắn cũng biết trên hồng hoang này có rất nhiều tiên thiên linh bảo vừa rồi thái nhất thần thức thả ra thời điểm cũng đã thấy được tại chính mình cái này trái t r ứ n g phía trên có một ngụm cực lớn t r u n g thượng diện vẽ lấy sơn hà nhật nguyệt có lẽ t i ể u là của mình xen lẫn linh bảo hỗn độn t r u n g rồi mà ở đế tuấn trên t r ứ n g kia mặt t ắ c thì là có thêm ba cái tiên thiên linh bảo theo thứ tự là hà đồ lạc thư nhật tinh luân đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo mặc dù đế tuấn có ba cái xen lẫn linh bảo nhưng là thái nhất cũng không hâm mộ bởi vì hắn biết rõ chính mình hỗn độn chung chính là tiên tiên trí bảo linh bảo phân hậu thiên cùng tiên thiên hiện nay thiên địa sơ khai xuất hiện linh bảo tự nhiên đều là t i ê n thiên linh bảo tiên thiên thai ngén mà sinh tự nhiên cũng là có số lượng cũng có được phẩm cấp phân chia tiên thiên trí bảo chính là hồng hoang cường đại nhất bảo vật dùng khai thiên tam bảo vi nhất nhưng là tiên thiên trí bảo lại không có đẳng cấp chi phân về phần tiên thiên linh bảo thì là có đẳng cấp phân chia chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm thực phẩm bốn phẩm cấp hậu thiên linh bảo cũng như sự phân chia này nhưng là hậu thiên linh bảo bên trong nhưng lại có hai kiện công đức trí bảo có thể so với tiên tiên trí bảo một là thiên đ i ệ huyền hoàng linh l ư n g tháp chính là thiên đ ị a huyền hoàng chi khí cùng bản cổ khai thiên nửa thành công đức hội tụ cô động m à thành một toa chín tầng linh lung b ả o tháp một khi tế ra sẽ gặp có huyền hoàng chi khí hộ thể vạn pháp bất sâm dựa ở thế bất bại hai vi hồng nông lượng thiên thước chính là bản cổ đại thần lúc sắp chết sinh ra lợi sát khí cùng nửa thành khai thiên công đức ngưng tụ m à thành chính là là công kích trí bảo cùng thiên đ ị a huyền hoàng linh lung tháp cung xưng lưỡng đại hậu thiên công đức trí bảo một thủ m ộ t công thái nhất tu luyện tới huyền thần chi cảnh hỗn độn chung sẽ gặp tiến vào vỏ trứng bên trong khi đó liền có thể đem hỗn độn trung luyền hóa tại hiểm ác trong hồng ho thần đạo hưng thịnh thái nhất biết do không có công pháp tu luyện hay là hội theo nguyên lai nội dung cốt t r u y ệ n phát triển đến vụ yêu lượng kiếp chung kết đánh mạng của mình hơn nữa hiện tại thiên đạo vẫn còn t h a n h n é n hết thệ cũng không thể suy tính chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ thiên địa sơ khai khắp nơi đều là đạo tồn tại khắp nơi đều là tiên thiên linh khí đại đạo trong truyền thừa cũng không công pháp có thể tìm ra đã như vậy những cái kia đại thần tất nhiên đều là tự hành sáng tạo công pháp hồng quân đạo tổ chỉ sợ cũng là tự nghĩ ra công pháp bọn hắn cũng có thể thái nhất vì sao không thể thái dương tinh chi linh ban cổ mắt trái biến thành thái nhất theo hầu không so với bọn hắn thấp c về phần cái kia đế hoàng pháp tác lý giải thái nhất cũng không có đi quản hắn biết rõ tu luyện đế hoàng tri đạo ở chỗ thống ngự tri đạo hiện tại yêu tập không ra hắn không cách nào tu luyện đại đạo ba nghìn lấy một mã tu dương tri đạo cực dương trí dương âm dương cùng tồn tại lấy n u thắng cương cưng cũng chế nhu hỏa c h i đạo dương tri phụ đạo hóa dương mà sinh có thể dùng vật vật thái nhất không biết dùng bao nhiêu năm Theo đại đ một o n g chuyển thần a h ngộ cùng viêm hợp hình cựu trọng tu di hai chuyển thụ hương ngưng chân cựu luyện chân viêm ba chuyển thái dương thần châu đại nhật như luân bốn chuyển do tử hương sinh cựu chuyển linh dương năm chuyển thái dương lưu viêm Tu luyện tới năm chuyển thân thể cô động thái dương thân thể có thể cùng hậu thiên linh bảo s à n a i tu luyện tới tám chuyển có thể đạt tới tiên thiên linh bảo cấp độ khi đó thái nhất có thể cùng vũ tộc tổ vu chống lại tu luyện tới chín chuyển viên mãn khi đó thái nhất thân thể liền có thể cùng tiên thiên trí bảo chống lại đã có công pháp tu hành không biết u ấ n p lại qua bao lâu thái nhất không cách nào nữa hấp thu những hỏa chi pháp tắc tiệc cùng t h í dương pháp tắc hắn thân thể đã bị cô động viên mãn không thể không nói đã có công pháp lại để cho thái nhất đến trước thời hạn vô số năm cô động viên mãn một chuyện thần viêm hợp hình cựu trọng tu di Chương không ba, hôn theo thái nhất tiếp tục tu luyện vô tận tiên thiên linh khí hướng tại đây hội tụ trải qua tu luyện chuyển hóa thành thái nhất lực lượng không biết lại qua bao lâu thời gian thái nhất sau lưng có bốn cái thần dương đại nhật như luân tản ra t h ó i mắt quang huy cựu truyền thái dương chân kinh đã tu luyện đến bốn chuyện thái nhất cảnh giới tự nhiên cũng đạt tới n huyền thần cái lúc này thái nhất thần thức thả ra đã tới h huyền ư n g xét thần cảnh giới có thể đem hỗn độn trung thu vào vỏ trứng bên trong thái nhất biết được hồng hoang thần thoại trong hồng hoang tiên tiên thần ma có rất nhiều mà yêu tộc đông hoàng thái nhất sở dĩ có thể tại tiên tiên thần ma bên trong bài danh hàng đầu Đó là bởi v phong có một t r n cách n nữa cổ xưa trầm trọng hỗn độn chung phía trên phát tán ra khí tức mặc dù thái nhất còn chưa có bắt đầu luyện hóa nhưng là theo hỗn độn chung phía trên phát ra khí tức lại để cho thái nhất cũng cảm giác được khai thiên tam bảo hủy năng trung bên ngoài cơ thể nhật nguyện tinh thần địa thủy hỏa phong vờn quanh hắn bên trên t r u n g trong cơ thể có sơn xuyên đại địa hồng hoang vạn t ổ cẩn hiện trong đó ngũ s á c hào quang chiếu dọi chư thiên hỗn độn thánh uy c h ấ n nhiếp hoàng vũ đây là bản cổ đại thần dùng để khai thiên chấn áp vô ngân hỗn độn lợi khí có thể giam cầm thời gian chấn áp không gian hơn nữa có thể bắn ngược nguyên thần phía dưới một bộ phận công kích chính là tiên thiên trí bảo bên trong ít có công phòng nhất thể b ả bối một khi tế ra liền tiên thiên dựng ở thế bất bại thái nhất thử luyện hóa hỗn độn độn dùng thái nhất cảnh giới bây giờ căn bản khó có thể lĩnh hội muốn chiều sâu luyện hóa là không thể nào chỉ có thể trước luyện hóa một lần trở về sau cảnh giới tăng lên đi lên tự nhiên cùng hỗn độn trung p h ù hợp độ sẽ càng ngày càng cao đây là thái nhất kinh hãi hạ tại hỗn độn trung bên trong thấy được một bức cảnh tượng rõ ràng là tổ thần bản cổ khai thiên cảnh tượng thái nhất không dám lãnh đạm vội vàng cẩn thận nhìn những cảnh tượng kia sau đó đi lĩnh ngộ đạo lý trong đó thái nhất biết được cái này trong cảnh tượng không có khả năng nhớ kỹ chỉ có thể lập tức lĩnh ngộ hôn đ ộ n chung ở trong bảy biện r a tổ thần b à n cổ khai thiên tích địa cảnh tượng cái này lại để cho thái nhất lập tức t i ể u tập trung tinh thần b à n cổ đại thần khai thiên tích địa mỗi một chiêu mỗi cả đời đ ề u ôn ngậm lấy đại đạo t r í lý thêm chút lĩnh ngộ cũng có thể lại để cho hiện tại thái nhất được ích lợi không nhỏ khó trách tam thanh tại hồng quân đạo tổ ban thưởng hạ khai thiên tam bảo về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh nguyên lai tại khai thiên tam bảo bên trong có tổ thần b à n cổ khai thiên hình ảnh tổ thần bản cổ c h í n t ứ c chém chết hôn đồn ma thần b ộ khai thiên địa diễn hóa hồng hoàng thế giới muốn, muốn lĩnh ngộ một thành sợ rằng cũng phải có cổ thần cảnh giới hôm nay thái nhất chỉ có thể lĩnh ngộ một ít nhưng chính là những gia lông này lại để cho thái nhất cảm giác hắn huyền thần cảnh giới vững chắc hơn nữa đối với tiên thiên linh khí hấp thu càng thêm rất nhanh một ít hôm nay tu luyện muốn cấp bách thiên địa sơ khai vạn vật tân sinh rất nhiều tiên thiên ma thần đều tại thái ngén xuất thế sớm là ưu thế bởi vì hồng hoàng phía trên có tiên thiên linh bảo đây đối với tiên thiên thần ma ở giữa chiến đấu có không thể đo lường tác dụng thiên đạo không ra đại đạo đại lý hồng hoàng hết thể nhân quả đều không tồn tại đây là một cái mạnh được yếu thua thời đại sát phạt không dính nhân quả phần đông tiên thiên linh bảo càng là vật vô chủ đồng dạng còn có cái này rất nhiều tiên thiên linh căn những điều này đều là thái nhất muốn lấy được khai thiên là kiếp dưới tiếp như vậy đến là hung thú kiếp rồi một cái chư hoàng cũng khởi thời đại hồng quân đạo tổ hiện tại chỉ sợ cũng chỉ là một cái tiểu lâu lâu mà thôi những bị thương nặng kia tiến vào hồng hoang hỗn độn ma thần nhóm sợ rằng cũng phải ở thời đại này quay dối rồi không có cường đại tu vi một cái sơ sẩy sẽ gặp bị đặt bỏ thái nhất biết rõ hiện tại thiên đạo còn không có có xuất hiện hắn không có quá nhiều ưu thế đối ạ đạo cũng sẽ không bảo vệ hắn bất tử, giữ lại i giữ bảo cũng c không hắn hắn sẽ h bất vệ tử, n g l ạ với ũ tộc, hết thể nhân quả đều không tồn tại, mà ngay cả hồng quân đạo tổ thể thời cả cũng có thể vẫn lạc ở thời đại này, chứ nhân không hồng ngay quân vẫn này, quả đều đạo đại mà ở hồng hoang quá trình thái nhất xem qua vô số hồng hoang tiểu thuyết đã sớm học thuộc thủ lầu đối với hung thú kiếp bên trong đại năng cũng có chỗ hiểu rõ trong đó trói mắt nhất không ai qua được hung thú hoàng thần địch bất quá hắn nhất định là cái b ị kịch tiếp theo còn có cái này rất nhiều tiên tiên thần ma đều sẽ xuất hiện như là hồng quân đạo tổ la hầu tổ long l â tổ nguyên vượng nhất nguyên thái nguyên thánh mẫu bất quá những thần ma này khả năng vẫn còn thai n é n bên trong Đây hồng hoang sơ khai thời gian là nhất không thứ đăng giá tràn trọc liền là quá khứ và năm cố hồng hoang không nhớ năm thái nhất không biết lại tu luyện bao lâu hắn đem hỗn độn chúng đã luyện hóa được một bộ phận về sau liền bắt đầu tu luyện cựu truyền thái dương trần kinh tu vi mới là hắn căn bản một chuyện thần viêm hợp hình cựu trọng tu di hai chuyển thụ hương ngưng chân cựu luyện chân viêm ba chuyển thái dương thần châu đại n h ậ t như luân bốn chuyển do tử h ư ớ n g sinh cựu chuyển linh dương năm chuyển thái dương lưu viêm tu di khai g ố i thái nhất sau đầu có năm luân thần dương như ẩn như hiện hiện hóa thời gian mang vào trượng giống như từng đoàn từng đoàn thái dương chân hỏa cực nóng nhiệt độ coi như là một loại thần v ư ơ n g cũng khó khăn dùng tới gần nhưng ngầm lúc ảm đạm không có gì lạ khó có thể phát hiện năm luân thần dương phát ra trói mắt thần quang thái nhất ở trong đó giống như thái dương thần một loại đột nhiên thái nhất hét lớn một tiếng tu di khai giới n a m luân thần dương kịch liệt run dày tại đây thần dương bên trong nhất trọng trọng không gian mở n a m luân thần dương có ngũ trọng không gian từng cái không gian đều có vạn trượng lớn nhỏ có thể tồn chữ bảo vật cũng có thể vây khốn người luyện thần thái nhất đã tu luyện đến thượng thần cảnh giới chỉ cần tu luyện tới thiên thần cảnh giới hắn có thể biến hóa mà ra đến lúc đó không cùng hồng hoang đều mặc hắn tự tại thái nhất đại h ỉ kêu vài tiếng nhưng lại phát ra chiêm chiếc thanh âm cái này lại để cho thái nhất rất là bất đắc dĩ hắn bây giờ là kim ô chi thân thể giữa c u họng cái tia khối hoành quốc không có luyện hóa không cách nào phát ra tiên tiên h đạo âm kỳ thật cái này cũng là bởi vì hắn chính là tiên tiên h thần ma bằng không thì tiên tiên h sinh linh sơn g có thể phát ra tiên tiên h đạo âm trao đổi rồi q một chương bốn biến hóa mà ra chương không bốn biến hóa mà ra hồng hoang không nhớ năm không biết lại qua bao nhiêu năm có thể là một cái nguyên hội cũng có thể là vài v và ậ n năm thân là tiên tiên h thần ma có gặp may mắn ưu thế tối thiểu nhất tại trên việc tu luyện so về những thứ khác sinh linh m u ố n mò hơn không ít phải biết rằng bây giờ là khai thiên mới bắt đầu bất luận cái gì công pháp đều không có hình thành hết thể tất cả đều là dựa vào lục lọi tu hành c tu, tu, tu, tu luyện đến thứ sáu chuyển thái nhất mới biết được công pháp của hắn có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt vì để cho chính mình căn cơ chắc chắn hắn lại đem công pháp của mình một lần nữa trải vớt sau đó trùng tu một lần đã có kinh nghiệm hết thể đều trở nên rất thuận lợi dù sao thái nhất cũng là lần đầu tiên sáng tạo công pháp nhất định có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt hơn nữa hắn hiện tại tu luyện không chú ý nhanh mà là chú ý căn cơ kiên cố tối tăm bên trong lại để cho hắn về tới khai thiên mới bắt đầu hắn tự nhiên không thể dựa theo nguyên lai lịch sử quỹ tích đi đi tối thiểu nhất thái nhất muốn tại vũ yêu lượng tiếp tu luyện tới có thể để bảo vệ yêu tộc có thể để bảo vệ đế tuấn tình trạng bằng không hết thệ cũng chỉ là lịch sử tái diễn mà thôi hắn xuyên việt đến khai thiên mới bắt đầu lại có cái gì ý nghĩa cựu truyền thái dương chân kinh vốn là trí dương công pháp nhưng là độc dương không sinh cô âm không dài trí dương công pháp tự nhiên không cách nào tu luyện tới cực h ạ n chỉ có âm dương giao hợp âm dương tân sinh mới có thể để cho hắn tu luyện tới cực h ạ n hiện tại cựu c h u y ể n thái dương chân kinh thứ sáu chuyển là một cái chém thần viêm như thủy do cương nhập nhu trí dương thân thể trí dương chi lực như thế nào nước lã dương cương chi thân thể thì như thế nào hóa nhu thái nhất hôm nay muốn trước đem cửa ả i này vượt qua tài năng đột phá thượng thần trở thành thiên thần cũng cũng là bởi vì cái này một đạo chém cản trở thái nhất không biết bao nhiêu năm thái nhất chính hắn cũng không nhớ rõ có thời gian dài bao lâu hắn chỉ biết là hắn một mực tại cố gắng lĩnh ngộ công pháp ảo diệu điện cực dương hòa âm hỏa cực kỳ chuyển thành khí dương hỏa chuyển hóa nước đến mà ra âm dương tương sinh tương khắc làm phức tạp thái nhất không biết bao nhiêu năm bình lúc này đây rốt cuộc khai đã phá vỡ thái nhất thân hình bên trong pháp lực vận chuyển vốn đều là cực dương chi lực nhưng là trong lúc đó lại phát sinh biên hóa tại cực nóng năng lượng bên trong xuất hiện âm lanh chi lực thái nhất bắt cơ hội này vội vàng làm ặ c niệm công pháp dùng công pháp vận chuyển trong cơ thể pháp lực đột phá thượng thần cửa trước thần viêm như thủy do cơ ư n g n h ậ p lu âm dương tương sinh thiên thần công thành thái nhất hét lớn một tiếng lập tức cảnh giới của hắn tiến nhập thiên thần chi cảnh hơn nữa trong c u hỏng hoành cốt trong khoảnh khắc đó luận hóa thái nhất trong mắt đốt họa diễn t ế u đốt ánh mắt xa qua thần họa bắn ra chiếm chiếp thái nhất triển khai cánh. pháp lực vận chuyển hội tụ ở một bên hỗn độn t r ù n g phía trên lập tức hỗn độn t r ù n g bay lên hướng màu trắng vỏ trứng đụng tới đông giống như khai thiên tri âm thái nhất toàn lực thúc d i ụ c hỗn độn chúng đã phá vỡ vỏ trứng xuất hiện một cái động lớn thái nhất dương cánh bay ra vỏ trứng trực tiếp bay vào không trung một cái dương cánh là hơn vạn dặm còn đây là thái nhất sáng chế hóa cầu v ò n g chi thuật giống như hồng quang sẽ qua tốc độ đến c ự c điểm c h i ế m chiếp c h i ế m chiếp có thể là bởi vì hưng p ấ n thái nhất liên tiếp trên không trung giống ra mấy tiếng kêu to làm cho cả thái dương tinh phía trên thái dương chân hỏa đều đã xảy ra bạo động vô tận thái dương chân hỏa đ nhưng lại không có thương hại đến thái nhất một hảo thái nhất tựu giống như trong ngọn lửa tinh linh một loại tại thái dương chân hỏa bên trong chế bùa nhưng là theo không trung một tiếng chầm đục thái nhất đánh thức lập tức đã minh bạch hắn muốn gặp phải cái gì thiên đạo t h a n h é n đại đạo đại lý hồng hoang thái nhất chính là tiên thiên thần ma dùng thiên thần cảnh giới xuất thế tự nhiên muốn kinh nghiệm hóa hình kiếp bất quá cái này hóa hình kiếp cũng chỉ là đi một chút tình thế mà thôi dù sao không phải thiên đạo thống trị hồng hoang một cố mây đen bao phụ tại thái nhất trên không bên trong tiếng sấm chật trận loan thoáng có thể chứng kiến điện quang ở bên trong đúc lên hôn đồn hắn hiện tại chỉ là thiên thần cũng không phải h ô n độn thần làm cái gì h ô n độn thần lôi thái nhất khiếp sợ nhìn xem mây đen đột nhiên đánh xuống một đạo thần lôi vội vàng là hướng một bên né tránh phải biết rằng h ô n độn thần lôi không chỉ nói thiên thần coi như là cổ thần nguyên thần đụng phải đều là chỉ còn đ ư n g chết thế nhưng mà đại đạo chấp t r ư ở n g hóa hình k i ế p như thế nào thái nhất cái này nho nhỏ thiên thần có thể tránh thoát một đạo thần lôi trực tiếp là bổ tới thái nhất trên người màu vàng lông vũ lập tức trở nên cháy đen vốn là kim ô trực tiếp biến thành ô nha chẳng qua là hình tượng có chút không xong mà thôi đại đạo đại lý hưng hoang mặc dù biết cái này hóa hình tiếp chỉ là chạy theo hình thức nhưng là cái này tình thế đi thái nhất có chút im lặng cái này hoàn toàn tựu là sấm to mưa nhỏ nhìn như hỗn độn thần lôi kỳ thật uy năng liền một loại thần lôi đều không thể bằng được pháp l ự c dung tiến thân thân thể mỗi một nơi thái nhất trực tiếp bắt đầu biến hóa hắn không quan tâm không trung lôi kiếp đây chẳng qua là chạy theo hình thức tế ra hỗn độn trung lập tại trên đỉnh đầu là được thái nhất hình tượng bắt đầu phát sinh biến hóa lông vũ dần dần thoái hóa một đạo kim quang đem thái nhất hoàn toàn bao trùm trói mắt hào quang làm cho không người nào có thể mở to mắt nguyên bản theo chứng sắc bên trong sau khi đi ra thái nhất kim ô chi thân thể biến thành trăm trượng lớn nhỏ nhưng là hiện tại kim quan g tại dần dần nhỏ đi sau một lát kim quan g tan hết quá biến hóa thành tiên tiên đạo thể mà lúc này không trung lôi kiếp đã tiêu tán hỗn độn trung lập tại trên đỉnh đầu hoàn toàn đem thái nhất bảo hộ ở trong đó không có đã bị bất luận cái gì tổn thương ạch đương nhiên coi như là không bảo vệ thái nhất cũng sẽ không bị thương tổn dù sao dưới đường lớn hóa hình kiếp hoàn toàn cự là lại biến dạc thế không có gì uy lực đáng nói nguyên bản màu vàng lâm vũ đã hóa thành một kiện màu vàng đế bảo t h ư ợ n hồi n hỗn độ chung kim thái nhất đi tới tiên tiên xào huyệt ở đâu còn có một khỏa cực lương chứng vô tận hỏa chi pháp tắc còn có trí dương pháp tắc đều hướng chứng trong hội tụ thái nhất biết được đế tuấn vẫn còn ngưng tụ t r i dương chi thân thể đại ca ta đem cựu c h u y ể n thái dương chân kinh đánh vào vỏ trứng bên trong ngươi như tỉnh lại tất nhiên có thể chứng kiến đến lúc đó tu luyện cựu c h u y ể n thái dương chân kinh sớm ngày trở thành thiên thần người ta huynh đệ tốt n g à o du hồng hoang thái nhất đứng tại đế tuấn chính là cái kia trứng bên cạnh thì thảo tự nói ầm ầm cực lớn t r ứ n g run dày thoáng một phát hình như là cho thái nhất làm ra đáp lại thái nhất cười khẽ một tiếng sau đó liền nhìn về phía một bên nghiền nát vỏ trứng cái này có thể là đồ tốt thai n g n tiên thiên thần ma vỏ trứng như thế nào một loại tri vật thượng diện có thể là có thêm nồng đậm hỏa chi pháp tắc còn có trí dương pháp tắc nếu là luyện hóa đối với thái nhất chỗ tốt, so khổ tu vạn năm đều m u ố n cường hôm nay thái nhất vừa mới đột phá đến thiên thần cảnh giới vừa vạn luyện hóa cái này vỏ chứng củng cố thoáng một phát thiên thần tu vi q một chương năm thái dương tinh t ầ m bảo chương không năm thái dương tinh t ầ m bảo thái nhất xếp bằng ở vỏ chứng bên trong thân thức thả ra hấp thu lấy vỏ chứng bên trên năng lượng bắt đầu tiến hành luyện hóa thái nhất cùng vỏ chứng b ả n làm một thể tự nhiên dễ dàng luyện hóa sẽ không xuất hiện bất luận cái gì cắn trả năng lượng mỗi luyện hóa một kia thái nhất thiên thần cảnh giới sẽ gặp củng cố một phần thái nhất dùng ngàn năm thời gian đem vỏ chứng toàn bộ luyện hóa lại để cho hắn thiên thần cảnh giới tri hơn nữa đ ạ t đến thiên thần sơ kỳ định phong chỉ cần cơ duyên vừa đến thái nhất liền có thể đột phá đến thiên thần trung kỳ đã làm xong hết thảy thái nhất cũng không có sốt ruột l y khai thái dương tinh đi qua nhiều năm như vậy hôm nay hồng hoàng chỉ sợ đã có tiên thiên thần ma xuất thế hơn nữa những bị k i u bản cổ đại thần chạm giết hỗn độn thần ma máu đen hội tụ tàn hồn tàn nhiệm hình thành h u n g thú chỉ sợ cũng đều đã tại hồng hoàng phía trên hoành hành rồi hiện tại hồng hoàng đã không tại an toàn hồng hoàng đại lục hệ số an toàn còn không bằng hồng hoàng tinh không dù sao tinh không cự thú không có nhiều như vậy không giống hồng hoàng trên đại lục hông thú thịnh hiện tại hồng quân có lẽ còn đang bế quan tại hung thú lượng kiếp giai đoạn trước chắc có lẽ không xuất hiện về phần hung thú hoàng thần lịch mà nói hiện tại có lẽ đã xuất thế nếu du lịch hồng hoang mà nói được muốn coi trừng thần lịch mặc dù hồng hoang đại lục nguy hiểm trùng trùng địa điểm, điểm một cái không cẩn thận thì có thể lâm vào lượng kiếp bên trong nhưng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại hồng hoang trên đại lục đại bộ phận tiên thiên thần ma đều tại ngưng tụ thần thân thể những tiên thiên linh bảo kia tự nhiên đều là vật vô chủ mà bây giờ hiện tại thiên đạo không ra không tồn tại nhân quả ai trước đạt được tựu là của người đó thái nhất tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này sở dĩ không có lập tức ly khai thái dương tình Đó là bởi vì thân á h thức thả ra thái nhất trước thiên xảo huyệt bắt đầu tìm kiếm kỳ thật hắn cùng với đế tuấn tiên thiên xảo huyệt tự là một kiện tiên tiên linh bảo hơn nữa hay là thượng phẩm tiên tiên phòng ngự linh bảo bất quá hiện tại đế tuấn vẫn còn ngưng tụ trí dương c h i thân thể hắn cũng không thể lấy đi thái dương tinh to lớn ba trăm sáu k h o ả hàng cổ tinh thần bên trong chỉ có thai âm tinh có thể so sánh với coi như là tử vi tinh cũng muốn kém hơn không ít thái nhất hiện tại thiên thần sơ kỳ tu vi muốn đem thái dương tinh du lịch một lần nhất thời bán hội chỉ định là không thể nào coi như là hóa hồng chi thuật tại thần kỳ một cái dương cánh là vạn dặm nhưng là mặt trời còn có lấy trăm triệu g i ả m to lớn một bên s i ê u tầm lấy tiên tiên linh bảo thái nhất cũng không có quên tìm kiếm tiên tiên linh căn chỉ cần là tiên tiên linh vật thái nhất định đều là ai đến cũng không có cự tuyệt đối với tìm kiếm tiên thiên tri vật thái nhất rất là đệ bụng cái này một tìm t i ể u là trên dưới một trăm năm qua đi phía trước thời gian thái nhất trên cơ bản t i ể u là đi không được gì không có tìm được bất luận cái gì tiên thiên linh vật đến sau cuối cùng vài thập niên xem như lại để cho thái nhất an ủi thoáng một phát hắn phát hiện một cây tiên thiên linh căn nguyên dương quả thụ mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh căn nhưng là đã coi là không tệ nguyên dương quả thụ năm một ngàn năm, năm mới có thể thành t h ụ ba ngàn năm mới kết xuất chín khoản nguyên dương quả nguyên dương quả đối với thái nhất cũng có được thật lớn tác dụng chỉ cần thái nhất tu luyện tới thiên thần đình phong có thể dùng nguyên dương quả đột phá trở thành cổ thần điều kiện tiên quyết là thái nhất đã tại thái âm tinh đã nhận được thái âm c h i tinh bằng không thì khó có thể đột phá đạo cổ thần cảnh giới thái nhất thứ bảy t r u y ể n công pháp là đại nhật tâm dương thần dương thực nhật trong đó có một khâu nhất định phải tại thái âm c h i địa tu luyện mà tốt nhất địa phương tự nhiên là thái âm tinh đây là thái nhất nhìn xem phía trước một cái vòng xoáy cái này hình như là đột nhiên xuất hiện lúc này thái nhất là bay đi nhìn xem cái này cảnh tượng thái nhất có chút mừng rỡ dĩ nhiên là linh bảo xuất thế phúc duyên của ta thâm hậu a lạng lặng đứng ở nơi đó chờ tiên tiên linh bảo xuất thế thái nhất trên mặt không có bất kỳ vẻ khẩn trương hiện tại thái dương tinh không sẽ có người tới chỉ có hắn cùng với đế tuấn hơn nữa đế tuấn bây giờ còn đang vỏ trứng bên trong không có bất kỳ người cùng hắn tranh đoạt trước mặt tiên tiên linh bảo vạn trượng vòng xoáy ngưng tụ thành vô tận thái dương chân hỏa hội tụ trí dương pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc cũng ngưng tụ lại với nhau hình thành vòng xoáy càng lúc càng lớn ẩm ẩm đại địa vỡ ra thanh â m chỉ thấy một đạo quan mang bắn ra giống như đại nhật bay lên lòng lánh con mắt không cách nào mở ra xuất thế tiên tiên cái này không kỳ quái loại này t r í bảo cũng chỉ có thể tại thái dương tinh xuất hiện những thứ khác địa phương căn bản không cách nào hình thành loại này t r í dương t r í bảo thái nhất khoe miệng dương nhẹ cái này t r í bảo tránh hợp hắn ý cùng công pháp của hắn vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau hơn nữa t r í dương viêm luân chính là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo có thể thả ra vô cùng thái dương chân hỏa đốt cháy chư thiên vật vật không có tốt nhất tiên thiên linh bảo khó có thể ngăn cản cùng đế tuấn n h ậ t tinh luân một phẩm cấp tại trong hồng hoàng cũng được cho cực kỳ khủng khiếp chí bảo rồi dù sao trong hồng hoàng không có mấy người tiên thiên thần mà cùng minh hà đồng dạng trực tiếp ôm bốn kiện t ự c phẩm tiên ti Thái n một, một đạo diễm lệ cầu vồng xẹt qua phía chân trời tốc độ cực nhanh trong nháy mắt tức thì thái nhất vốn là kim ô bản thể tốc độ phi hành cựu là hồng hoang cực tốc húng chi lĩnh ngộ đi ra hóa hồng chi thuật tốc độ càng là nhanh đến không cách nào nói rõ thái nhất đuổi theo trí dương viêm luân về sau h ư không tìm đ ò i là một chỉ thần trào thỏ ra trực tiếp bắt được trí dương viêm luân thượng diện thái dương chân hỏa đối với thái nhất mà nói căn bản là khởi không đến bất kỳ tác dụng gì nhìn xem trong tay loạn chiến trí dương viêm luân thái nhất mỉm cười bảo vật này linh tính không thấp luyện hóa về sau đối với mình chiến lược chỉ sợ muốn tăng lên không ít coi như là tiến về hồng hoang đại lục thái nhất cũng sẽ có không ít n ắ m chắc bàn tay lớn vô trí dương viêm luân thái nhất không có bất kỳ do dự trực tiếp đem thần thức rót vào trong đó sau đó luyện hóa trí dương viêm luân thái nhất cũng biết dùng hắn hiện tại năng lực khó có thể đ nhưng là hắn chỉ cần luyện hóa một bộ phận là được thiên thần không có khả năng hoàn toàn phát huy ra cực phẩm tiên tiên linh bảo y năng thái nhất cũng không có nghĩ nhiều như vậy chỉ cần có thể phát huy ra bốn năm thành là được rồi cái này đã đủ để hắn tại hồng hoang đại lục bảo vệ tánh mặn g rồi điều kiện tiên quyết là không gặp đến thần địch thần địch với tư cách ung thú lượng k i ế p ứng kiếp chi nhân tu vi hiện tại tự nhiên so thái nhất cao hơn ra không ít về phần cái dạng gì tu vi thái nhất cũng vô pháp cụ thể suy đoán dù sao hiện tại đại đạo đại lý hồng h o n g thiên đạo còn không có có xuất hiện hết thể đều không thể suy tính không có suy diễn thiên cơ vừa nói hết thể tiên tiên thần ma đều giống như mủ loà một loại q một chương sáu thái nhất sơ hiện thần thông chương sáu thái nhất sơ hiện thần thông thái nhất mặc dù lo lắng thần địch nhưng lại không ý kỵ thần đạo cùng tiên đạo bất đồng thần đạo là chú ý thân thể còn có thần thông tiếp theo là linh bảo về phần trận pháp thái nhất cũng không thiếu đại đạo trong truyền thừa thân là mặt trời chi linh tam túc kim ô tự nhiên có tiên tiên đại t r ậ n đại nhật liệt diễm đại trận một khi bố trí xuống coi như là tại hồng hoang trên đại lục cũng có thể dẫn dắt thái dương tinh phía trên thái dương chấn hỏa coi như là nguyên thần cũng ăn không ngon cho nên coi như là gặp được thần địch thái nhất cũng không phải không có tự bảo vệ mình chi lực hơn nữa thái nhất cũng không phải không có thiên phú thần thông n h ậ p thực tuyệt t ậ n có thể nhổ ra thái dương chân hỏa phần thiên liệt địa t h i ê u đốt địch nhân nguyên thần hòa tan người khác thân thể không có tốt nhất tiên thiên linh bảo ai có thể chống cự thái dương chân hòa liệu đốt cựu truyền thái dương chân kinh mỗi tu luyện một chuyện đều sẽ xuất hiện một loại tiên thiên thần thông cho nên thái nhất át chủ bài rất nhiều chỉ có thể nói không địch lại nhưng lại là tự nhiên bảo vệ chi lực bằng không thì thái nhất sẽ không nốc đến tiến về hồng hoang đại lục tự tìm phiền phước t r dương viêm luân đã, đã luyện hóa được d ù thái nhất thực lực hôm nay còn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực nhưng coi như là một loại bảo đảm á đối với hắn tiến về hồng hoang đại lục hệ số an toàn nhiều thêm vài phần thái nhất muốn đi vào hồng hoang đại lục nhất định phải trải qua hồng hoang tinh không bây giờ là thiên địa sơ khai hồng hoang đại lục h u n g thú hoành hành hồng hoang tinh không tự nhiên cũng là có tinh không cự thú bất kể là h u n g thú hay là tinh không cự thú đều lúc trước hôn độn ma thần chết đi còn sót lại đích d í trí cùng những dơ bẩn kia chi huyết dung hợp mới đạn sinh ra đã đến h u n g thú cùng tinh không cự thú h u n g thú cùng tinh không cự thú bởi vì là những chết đi kia hôn độn ma thần tàn niệm biến thành cho nên đều đối với hồng hoang tràn đầy hận, muốn đã hồng hoang sở hữu sinh linh thậm chí đem hồng hoang đánh bỡ, lại để cho hết quay trở về tiên thiên xào huyện thái nhất đem nguyên dương quả thụ nga xuống đem thượng diện đã thành thục chín quả trái cây thao xuống sau đó liền rời đi tại đây hóa thành một đạo cầu vồng tiến nhập tinh không hướng hồng hoang đại lục bay đi về phần đem nguyên dương quả thụ ở lại thái dương tinh đó là bởi vì nguyên dương quả thụ cùng với khắc linh c ă n bất đồng chỉ có thể sinh tồn tại thái dương tinh phía trên không có thái dương chân hỏa làm chất dinh dưỡng nguyên dương quả thụ không dùng được vài năm sẽ gặp chết đi hơn nữa đặt ở thái dương tinh không cần lo lắng bị đánh cắp tại đây cũng không phải là ai tới t r ư ớ c có thể đến hồng hoang tinh không mê n h m ô n g vô cùng vô tận trong tinh không ba trăm sáu mươi khoả hàng cổ tinh thần chiếu rọi vô số tiểu tinh thần vờn quanh lấy những hàng cổ tinh thần này tinh không là ưu ám nhưng là những tinh thần kia lại là sáng lời tại ưu ám trong tinh không phản phất t ư n g trích đom đóm phi trong tinh không một đạo cầu vồng x ẹ qua trong nháy mắt tức thì một cái c h ớ p mắt là hơn vạn dặm đúng là theo thái dương tinh xuống thái nhất mặc dù thái nhất biết được những hằng cổ tinh thần ở kia phía trên cũng có tiên thiên linh bảo nhưng là cụ thể có cái gì hắn không biết cụ thể tại cái đó hằng cổ tinh thần phía trên hắn cũng không biết mà hồng hoang phía trên tiên thiên linh bảo cùng với tiên thiên linh căn hắn lại đại khái biết được một ít phú ư vị hơn nữa thái nhất còn biết một chỗ tuyệt đối cái này có tiên thiên linh bảo cho nên hắn mới có thể dẫn đầu tiến về hồng hoang đại lục dù sao hiện tại thiên đạo không ra hết thể đều là vô chủ cũng không có cái gì nhân quả có thể tìm ra hắn tìm được chính là của hắn đại đạo đại lý hồng hoang nói là như thế nhưng là hỗn độn sao mà rộng tổ thần bản cổ cũng chỉ là mở một phần nhỏ hỗn độn đại đạo nào có nhiều như vậy thời gian dỗi thống trị hồng hoang cho nên thời đại này sát phạt đồng dạng không dính nhân quả hồng hoang trên chín tầng trời là hồng hoang tinh không mà cái này cựu thiên lại là cựu trọng không gian trùng điệp nhìn như rất gần chính thức bay qua lại thật là xa xôi coi như là dùng thái nhất hôm nay tu vi cũng không phải một hai ngày công phu có thể đạt tới hồng hoang cái này cựu trọng trong không gian cũng thuộc về hồng hoang tinh không bất quá trong lúc này đều là một ít tiểu tinh thần cũng không có hàng cổ tinh thần cho nên không tính là chính thức hồng hoang tinh không giống, giống giống to một tiếng giống như nặng nề lôi âm cái thanh âm này xuất hiện phản p h ấ t sở hữu tiểu tinh thần đều đang run r u dày thái nhất theo thanh âm nhìn lại một cái lớn đến nhìn không thấy giới hạn tinh không cự thú đang tại tiền phương của hắn đ ạ i hé miệng trước mặt một k h ỏ a ước chừng vạn trượng tiểu tinh thần bị trực tiếp nuốt vào trong bụng nuốt từng ngụm nước cái này đầu tinh không cự thú ước chừng có mười vạn trượng tướng mạo giống như côn nhưng là chỉ có phần bụng còn có một miệng khổng lồ về phần tứ chi cái gì đều không có đây là một đầu thượng thần cấp độ tinh không cự thú chỉ có đơn giản linh trí đại bộ phận tư tưởng cự là ăn sau đó hay là ăn tinh không cự thú cùng hung thú đồng dạ chúng không dùng tu luyện chỉ cần ăn thì tốt rồi ăn được nhiều hơn dĩ nhiên là có thể tiến hóa đến rất cao cấp độ mặc dù là thượng thần cấp độ tinh không cự thú nhưng là mười vạn trượng l ớ n nhỏ đủ để đem thiên thần đều cho dọa lùi dù sao cái này thể trạng lại là có chút đại mượn thái nhất mà nói hôm nay cũng là thiên thần sơ kỳ hóa thành bản thể cũng t i ự u trăm trượng l ớ n nhỏ mà đặt ở tinh không cự thú trước mặt t i c u cùng trong tinh không một hạt đùi không xê xích bao nhiêu tinh không cự thú năng khiếu là thân thể cường hãn cái gì đều ăn chủ yếu đồ ăn là tinh thần cho nên n ụ c thể của bọn hắn đều là phi thường cường hãn cho dù so với thái nhất thân thể chỉ sợ cũng thái nhất không có tính toán cùng cái này đầu tinh không cự thú một trận chiến mục đích của hắn là tiến về hồng hoàng đại lục mà không phải chém giết trước mặt cái này đầu tinh không cự thú không cần phải đem thời gian lãng phí ở lấy t h ư ợ n g diện giống giống đầu kia tinh không cự thú hiển nhiên n gửi được thần linh khí tức hiện tại hồng hoàng tu luyện c h i đạo trên thực tế là tổ thần bản cổ tu luyện c h i đạo mà tinh không cự thú là hỗn độn ma thần tàn niệm cùng dơ bẩn huyết biến thành tự nhiên đối với tu luyện thần đạo có thật lớn mà khí tinh không cự thú mở cái miệng rộng hướng thái nhất đánh úp lại không thể không nói một cái chỉ biết ăn tinh không cự thú khẩu có bao nhiêu há miệm về trong h chốc â n hình, hắn v lát tinh không cự thú trong bụng chuyền da nổ vang thống thái nhất đánh úp lại tinh không cự thú đứng tại ở đâu điên cuồng gào thét ngay sau đó thân thể của nó bắt đầu xuất hiện k h e hở một tia h à o quang theo trong cái khe bắn ra sau một lát mười vạn trượng tinh không cự thú ầm ầm muốn nổ tung lên thân hình hóa thành vô số khối vụt tiêu tán trong tinh không tu luyện cựu chuyển thái dương chân kinh đệ nhất chuyển tiên t i ê n thần thông vết đen bạo liệt vô tận thái dương chân hỏa áp súc thành một cái điểm tiến vào địch nhân thân hình ở trong từ trong ra ngoài sinh ra cường đại bạo tạc đây chính là thái dương chân hỏa coi như là tiến vào cổ thần trong cơ thể cũng m u n chúng chiêu đúng lúc này quá vừa chuẩn bị rời đi thời điểm Nội vàng điều thái r a t o n n g một phát, h dĩ ê nhất là một tia đại đạo đức. công c é m mà giết không công tinh đại Thái thú n h cự có đức, vậy sẽ đạo thật không ngờ chém ò n này có bực c ỗ tốt,、phải、biết rằng đại đạo công đức có thể là đồ tốt ta, Thái Nhất phải chương 7, du lịch hồng hoang. Chương 07, du lịch hồng hoang. đại rằng công đạo đức đồ có c là quy du du giết một đầu tinh không cự thú đại đạo vậy mà r á n g xuống công đức mặc dù chỉ có dù như nhưng lại lại để cho thái nhất có đi một tí nghĩ cách đại đạo công đức không giống với thiên đạo công đức đây đối với thần đạo tu sĩ phi thường hữu dụng đương đại đạo công đức tích lũy đã đến nhất định được trình độ có thể dùng đại đạo công đức mở ra thuộc tại thiên phú của mình thần thông coi như là người bản thân đã có thiên phú thần thông cũng có thể sinh ra thứ hai thiên phú thần thông thái nhất thiên phú thần thông chính là nhật thực t u y ệ t tận một khi thi triển thái nhất thần lực hội hao hết toàn thân một nửa nhưng lại có thể câu thông thái dương tinh trực tiếp đánh xuống nhật thực thái dương chân hỏa chi phía dưới hội xem như cổ thần cũng trốn không thoát thái nhất thiên phú thần thông đã chém giết tinh không cự thú cũng có thể đạt được đại đạo công đức như vậy chém giết hồng hoang đại lục h ô n g thú có lẽ cũng có thể đạt được đại đạo công đức tại đại đạo công đức hấp dẫn phía dưới, vừa c hơn u nữa tại c g trên h đại lục này có vô số cơ duyên hắn bây giờ là thiên thần sơ kỳ đình phong chỉ cần có cơ duyên tùy thời cũng có thể đột phá đến thiên thần trung kỳ mà hồng h o a n g sơ khai nhất không thiếu đúng là cơ duyên minh ngông trầm trọng man hoang bao la mờ mịt sinh cơ hồng hoang trên đại lục tản ra đủ loại khí tức thái nhất đã không thể chờ đợi được muốn tại hồng hoang thu hết một lần rồi hoặc có lẽ bây giờ cũng chỉ có thể dùng thu hết một từ rồi chưa khai phát hồng hoang khắp nơi đều có tiên thiên c h i vật duy nhất phân chia là đẳng cấp cao thấp thái nhất rơi vào một chỗ trên ngọn núi phóng nhãn nhìn lại một mảnh sinh cơ bừng bừng c h i tượng duy chỉ có thiếu khuyết là sinh linh bây giờ là khai thiên mới bắt đầu sinh linh đều tại thai ngẽn thái nhất bởi vì cơ duyên xem như sớm nhất đi ra một năm rồi hơn nữa hồng hoang phía trên tiên thiên linh khí so với thái dương tinh phía trên muốn nồng đầm nhiều hơn nữa hồng hoàng phía trên tiên thiên linh khí là không có thuộc tính không giống thái dương tinh phía trên tiên thiên linh khí chỉ có thể lại để cho trí dương tu luyện giả hấp thu luyện hóa không phải trí dương tu luyện giả đi lên chỉ sẽ từ từ thần lực khô kiệt mà chết thân là đời sau người thái nhất biết được nếu bản về tại thiên địa sơ khai hồng hoàng phía trên linh bảo cùng linh căn tối đa địa phương như vậy không phải bất chu sơn không ai có thể hơn mà thái nhất đến đây hồng hoàng đại lục mục đích là tiến về bất chu sơn được một ít tiên thiên linh bảo hiện tại thiên đạo vẫn còn thanh nén thái nhất có thể đụng phải cái gì linh bảo tự lấy cái gì linh bảo căn bản không cần kiềm kỵ cái gì hiện tại không tồn tại nhân quả ai trước lấy được t i ể u lạc của người đó ai trước cướp được t i ể u lạc của người đó nhưng là muốn muốn đi trước bất chu sơn cũng không phải dễ dàng như vậy thiên đạo không ra, không tồn tại thiên cơ thái nhất tự nhiên không cách nào tính toán theo công thức bất chu sơn p h n g vị về phần suy diễn đại đạo không có nguyên thần cảnh giới nghĩ cùng đừng nghĩ thái nhất đứng tại trên ngọn núi nhắm lại hai mắt tính hạ t â m lai đi cảm thụ trong hồng hoàng khí tức bất chu sơn là tổ thần bản của lương biến thành tự nhiên tồn tại tổ thần huy áp hiện nay khai thiên không lâu đúng là u y áp cường đại nhất thời điểm vô luận tại cái gì một chỗ cũng có thể đơn giản cảm nhận được tổ thần m i n mông u y áp mặc dù khoảng cách bất chu sơn không biết có nhiều khoảng cách xa nhưng là thái nhất nhưng có thể bằng vào tổ thần uy áp truyền đến phương hướng tiến lên tổng hội đến bất chu sơn thái nhất hiện tại cũng có chút buồn rầu thiên đạo xuất hiện sớm mới có lợi thiên đạo xuất hiện muộn cũng mới có lợi nếu như thiên đạo hiện tại đã xuất hiện hắn có thể trực tiếp suy tính bất chu sơn p h ư n g vị không cần đi quá nhiều chặng đường ngoan uổng thế nhưng mà nói như vậy hết thể đều muốn tồn tại nhân quả hắn chứng kiến thiên đạo cho người khác dự định tiên tiên linh bảo căn bản là không cách nào lấy đi bằng không sẽ có nhân quả hàn lâm xác định một thứ đại khái phương hướng thái nhất thân hoa cầu rồng biến mất tại nguyên chỗ hồng hoang đại lục mặc dù khắp nơi trên đất là tiên thiên c h i vật thế nhưng mà tuyệt đại bộ phận đều là vô dụng c h i vật chỉ có thể cho rằng tiên thiên sinh linh khẩu phần lương thực một đường đi tới thái nhất cũng không biết đã bay bao lâu thời gian bất quá hắn cảm thấy chính mình khoảng cách bất chu sơn càng ngày càng gần dọc theo con đường này thái nhất đụng phải một đám hung thú bất quá đều là một ít huyền thần cấp bậc hung thú thái nhất tiện tay là được c h ấ n giết biết do chém giết tinh không cự thú còn có hung thú chỗ tốt thái nhất tự nhiên là chỉ cần đụng phải tựu sẽ không bỏ qua cái gọi là đại đạo cấp n ư c cho dù là chỉ có một kia cũng là hiếm có bảo vật coi như là không mở ra thiên phú th cũng có thể luyện hóa thể đột ặ t thành thiên xuất thể giết người, sẽ không chiếm sát phạt ở sau sau sẽ quang, đầu quả. đức đạo đại đạo đức đ hình kinh phòng pháp, như hiện, không chiếm công ngự văn cũng dụng công người, nhân là coi có lợi về nhiên thái nhất lông mày k h ẽ động ngừng phi hành ổn định thân hình hướng phía dưới phương nhìn lại một toa thần sơn đứng bước ước chừng vạn trượng độ cao trên núi mây mù l ợ lờ tiên tiên h linh khí so những thứ khác địa phương đều nồng đậm một ít như thế thần sơn sao lại không có bảo vật ở bên trong thái nhất vừa rồi trong nội tâm k h é động tựa hồ cơ duyên của mình bông xuống cho nên mới ngừng lại được hôm nay lại thấy được bực này thần sơn nghĩ đến cơ duyên liền tại trong thần sơn này Thu hồi diệu pháp, rơi vào thần sơn bên trên, hồi pháp, nhìn rượu cao ngất, cao ngất, rơi hoặc hoặc và sơn vào bên x e một tại đ â cây tiên thiên linh căn tình lình sinh trưởng tại một chỗ thần thạch phía trên thái nhất đương mặc dù là bay đi chứng kiến cái này tiên thiên linh căn đã biết được là vật gì đại đạo trong truyền thừa có quan hệ với tiên tiên linh tăng cùng với tiên tiên linh bảo tin tức thạch long quả thụ năm trăm năm nở hoa năm trăm năm kết quả năm trăm năm thành t h ụ một quý có thể kết xuất hai quả trái cây có thể tăng lên những cổ thần phía dưới tu sĩ tu vi coi như là một cây trung phẩm tiên tiên linh căn nhìn xem thạch long quả thụ thượng diện cùng với kết xuất hai quả trái cây thái nhất muốn đến cơ duyên của mình có lẽ tựu là cái này gốc linh căn rồi đã có hai quả thạch long quả hắn đột phá đến thiên thần trung kỳ không có bất kỳ áp lực vung tay lên trung phẩm linh căn thạch long quả thụ bị thái nhất thu đến thần dương không gian bên trong mở một chỗ không có thái dương chân hỏa khu vực gieo trồng thạch long quả thụ. thu thạch long quả thụ về sau thái nhất đang chuẩn bị ly khai nhưng là thần t r í của hắn thả ra trong nháy mắt đó ngây người trễ thoáng một p h á t lập tức sắc mặt là lộ ra đại hỷ lập tức là biến mất tại nguyên chỗ thân hóa cầu vồng đi tới mười vạn trượng bên ngoài một nơi phía trước là một thác nước theo vạn trượng cao đỉnh núi trực tiếp rơi xuống tại thác nước bên trong bảo s á n g l o n g lánh coi như có cái gì linh vật ở trong đó thái nhất thần thức nhìn sang lại là một cây tiên thiên linh căn nhưng là cái này gốc tiên thiên linh căn địa vị so thạch long quả thụ muốn đại nhiều lắm hơn nữa muốn tốt bên trên vô số lần q một chương tám nhân thủy bàn đảo chương tám nhân thủy bàn đảo Vạn tại r rơi ư nước ợ n thần sơn, thác nước theo đỉnh núi rơi xuống, dụng g thác theo vừa v n trượng, rất đây là h ế màn thấy cảnh cho sát, dù l tại h g h o a nước g cũng không phía cảnh nhìn thấy. trên, sát nên này màn n loại Tại nước ở trong lưng chừng núi gian vị trí có cùng một chỗ ánh sáng thái nhất thần thức nhìn sang có chút kinh ngạc một cây tiên thiên linh căn nhưng là cái này gốc tiên thiên linh căn địa vị cũng có chút kinh người rồi dù là thái nhất tu luyện v à i vạn năm tâm tình không tệ cũng bị cái này l i n h căn cho c h ấ n kinh rồi tại thác nước ở trong đúng là mười đại tiên thiên linh căn một trong nhâm thủy bản đảo chính là cực phẩm tiên thiên linh căn thái nhất biết được cái này vốn nên là hồng quân đạo tổ đ ư ợ c về sau ban cho giao chỉ v ư n g mẫu với tư cách chấn áp thiên đình số mệnh tiên tiên linh căn nguyên bản cái này nhâm thủy b à n đảo chỉ có một c â y nhưng lại bị cái kia giao chỉ vương mẫu nạnh xanh xanh phân liệt thành ba nghìn sáu trăm gốc b à n đảo thụ nhâm thủy b à n đảo cùng đều là mười đại tiên thiên linh căn hoàng trung lý rất là tương tự một vạn năm một n ở hoa một vạn năm một kết quả lại một vạn năm thành thục ó thể kết xuất ba mươi sáu khoả b à n đảo linh thần phục dụng cũng có thể trực tiếp trở thành nguyên thần cảnh giới nhưng là lúc sau tại muốn tiến bộ cơ bản tựu không khả năng rồi nếu không phải lợi dụng bản đảo tăng lên tu vi cũng là một loại ngon miệng linh quả điểm ấy cùng hoàng trung lý không giống、với. Hoàng thái r u n n g Lý sở dĩ d bài à t có có nhất, nhất không phải một người về sau hắn là một chủng tộc thủ lĩnh hơn nữa thái nhất muốn muốn tu luyện đế hoàng tri đạo nhất định phải tại thống ngự phía trên có chỗ kiến thụ bằng không thì đế hoàng tri đạo không cách nào tu luyện thân hoa cầu vồng thái i ế n vào t nhất không có khả năng dùng bản đảo đến để thang tu vi mặc dù có thể trực tiếp trở thành nguyên thần nhưng lại đã hạn chế về sau tiền đồ đây đối với thái nhất tu hành bất lợi thân là tiên thiên thần ma hắn làm sao có thể thỏa mãn nguyên thần cảnh giới sau đầu thần dương bắn ra một đạo kỳ quang đem nhâm thủy bản đảo cây nhiếp vào thần dương không gian bên trong đây là một kiện tốt bảo vật mặc dù bây giờ đối với tại thái nhất tác dụng không lớn nhưng là lúc sau tự nhiên tác dụng tiểu lớn hơn thái nhất cũng có thể đem nhâm thủy b à n đảo phân thành 3.600 gốc đây đối với một cái thế lực lớn rất trọng yếu phi thường lợi cho hắn đối với sau này yêu tộc thống trị nếu như phân thành 3.600 gốc b à n đảo thụ phía trước 1.200 gốc hoa quả nhỏ bé 3.500 m ộ t t h ụ linh thần phía dưới ăn hết thành tiệu chân thần chi đạo nói chính giữa 1.200 gốc 6.500 m ộ t t h ụ linh thần phía dưới ăn hết có thể hà cử động phi thăng chứng được thượng thần chi đạo đằng sau gốc, hoạch, một h gốc tử văn mạnh hạch chín m ộ t t ụ Linh dưới thiên thần ăn cùng phía hết thể có đương ị a đụ đ thọ, nhật tuổi, chứng nguyện cùng ợ c cổ thần quả vị. đ ư nhiên phân hóa về sau bàn đ ả o thụ kết xuất bàn đ ả o ăn hết sẽ không còn có tác dụng phụ dù sao công hiệu đã r á n g xuống rất nhiều chủ yếu t i ể u là xem thái nhất muốn hay không phân hóa nhâm thủy bàn đảo đã thái nhất ở chỗ này đã nhận được nhâm thủy bàn đảo như vậy tiểu đại biểu hồng quân còn không có có xuất hiện ở chỗ này cũng có khả năng còn không có có xuất thế về phần về sau cái này bàn đảo là ai không trọng yếu quan trọng là từ hôm nay trở đi nhâm thủy bàn đảo là thái nhất được rồi đã nhận được nhâm thủy bàn đảo thái nhất không khỏi t h ẳ thán thiên địa sơ khai thiên đạo không ra thời đại thật tốt thái n g nhất gì thần thức thả ra sưu tầm trong vòng nghìn dặm cảnh tượng tại đây đã xuất hiện lượng gốc tiên tiên linh căn nhưng lại có một cây mười đại tiên tiên linh căn một trong như thế tính ra nơi này hẳn là một chỗ bảo điệu không thể bưng tha bất luận cái gì một chỗ tại đây tòa thần sơn dừng lại ba ngày thời gian thái nhất có thể nói là đem chọn tòa thần sơn lật ra một lần bất quá lại không có sẽ tìm đến một cây tiên tiên linh căn thậm chí liền tiên tiên linh bảo đều không căn ó khả n g lượng gốc tiên thiên linh tiên tiên căn đã đem cái này tòa thần sơn số mệnh hao hết không lại tiếp tục ở đây ở bên trong dừng lại thái nhất thân hóa cầu v ò n g hướng bất chu sơn phương hướng bay đi ở đâu có càng nhiều nữa bảo vật chờ hắn chỉ cần phúc duyên thâm hậu tại đây khắp nơi trên đất là bảo hồng hoàng đại lục đi ra ngoài liền có thể gặp phải bảo vật thái nhất phúc duyên coi như là không tệ mười lại tiên tiên linh căn một trong nhâm thủy bản đảo đều bị hắn đã nhận được cái này phúc duyên cũng coi là thâm hậu bất quá những tiên tiên linh căn này còn không thỏa mãn được thái nhất hắn không phải một người hắn về sau sau lưng có thể có vạn tộc hối tụ ở một thân yêu tộc gia đại nghiệp đại không khỏi hắn không cố gắng đem của cải của nhà mình tích lũy đoạn đường này thái nhất phi vô cùng nhanh nhưng là thần t r í của hắn nhưng vẫn bảo trì thả ra trạng thái chỉ cần là gặp được h u n g thú b ầ y thái nhất cựu sẽ không bỏ qua mỗi săn giết một chỉ h u n g thú có thể đạt được một tia đại đạo công đức tốt như vậy sự t ì n h thái nhất há sẽ bỏ qua trên cơ bản thái nhất m u ố bay ra mấy chục vạn dặm có thể gặp được một ít hung thú chỉ cần là những thu giữ kia tại thiên thần cảnh giới phía dưới thái nhất đều dừng lại t h i triển thần thông đem những thu giữ kia chèm giết về phần gặp được thiên thần cảnh giới phía trên thái nhất cơ bản lựa chọn bỏ qua hung thú mặc dù linh trí rất thấp nhưng là bọn hắn cũng có được thiên phú thần thông cái kia chính là thị huyết t h ô n vệ vô luận bất luận cái gì đ ồ vật bọn hắn cũng có thể t h ô n vệ hơn nữa còn một điều cái kia chính là hung thú thân thể qua cứng rắn rồi một cái thượng thần cảnh giới hung thú thân thể đều có thể so với thiên thần cảnh giới nếu là gặp được một cái thiên thần cảnh giới h u n g thú thái nhất còn có thể dừng lại đem hắn chém giết nhưng là gặp được thành đàn thiên thần cảnh giới h u n g thú thái nhất chỉ có thể rời đi hắn không muốn đem chính mình lâm vào địa phương nguy hiểm hơn nữa lá bài tẩy của hắn không phải dùng để đối phó linh trí thấp h u n g thú hiện nay h u n g thú kiếp còn không có có bực phát tự đại biểu h u n g thú hoàng thần lịch còn chưa trở thành nguyên thần trí cảnh thái nhất vẫn là có thể tại hồng hoang đại lục thông s u ố t không trở ngại tự do tự tại t m b ả o thỉnh thoảng săn giết một ít hông thú kiếm lấy một ít đại đạo công đức thái nhất không biết mình đã bay đã lâu nhưng là hắn chém giết hông thú tuyệt đối v nhưng là số lượng lại hơn và người thiên địa sơ khai thái nhất cũng coi như bên trên là săn giết hung thú đệ nhất nhân linh rồi hắn lấy được đại đạo công đức t i ể u đã có phương viên một trượng lớn nhỏ mặc dù không nhiều lắm nhưng chúng quy có hy vọng nhiều lên đại đạo công đức tại thời khắc mấu chốt thế nhưng mà bảo vệ tánh mạng đồ vật q một chương chín thái nhất chiến hung thú chương chín thái nhất chiến hung thú s ơ n mạch không nớt mấy chục vạn dặm mọi chỗ ngọn núi đứng vững cao tắc thì vạn trượng thấp tắc thì trăm trượng đây là một chỗ mấy trăm tòa thần sơn liên tiếp cùng một chỗ sân mạch sơn mạch bên trong hung thú cao thét trà đạc đại địa một cây gốc tiên thiên linh thảo hoặc là tiên thiên linh căn bị những con hung thú này trà đạp tại hung thú trong mắt tiên tiên h linh vật không có bất kỳ tác dụng bọn hắn chỉ biết là giết chóc còn có thốt vệ coi như là đều là hung thú cũng có được bất đồng hung thú bầy bọn hắn cũng sẽ tương t à n giúp nhau thốt vệ hiện tại hung thú hoàng thần l ị c h còn không có có xuất hiện những con hung thú này chỉ cần là bất đồng quân thể đều tự giết lẫn nhau bởi vì vì bọn họ vốn là lợi dụng thôn vệ mới khiến cho chính mình tiến hóa thì ra là tăng lên cảnh giới thái nhất lại tới đây thời điểm là thấy được những con hung thú này trà đạp những tiên tiên linh căn kia mặc dù lớn đa số là hạ phẩm tiên tiên linh căn nhưng là cũng có trung phẩm tiên tiên linh căn cái này đã có thể tính toán bên trên bảo vật rồi những con hung thú này hoàn toàn là ở b ả o tàn thiên vật nếu là bị thái nhất đạt được những tiên thiên linh căn này lại có thể phong phú thoáng một phát của cải của nhà hắn rồi thái nhất do dự hắn không biết mình là không phải muốn xuống dưới chém giết những thu giữ kia bởi vì tại hung thú bảy bên trong có thiên thần cảnh giới hung thú số lượng còn không ít ước chừng có hơn ba mươi đầu dùng thái nhất thần thông mặc dù có thể đem những con hung thú này chém giết nhưng cũng khó tránh khỏi hội thụ một í t thương đột nhiên thái nhất không hề do dự hạ quyết tâm muốn đem những con hung thú này chém chết tại đây bảy hung thú bên trong Quá、vừa vặn phù hợp thái nhất yêu cầu cho nên hắn lúc này đây không xuất thủ không được cho dù là thụ một ít vết thương nhẹ cũng muốn đem thủy tinh bồ đào thu như bảo vệ này nếu là bông tha chẳng phải là muốn gặp nạn thái nhất động trong tay xuất hiện trí dương vi ê luân lúc này t ớ i ra đánh ra thái dương chân hỏa trong chốc lát đem thủy tinh bồ đảo chung quanh mấy chục đầu huyền thần cảnh giới hung thú hóa thành cho tàn vì để tránh cho thủy tinh bồ đảo tại đại trong chiến đấu đã bị tổn thương thái nhất vốn là thu hồi thủy tinh bồ đảo sau đó đang cùng những thu giữ kia đại chiến có c ự c phẩm tiên thiên linh bảo trí dương vi ê luân thái nhất đại hiện thái dương thần uy mỗi một lần công kích đều chém giết hơn mười đầu huyền thần cảnh giới t ạ hữu hung thú giống giống những thiên thần kia hung thú phát hiện thái nhất tồn tại hơn nữa thấy được đã có không ít hung thú bị thái nhất chém giết hơn ba mươi ngày hôm trước thần hung thú đều là nộ giống lên hung thú thiên phú thần thông t h ị huyết t u ô n vệ hơn ba mươi ngày hôm trước thần hung thú hóa thành trăm trượng cự thú tại trên lưng của bọn hắn đều là xuất hiện một cái hư ảnh giống như lô đen hướng thái nhất đẻ xuống cho đến đem thái nhất thu nhập trong h á t động thái nhất sắc mặt nặng nề hung thú thiên phú thần thông mặc dù đẳng cấp không cao nhưng là hơn ba mươi ngày hôm trước thần cấp bậc hung thú cùng một chỗ thi triển đối với uy hiếp của hắn cũng có chút lớn hơn không có chút gì do dự trí dương viêm luân bay vào không chúng thái nhất đánh xuất thần lực thi triển thần thông thánh dương tiên quang trong chốc lát trí dương viêm luân giống như một vòng liệt nhật coi như phiên bản thu nhỏ thái dương tinh cùng bạo thái dương chân hỏa thiếu đốt tản mát ra cực nóng năng lượng t h á n h dương tiên quang chính là phạm vi lớn thần thông cùng trí dương viêm luân vừa v ặ n nguyên bộ thi triển coi như thái dương tinh phổ chiếu cực nóng năng lượng có thể cho phương viên vạn trượng thấp hơn thượng thần sinh linh hóa thành cho tản thái nhất dưới một k í c h này gần ngàn đầu hung thú bị chiếu dọi trở thành cho tản hơn ba mươi ngày hôm trước thần hung thú cảm giác cực nóng năng lượng trở nên càng thêm táo bạo hung tản trực tiếp thiên p h thần thông trực tiếp đã rơi vào thá lại để cho thái nhất một chầu muốn phải p h ả n kích thế nhưng mà đã tới không kịp chỉ có thể miễn cưỡng lại để cho chính mình quanh thân che kín thái dương chân hỏa hông thú cảm giác được thái nhất trên người cực nóng không có đưa hắn thôn p h ệ mà là vọt tới thái nhất bị hơn ba mươi ngày hôm trước thần cảnh giới hông thú đụng phải mấy lần coi như là thái nhất thân thể cường hãn cũng có chút t r ò n váng trên người thái dương chân hỏa tán loạn hông thú chứng kiến thái nhất trên người đã không có thái dương chân hỏa lập tức liền có hai đầu hông thú hướng thái nhất đánh úp lại mở ra miệng khổng lộ chính là muốn, muốn thôn vệ thái nhất vết đen bạo liệt hai đạo thái đạo thái nhất thân hình bạo lui. sau đó nhìn cái tia hai đầu hung thú lộ ra dáng tươi cười hơn ba mươi đầu cùng tiến lên thái nhất còn có chút kiếm kỵ nhưng là hai đầu thiên thần cảnh giới hung thú đối với thái nhất mà nói là được đưa đồ ăn lập tức hai đầu thiên thần cảnh giới hung thú thảm kêu lên trên mặt đất càng không ngừng thiên cổn trên người tràn ra máu đen từng đạo khe hở xuất hiện tại hung thú trên thân thể tại một đạo quang mang bạo tạc về sau hai đầu hung thú biến thành không có lập tức thái nhất lại một lần nữa đậu thủ hư không tỏ h ra thần trảo còn đây là thái nhất tu luyện cựu truyền thái dương chân kinh tu thành thần thông thiết yêu thần trảo trực tiếp là chộp tới năm đầu thượng thần cảnh giới hung thú lập tức t r ă m trượng lớn nhỏ tam túc kim ô thần trào thọ ra ngạnh xanh xanh đem năm đầu thượng thần cảnh giới hung thú trào thành nắp ấy những thiên thần kia cảnh giới hung thú lại một lần nữa đánh ú t lại mặc dù linh trí thấp nhưng là không có nghĩa là không có linh trí lúc này đây ba mươi ngày hôm trước thần hung thú cùng một chỗ đánh ú t lại không cho thái nhất từng cái đánh bại cơ hội thái nhất sắc mặt trầm trọng nếu là hơn m ộ ư ơ i ngày hôm trước thần hung thú coi như cũng được hắn có thể thi triển đại thần thông đại nhật viêm phong hoàn toàn có thể đưa bọn chúng chém giết thế nhưng mà ba mươi đầu thái nhất cũng có chút lực bất tỏng tâm rồi hắn có thể chém giết hơn m ư ơ i đầu hung thú nhưng là sẽ bị mặt khác hơn Đạo hưu thiên r thần trung n kỳ thái nhất cảm thấy người tới tu vi còn có cái kia đánh ú t lại kiếm quang đương mặc dù là biết được người này tất nhiên là tiên thiên thần ma hơn nữa còn là rất nổi danh khí cái chủng loại kia như thế công kích không chỉ là thiên thần trung kỳ đơn giản như vậy nhất nguyên bang thái nhất chặn hơn mười đầu hứng thú hơn nữa nhất kiếm ở dưới là chém ba đầu thiên thần hung thú hơn nữa những con hung thú này giống như không chút nào phóng trong mắt hắn không có ở do dự thái nhất tế ra trí dương viêm luân thi triển đại thần thông đại nhật viêm phong lập tức trí dương viêm luân chi trên tuân ra một cố liệt dương phong bạo hướng trước mặt hơn mười ngày hôm trước thần hung thú c ạ o tới đại nhật viêm phong ôn hàm thái dương chân hỏa mượn nhờ mượn nhờ thái nhất tu luyện ra thần phong uy lực không giống bình thường hơn mười ngày hôm trước thần hung thú tại trong gió lốc gà khét nhưng lại không cách nào đi ra phong bạo q một chương mười nhất nguyên lão tổ chương mười nhất nguyên lão tổ thiên thần cảnh giới hung thú mặc dù nhưng là hơn mười đầu đối với thái nhất mà nói muốn giải quyết còn không có áp lực một cái đại thần thông đại nhật viêm phong mười sáu ngày hôm trước thần cảnh giới hung thú bị cuốn vào trong đó mặc cho những thu giữ kia như thế nào gào thét nhưng không cách nào đi ra phong bạo quá vừa nhìn thấy những thu giữ kia bị nhốt nhập trong gió lốc còn không có có hóa thành cho t à n thái nhất không dám lãnh đạo b ệ bộn tức bay lên đi vào trí dương viêm l u ô n bên cạnh rót vào t h ầ n lực lại một lần nữa thi triển đại thần thông đại nhật viêm phong lại một lần nữa ngưng tụ phong bạo ở trong nhiệt độ lại một lần nữa tăng lên cực nóng năng lượng coi như là một loại tình kim cũng có thể luyện hóa hơn mười đầu hung thú gào thét gào thét nhưng là cực nóng năng lượng càng ngày càng lớn mạnh rốt cục có một đầu hung thú chống đỡ không nổi ngã trên mặt đất một lát liền bị biến thành cho tàn tiêu tán tại trong gió lốc đã có đệ nhất đầu rất nhanh thì có thứ hai đầu hung thú ngã xuống ngay sau đó thứ ba đầu đầu thứ tư một canh giờ về sau tại thái nhất tế ra t h u ố c d i ụ c trí dương viêm luân phía dưới mười sáu ngày hôm trước thần cảnh giới hung thú toàn bộ biến thành cho tàn kỳ thật đây cũng chính là hồng hoang hung thú nếu là tinh không cự thú thiên thần cảnh giới tinh không cự thú đoán chừng đều có vài chục vạn trượng lớn nhỏ thái nhất đại nhật viêm phong đều chưa hẳn có thể mở rộng lớn như vậy tương đối mà nói hồng hoang đại lục hung thú vẫn tương đối dễ đối phó một ít thái nhất hướng một bên nhìn lại vừa rồi đến đây tương trợ nhất nguyên lúc này tay thuận nắm một thanh thần kiếm cùng những thu giữ kia đại chiến thái nhất cũng không có tương trợ ý tứ bởi vì nhất nguyên đã chém giết mười đầu hung thú không dùng được nửa khắc thời gian còn lại những thiên thần kia cảnh giới hung thú đều bị hắn chém giết tại nhất nguyên đối phó còn lại cái kia vài đầu thiên thần cảnh giới hung thú thời điểm thái nhất lại một lần nữa thi triển thần thông nhắm ngay trên chút ít kia thần cảnh giới hung thú hoặc là huyền thần cảnh giới hung thú thiên yêu thần cháo thi ra nhưng thu giữ kia không có có thể ngăn trở một cái đối mặt ước chừng hơn một trăm đầu huyền thần cảnh giới hung thú còn có thượng thần cảnh giới hung thú bị thái nhất dùng một phút đồng hồ thời gian chém giết một cái phạm vi lớn thần thông ít nhất có thể chém giết hơn mười đầu hung thú thái nhất có thể thái dương thần tản ra thái dương chân hỏa thần thông chính là thượng thần cảnh giới trở xuống đích hung thú làm sao có thể đủ ngăn cản đối với thiên thần cảnh giới hung thú thái nhất bởi vì thi triển thần thông cần phải thời gian mới có thể bị hơn ba mươi đầu hung thú vây công nếu không coi như là thiên thần cảnh giới hung thú cũng không cách nào ngăn trở thái dương chân hỏ với tư cách mặt trời chi linh thái nhất tồn tại là thái dương thần đạo hưu thái dương chân hỏa quả nhiên lợi hại nghĩ đến coi như là bần đạo không đến đạo hưu cũng có thể đem những con hung thú này chém giết hầu như không còn nhất nguyên đã giải quyết cái kia hơn m ộ ư ơ i ngày hôm trước thần cảnh giới hung thú phát hiện thái nhất đã đem những thiên thần kia cảnh giới trở xuống đích hung thú chém giết liền đi tới thái nhất bên người đạo hồng n ô n g sơ phán h ô n độn công khai chi tế cũng đã tồn tại thần đạo tu sĩ cũng dùng đạo hưu tương xứng vừa rồi nhất nguyên thần thông thái nhất nhưng khi nhìn thật sự rõ ràng cái kia lăng lệ ác liệt kiếm đạo thần thông Coi như là hắn cũng khó có thể thích được hơn nữa kiếm kia đạo thần thông bên trong còn ôn ngậm cường đại nguyên khí đây cũng không phải là tiên thiên linh khí cũng không phải thần lực mà là một loại cường đại bổn nguyên c h i khí thái nhất nếu như không có đ o á n sai trước mặt người này rất có thể tự là kiếp t r ư ớ c thịnh truyền nhất nguyên lao tổ như vậy trong tay hắn trôi này thần kiếm có lẽ tự là quân tiên kiếm rồi cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc nhìn như một chút cũng không sắp bén lại trầm trọng vô cùng coi như là một tòa vạn trượng thần sơn đều không có trôi kiếm lầy trọng thái nhất không có tự coi nhẹ mình hắn không cần tự coi nhẹ mình thân là tam túc kỳ mô mặt trời chi linh tự nhiên có hắn cao ngạo nhất nguyên đánh giá thoáng một phát thái nhất biết được coi như là chính mình p h ư ơ n g mới không có đến thái nhất cũng sẽ không bị những con hung thú này đ ả thương hoặc là vây khốn hắn đã đoán được thái nhất thân phận đại đạo trong truyền t h ừ a thái dương chân hỏa duy trì có thái dương tinh phía trên có như vậy thái nhất nhất định là thái dương tinh phía trên xuất thế tiên thiên thần ma vận đạo nhất nguyên xem đạo hưu xuất thế đã có mấy vạn năm hôm nay có thể đụng với đều là tiên tiên thần ma đạo hưu là người ta duyên phận a nhất nguyên mỉ cười trong lòng có kết giao chi ý dù sao thái dương chân hỏa lợi hại có thể đốt nguyên thần có thể kết giao bằng hữu như vậy đối với về sau có điểm rất tốt chỗ thái nhất há lại sẽ nghe không xuất ra nhất nguyên trong lời nói ý tứ đương mặc dù là vừa cười vừa nói đạo hữu thần thông quảng đại thái nhất cũng là cảm giác sâu sắc cùng đạo hữu d u y ê n phận t h ự c không dám đầu diếm v ầ n đạo chính là thái dương tinh tri linh đạo hữu như là lúc nào tiến về tinh không có thể đến thái dương tinh đi ngồi một chút nhất nguyên sửng sốt một chút thần theo mặc dù là phản ứng đi qua thái dương tinh coi như là cổ thần tiến về cũng phải có tốt nhất tiên tiên linh bảo hộ thể bằng không thì khó có thể tiến bảo đương nhiên nhất nguyên biết được thái nhất ý tứ cũng không phải khiến chính mình khó chịu nổi bần đạo đạo tràng quân nguyên sơn đạo hưu đi ngang qua chi tế nhất định phải dừng lại lại để cho bần đạo tốt tận tình địa chủ hữu nghị nhất nguyên rất là khắc khí khai thiên mới bắt đầu tiên tiên sinh linh không ít nhưng là tiên tiên thần ma lại không có bao nhiêu từng cái tiên tiên thần ma đều có được đại thần t h ô n g có thể kết giao một cái tự nhiên không thể bỏ qua đột nhiên nhất nguyên nhìn về phía thái nhất mi tâm có một điểm khấn chất liền biết rõ cái kia là vật gì đối với quá một nhắc nhở nói đạo hưu nếu là gặp được thần địch đạo hưu không thể dừng lại nhanh chóng rời đi ngươi mi tâm đã ngưng tụ hung thần coi như là cách xa nhau trăm vạn dặm hung thú cũng có thể gửi được hung thần khí tức trước tới tìm ngươi báo t h ủ thái nhất cả kinh nhất nguyên vậy mà cũng biết thần lịch bất quá lập tức hắn liền phản ứng đi qua đại đạo trong truyền thừa có quan hệ với thần lịch tin tức thần lịch là những chết đi kêu hỗn độn ma thần tàn hồn d u n g hợp đi ra tân sinh thể cùng bình thường hung thú không giống v ớ i có thể hiệu lệnh sở hữu hung thú về phần hung thần thái nhất biết được cái này là vật gì chỉ cần chém giết hung thú quá nhiều cũng sẽ ở mi tâm xuất hiện hung thần đã có hung thần sở hữu hung thú đều trước công kích ngươi duy nhất khu trừ hung thần phương pháp cựu là dùng đại đạo công đức luyền hóa bất quá bở như、vậy. thái nhất thật vất v ả kiếm lấy đại đạo công đức sẽ hóa thành không có như vậy hắn săn giết nhiều như vậy hung thú là được toi công bận rộn thái nhất tự nhiên không muốn dùng đại đạo công đức đi luyện hóa đợi đến lúc hung thú kiếp thoáng qua một cái hắn hung thần dĩ nhiên là hội biến mất nhất nguyên mi tâm cũng có hung thần bất quá so sánh với thái nhất mà nói tự không có ý nghĩa rồi cũng sẽ không khiến cho hung thú chú ý h i ệ n nhiên nhất nguyên dùng một bộ phận đại đạo công đức đã luyện hóa được hung thần đa tạ đạo h ư u quan tâm bần đạo thì sẽ tỉnh thái nhất cảm tạ nói hai người lại nói chuyện với nhau một hồi sau đó liền đường ai nấy đi rồi dù sao tại nơi này thiên địa sơ khai thời đại bọn hắn làm sao có thể cùng một chỗ hành tàu thậm chí nghĩ lấy đạt được một ít tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên linh căn nếu là ở cùng một chỗ mà nói phân bảo rất dễ dàng sinh ra ngăn cách thái nhất tiếp tục hướng bất chu sơn phương hướng bay đi hôm nay cái lúc này đoán chừng biết được bất chu sơn có bảo vật không có chỉ có hắn một người hơn nữa theo cùng nhất nguyên trong lúc nói chuyện với nhau cũng có thể thấy được thái nhất cũng là có thần dữ của k h u y ê n hướng tình nguyện đem chính mình dựng ở địa phương nguy hiểm cũng không muốn tiêu hao lớn đạo công đức luyện hóa hung thần nhất nguyên lão tổ xuất hiện lại để cho thái nhất biết được rồi hiện tại chỉ sợ đã không ít tiên tiên thần ma xuất thế hắn phải nhanh một chút tiến về bất chu sơn mặc dù hắn dám xác định cái khác tiên tiên thần ma không biết bất chu sơn bảo vật nhiều nhưng là ai có thể bảo chứng những tiên tiên thần ma kia không tiến hướng bất chu sơn đâu rồi huống hồ bất chu sơn phía trên cũng không phải là không có tiên tiên thần ma xuất thế vạn nhất chỗ tốt người khác lấy được thái nhất cái này một chuyến không phải là đi không được gì sao theo thái dương tinh đi vào hồng hoang sau đó tại dựa vào tổ thần uy áp tiến về bất chu sơn không biết đi bao nhiều đường q u a n co hắn có thể không muốn làm cho cố gắng của mình u ồ n phí theo ậ p phẩm phía nhị liên đài, giàn dây hồ lô, hạo thiên kính.、Rất、nhiều tiên thiên linh bảo, hoặc là tiên linh tiên tiên linh căn đều tại bất sơn phía trên, mặc dù đi cũng không nhất định có thể có được, nhưng là không đi mà nói, không hồ hạo hoặc thể hội h mặc mà một điểm lô, là là đài, tại đi đi đều được, đều dây dù bảo, Rất bất trù có có cơ có. thời gian trôi qua hồng hoang phía trên hung thú càng ngày càng nhiều một ít tiên tiên sinh linh cũng đều thai ngén đi ra đã tại hồng hoang phía trên đã có hoạt động dấu hiệu không ít thần sơn cũng có thể chứng kiến một ít t r ấ t pháp hiện nhiên là những sinh linh kia bố trí hộ sơn đại trợn nhưng là hiện tại thần sơn cũng không có chủ cho dù là ngươi đã tại đây tòa thần sơn bên trên bố trí chất pháp đã thành lập nên đạo tràng nhưng là cũng không có bất kỳ tác dụng chỉ có có người vừa ý tất nhiên sẽ cùng ngươi tranh đoạn có thể nói hiện tại hồng hoang chỉ cần ngươi không có thực lực như vậy ngươi hết thể đều chưa tính là ngươi bởi vì tùy thời cũng có thể thành vì người khác ngươi còn có thể thân vẫn đạo tiêu luật dừng tại thời khắc này chính thức trình diễn thái nhất không biết đoạn đường này đi thời gian bao nhiêu có thể là h ắ n vận khí không tốt theo thái dương tinh hàng lâm thời điểm hàn g lâm đã đến khoảng cách bất chu sơn xa nhất địa phương hơn nữa không có chuẩn xác vị trí cho nên mới m a i cho đến không được bất chu sơn đoạn đường này không nói đi vào năm cũng đi mấy ngàn năm mặc dù trên đường đi thái nhất đi một chút ngừng ngừng nhưng là lại khoảng cách xa cũng có thể đã tới rồi nha thái nhất cảm thấy tổ thần uy áp càng lúc càng nồng n ặ n g tổng cảm giác s ắ p đã đến tuy nhiên lại thủy t r u n g không đến nhìn xem những tiên tiên kia sinh linh vì kiếm lấy đại đạo công đức đều là tại chém giết hung thú bất quá sự tình đều là song m ặ t tính muốn chém giết hung thú cũng muốn nhìn xem tu vi của mình có thể hay không đạt tới không ít tiên thiên sinh linh bị hung thú thú t vệ trở thành tiến hóa năng lượng Cũng có c h ú thái tiên tiên i n s linh mi tâm đều là lượng lũy là mi hiển nhiên giết đại ngưng hung thần, hung thú số lượng cũng không tích lũy đại đạo công đức cũng không、ý. nhưng là cùng chém thú tích h tâm tụ rất ít, ít, t đều đạo đức số nhất tướng tiên tiên chết thú, với, những sinh linh đánh chết hung thú. Chỉ sợ liền so sợ kia chỉ mi ộ t c á số lẻ đều không tính là. Thái nhất mi tâm í n nhất h Thái lạ. t mi hung thần đã phi thường rõ ràng rồi tạo thành một cái đạo văn tản ra ánh sáng âm u cái này mấy ngàn năm thái nhất cũng không biết hắn đã giết bao nhiêu hung thú dù sao hắn đại đạo công đức đã có trăm trượng lớn nhỏ nếu là luyện hóa mà nói đặt ở sau đầu cũng có thể hình thành công đức kim luân rồi hắn cũng không có ý định hiện tại đến luyện hóa đại đạo công đức nếu là có thể đủ đạt tới phương viên ngàn trượng đại đạo công đức thái nhất hướng mở ra thứ hai thiên phú thần thông đây mới là thái nhất m u ố n thiên phú thần thông cùng bình thường thần thông không giống v ớ i có thể theo cảnh giới của mình thiên phú thần thông cũng có thể khai phát ra càng nhiều nữa vi năng đứng tại một chỗ thần sơn bên trên thái nhất không tại hướng bất chu sơn phương hướng chạy đi rồi hắn cảm thấy hắn đã đến đột phá bên i ê n giới có thể đột phá đến thiên thần trung kỳ rồi hơn nữa hay là cái loại này không tá trợ thạch long quả đột phá đến thiên thần trung kỳ cơ duyên đây đối với thái nhất mà nói là một cái đại cơ duyên có thể dựa vào chính mình tăng lên cảnh giới càng cao. thực lực càng cao thần thông uy lực lại càng lớn chỗ này thần sơn mặc dù không cao nhưng là có ngàn trượng trong núi tiên t i ê n linh khí coi như là nồng đậm hơn nữa không có hộ sơn đại trượng có lẽ không có người ở chỗ này mở đạo tràng thái nhất quyết định ngay ở chỗ này đột phá đến thiên thần trung kỳ cảnh giới về p h ấ n bất chu sơn không cưỡng cầu được cơ duyên không tới bằng không hắn như thế nào biết mãi cho đến không được bất chu sơn thái nhất cảm giác mình đem chọn cái hồng hoang đều chạy một lần hình như là một chỉ ở đ ạ quanh có lẽ bằng vào tổ thần uy áp khó có thể tìm được bất chu sơn rồi thân thức thả ra trong vòng n h ì n dặm hết thầy đều tại cảm giác bên trong phương mới không có dùng thần niệm quan sát tại đây hồng vân còn chưa phát giác ra lấy ngọn núi này có cái gì chỗ thần kỳ dù sao ngàn trượng thần sơn tại hôm nay hồng hoàng thật sự không tính là động tiên phúc địa hơn nữa tại đây tiên tiên linh khí cũng không phải quá dồi dào thế nhưng mà thần thức thả ra về sau thái nhất cách nhìn đã xảy ra chuyển biến tại đây mặc dù tiên tiên linh khí không được cũng không phải danh sơn nhưng là trong núi tiên tiên c h i vật nhưng có chút dọa người thái nhất chỉ là dùng thần thức quét thoáng một p h á t liền thu hồi thần thức bởi vì trong thần sơn này đã có tiên tiên thần ma thành lập đạo tràng không có bố trí trận pháp rõ ràng cho thấy không có đem những tiên tiên kia sinh linh để vào mắt đương nhiên nếu là thái nhất mà nói cũng sẽ không đem những tiên tiên kia sinh linh để ở trong mắt tiên tiên thần ma cùng tiên tiên sinh linh mặc dù đều là tiên tiên mà sinh nhưng là trong đó khác biệt quả thực cự là thiên ngưỡng địa biệt tiên tiên sinh linh tiên tiên đạo mà sinh là tiên tiên sinh linh mà tiên tiên thần ma thì là so tiên tiên sinh linh cao hơn quý nhiều dưới đường lớn ban cho thiên phú thần t h ô n g hơn nữa chấp trưởng một phương người vì tiên tiên thần ma sinh ra ý thức dù cho linh thần trí cảnh xuất thế là thiên thần vừa rồi thái nhất trong thần thức phát hiện tại những tiên thiên linh căn kia chính giữa có một tòa nhà cỏ mặc dù rất thô giác nhưng lại ôn hàm đạo vận có lẽ cái này là đại đạo đến lính giản đã có tiên thiên thần ma như vậy đột nhiên đến thăm là đường đột mặc dù thái nhất không sợ bất luận cái gì tiên thiên thần ma nhưng cũng không phải ngang ngược vô lý nơi này vô duyên chỉ có thể ở tìm chỗ hán trong hồng hoang thần sơn phần đông lo gì không có đặt chân t r i địa đạo hữu như là đã đến nhà vì sao không tiến đến một tự hôm nay thiên địa sơ khai hết thể đạo pháp còn cần xác minh tương kiến tức là duyên không bằng ngươi ta luận đạo một phen một cái có chút giàn mua nhưng lại rất có lực lượng thanh â m chuyển đến thái nhất ngừng lại đã liền lại để cho đã mời mình nếu là không đi chẳng phải là ra vẻ mình sợ hãi thái nhất tự cho là mình không là người thứ nhất xuất thế tiên thiên thần ma nhưng lại có đủ loại thần thông hộ thân cẳng có tiên thiên trí bảo hỗn độ chung đạo hữu tướng mời bần đạo há có không đáp ứng c h i lễ thái nhất bay đến cái kia nhà cỏ rơi xuống chứng kiến một cái lao giả đi ra nói ra bần đạo thái nhất hữu lễ một thân tố sắc đạo bảo thượng diện có thái cực đồ án lại có một đạo văn trên người phát ra khí thế vậy mà so với trước gặp được chính là cái kia nhất nguyên lao tổ còn muốn cường hoành hơn thiên thần hậu kỳ c h i cảnh vần đạo hồng quân bái kiến đạo hữu mạng n ộ i đem đạo hữu mời đến lại là có chút mạng n ộ i rồi lao giả kia đối với thái nhất mỉm cười nói nói người nói vô tâm người nghe hữu ý thái nhất trong nội tâm kinh hãi trước mắt cái này tố bảo lao đạo dĩ nhiên là hồng quân đạo tổ đây chính là ở kiếp trước loại này ảnh hưởng hồng hoang thần thoại thứ hai nhân vật thái nhất vậy mà sớm như vậy tự gặp bất quá xem hồng quân đạo tổ hôm nay hay là thần đạo khí tức xem ra còn không có có hay là lĩnh ngộ luận đạo hồng quân thái nhất thật không ngờ vậy mà gặp được hồng quân đạo tổ cái này hoàn toàn là ngoài ý liệu đối với hồng quân đạo tổ nhân vật này thái nhất rất quen thuộc hơn nữa đối với hồng quân đạo tổ về sau tác phong làm việc còn có linh bảo hoặc là thần thống đều là so sánh hiểu rõ thế nhưng mà tại giải điều kiện tiên quyết thái nhất hiểu rõ chính là cái kia hồng quân đạo tổ là ở tiên đạo hương thịnh thời đại mà không phải thần đạo hương thịnh thời đại có thể nói đối với vu yêu lượng kiếp trước kia hồng quân đạo tổ thái nhất hoàn toàn không biết gì cả trước chút thời gian thái nhất còn chiếm được nguyên vốn thuộc về hồng quân đạo tổ nhâm thủy bản đảo hiện tại đột nhiên cùng hồng quân đạo tổ đồ phải cái này lại để cho hắn có chút không được tự nhiên đương nhiên chính mình trước lấy được t i ể u là của mình thái nhất cũng sẽ không giao ra đi hơn nữa hồng quân cũng sẽ không biết được nhâm thủy bản đạo sự t ì n h lúc trước hồng quân nói luận đạo một phen cái này lại để cho thái nhất đã có chút ít nghĩ cách nghe đồn hồng quân chính là huyền thanh khí biến thành đương nhiên là có lấy các loại phiên bản cụ thể hồng quân bản thể là cái gì thái nhất cũng nhìn không ra đã hồng quân nói luận đạo như vậy t i ể u luận một luận cũng không tìm hiểu thái nhất cũng là muốn nhìn một chút cái này tương lai thần đạo phá vỡ người đối với thần đạo lý giải nhiều bao nhiêu hai người tiến nhập nhạc c bên trong rất đơn sơ thái nhất í c nhìn xem nhà cỏ trong hết thảy cùng với bên ngoài chỗ xem xác thực là đạo vận mười phần đại đạo đến giản ở chỗ này thể hiện đầm địa cực hạng hồng quân tự rêu cờ cười, cười hắn không thích tốt tranh giành thiên vị thanh tĩnh cho nên mới đã đến nơi này hơn nữa gọi là ngọc kinh sơn một vạn năm trước kia tại đây chỉ là vô danh tiểu sơn khó coi nhưng là hôm nay lại sinh ra đạo vận hơn nữa sơn thể vẫn còn phát sinh biến hóa ngày sau tất nhiên là thần đạo tu sĩ vùng giao tranh nếu bàn về đạo tràng cùng cực hồng hoang vạn linh vô số tiên thiên thần ma cũng khó có đạo hữu đạo t r ẳ n g tốt thái dương tinh chính là tổ thần bản cổ mắt trái biến thành đạo hữu lại là mặt trời chi linh theo hầu thật sự là ao ước sắt bần đạo hồng quân cũng là đối với thái nhất hàn r u lên thái dương tinh hồng hoang đến quy chí tôn chi đ i ệ mặt trời chi linh tam túc kim ô cảng là được xưng thái dương thần theo hầu chi sâu có thể xếp hạng hồng hoang hàng đầu. có cùng cùng được có chút nói thể tiên thiên thần xuất theo Thái nhất thấy biết theo trong hâm hầu. nhìn hồng hắn hầu, quân lòng với với là vô số tiên thiên ma thần hâm mộ xuất xứ kỳ h khó khói, bởi vì hắn không cách nào nhìn ra hồng quân theo hầu, cũng không cách nào nhìn thấu hồng quân bản thể. bởi bạn vì nào quân cũng nào quân ra thật muốn xem thái nhất theo hầu cũng không khó trên người hắn có thái dương tinh khí tức hơn nữa còn người mang thái dương chân hỏa tự nhiên là đi tới chỗ nào đều là trói mắt tồn tại hơn nữa cũng là cao quý xuất h ơ n so về ngày sau bản cổ chính tông tam thanh mà nói thái nhất theo hầu không kém chút nào bọn hắn hỗn đ ộ sơ tích thiên địa sơ khai vạn vật diễn sinh tức tổ thần bản cổ tu hành tri đạo viết thần đạo thần giả linh đạo tự nhiên linh ngự tự nhiên tự nhiên dựng linh không cách nào chi đạo nguyên chi huyền huyền giả diệu vậy chúng huyền chi đạo kỳ diệu chi môn hồng quân chưa cùng thái nhất chào hỏi trực tiếp là tiến nhập chính mình đạo trình bày chính mình lĩnh ngộ cái này lại để cho thái nhất có chút trở tay không kịp trong nội tâm đã ở thờ mắng không nghĩ tới vui yêu lượng kiếp phía trước hồng quân cũng là cái này bộ hình dáng không có quá nhiều nghĩ cách thái nhất liền tiến nhập hồng quân đạo hồng quân chính là, là lúc à l sau đạo tổ khai sáng tiến đạo tất nhiên có hắn lý giải có thể khai sáng một đạo đối với thần đạo lĩnh ngộ tự nhiên cũng sẽ không quá thấp Thái n bất, bất chi bất giác ba trăm năm qua đi hồng quân chi đạo nói dương đôi mắt chứng kiến thái nhất đang tại theo chính mình đạo lĩnh ngộ thuộc về đạo của hắn cũng không có cái dày bởi vì hồng quân cảm giác mình giảng thuật hết những về sau này cảnh giới của hắn có chỗ tăng lên lại qua năm mươi năm quá vừa tỉnh dậy ánh mắt lộ ra hiểu ra hồng quân không hổ là về sau đạo tổ dù là đối với thần đạo lý giải đều là như thế chi sâu hơn nữa giảng ra đạo pháp tự nhiên chân lý lại để cho thái nhất cảm xúc rất nhiều hôn nguyên mới bắt đầu đại đạo trí thượng đại đạo ba nghìn đầu đầu có thể chứng nhận đại đạo ta chi đạo dương chi đạo trí dương người đến tự vậy dương chính cũng thiên địa chi chính khí bên trên ứng hư không tinh thần hạ ứng giang hà hồ biển tự tổ thần bản cổ chi mục sắc trời chi lúc đầu thái dương tinh chỗ chiếu sở tu một con đường riêng người sắc trời chỗ đến vạn t à không dính thái nhất giảng thuật hắn chi đạo lời ra khỏi miệng trên người khí thế tăng nhiều thái nhất môi đạo ra một câu khí thế trên người cũng sẽ tăng thêm một kia hồng quân nhìn trước mắt thái nhất ánh mắt lộ ra lập lệ tinh quang thái nhất chi đạo trí dương chi đạo nhưng là trong đó lại ôn ngậm lấy n ồ n g đậm đế hoàng chi đạo đế hoàng người quan tâm tại thống ngự chi đạo hồng quân nhìn ra tại thái nhất trong tiềm thức đế hoàng chi đạo đã hình thành hồng quân có dự cảm về sau hồng hoang náo động thái nhất chiếm cư trong đó một nửa nguyên nhân tranh đoạt thống ngự tất nhiên sẽ khiến phân tranh đến lúc đó hồng hoang tất loạn không có quá nhiều nghĩ lại hồng quân lâm vào nhập định thái nhất c h i đạo mặc dù không thích hợp hắn nhưng là trong đó nhưng lại có âm dương ngũ hành c h i tưởng tượng cùng với tổ thần bản cổ c h i khai thiên đại đạo nhưng đối với này hồng quân mà nói ngược lại là rất trọng yếu thái nhất giảng thuật chính mình đại đạo hồng quân nhập định lắng nghe hai người một giảng nghe xong đều là chìm đắm trong đạo thế giới thái nhất cảm giác mình giảng ra bản thân đạo đối với chính mình có thật lớn tác dụng giống như hắn lại lần nữa tu luyện một lần bất chi bất gi diễn giải hóa c h i đạo lập tức đế hoàng c h i đạo linh bảo c h i đạo thần thông c h i đạo thân thể c h i đạo cái này một d ạ n g là 500 năm trăm năm giảng thuật song sau thái nhất cũng không có tỉnh lại mà là chìm đắm trong trong đạo của mình hồng quân cũng như thế lấy thái nhất c h i đạo bổ toàn chính mình c h i đạo lại qua năm trăm năm hai người đều là tỉnh dậy đi qua thái nhất tu vi đã đột phá đã đến thiên thần trung kỳ hơn nữa nhục thể của hắn văn vê nhập lần nữa cô động một lần tựa như trở nên càng thêm cường hành hồng quân mặc dù hay là thiên thần hậu kỳ nhưng là hắn đối với đạo lý giải lại thâm sâu rất nhiều thái nhất đạo trợ giút hắn không ít rất nhiều mới lạ địa phương lại để cho hắn rộng mở trong sáng giống như đẩy ra mây mù gặp minh n g u y ệ t cảm giác cùng đạo hữu luận đạo vần đạo tăng lên rất nhiều còn đây là thanh v ấ n quả mặc dù không phải cái gì tốt bảo vật giải khát mà nói coi như không tệ đạo hữu nhấm nháp một phen hồng quân vung tay lên một cái cái bàn xuất hiện thượng diện hai cái mâm đựng trái cây tất cả để đó ba khỏa quả linh quả q u y một chương m ộ ư ơ i ba chủng tộc đại chiến chương m ộ ư ơ i ba chủng tộc đại chiến nhà cỏ bên trong thái nhất cùng hồng quân luận đạo về sau hồng quân lấy ra sáu quả thanh vân quả hai người thưởng thức đối với cái này linh quả thái nhất không có chỉ hoãn hắn biết rõ thanh vân quả lai lịch thượng phẩm tiên liên căn một ngàn năm một nở hoa một ngàn năm một kết quả lại một ngàn năm mới thành t h ủ một quý mới kết xuất chín khoả thanh vân quả chân thần ăn hết có thể trực tiếp trở thành thiên thần mặc dù đối với tại thái nhất hồng quân bực này tiên thiên thần ma vô dụng nhưng là đối với những tiên thiên kia sinh linh lại là trí bảo hồng quân lấy ra thanh vân quả thái nhất tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt đem thủy tinh bồ đào đem ra phân ra lương treo cùng hồng quân hai người chia đều ăn lấy linh quả trao đổi lấy giữa hai người l ĩ n h ngộ tri đạo cũng là khoai trăng đối với hồng quân người này thái nhất có đi một tí khắc sâu giải thích theo hắn lĩnh ngộ đạo đến xem người này mặc dù không có tranh đoạt hồng hoang ý tưởng nhưng lại có áp đảo chúng sinh phía trên nghĩ cách hơn nữa hồng quân vẫn thật là có thực lực này mặc dù hiện tại hồng quân còn không có thành công đạo nhưng là cảnh giới của hắn cũng đã là thiên thần hậu kỳ hơn nữa thái nhất cảm giác được hồng quân trên người có khai thiên chi bảo khí t ứ c nếu như không có đ o á n sai thái cực đồ hoặc là bản cổ phiên khả năng tại hồng quân trên người hay hoặc là hai kiện khai thiên chi bảo đều tại trên người của hắn n h ữ n g cũng là này không coi vào đâu dù sao thái nhất cũng có được khai thiên chi bảo hỗn độ chúng bất quá hồng quân trên người còn có một vật lại là thái nhất mới về sau hồng quân mở tiên đạo chịu không được vật ấy trợ g ú t Vật đây chính là lĩnh ngộ đại đạo an giang lợi khí thái nhất rất là hâm mộ nhưng lại hâm mộ không đến coi như là hắn muốn tranh đoạt hồng quân trong tay tạo hóa ngọc điệp cũng không có khả năng thực hiện được không nói trước hồng quân cảnh giới coi như là tỷ thí pháp bảo thái nhất cũng khó khăn dùng còn hơn hồng quân đương nhiên dùng thái nhất thần thông làm được lưỡng bại câu thương vẫn là có thể nhưng là nói như vậy lại có cái gì ý nghĩa lâu rồi tạo hóa ngọc điệp còn thì không cách nào đến tay tại hồng quân đạo tràng có dừng lại mấy ngày thái nhất liền từ biệt hồng quân đã đi ra ngọc kinh sơn thời gian không thể tại hồng quân đạo tràng làm trễ mãi bây giờ là thiên địa sơ khai thái nhất muốn hào hào nắm chắc hiện tại ưu thế hắn cũng không giống như hồng quân đoán chừng đã linh bảo linh căn thu hết quá nhiều rồi mới an ổn ở tại ngọc kinh sơn bằng không thì chỉ định cũng sẽ tiếp tục du lịch hồng hoang linh bảo cùng linh căn hấp dẫn ai có thể đủ chống lại thái nhất lần này không có t ậ n lực tìm kiếm bất chu sơn phía trước giao hấn lại để cho hắn trường trí nhớ t ì mấy ngàn năm hồng hoang đều có thể chạy một lần, lần rồi nhưng vẫn là tìm không thấy nhất định là bất chu sơn hiện tại bị đại đ hoặc là có tự nhiên đại trận thủ hộ có lẽ là bởi vì mi tâm hung thần quá mức dễ làm người khác chú ý lại để cho rất nhiều hung thú khoảng cách rất xa t i ể u có thể biết được thái nhất vị trí đều là đến đây thôn vệ thái nhất đối với những con hung thú này chỉ cần không phải thiên thần cảnh giới đã ngoài hung thủ bảy thái nhất đều chém giết hơn nữa trực tiếp d ị c b ệ y về phần thiên thần cảnh hung thú bảy thái nhất tạm thời hay là lựa chọn tính lưu lại dù sao không cách nào ngày tháng thái nhất cũng sẽ không đi tự tìm p h i ề n phước thời gian tại thiên địa sơ khai hồng hoang giống như nước một loại vội vàng chạy qua không cách nào khiến cho bất luận kẻ nào chú ý trong lúc bất chi bất giác thái nhất lại đang hồng h o à n g du lịch vạn năm lâu trong vạn năm này thái nhất đi qua không ít thần sơn cũng đến đi một tí hạ phẩm tiên thiên linh căn còn có t r u n g phẩm tiên thiên linh căn cũng có vài món tiên thiên linh bảo nhưng đều là hạ phẩm tiên thiên linh bảo về phần thượng phẩm tiên thiên linh căn cùng với hạ phẩm tiên thiên linh bảo phía trên linh bảo thái nhất có thể nói là một kiện đều không có đ ủ ợ phải cái này vạn năm thái nhất chém g i ế t hung thú ngược lại là rất nhiều tự cả thiên thần c ả n h hung thú cũng chém g i ế t c h í ít có mấy trăm đầu đưa đến thái nhất mi tâm hung thần tạo thành thực chất phảng phất như bất một loại khắc vào mi tâm của hắn hơn nữa chỉ cần gặp được hung thú sẽ phát ra mãnh liệt ánh sáng âm、u. hùng thu đến càng nhiều thái nhất t i ự u chém giết càng nhiều hắn không gì kiếm kỵ cho dù là thần lịch đã đến coi như là đánh không lại hắn cũng có thể bước ra trở ra phản hồi thái dương tinh hắn cũng không tin thần lịch dám tiến về thái dương tinh tiên tiên sinh linh quá vừa gặp phải không ít thậm chí có chút ít tiên tiên sinh linh muốn cướp lấy hắn chí dương v i ê m luân bất quá bị thái nhất đơn giản đuổi giết một đám huyền thần hoặc là thượng thần cảnh giới tiên tiên sinh linh cũng dám tranh đoạt hắn linh bảo thật sự là không biết tự lượng sức mình một đường đi tới thái nhất hay là tại vạn năm phía trước gặp được q u a hồng quân tại về sau cựu lại cũng chưa bao giờ gặp tiên ti không hiện ra đồng dạng cái này lại để cho thái nhất muốn cướp đoạt mấy cái tiên thiên thần ma linh bảo đều làm không được thái nhất có khi suy nghĩ có lẽ thật sự muốn đi xem đi hồng h o a n g tinh không rồi hắn đến hồng h o a n g đại lục chính là vì bất chu sơn phía trên những linh bảo kia cùng linh căn hiện tại ngược lại tốt cái này tổng cộng định đứng lên cũng có hai và năm nhưng lại ngay cả bất chu sơn ở nơi nào cũng không biết như thế nào đi bất chu sơn v ề phần tiến về hồng h o a n g tinh không mà nói thái nhất trước tiên có thể đi t ử vi tinh sau đó đi thái âm tinh dù sao hắn muốn đột phá đến thứ bậy chuyển đầu tiên muốn đi thái âm tri điệu tu luyện mà thái âm tinh không thể nghi ngờ là tốt nhất tri điệu ngàn năm nếu như ngàn năm ở trong lại tìm không thấy tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên linh căn hắn tự phản hồi hồng hoang tinh không thái nhất chịu không được loại này tranh l ệ n h rồi thiên địa sơ khai thời đại ngoại trừ lúc ban đầu và năm n đằng sau một vạn năm vậy mà chỉ đã tìm được một ít hạ phẩm tiên thiên linh căn cùng linh bảo cái này phúc duyên có kém như vậy sao thái nhất nhận đúng phương đông một mực hướng phương đông bay đi hắn ngược lại muốn nhìn trong ngàn năm này có thể hay không đổi vận thật sự không được t i ể u tiến về từ vi tinh với tư cách thứ ba tinh thần có lẽ có trí bảo a trở thành thiên thần trung kỳ thái nhất tốc độ có thể nói là lại tăng lên không ít một cái chớp mắt cũng có mấy vạn giảm hóa hồng chi thuật chính là hồng h o a n g c ự c tốc hơn nữa là thái nhất theo bản thân bên trong lĩnh ngộ đi ra thân pháp nếu là đổi lại những thứ khác tiên thiên thần ma tại thiên thần trung kỳ có thể một cái chớp mắt vạn giảm đều xem như không tệ rồi trăm năm về sau đột nhiên thái nhất ngừng lại nhìn xem phía dưới một chỗ gò núi thượng diện đang tại đại chiến chuẩn sắc mà nói là hai cái chủng tộc tại đại chiến một phương vi h ồ tộc một phương coi như kê tức nhất tộc hộ tộc, tộc thái nhất hay là theo đại đạo trong truyền thừa biết được xem như phi cầm nhất mạch chủng tộc hắn hình dáng như gà Mọc r、si. q một chương mười bốn tây phương tố sắc vân giới kỷ chương mười bốn tây phương tố sắc vân giới kỳ kê tước nhất tộc tộc trưởng hóa thành tiên tiên đạo thể mùi ư như g á n m vậy chủng bén, tộc thế c trường, lực tại thiên địa mới bắt đầu coi như là đã trên trung đạt rồi dù sao có một vị tiên tiên h thần ma tộc trưởng hồ tộc trong thế lực gia hồ tộc tộc trưởng thiên thần trung kỳ bên ngoài t i ể u chỉ có một thiên thần sơ kỳ tiên thiên sinh linh mà ngay cả thượng thần cũng chỉ có hơn mười vị cùng kê tức nhất tộc so sánh với kém rất nhiều thái nhất không có độc t h ủ hắn nhìn xem phía d ư ớ i chiến đấu mặc dù hồ tộc ở vào yếu thế nhưng là trong lúc nhất thời còn sẽ không bị diệt tộc hơn nữa thái nhất cũng không phải là người hiền lành sinh tử của người khác cùng hắn có quan hệ gì đâu đương nhiên nếu như ra tay đối với hắn có lợi mà nói thái nhất không ngại trợ giúp trong đó bất kỳ một cái nào trung tộc thiên hương hồ ly ngươi nếu là hiện tại giao ra tây phương tố sắc vân giới kỳ bổ tọa có thể tha tính mệnh của ngươi và không thì ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ mà ngay n g cả thiên c h g hương thánh hồ chính là hồng hoang con thứ nhất hồ ly sinh ra cựu vĩ chính là tiên thiên thần ma bất quá tại đoạn thời gian trước tại một chỗ thần sơn bên trên gặp trí bảo tây phương tố sắc vân giới kỳ nhưng là đồng dạng tại thần sơn bên trên còn có kê tức nhất tộc một vị thiên thần sơ kỳ đại năng căn cứ không tạo sắc nhiệt g thiên hương thánh hồ cũng không có đem cái tia thiên thần sơ kỳ kê tức chèm g i ế t mà là phóng hắn rời đi thế nhưng mà người này không biết cảm ơn vậy mà đem thiên hương đạt được tây phương tố sắc vân giới kỳ sự tỉnh nói cho kỳ khuê tây phương tố sắc vân giới kỳ là vật gì chính là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo tiên thiên ngũ phương kỳ bên trong một mặt tiên tiên bảo kỳ một khi tế ớ ra kỳ giống như m ở mịt thiên địa điều minh trừ tài tránh lui vạn pháp bất sâm t ự c phẩm phòng ngự trí bảo kỳ khuê tự nhiên sẽ không bỏ mặc tính toán một cái hồ tộc thực lực lại nhìn một chút chính mình nhất tộc thực lực kỳ khuê liền quyết định nhắc lên chủng tộc cuộc chiến chính là vì tranh đoạt tây phương tố sắc vân giới kỳ thiên hương ánh mắt lộ ra ô nộ nàng thật không ngờ lúc trước bưng tha một cái kê tức tộc nhân vậy mà lại để cho tộc nhân của mình chết đi nhiều như vậy thậm chí có diện tộc hai hương thiên hương có thể dùng thiên phú thần thông bảo trụ chính mình nhưng là những tộc nhân kia nàng lại bảo hộ không được bởi vì hai tộc ở giữa cách xa quá lớn hồ tộc hiện tại chỉ có thể dùng cái này chuyển thừa trận pháp đến chống cự nhưng là từ lâu rồi tất nhiên sẽ bị kê tức nhất tộc cấm phá đến lúc đó hồ tộc, tất nhiên diệt tộc. m ị hoặc thiên hạ thiên hương tế gia thượng phẩm tiên thiên linh bảo dẫn hồ n đăng tụ phép châu trực tiếp thi triển thiên phú thần t h ô n g trong chốc lát một cỗ hấp dẫn chi lực xuất hiện lại để cho phương viên trăm dặm ở trong sinh linh đều là cảm giác được một hồi nguy hiểm hơn nữa trước mắt xuất hiện đủ loại m ị nữ vũ vui cười chi tượng không ít kê tức tộc nhân đều là xem l y dại cái lúc này hồ tộc người không có si bọn hắn nhìn đúng cơ hội này đều là thi triển ra bản thân cường đại nhất công kích đi công kích những cái kia kê tước đây là bọn hắn tộc trưởng vì bọn họ thi triển thiên phú thần thống không thể hợp lý trong chốc lát gần trăm vị kê tức nhất tộc sinh linh bị h ồ tộc đột nhiên công kích chém giết nhưng là từng tiếng đ ề u t h ẳ n g thiết đem n h ư n g vẫn còn kêu mê hoặc trồng kê tức đánh thức thiên hương tại kỳ khuê xứng sở thời gian dùng dẫn hồn đang đánh ra trùng trùng điệp điệp m ị hoặc c h i tượng sau đó động đến kỳ khuê nguyên thần trước đem kỳ khuê nguyên thần vẽ ra thu hút tụ hồn châu ở trong c h â n áp nhưng là thiên hương lại là coi thường kỳ khuê thân là tiên thiên thần mà như thế nào dễ dàng như vậy bị đánh bại hơn nữa kỳ khuê tu vi nếu so với thiên hương tu vi cao hơn không ít tại thiên hương chuẩn bị câu hắn nguyên thần chi tế kỳ khuê lập tức thanh tịnh lại trong tay chữ viết nét tản mát ra trói mắt hào câu tiêm hảo quan g l ó e lên vạch phá thiên hương quần áo cánh tay ngọc bị quẹt làm bị thương huyết nhục trở mình tím trong tay dẫn hồn đang lúc này rơi xuống đều là tiên thiên thần ma vốn không muốn làm có người ngươi lại không biết tốt xấu hôm nay chạy trời không khỏi nắng kỳ khuê trong tay chữ viết nét lần nữa tế ra vạch phá phía chân trời tốc độ cực nhanh mắt thường khó có thể chứng kiến coi như là dùng thần thức có thể bắt nhưng thân thể cũng phản ứng không kịp thiên hương không có phòng ngự linh bảo chỉ có thể đem tụ hồn châu ngăn cản ở bên cạnh dù mị hoặc chi lực chống cự đánh úp lại chữ viết、nét. hồ tộc vốn cũng không phải là chiến đấu trung tộc cùng kê tức nhất tộc vô pháp so sánh mà ngay cả thiên phú thần thông đều là dụ mê hoặc lòng người chi thuật thiên hương như thế nào cùng kỳ khuê đánh nhau phanh tụ hồn châu bị đánh bay ra ngoài nhưng trung quy đã ngăn được lúc này đây công kích trong mắt thần quang vừa h i ệ n dẫn hồn đang cùng tụ hồn châu đều là về tới trên tay của nàng bất quá lúc này nàng bên trái cánh tay ngọc vẫn còn giữ lại máu tươi vận chuyển thần lực cầm máu dịch nhưng vẫn là có xẹo lưu ở phía trên kỳ khuê nhìn xem thiên hương lộ ra cười lạnh một cái hồ ly mà thôi coi như là tiên thiên thần ma lại có thể thế nào hẳn kỳ khuê chính là kê tức nhất t cũng là tiên thiên thần ma hơn nữa hay là chiến đấu c h u n g tộc căn bản cũng không phải là thiên hương có thể ngăn cản giao ra tây phương tố sắc vân giới kỳ sau đó làm bổn tọa đạo lữ tha cho ngươi cùng ngươi tộc tánh mạng người bằng không thì hôm nay là h ồ tộc diệt tộc này kỳ khuê thanh âm có chút cản dỡ nhưng là hắn đã có cản dỡ v ô liếng tiên thiên thần ma bên trong hắn coi như là đã trên trung đẳng rồi lúc này nguyên bản gần hơn ngàn vị h ồ tộc tộc nhân hiện tại đã chỉ còn lại có hơn sáu trăm vị tử vong gần nữa nếu là lại tiếp tục như vậy hộ tộc diệt vong bất quá là vấn đề thời gian mà kê tức nhất tộc mới tử thương hơn hai trăm vị hơn nữa kê tức nhất tộc số lượng vốn cựu so hồ tộc nhiều có gần hơn hai ngàn tộc nhân d ấ u ở không trung thái nhất dù n g mặt trời quang huy che hận thân hình của mình coi như là một loại tiên thiên thần mà không cẩn thận quan sát căn bản khó có thể phát hiện thái nhất thân ảnh dù sao thái nhất t i ự u là mặt trời chi linh như ngầm thánh quang bên trong người khác tự nhiên khó có thể phát hiện bất quá hiện tại thái nhất lại là muốn muốn độc thủ tây phương tố sắc vân giới kỳ đã có lại để cho thái nhất ra tay dục vọng tiên thiên ngũ phương kỳ mỗi một mặt lá cờ đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo hơn nữa còn là phòng ngự trí bảo cái này đối với thái nhất rất hữu dụng chỗ dù sao thái nhất trên người thế nhưng mà một kiện phòng ngự trí bảo đều không có một tia khí tức bị để lộ đi ra ngoài cố ý lại để cho phía dưới hai cái tiên thiên thần ma phát giác được sự hiện hữu của hắn thiên hương cùng kỳ khuê cảm thấy một cỗ lạ lâm khí tức xuất hiện kỳ khuê lộ ra cảnh giác mà thiên hương lại là giống như bắt được cây cỏ cứu mạng nàng cảm giác được cỗ hơi thở này có thiên thần trung kỳ tu vi hơn nữa còn là một gã tiên thiên thần ma vị đạo hữu này nếu là chịu tương trợ tộc của ta thiên hương nguyện đem tây phương tố sắc vân giới kỳ đưa cho đạo hữu thái nhất ư ơ n không g h có có c do trực tiếp liền là xuất hiện ở thiên hương trước mặt một thân tam túc kim ô đế bảo theo gió tung bay khí phách mười phần q một chương mười lăm thái nhất thần uy chương mười lăm thái nhất thần uy thái nhất xuất hiện lại để cho thiên hương trong lòng có chút hy vọng ít nhất có thể bảo vệ chính mình chủng tộc rồi hai cái tiên thiên thần ma liên hợp như thế nào cũng có thể chống lại một cái tiên thiên thần ma a lúc này thái nhất một kiện màu vàng đế bảo thượng diện có tam túc kim ô dương cánh ô linh mắt ngũ quan đao khác giống như tuấn mỹ trên người còn có cái này một loại khí thế cường đại nhất cử nhất động tầm đó đều có chứa nồng đậm khí vương giả nhất là chứng kiến thái nhất mi tâm hung thần thiên hương cùng kỳ khuê đều là c h ấ n kinh rồi như thế nồng đậm hung thần chỉ sợ muốn chém giết trăm vạn đầu hung thú tài năng ngưng tụ đi hơn nữa người này vậy mà không có dùng đại đạo công đ ứ c luyện hóa hung thần đối với chém giết hung thú bọn hắn đều đã từng chém giết qua tuy nhiên lại không có giống thái nhất ác như vậy coi như là hai cái chủng tộc cộng lại chém giết hung thú đoan chừng đều không có thái nhất một nửa nhiều. thiên hương nhìn xem thái nhất thân hình có chút lên người cái kia cố cường đại đế vương làn gió hấp dẫn nàng hơn nữa nàng tại thái nhất trên người cảm giác được một cô an toàn p h ả n phất thái nhất mà nói có lực lượng nào đó à. thiên hương đem tây phương tố sắc vân giới kỳ đem ra giao cho thái nhất lúc trước cùng kỳ khuê đại chiến sở di không có dùng đó là bởi vì thiên hương đã nhận được tây phương tố sắc vân giới kỳ về sau còn chưa kịp luyện hóa kỳ khuê là xuất lĩnh kê tức nhất tộc giết tới đây nếu không cầm trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo thiên hương coi như là không địch lại kỳ khuê cũng sẽ không bị thương lại dùng tây phương tố sắc vân giới kỳ bố trí xuống trận pháp dùng kỳ khuê thực lực. c hộ hộ kỳ khuê ô n g nhìn xem thái nhất nhận lấy tây phương tố sắc vân giới kỳ lập tức sắc mặt trở nên thâm trầm rồi hắn không tiếc một cái giá lớn phát động đại chiến không phải là vì cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo sao bây giờ lại bị thái nhất lấy được hắn há có thể thôi về phần thái nhất mi tâm hung thần kỳ khuê cho rằng đây chẳng qua là thái nhất chém giết chân thần hung thú b ầ y hoặc là linh thần hung thú b ầ y đối với loại thú dữ này mình cũng có thể một tay chém giết một mạng lớn đạo hữu là người phương nào vì sao phải nhúng tay b u ồ n tọa cùng thiên hương sự tình hẳn là dùng vì bản tôn thiện tâm dễ khi dễ hay sao kỳ khuê lăng lệ ác liệt mà nói n g ự a giống như đục lỗ người tâm linh lại để cho người sinh ra sợ hãi thái nhất cười cười kỳ khuê một cái thiên thần trung kỳ tiên thiên thần ma mặc dù đều là tiên thiên thần ma nhưng là kỳ k h ê cùng thái nhất lại là kém quá xa rồi một cái là thần sơn bên trong t h á ngén một cái là thái dương tinh thái n hồng hoang đại lục thần sơn sao mà nhiều nhưng là thái dương tinh tại toàn bộ hồng hoang lại chỉ có một như thế liền đó có thể thấy được thái dương tinh phía trên thai ngén ra tiên thiên thần ma tự nhiên thuộc về theo hầu cao nhất cái kia một hàng bần đạo đạo hiệu thái nhất cái này tây phương tố sắc vân giới kỳ cùng đạo h ư u vô duyên nếu là hiện tại rời đi hết thể đại tiện nếu là chấp mê bất ngộ đạo h ư u sợ có vẫn là thai t ư ơ n g thái nhất thản nhiên nói ngữ k h í chi bình thản giống như không chút nào đem kỳ khuê để ở trong mắt k i người h n quá đáng thái nhất nói như vậy đã chọc dẫn tới kỳ khuê đều là tiên thiên thần ma hơn nữa cũng đều là thiên thần trung kỳ dám ra như thế nói như vậy chẳng phải là tại nục nhã kỳ khuê hắn làm sao có thể nuốt xuống cái này k h ẩ u khí chữ viết nét giống như hai cái ưng trạo hướng thái nhất t r ụ m tới t h ư ờ n g diện hàn quan điểm một chút hơn nữa công kích phi thường tàn nhẫn nếu là đạo này công kích đánh thực rồi như vậy thái nhất hai mắt muốn nát bấy rồi c ò n sâu cái kiến chi thân thể cũng dám cùng thái dương thần so q u a n huy vô c h i thái nhất vươn tay trí dương viêm luân xuất hiện trong tay đặt ở trước mặt đỡ được đánh úp lại chữ viết nét oanh kích tại trí dương viêm luân phía trên buộc phát ra mãnh liệt tiếng vang nhưng lại không có thương hại thái nhất mảy may nhưng là kỳ khuê sẽ không có tốt như vậy vận khí rồi trong chốc、lát. chí dương viêm luân chi trên tuân ra một tia thái dương chân hỏa theo chữ viết nét phản hồi c u ố n quanh đã đến kỳ khuê trên người a h é t thảm một tiếng kỳ khuê nhìn xem cánh tay phải của mình bị liệu đốt ra một đạo dữ tợn vết sẹo lập tức ánh mắt lộ ra l ử a giận nhưng là đầu góc của hắn lại thành tình không ít thái dương chân hỏa người là mặt trời chi linh kỳ khuê nhìn xem thái nhất không dám tin hắn mặc dù là tiên thiên thần ma cũng rất tự ngạo dù sao cũng là thuộc về chiến đấu thần ma tại phần đông tiên thiên thần ma bên trong hắn coi như là đã trên trùng đẳng rồi nhưng là hắn thật không ngờ trước mắt cái này thái nhất dĩ nhiên là thái dương tính phía trên tiên thiên thần ma. đây chính là cao cấp nhất những tiên thiên thần m ạ kia à. dù sao một người hưởng thụ thái dương tinh số mệnh cùng một cái hưởng thụ một tòa thần sơn số mệnh hai cái cái k i a người tu luyện rất nhanh cái k i a chiến lược cường đại cái k i a thiên phu thần thông y lực đại thái nhất không nói gì nhưng là trong tay trí dương viêm luân lại không co dừng lại trực tiếp là xẹt qua hư không giống như một đạo h ỏ a quang h ư ớ n g kỳ khuê manh đ á n h tới hơn nữa ở thời điểm này thái nhất trực tiếp thi triển thánh dương tiên h quang nhưng là mục tiêu lại là những cái tia kê tức nhất của người như là đã đã đáp ứng thiên hương như vậy thái nhất tự nhiên sẽ làm được Thánh dương thiên á n dương h t quang này đầy t hương á i d cùng h a n ngắn ngưng tộc cũng cũng c nhân n h của nàng chứng kiến thái nhất thần thông lợi hại như thế chẳng qua là một đạo thần thông mà thôi dĩ nhiên cũng làm chém giết hơn một ngàn vị gần hai nghìn vị cây tước nhất tộc kỳ khuê chặn trí dương viên luân chứng kiến tộc nhân của mình vậy mà tại trong nháy mắt cơ bản toàn bộ vẫn lặt rồi lập tức cả người đều sinh ra khôn cùng l ử a giận đỏ bừng con mắt nhìn xem thái nhất cho đến đem thái nhất chém giết thiên phú thần thông phá thiên trào kỳ khuê hiện ra bản thể chữ viết nét s ắ p nhập vào hắn hổ trào bên trong lập tức hướng thái nhất chọc tới không gian đều bị trào ông ông tác hưởng chứng kiến kỳ khuê xử suất thiên phú thần thông thái nhất không dám tin thưởng dù sao nói như thế nào kỳ k h ê cũng là tiên thiên thần ma thiên phú của hắn thần thông tự nhiên không thể coi thường đa đối phương sử dụng trào như vậy thái nhất coi như vậy h i như v trong ự n h chốc l à có t thiên yêu thần trào cùng phá thiên trào đụng lại với nhau chỉ thấy thiên yêu thần t r ả o phía trên mặt trời độc viêm trực tiếp đem phá thiên trào đánh tan sau đó hướng kỳ khuê trào tới khí thế mạnh lại để cho kỳ khuê sinh lòng sợ hãi hai cánh bảo vệ mà thái nhất thiên yêu thần trào trộm vào hai cánh phía trên trực tiếp đ q một chương mười sáu làm khách thanh khâu sơn chương mười sáu làm khách thanh khâu sơn thiên hương cùng nàng hồ tộc đều là ngây ngẩn cả người kinh ngạc nhìn xem thái nhất đại phát thần uy nguyên bản thiên hương cho là mình cùng thái nhất liên thủ đem kỳ khuê chế trụ sau đó cứu hắn tộc nhân của hắn thế nhưng mà sự thật lại là làm cho nàng vô cùng k i ế p sợ thái nhất mặc dù là thiên thần trung kỳ nhưng là thần thông còn lại một cái thần thông liền đem kê tức nhất tộc sinh linh chém giết chỉ còn lại có mấy cái hiện tại thái nhất càng là đệ nặng kỳ khuê đánh hơn nữa một cái thiên yêu thần trào trực tiếp đem kỳ khuê trọng thương hai người này cách xa k é m quá lớn căn bản là không giống như là một cái cảnh giới tu sĩ phải biết rằng kỳ khuê cũng là thiên thần trung kỳ thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều làm không được hưu làm tổn thương ta tộc trưởng kê tước nhất tộc còn sót lại những người kia đều là hướng thái nhất đánh tới phương mới nhìn đến sở hữu tộc nhân đều bị cực nóng năng lượng tiêu bọn hắn đã sớm mất đi lý trí trong nội tâm đối với thái nhất đã không có e ngại có chỉ là hận nhưng là những này kê tước cũng chỉ là tiên thiên sinh linh thực sự không phải là tiên thiên thần ma tu vi cũng chỉ là thiên thần sơ kỳ so với kỳ khuê đều không bằng sao có thể đủ xúc phạm tới thái nhất vung tay lên trí dương viêm luân một chuyện lập tức bắn ra mấy đạo thực viêm bay về phía những cái kia kê tức trên người trong chốc lát là vang lên vài tiếng kêu thang thiết sau đó đều hóa thành cho b ụ i a kỳ khuê l ử a g i ậ n trong lòng đốt cháy chứng kiến chính mình kê tức nhất tộc chỉ còn lại có hắn một người hắn tộc nhân của hắn đều bị trước mắt cái này thái nhất c h é m giết kỳ khuê tim như bị đau cát một cỗ toàn tâm chi đau ra hiện tại đáy lòng của hắn ánh mắt lộ ra kiên quyết chi s á c tự bạo kỳ khuê trong nội tâm minh bạch hắn căn bản không phải thái nhất đối thủ hơn nữa hiện tại hắn hai cánh đã bị thái nhất nổ đi bản thân bị trọng thương. hơn nữa thái nhất có đem một cái thần thông đã đánh vào trong cơ thể của hắn kỳ khuê không có lựa chọn khác chỉ có tự bạo có lẽ có thể làm cho thái nhất trả giá thật nhiều đã không có hai cánh kỳ khuê hướng thái nhất chạy như đ i ê n hắn muốn tại thái nhất gần đây vị trí tự bạo coi như là không cách nào đem thái nhất đánh chết cũng muốn lại để cho hắn trả giá thật nhiều thái nhất thợ ơ t r í dương viêm luân thu hồi chắp hai tay sau lưng nhìn xem đánh ú t lại kỳ khuê không có làm ra cái gì phòng bị cũng không có đánh ra cái gì công kích trong mắt mang theo khinh thường thần sắc nhìn xem kỳ khuê đạo hữu có chừng thiên hương chứng kiến thái nhất vậy mà không có công kích mà kỳ khuê ánh mắt lộ ra điên cuồng hiển nhiên là muốn tự bạo đương mặc dù là nhắc nhở thái nhất hồ tộc những sinh linh kia cũng đều nhìn về thái nhất đều là lộ ra vẻ lo lắng mặc dù thái nhất là cùng thiên hương làm giao dịch nhưng tóm lại mà nói là thái nhất cứu được bọn hắn đương kỳ khuê khoảng cách thái nhất chỉ có mười triệu thời điểm kỳ khuê muốn tự bạo nhưng là trong mắt của hắn cũng lộ ra kinh hãi hắn đã không cách nào thao túng thân thể của mình rồi chỉ thấy thân thể của hắn dần dần xuất hiện kẽ h hở c ù n g bạo nhiệt lượng bắt đầu phát ra lúc này kỳ khuê nghĩ tới chính mình bị thái nhất đánh vào trong cơ thể thần thống t r á c không được thái nhất không có sợ hãi cuối cùng nghĩ cách chấ kỳ khuê thân hình bị cực nóng thái dương chân hỏa theo trong cơ thể đốt vì cho tàn thiên hương cùng tộc nhân của nàng nhìn xem một màn này đều là n g â y dại một người vậy mà đã diệt nhất tộc hơn nữa còn là có t i ê n thiên thần ma trung tộc trước mắt người này quá mức cường đại rồi mặc dù là thiên thần trung kỳ nhưng là đã không thể đã bình ổn thường thiên thần trung kỳ đến xem rồi thiên hương cũng là thiên thần cảnh giới nhưng là nàng lại không phải kỳ khuê đối thủ mà kỳ khuê tại thái nhất trên tay tựa như một đứa bé cùng đại nhân so chiêu đồng dạng mặc dù kỳ k h ê biến thành cho tàn nhưng là hán t ư ợ n g phẩm tiên thiên linh bảo xong câu lại là hoàn hảo không tổn hao gì t thế thế đối với thái n g nhất n lại thể bực này cường đại tiên thiên tân ma thiên hương tự nhiên muốn giao hảo dù sao hôm nay hồng hoang tân sinh nàng cũng là đã nhận được đại đạo truyền thừa cũng là thái i ê n t nhất t n ự n h dừng lại thân hình chấm tư thoáng một phát hắn hiện tại rời đi cũng tiếp tục tại hồng hoàng du lịch hắn đã tại hồng hoàng du lịch hai và năm nếu là thật sự có cơ duyên bảo vật tự nhiên đã, đã sớm đến tay nếu là vô duyên mặc dù là lại du lịch một cái nguyên hội cũng là không tốt cũng thế đã đạo h ư u tướng thỉnh bần đạo tự nhiên biết một chút về thanh khâu sơn cảnh sắc đối với thanh khâu sơn ở kiếp trước thế nhưng mà như sấm bên hai cựu vĩ hồ sinh ra đời đấy có đủ loại truyền thuyết những hồ tộc này xem ra tự là thanh khâu sơn hồ tộc rồi cái kia thiên hương bản thể thái nhất có thể đoán với tư cách tộc trưởng lại là tiên tiên thần ma tất nhiên là cựu vĩ thánh hồ nghĩ đến xem người khác bản thể thái nhất không khỏi nghĩ tới đời sau một cái hầu tử có hỏa nhãn kim tinh hết thể yêu ma quỷ quái đều không pháp tại hắn hỏa nhãn kim tinh phía dưới che giấu hắn chính là m Quý vi mới hồng hoang b ắ thần đầu quý cao t á i dương t h tự thể nhiên có sơn á quá cái khác đoán n như vậy thần nhãn, quá vừa chuẩn bị tìm cái thời gian, cũng luyện ra một đôi thần nhãn, đến lúc đó xem người khác bản thể cũng, cũng không cần Thanh g chế lúc thời thể khâu vậy vừa suy tìm một ra bị xem đôi rồi. đó s tại trong hồng hoang coi như là không tệ thần sơn mặc dù chỉ có trăm t r ư ợ n g cao có lẽ là hồng hoang thấp nhất núi nhưng là cảnh sắp nơi này còn có tiên thiên linh khí lại là vô cùng nồng đậm không thể so với những b ạ n trượng tia thần sơn trên lệnh hồ tộc tập địa nơi này là một mảnh m ộ t phòng ở bên trong nhưng lại có một chỗ cung điện mặc dù không lớn nhưng cũng tại cái này một mảnh mục trong phòng rất dễ làm người khác chú ý nghĩ đến đó chính là thiên hương cung điện rồi thái nhất đi theo thiên hương tiến nhập trong cung điện lập tức có h ồ tộc vì hai người bưng lên linh quả cùng nhau đi tới thái nhất cũng phát hiện thanh khâu sơn h ồ tộc cùng tiếp trước truyền thuyết có như vậy điểm tiếp cận nữ tính chiếm đa số nam tính tương đối ít hơn nữa vô luận là nam nữ đều là lớn lên xinh đẹp tuần tú hơn nữa nữ tính h ồ tộc hoàn sinh đến có mị hoặc c h i lực thái nhất cầm một quả linh quả bắt đầu ăn không có chút nào k h á c h k h í hắn biết rõ thiên hương nghĩ cách đơn giản là muốn cho hắn về sau che chở hộ tộc cái này không khó chỉ cần về sau thanh khâu sơn thuộc về yêu tộc đối với tại thế lực của mình thái nhất hay là rất chiếu cố trong cung điện một mảnh màu hồng phấn trang trí hồng quân cái kia đơn sơ nhà cỏ cùng tại đây so với quả thực cách biệt một trời chính như thái nhất suy nghĩ thiên hương t i ể u là muốn cho thái nhất về sau che chở hộ tộc dù sao hôm nay hồng hoàng quá dối loạn t r ù n g tộc thế lực giao thoa hơn nữa còn có hung t h ú hoành hành nếu là không có thực lực cường đại hoặc là cường đại thần che chở căn bản t i ể u không khả năng tiếp tục tại hồng hoàng sinh tồn được q u y một chương mười bảy tính toán thu hạch o chương mười bảy tính toán thu hạch o thiên hương trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút ít x ấ hổ dù sao có mấy lời không thể nào lối ra thái nhất cùng nàng bất quá là người xa lạ mà thôi coi như là lúc trước làm giao dịch, nhưng là thái nhất cũng đã hoàn thành giao dịch hai người bọn họ có thể nói đã không có bất luận cái gì c ũ n g xuất hiện hồ tộc từ nhỏ là n h u ộ tộc không có cường đại sức chiến đấu chỉ có thể dùng mỹ hoặc chi lực ngăn địch nhưng thủy trung không phải là người khác đối thủ trừ phi thiên hương chính thức cường đại lên bằng không thì hồ tộc tại hồng hoang liền ở vào yếu thế nhưng là cái này hồng hoang chủng tộc đâu chỉ mấy vạn sinh linh đâu chỉ ngàn thị sở hữu sinh linh đều tại đột phá lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ nhưng chân chính làm được lại có mấy cái không chỉ có phải đề phòng chủng tộc khác xâm phạm còn muốn thời khắc bảo trì cảnh giác bởi vì hồng hoang phía trên hung thú thêm nữa nếu là hung thú b ầ y đi vào thành khâu sơn đi dạo một vòng bọn hắn cái này núi coi như là phế đi hồ tộc mặc dù thế yếu nhưng trung quy có chút lực lượng nếu là đạo hữu không chê hồ tộc này sau có thể duy đạo hữu như thiên lôi sai đầu đánh đó chỉ câu đạo hữu có thể tại hồ tộc gặp nạn chi tế trẻ chở một hai vì hồ tộc thiên hương không thể không há miệng cầu ở thái nhất lúc này đ â y kê tức nhất tộc xâm phạm may mắn là gặp thái nhất và không thì vận mệnh của nàng tiểu t h ẳ n rồi mà hồ tộc vận mệnh cũng sẽ đi về hướng thâm uyên thiên hương là tiên thiên thần ma từng cái tiên thiên thần ma đều có được tôn nghiêm của mình cùng ngạo khí. thiên hương với tư cách cựu vị thánh hồ tự nhiên cũng có được chính mình n g ạ o khí nhưng là vì chủng tộc nàng không thể không vứt xuống chính mình n g ạ o khí ăn nói khép nép đi cầu người thái nhất ăn lấy linh quả mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên tiên linh quả nhưng là khẩu vị coi như có thể so với bình thường trung phẩm tiên tiên linh quả còn có vị chấm tư thiên hương nói lời thái nhất mặc dù có thành lập thế lực tâm nhưng là hiện tại hắn sẽ không đi thành lập thế lực sáng tạo một cái thế lực sẽ chỉ làm hắn tại tu luyện trên đường phân tâm hơn nữa bây giờ là hồng hoang sơ khai cũng không có số mệnh mà nói rất là phiêu miểu trừ phi đại đạo hiện ra đại đạo chi cơ bằng không thì hiện tại sáng tạo thế lực đối với thái nhất mà nói rất không có lợi nhất thanh khâu h ồ tộc mặc dù nhỏ yếu nhưng lại sinh ra mị hoặc trí lực về sau tại yêu tộc bên trong cũng là đỉnh tiêm đại tộc cổ mê hoặc lòng người rời rạc tại từng cái thế lực lớn tầm đó đều là thanh khâu h ồ tộc sở trường cho hay có thể về sau thanh khâu h ồ tộc bần đạo có thể che chở thậm chí có thể tại thanh khâu sơn bố trí xuống trận pháp bần đạo cũng không cần các ngươi hiện tại thuần phủ chờ một thời gian ngắn về sau bần đạo sáng tạo thế lực các ngươi gia nhập là được thái nhất thản nhiên nói thiên hương xứng sở trong hồng hoang hùng ộ i t h l thú gào thét trên cơ bản mỗi ngày đều có vô số sinh linh bị hùng thú thốt vệ tự nhiên cũng có vô số hùng thú bị tiên tiên sinh linh chém giết bất chi bất giác thái nhất tại thanh khâu sơn đã chờ đợi ngàn năm cái này ngàn năm có h u n g thú bảy đi tới thanh khâu sơn bất quá là một ít huyền thần hùng thú bảy mà thôi thái nhất một cái thần t h ô n g thánh dương thiên quang những con hung thú này đều bị biến thành cho tàn mà thanh câu hồ tộc đối với thái nhất cái này một vị tôn thần đều là vô cùng tôn sùng trong mắt bọn họ thái nhất giống như là một cái không chỗ nào vô năng thái dương thần có thái nhất che chở n h ữ n g thu giữ kia bọn hắn không hề e ngại thiên hương cung điện một chỗ trong mặt thất thái nhất đang tại tu luyện với tư cách theo hầu thâm hậu tiên thiên thần ma thái nhất tốc độ tu luyện có thể nói là gấp chết người vô luận như thế nào tu luyện hắn đều không thể đột phá đến thiên thần hậu kỳ phiên mượn phía dưới thái nhất cho là mình có lẽ thật sự thích hợp trong chiến đấu phát triển h sau đó liền tính toán chính mình theo thái dương tinh xuống về sau thu hoạch tiên thiên linh bảo mà nói thái nhất chỉ lấy được một kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tây phương tố sắc vân giới kỳ đây chính là tiên thiên ngũ phương kỳ có đặc thù u y năng hơn nữa hay là phòng ngự trí bảo coi như là lại để cho thái nhất có đi một t í tự bảo vệ mình thủ đoạn cái này n g à năm n thái nhất trên cơ bản t i ể u là tại luyện hóa tây phương tố sắc vân giới kỳ mặc dù đã luyện hóa được một bộ phận nhưng nếu là tại gặp được mấy chục ngày hôm trước thần cảnh hứng thú t h á i nhất cựu cũng không như vậy kiên kỵ rồi có thể trực tiếp chấm giết còn có một kiện t ư ợ n g phẩm tiên thiên linh bảo sông câu hay là chém giết kỳ khuê được còn có vài món hạ phẩm tiên tiên linh bảo rất hiển nhiên thái nhất trứng mắt nhưng là cũng thu vào lưu cho về sau nhận lấy sử dụng thái nhất thế nhưng mà biết được về sau hồng hoang tại hồng quân sáng chế tiên đạo về sau truyền bá tam thi đại đạo khi đó tiên tiên linh bảo là được gấp thiếu tồn tại bao nhiêu có thể so với nguyên như thần đại la kim tiên bởi vì không có tiên thiên linh bảo mà không cách nào trảm thi trở thành c h u ẩ n thánh những tiên tiên linh bảo này hắn không dùng được không có nghĩa là hắn về sau thủ hạ hoặc là đệ tử không dùng được thái nhất cái tia thiên gặp một cái tư chất thật tốt hậu bối tâm tình một tốt thu làm đệ tử mà nói không có bảo vật xuất ra tay cũng là thể diện không dễ chịu còn có vài món tiên tiên linh căn lại để cho thái nhất rất là vui mừng nhâm thủy bản đảo thủy tinh bồ đảo thạch long quả nhất là nhâm thủy bản đảo cùng thủy tinh bồ đảo những điều này đều là thái nhất về sau sáng tạo thế lực nội tình nhâm thủy bản đảo có thể chia làm ba sáu trăm gốc đến lúc đó hắn yêu t ộ c hoàn toàn có thể dùng cái này bản đảo đến chấn áp số mệnh đương nhiên đây là không tồn tại thái nhất không biết dùng nhâm thủy bản đảo chấn áp số mệnh coi như là chia làm ba sáu trăm gốc cũng sẽ không dùng để chấn áp số mệnh bởi vì thái nhất có thích hợp nhất chấn áp số mệnh trí bảo thái ổ t ầ n bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm dùng để chấn cổ tích khai thời địa điểm để p phong áp vô tận hôn đột, thủy trí thể hôn ngăn cũng chấn hỏa h được địa bảo, có bảo, ờ k h ô nhất g bởi vậy đó có t ể t h y này được cái r í bảo cường đi ạ hơn nữa hay là chấn mệnh nữa là áp số tới r í bảo. Thái nhất t đi tới hồng hoang đại lục chưa từng có sử dụng qua hỗn độ t r u n g bởi vì một khi sử dụng hỗn độ t r u n g như vậy đem biểu thị thái nhất muốn động dùng toàn lực hắn gặp được những địch nhân kia hoặc là h u n g thú còn chưa có tư cách lại để cho hắn dùng ra hỗn độ chung. chung một khi thế ra coi như là cổ thần h à lâm thái nhất cũng có thể cùng một trong chiến dùng hỗn độn trung mi năng coi như là chém giết cổ thần cũng không phải là không có khả năng hơn nữa thái nhất còn có cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo trí dương viêm luân đây là phù hợp thái nhất thuộc tính trí bảo hơn nữa thái nhất rất nhiều thần thông cũng có thể mượn nhờ trí dương viêm luân phát ra trên phạm vi lớn tăng phúc thái nhất thần thông uy năng kỳ thật thái nhất hạ c ử u thiên đi vào h ồ n g hoang mục đích là muốn đạt được bất chu sơn bên trên thập nhị phẩm tạo hóa thanh l i ê n cái này nhưng là chân chính trí bảo chính là ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh niên năm khỏa hạ sen duy nhất một khỏa thành thuộc hạ sen bảo vật này có vô hạ uy năng tại thái nhất tính toán pháp bảo của mình thời điểm đột nhiên bên ngoài chuyển đến đích thai lôi âm coi như đại đạo đánh xuống thần lôi q một chương mười tám đại đạo trí nhãn hiện chương mười tám đại đạo trí nhãn hiện thái nhất đem tây phương tố sắc vân giới kỳ thu hồi hắn đã luyện hóa một bộ phận hoàn toàn có thể sử dụng bởi vì bên ngoài hà lôi hắn cũng bỏ đi hắn vừa rồi mạch suy nghĩ đương mặc dù là đi ra mật thất đại đạo vô duyên vô cớ sẽ không vang lên loại này hả lôi nhất định là có chuyện phát sinh hơn nữa còn có thể là chuyện trọng đại tình thậm chí có có thể là hung thú lượng k i ế p muốn mở ra những người khác không biết sự t ì n h từ nay về sau nhưng là thái nhất lại biết được r a mật thất thái nhất thần thức thả ra không có chứng kiến thiên hương hiển nhiên không tại trong cung điện thần thức xem ra đến bên ngoài phát hiện sở hữu h ồ tộc đều xuất hiện ở cung điện bên ngoài mà ngay cả thiên hương cũng ở nơi nào đều không ngoại lệ đều tại nhìn lên thiên không quá vừa đi ra khỏi cung điện cũng nhìn về phía hồng hoang thiên không lập tức kinh hãi bởi vì lúc này không c h u n g xuất hiện khổng lồ kiếp vân coi như là tại hồng hoang bất kỳ một cái nào địa phương cũng có thể chứng kiến cái này kiếp vân tồn tại bên trong thần lôi phiên cổn thái nhất có thể cảm thụ được trong lúc này thần lôi tuyệt đối là hỗn độn thần lôi loại nào uy áp đã hàng lầm tại thái nhất trên đầu lại để cho hắn cảm nhận được cự đại dối áp lực để cho nhất thái nhất khiếp sợ chính là hai kiếp vân bên trong hắn vậy mà như ẩn như hiện thấy được một cái khổng lồ ánh mắt trong ánh mắt tràn ngập cái này sinh tử luân hồi tam thiên đại đạo không có mảy may tình cảm đại đạo trí nhãn làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ nói đại đạo thật sự muốn trị lý hồng hoang rồi thái nhất có chút khiếp sợ không thể tin được hiện tại thiên đạo vẫn còn thanh nén tuy nói là đại đạo đại lý hồng hoang nhưng đại đạo tuyệt đối không có khả năng chính thức quản lý hồng hoang như thế nào biết xuất hiện loại tình huống này thái nhất có chút khó hiểu nhưng là đồng dạng khó hiểu còn có vô số hồng hoang sinh linh nhất là những tiên thiên thần m a kia mỗi một cái đều là nhìn xem không chúng tiếp vân đang suy đoán cái gì ngọc kinh sơn hồng quân nhìn xem đại đạo chi nhãn huyền hóa không cùng những thứ khác tiên thiên thần mạc đối với đại đạo chi nhãn tiến hành suy đoán mà là lập tức tiến nhập trong khi tu luyện dùng tạo hóa ngọc điệp câu thông đại đạo. sau đó tiến hành lĩnh ngộ cùng hồng quân làm ra đồng dạng sự tình còn có hai người trong đó một cái t i ể u là thái nhất vừa mới bắt đầu thái nhất cũng là khiếp sợ đại đạo chi nhãn như thế nào biết xuất hiện tại hồng hoàng nhưng là sau một lát thái nhất không nhớ tới chuyện này hắn biết rõ đây không phải hắn có thể suy đoán hắn hiện tại tốt nhất là lợi dụng lần này đại đạo chi nhãn hiển hóa cơ hội tiến hành tu luyện dù sao đại đạo chi nhãn hiển hóa đại biểu cho tam thiên đại đạo xuất hiện đây đối với lĩnh ngộ phát tác hoặc là sáng tạo thần thông đều có được chỗ tốt rất lớn thiên hương không cần lo cho đại đạo chi nhãn nhanh chóng tu luyện thái nhất đối với thiên hương quắt to một tiếng sau đó liền bắt đầu tu luyện đối với đại đạo chi nhãn huyền hóa đây là cơ duyên không thể bỏ qua thái nhất phía trước còn nghĩ đến sáng tạo thần t h ô n g hướng hỏa nhãn kim tinh đồng dạng thần t h ô n g có thể khám phá hết thẻ vô căn cứ khám phá người khác bản thể vừa vận đại đạo chi nhãn huyền hóa đây không thể nghi ngờ là trợ giúp thái nhất đại ân đại đạo chi nhãn đại biểu cho đại đạo quy tắc còn có đại đạo trật tự trong mắt sinh tử luân hồi thời không âm dương vận mệnh n h â n quả bao hàm lấy hết thẻ chân lý thái nhất nếu là có thể đủ theo đại đạo chi nhãn trong lĩnh ngộ gia thuộc về hắn thiên nhãn thần thông như vậy tuyệt đối là có một không hai hồng hoang nhãn l ự c đại thần thông về sau coi như là hảo trận thái nhất cũng có thể dùng thần nhãn khám phá hết t h ể vô căn cứ vận chuyển chính mình cựu chuyển thái dương chân kinh từ đó lĩnh ngộ chính mình thần nhãn chi đạo phải biết rằng thái dương tinh vốn là tổ thần bản cổ mắt trái biến thành theo lý mà nói thái nhất vốn là thần trong mắt sinh ra đời thái nhất ý đồ hồi tưởng chính mình lúc trước chứng kiến khai thiên kia chiêu thức nhưng là thái nhất nhưng có thể nhớ tổ thần bản cổ con mắt tiến vào lĩnh n g ộ bên trong t r ù n g t r ù n g điệp điệp dị tượng xuất hiện tại thái nhất phía trên lập tức đem hồ tộc cái k i a một đám sinh linh xem choáng váng tại thái nhất trên người xuất hiện đạo đạo kim quang hơn nữa xuất hiện rất nhiều ánh mắt hình dạng hào quang nhìn kỹ mà nói tựa hồ cùng kiếp vân bên trong như ẩn như hiện đại đạo chi nhãn rất tương tự những hồ tộc này cũng biết thái nhất tại tu luyện còn có bọn hắn hồ tổ đã ở tu luyện đều là đứng ở hai người t r u n g quanh vi thái nhất cùng thiên hương hộ pháp thiên hương là bọn hắn hồ tổ cựu vi thánh hồ mà thái nhất thân phận tại ngàn năm phía trước thiên hương cũng đã cáo chi những hồ này tổ về sau muốn xưng hô thái nhất vì tôn thần. hồ tổ đã trở thành thái nhất phụ thuộc t r ủ n g tộc đối với thành v i một cường giả phụ thuộc tại hồng hoang phía trên không có bất kỳ né mặt dù sao hôm nay hồng hoang không có thực lực tựu là chết không có một cái nào cường đại chỗ dựa cũng khó có thể sinh tồn được mà thái nhất cường đại bọn hắn đều xem tại trong mắt một người đã diệt kê t ư ớ c nhất tộc nếu là nói hồng hoang ngoại trừ thái nhất sẽ không có người làm được cái kia là không thể nào nhưng là có thể có mấy người làm được khẳng định chính là tuyệt đối sẽ không vượt qua mười vị thái nhất thử đem chính mình pháp tắc dung nhập đến thần trong mắt nhưng là hắn pháp tắc đều là trí dương thuộc tính chỉ cần vừa chạm vào đụng hắn thần nhãn tiểu sẽ khiến hắn có một loại con mắt sắp nổ tung cảm giác tổ thân b à n cổ mắt trái biến thành thái dương t i n h tất nhiên có thần n h ã n c h i đạo trí dương pháp tắc tất nhiên có thể d u n g nhập thần trong mắt chỉ có điều thái nhất không có tìm đúng phương pháp hắn cũng biết đạo lý này cho nên hắn không có bỏ d ở n ử a chứng mà là tiếp tục tìm kiếm lấy phương pháp đại đạo chi n h ã n có thể bao hàm tam thiên đại đạo như vậy thái nhất cũng có thể tìm kiếm được phương pháp d u n g hợp chính mình trí dương pháp tắc dùng mặt trời danh tiếng khám phá hết thể vô căn cứ thời gian tại một chút trôi qua bất chi bất giác thái nhất đã nhập định trăm năm thời gian mà không chung kiếp vân cũng không có tắn đi theo thời gian chuyển rời, những tiên thiên thần ma kia là biết được đây có lẽ là đại đạo cho cơ duyên của bọn hắn lại để cho bọn hắn l ĩ n h ngộ đại đạo tu luyện cho nên sở hữu tiên thiên thần ma cũng bắt đầu l ĩ n h ngộ tam thiên đại đạo có đơn thuần l ĩ n h ngộ phát tắc có thì còn lại là tại lợi dụng tam thiên đại đạo h i ể n thị rõ mà sáng tạo thần t h ô n g cùng thái nhất đồng dạng tại nơi này nguy cơ trùng trùng hồng hoang phía trên có đôi khi nhiều một loại thần t h ô n g là nhiều một phần bảo vệ tánh mạng cơ hội có đi qua năm trăm năm thời gian thái nhất rốt c u c hiểu rõ hắn nên như thế nào dung hợp trí dương phát tắc thái dương tinh chính là tổ thần bản cổ mắt trái thái dương tinh bên trong ôn hàm người kh thậm chí mặt trời thực viềm cùng với thái dương thần hỏa như vậy thái nhất có thể cho trong mắt của mình diễn sinh trí dương p h á p tắc cũng không cần lại để cho trí dương p h á p tắc từ bên ngoài dung nhập thần nhãn thái nhất toàn thân đều t ụ đ ầ y trí dương p h á p tắc nhưng duy trì có thần nhãn không có trí dương p h á p tắc tồn tại cái này có lẽ tự là thái nhất được điểm cho nên thái nhất muốn luyện hóa cặp mắt của mình phản phất luyện khí một loại đem chính mình thần nhãn luyện chế thành một đôi khám phá hết thệ thần nhãn hắn là mặt trời chi linh bản thân không sợ thái dương chân hỏa trong thân thể bắt đầu bốc cháy lên thái dương chân hỏa cặp mắt của hắn d tại thái nhất trong mắt xuất hiện đạo đạo pháp tắc trí lực đúng là trí dương pháp tắc q một chương m ộ ư ơ i chín phá vọng thần nhãn chương m ộ ư ơ i chín phá vọng thần nhãn thái nhất chính là thái dương chân hỏa bên trong sinh ra đời thái dương chân hỏa giống vậy nhà của hắn trong thân thể hắn bốc cháy lên thái dương chân hỏa sẽ chỉ làm thái nhất sinh ra tình cảm ấm áp lại tổn thương không đến thái nhất hơn nữa thái nhất trong mắt xuất hiện trí dương pháp tắc xuất hiện trí dương pháp tắc đại biểu thái nhất ngay từ đầu muốn có thể thực hiện có thể đem chính mình thần nhãn luyện hóa sau đó tụ tập pháp tắc cùng thần nhãn cả hai dung hợp sáng tạo ra mắt bộ thần thông tại đời sau thái nhất biết đến mắt bộ thần thông đều không có mấy người bởi vì mắt bộ thần thông là khó khăn nhất tu luyện hơn nữa một cái không cẩn thận có thể sẽ lại để cho mắt của mình hóa thành không có từng đạo trí dương pháp tắc tại thần trong mắt sinh ra đời thái nhất lộ ra vui vẻ vận chuyển công pháp cựu chuyển thái dương chân kinh lập tức tại thái nhất sau lưng xuất hiện sáu luân thần, thần dương đúng là biểu thị thái nhất công pháp sáu chuyển hôm nay trong mắt pháp tắc đã sinh ra đời còn kém cuối cùng một bước thần dương dung hợp thần nhãn khám phá vô căn cứ có thể hay không thành công ngay tại này một lần hành động rồi chìm quát một tiếng thái nhất đem sáu luân thần dương đánh vào trong mắt của mình lập tức thái nhất cảm thấy một loại nóng rát đau nhức ý so toàn tâm chi đau còn mánh liệt hơn gấp trăm lần tại thời khắc này thái nhất cảm giác mình mắt tựa hồ muốn m ù một loại hắn không sợ thái dương chân hỏa nhưng là hắn tu luyện ra sáu luân thần, thần dương mỗi một vòng bên trong đều có được so thái dương chân hỏa càng cao hơn cấp thái dương thần hỏa cái loại này cực nóng năng lượng thái nhất nhất thời không cách nào t h í chứng nếu không là thái nhất đau khổ kiên trì chỉ, chỉ sợ vẻ này đau đớn đã lại để cho hắn đ e u lên tiếng âm dù vậy thái nhất cái chán mồ hôi chảy dòng mà xuống sắc mặt có chút dữ tợn cái này lại để cho những hộ tộc kia người đều là s nhưng lại không có người nào dám quấy dày đến thái nhất chỉ có thể sợ hai đứng ở một bên vì thái nhất cùng thiên hương hộ pháp t r ă m năm về sau thái nhất thần nhãn cùng sáu lân thần dương hoàn toàn dung hợp lại với nhau mở ra thần nhãn lập tức là lưỡng đạo thần quang bắn ra tản ra cực nóng năng lượng tựa hồ muốn đem không gian thiêu giờ k h ắ c này thái nhất chỗ đã thấy hết thảy đều đã xảy ra biến hóa cực lớn cùng lúc trước có thật lớn khác biệt nếu không thả ra thần thức dưới tình huống hắn có thể chứng kiến tiên thiên chi khí lưu động hơn nữa dùng thái nhất hiện tại thị lực chứng kiến vạn dặm bên ngoài sự tình còn không hưởng phí lực muốn biết không thần thức thần nhãn rất khó coi đến vạn trượng bên ngoài hết thảy nhưng là thái nhất hiện tại làm được nhìn về phía bên người những hồ tộc này mặc dù hiện tại bọn chúng đều là biến hóa tiên tiên đạo thể nhưng ở thái nhất trong hai mắt đều là lộ ra hồ ly nguyên hình có rất nhiều tam vĩ hồ ly có rất nhiều lục vĩ hồ ly về phần c ử u vĩ hồ ly chỉ có thiên hương một cái thái nhất lộ ra vui vẻ thần nhãn đã l u y ệ n thành hắn thụ những tra tấn kia không có hồ phí chính như thái nhất sở liệu hắn thần nhãn dung hợp trí dương phát tác còn có sáu luân thần dương có thể khám phá vô căn cứ không nói sở hữu vô căn cứ nhưng là cổ thần cảnh g i i phía dưới tiên tiên ti thần nhãn làm cơ sở trí dương pháp tắc làm phụ cựu c r u y ề n thái dương chân kinh đem hắn từng dùng thái nhất cho mình thần nhãn đặc tên là phá vọng thần nhãn phá vọng thần nhãn chẳng những có thể dùng nhìn thấu vô căn cứ xem thấu người khác bản thể còn có thể phát ra thần quang công kích định nhân dùng thần dương chi quảng bắn ra uy lực của nó không chút nào tất hắn đại thần thông yếu dưới đường lớn sáng tạo ra thần thông quả nhiên cương đại bất quá thái nhất thần nhãn giống như thần thông đồng dạng không có khả năng trường kỳ mở ra một khi mở ra phải sau l ư n g sáu luân thần dương đập vào mắt mới có thể thi triển thần thông phá vọng thần nhãn bất quá cái này cũng là có chỗ tốt tối thiểu phá vọng thần nhãn có thể theo cựu c h u y ể n thái dương chân kinh tăng lên m à và hóa sớm muộn cựu tiến hóa thành vi có thể so với thiên phú thần thông tồn tại ầm ầm k i ế p vân bên trong lại một lần nữa vang lên hạn lôi thanh âm hôn độn thần lôi hai k i ế p vân bên trong bốc lên phản phất tùy thời đều đánh xuống một loại hơn nữa đại đạo tri nhãn hiển hóa càng thêm rõ ràng nhưng chỉ duy trì ba cái hô hấp trong chốc lát không trung khôi phục n ă n g giáo sáng sủa k i ế p vân biến mất không thấy gì nữa đại đạo chi nhãn đồng dạng biến mất không thấy gì nữa đã không có đại đạo chi nhãn những đ a n g t ạ i kia lĩnh nộ g phát tắc hoặc là sáng tạo thần thông tiên thiên thần ma đều là nghe xuống dưới trong mắt toát ra thất vọng chỉ hận tại sao mình không có sớm phát hiện một điểm đại đạo chi nhãn chỗ tốt sau một lát nhưng là từng sinh linh trong b i ể n ý thức nhiều đi một tí tin tức là nguyên ở đại đạo tin tức vô số tiên thiên thần ma đều là c h ấ n kinh rồi nhưng là cũng đều mừng rỡ đại đạo hiện ra đại đạo chi cơ thiên thần đã ngoài tu sĩ có thái ể nhất à n h s u không có suy tính tri pháp, pháp thế nhưng mà hắn nhưng có thể phản hồi thái dương tinh nếu bản về suy tính hết thể trí bảo ngoại trừ hồng quân trong tay tạo hóa ngọc điệp còn có cái gì linh bảo có thể so ra mà vượt đế tuấn hà đồ lạc thư Cái này đối với đột nhiên xuất hiện đại đạo chi cơ thái nhất là vừa vui vừa giận hắn trước một bước sáng chế thần thông phá vọng thần nhãn sau một bước xuất hiện đại đạo chi cơ như vậy hắn phá vọng thần nhãn còn có một cái dám dùng trực tiếp suy tính người khác theo hầu chẳng phải là càng thêm kỹ càng mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng là thái nhất cũng không hối hận sáng tạo cái này đạo thần thông bởi vì phá vọng thần nhãn có vô hạn tiềm lực chờ thái nhất cựu c h u y ể n thái dương chân kinh chín chuyển viên mãn phá vọng thần nhãn có lẽ tiến hóa thành thiên phú thần thông đâu rồi tôn thần thiên hương có một tiên thiên linh bảo mặc dù là hạ phẩm nhưng nhưng có thể lĩnh ngộ ra suy tính c h i pháp thiên hương tự nhiên cũng hiểu biết đại đạo lưu lại tin tức đương mặc dù là lấy ra một cái coi như bản tính tiên thiên linh bảo thái nhất cười cười cũng không có nhận qua mà la thản như nói vận đạo không cần cái này linh bảo n g u y ê cực kỳ lĩnh ngộ suy diễn tri đạo về sau có trọng dụng chỗ dừng thoáng một p h á t thái nhất còn nói thêm tại thanh khâu sơn vần đạo chờ đợi gần hai nghìn năm ngày mai ta tại thanh khâu sơn bố trí xuống một tòa đại trận cũng nên rời đi hiện tại đã biết được bất chu sơn vị trí thái nhất ở đâu còn có thể ngồi được nghĩ đến bất chu sơn thượng diện đủ loại linh bảo linh căn thái nhất tâm t i ự u kích bắt đầu chuyển động thiên hương cả kinh thái nhất phải đi cái này lại để cho thiên hương có chút trở tay không kịp dù sao thái nhất lợi hại nàng nhưng khi nhìn đến có thái nhất tại thanh khâu sơn có thể bảo vệ thanh khâu sơn không việc gì bất quá thiên hương cũng biết thái nhất không có khả năng vĩnh viễn ở lại thanh khâu sơn luôn luôn một ngày hội rời đi Bất q một, một chương h hai mươi bất chu sơn chương hai mươi bất chu sơn ngày thứ hai thái nhất tại thanh khâu sơn bắt đầu bố trí trận pháp đã thanh khâu sơn đã, đã trở thành thuộc hạ của hắn chủng tộc như vậy thái nhất tự nhiên sẽ không để cho thanh khâu sơn đã bị nguy cơ đại nhật liệt diễm đại trận một khi bố trí xuống coi như là tại hưởng hoang trên đại lục cũng có thể dẫn dắt thái dương tinh phía trên thái dương chấn hỏa coi như là nguyên thần không có cường đại tiên thiên linh bảo cũng không cách nào công phá đại trận đây là thái nhất truyền thừa đại trận lúc này đây quá vừa chuẩn bị cho thanh khâu sơn bố trí trận pháp này đã có trận pháp này thanh khâu sơn hồ tộc ít nhất có thể không sợ nguyên thần phía dưới tu sĩ công kích coi như là h u n g t h ú b ầ y không có trên trăm đầu cổ thần cảnh h u n g thú cũng khó có thể đánh h ạ loại này đại trận thuộc về hộ sơn đại trận một khi bố trí xuống không thể di động trừ phi luyện chế trận bàn bất quá hiện tại thái nhất cũng không có tài liệu luyện chế t r ậ bàn coi như là có h ắ n cũng sẽ không hiện tại luyện chế bố trí Chu Sơn đại nhật liệt diễm đại trận tài liệu chỉ là cần một ít thái dương tinh phía trên nguyên thạch coi như là tiên thiên tài liệu khá tốt thái nhất có rất nhiều không cần lo lắng không cách nào bố trí dùng năm năm thời gian thái nhất tại thanh khâu sơn bày ra đại nhật liệt diễm đại trận trận này một khi mở ra liền có thể tiếp dẫn thái dương t i n h chi lực thủ hộ thanh khâu sơn cực nóng năng lượng lại để cho ngoại giới sinh linh không cách nào tới gần đem mở ra đại trận phương pháp truyền thụ cho thiên hương còn có một chút thủ quyết thủ ấn thái nhất đều chuyển cho nàng hiện tại thiên hương trải qua trước đó lần thứ nhất đại đạo chi nhãn hiền hóa cảnh giới đã tấn thăng làm thiên thần hậu kỳ coi như là thiên hương không phải chiến đấu t r ù n g tộc nhưng là nàng mị hoặc chi lực coi như là rất cường đại thái nhất chỉ điểm một cái thiên hương công kích chi pháp lại để cho thiên phú của nàng thần thông dung hợp hắn công kích của nó thần thông bởi như vậy liền có thể nàng thần thông có cường đại lực công kích ta tại thanh khâu sơn chờ tôn thần trở về Thiên h n ư ơ mặc dù biết được bất chu sơn vị trí nhưng lại lại để cho thái nhất có chút rợ khóc rợ cười bởi vì hắn lúc trước đã hai lần trải qua bất chu sơn nhưng lại còn đang tìm kiếm bất chu sơn vị trí trước kia bất chu sơn có đại đạo che lấp căn bản không cách nào tiến vào coi như là đi tới bất chu sơn ở dưới chân núi cũng tiểu phát bất đối với không sẽ phát hiện bất chu sơn vị không hiện sơn Cũng sẽ trí. may bất chu sơn khoảng cách thanh khâu sơn cũng không có rất xa dùng thái nhất hoa hồng chi thuật một ngày liền có thể đến thái nhất một cái hô hấp liền có thể bay ra và giảm cần một ngày đến hồng hoàng chi to lớn khó có thể tưởng tượng coi như là đã trở thành hôn đ ộ i thần cũng không có khả năng tại trong vòng một ngày đi khắp hồng hoàng trừ phi trở thành đời sau thánh nhân bởi vì thánh nhân có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực xuất hiện tại hồng hoàng bất kỳ một cái nào địa phương nếu như lĩnh ngộ không gian phát tắc chỉ cần tu vi đạt đến cũng có thể xuất hiện tại cái gì vị trí nhưng là không gian p h á p tắc được xưng ba nghìn p h á p tắc bên trong thứ hai p h á p tắc khó tu đến cực điểm nhập môn càng thêm khó biết rõ thời gian quý giá đến c h ậ m một k h ắ c bất chu sơn phía trên bảo vật cũng có thể bị người khác lấy đi lúc này thời điểm thái nhất cũng không dám xác định cái kia thần thần bí bí hồng quân có thể hay không tiến về bất chu sơn bởi vì bất chu sơn phía trên tiên thiên linh bảo có rất nhiều đều cùng hồng quân có liên quan cho nên thái nhất muốn cướp tại người khác trước mặt đặt tới bất chu sơn đều là bảo sơn mặc h ắ n lấy một ngày thời gian đối với thiên thần cảnh giới thái nhất bất quá là chợp mắt c ô n u phải biết rằng tại thiên địa sơ khai hồng hoang hơi chút bê cái quan Cũng tổ thần vạn đã đã hạng ậ m chí vài v dì cường đại có thể bổ ra hỗn độn diễn biến đại thiên thế giới càng là chém giết rất nhiều hỗn độn thần ma đại bộ phận hỗn độn thần ma đều đã trở thành hồng hoang chất dinh dưỡng thái nhất đi tới bất chu sơn dưới chân cái loại này khổng lồ tổ thần uy áp đánh úp lại nếu không là khoảng cách tổ thần bản cổ vẫn lạc vô số năm đối với bất chu sơn phía trên bảo vật thái nhất biết được thì có rất nhiều có thể hay không đạt được cựu toàn bộ nhờ cơ duyên của hắn rồi bất quá hiện tại đã đến bất chu sơn nghĩ đến cơ duyên của hắn cũng sẽ không t r a n h lệch một bước bước ra thái nhất hướng bất chu sơn đi đến tổ thần uy áp trấn nhiếp muôn đời muốn tại bất chu sơn khu vực phi trừ phi trở thành nguyên thần bằng không không cách nào tại bất chu sơn phi hành chỉ có thể từng bước một leo đi lên hơn nữa thiên thần cảnh giới căn bản leo không đến đỉnh núi tối đa đến bảy vạn trượng hoặc là tám vạn trượng tự không cách nào tại tới trước nói cách khác thái nhất nếu là cơ duyên thâm hậu liền có thể tại tám vạn trượng phía dưới tìm kiếm được thật tốt tiên thiên linh bảo nếu là cơ duyên nông cạn tốt như vậy tiên thiên linh bảo đều tại đỉnh núi thái nhất chỉ sợ c h ỉ có thể không biết làm gì rồi vô duyên với những bảo vật kia một bên leo núi một bên hồi tưởng đến bất chu sơn phía trên thần ma bất chu sơn xuất thế thần ma có ba vị trong đó hai vị đối với đời sau mà nói như sấm bên thai theo thứ tự là nữ hoa cùng phúc hy hai vị này đều là đỉnh t i ê m tiên tiên thần ma về sau thành cựu càng là không thấp bất quá hai vị này hẳn là hung thú lượng kiếp qua đi mới xuất thế hiện tại hung thú lượng kiếp còn chưa có bắt đầu có lẽ còn chưa xuất thế bất chu sơn xuất thế thần ma còn có một cái này một cái so với nữ hoa cùng phúc hy muốn mạnh mẽ nhiều thế nhưng mà hung thú lượng k i ế p bên trong một người duy nhất có thể cùng thần lịch chính diện đại chiến thần ma mặc dù cuối cùng bị thần lịch c h é m giết nhưng là kỳ thật thực lực cực kỳ khủng bố vị này tiên tiên thần ma đúng là hôn nguyên lao tổ chỉ là không biết hiện tại tại có hay không xuất thế tại thái nhất nghĩ đến có thể cùng thần lịch đại chiến tiên tiên thần ma hiện tại có lẽ đã xuất thế sẽ không rớt lại phía sau thần lịch quá nhiều tính toán tại bất chu sơn khả năng gặp được thần ma chút bất chi bất giác thái nhất đã bỏ lên một văn trượng thần trí của h ắ n vẫn luôn là ở vào thả ra trạng thái tại đây bất chu s k h ô một vạn trượng mặc dù chỉ là bất chu sơn chỉnh thể mười một phần hai độ cao nhưng là cái này tương đương với một cái giai tầng linh thần tối đa chỉ có thể đạt tới một vạn trượng chân thần có thể lên tới hai vạn trượng huyền thần có thể lên tới ba vạn trượng thượng thần có thể lên tới năm vạn trượng thiên thần thì ra là thái nhất hiện tại cảnh giới này có thể lên tới bảy vạn trượng đến tám vạn trượng chi tầm đó thái nhất dò xét phương pháp là một lần đi qua hắn là xấu vòng quanh bất chu sơn hướng lên leo nói cách khác chờ thái nhất trèo tới bảy vạn trượng hoặc là tám vạn trượng cựu đại biểu cho thái nhất dò xét bất chu sơn tám vạn trượng phía dưới mỗi một nơi nếu là có người biết rõ thái nhất cử động chỉ sợ đều sẽ khiếp sợ bất chu sơn cao bao nhiêu mười hai vạn trượng cao tiếp thiên l i ề n địa chính là h n g h o à n g cao nữa là chi trụ bất chu sơn phạm vi có bao nhiêu lớn mười hai vạn trượng thần sơn tung thành xuống tối thiểu nhất chiếm một diện tích mấy chục vạn rằm, thậm chí cả bên trên trăm vạn d ặ n thái nhất muốn đem sở hữu địa phương đều dò xét một bên cái này công trình không thể bảo là không to lớn không nói dùng bao lâu thời gian t i ể u nói thái nhất thần thức không có khả năng một mực thả ra h ắ n cần khôi phục hơn nữa lúc này thái nhất cần thời gian đều là một cái không biết bao nhiêu ngàn năm thời gian thái nhất đem một vạn trượng trở xuống đích bất chu sơn dò xét một bên thật đáng tiếc cái gì đều không có cũng may bất chu sơn là hạ rộng bên trên trật vật tại do xét một vạn trượng đến hai vạn trượng thời điểm thái nhất dùng tám trăm năm xem như tiến bộ một điểm tổng thể hay là quy kết tại bất chu sơn càng lên cao diện tích càng nhỏ Đầy tình tình trong, trong nội tâm nghĩ đến thái nhất tiếp tục hướng bên trên giò xét hắn biết rõ một ít tiên tiên h linh bảo tại bất chu sơn là một trăm phần trăm tồn tại ví dụ như cực phẩm tiên tiên h linh căn giàn dây hồ lô phải biết rằng cái này giàn dây hồ lô thượng diện bảy cái hồ lô biến thành linh bảo Đều là thái nhất p mục tiêu tự là những bảo vật này coi như là lúc này đây không cách nào lên tới đỉnh núi thái nhất tiếp theo cũng sẽ lại đến hắn tuyệt đối sẽ không kéo xuống một nơi nhất là trên đỉnh núi này tòa thần bí không gian thân là đời sau chi nhân thái nhất tự nhiên sẽ hiệu bất chu sơn phía trên là một chỗ cái dạng gì không gian 700 năm. hai vạn trượng đến ba vạn trượng bên trong hết thảy thái nhất tìm một lần đầy cõi lòng hy vọng chỉ còn lại có tiếp n ố i làm bạn đồng dạng là cái gì đều không có trong nội tâm tự an ủi mình bảo vật nhất định là ở phía trên cái này phương không có khả năng có bảo vật gì tồn tại dù sao huyền thần có thể lên tới địa phương có thể có cái gì chẳng lẽ lại để cho huyền thần đạt được c ự c phẩm tiên tiên linh căn thật tình không biết thất phu vô tội hoài bích có tội một cái huyền thần nếu như đã nhận được c ự c phẩm tiên tiên linh căn hoặc là tiên tiên linh bảo đừng nói là t ự c phẩm rồi coi như là thực phẩm chỉ cần tại hồng hoang phía trên vừa lộ mặt tại u trong p hồng ả i hoang một ít thượng thần cầm trong tay trung phẩm tiên tiên linh bảo rất là bình thường có lẽ loại hiện tượng này phóng tới vui yêu lượng kiếp về sau là không bình thường dù sao một cái có thể so với thái ớt huyền tiên thượng thần cầm trung phẩm tiên tiên h linh bảo hoàn toàn thuộc về một chết nhưng là thiên địa sơ tích hồng hoang tự không giống với lúc trước còn không có, có trải qua lượng kiếp tẩy lễ cũng không có không đối với h ba vạn trượng đã ngoài thái nhất dò xét càng thêm cẩn thận ba vạn trượng phía dưới tìm không thấy tiên tiên linh căn hoặc là tiên thiên linh bảo thái nhất đạo ý liệu đến dù sao chân núi khó có tốt nhất bảo vật sở dĩ thái nhất muốn dò xét một lần bất quá là nhìn xem có cái gì không ngoài ý muốn phát sinh nếu là có ngoài ý muốn phát sinh mà nói đạt được cái tiên thiên linh bảo coi như là thu hoạch ngoài ý m u ố n thái nhất lên tới bốn vạn trượng thời điểm hay là không thu hoạch được gì giống như kiếp trước chỗ đã thấy những thần thoại kia sách cổ cùng với hồng hoang các loại tiểu thuyết đều là gặp người bất chu sơn mặc dù linh khí nồng đậm khắp nơi sương mù hóa linh khí vân quanh còn có tổ thần u y áp về phần những thứ khác ngược lại cũng không có cái gì lại tiếp tục hướng bên trên leo mặc dù còn không có tìm được tiên thiên linh bảo nhưng là cũng không có quá lớn ảnh hưởng thái nhất tâm tình mục tiêu của hắn là bảy vạn trượng phía trên dù sao cái kia đã xem như bất chu sơn giữa sườn núi bục lên rồi có lẽ tiên thiên linh bảo không ít thái nhất dùng năm trăm năm theo ba vạn trượng lên tới bốn vạn trượng sau đó hữu dụng bốn trăm năm lên tới năm vạn trượng một loại nóng tính theo thái nhất đáy lòng tập đi lên năm vạn trượng rồi không có cái gì chứng kiến mà ngay cả một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo thái nhất đều không có chứng kiến giống như hắn cùng với cái này bất chu sơn không có có duyên phận đồng dạng đem những linh bảo kia linh căn đều là như ngầm không cho thái nhất đạt được lúc này thái nhất sắc mặt thâm trầm như nước c o như là thái nhất dù cho tính tình trong nội tâm cũng có một ít tức giận hơn nữa thái nhất vốn tính tỉnh cựu không tốt hiện tại càng là muốn hét lớn hai tiếng đến hóa giải hắn tức giận nghĩ nghĩ thái nhất còn tiếp tục hướng lên bỏ đi hắn cũng không tin chẳng lẽ đến bất chu sơn một chuyến một kiện linh bảo đều không chiếm được đây không có khả năng ông cuối cùng tưởng tượng tiếp tục hướng bên trên bỏ đi tại hướng bên trên cựu là thiên thần tài năng bên trên khu vực tổ thần uy áp cũng càng ngày càng hùng hậu áp lực cũng càng lúc càng lớn đến nay mới thôi thái nhất leo bất chu sơn một kiện dùng ba nghìn bốn trăm n h ă m nhưng là đi tới thiên thần khu vực thái nhất dò xét tiến độ cũng chậm rất nhiều dù sao uy áp quá hùng hậu thái nhất thần thức tiêu hao quá lớn hắn muốn thỉnh thoảng khôi phục thần thức đối với thiên thần khu vực có hay không tiên thiên linh bảo thái nhất mặc dù nhưng là không dám ôm hy vọng quá lớn lần trước mấy lần đều là hung hăng vẽ mặt ai biết cái này bất chu sơn tại sao là cái dạng này 2.600 n ă m thái nhất lại dùng suốt 2.600 n ă m theo năm vạn trượng đi tới bảy vạn trượng vị trí cùng phía trước dùng thời gian cộng lại hắn dùng 6.000 n ă m thời gian không có cái gì q một chương 22, vận dụng hỗn độ chung chương 22, vận dụng hỗn độ chung hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn những lời này phong đến bây giờ thích hợp nhất bất quá rồi 6.000 n ă m tìm kiếm cùng với phía trước hai vạn năm tìm kiếm bất chu sơn vị trí thái nhất dùng hai vạn sáu n g h n năm đi tới bất chu sơn lại không có cái gì đạt được đổi lại là ai trong nội tâm đều dâng lên một cỗ lửa giận thái nhất cũng không ngoại lệ nộ khí phía dưới thái nhất nén giận một trưởng đánh ra v a n h ôn hàm chí dương chi lực trưởng ấn đánh vào bất chu sơn phía trên lập tức một chỗ núi đá văng tung tóe phương viên mười t r ư i n g vị trí núi đá nước vỡ chẳng lẽ nói những tiên tiên linh b ả o kia hoặc là tiên tiên linh căn đều tại bất chu sơn cao nhất bên trên thế nhưng mà dùng ta hiện tại thiên thần trung kỳ cảnh giới căn bản đến không được đỉnh núi đi tới bảy vạn triệu vị trí thái nhất đều cảm thấy nồng đập áp lực tổ thần uy áp càng ngày càng lớn mạnh lại để cho quá vừa đi ra khỏi mỗi một bước đều rất gian nan hắn biết được mặc dù kiên chỉ còn có thể bên trên tám vạn trượng nhưng là tám vạn trượng rất có thể hay là không có cái gì trong nội tâm do dự thái nhất suy nghĩ có phải hay không muốn phản hồi t i n h không rồi hôm nay tiên thiên thần ma trên cơ bản cũng đã xuất thế chắc hẳn trong tinh không thần ma cũng đều đã xuất thế thái nhất có chút bận tâm tử vi tinh thượng diện trí bảo đ ờ i sau thịnh truyền tử vi tinh chính là đế tinh bên trong tự nhiên ôn n g ậ m lấy trí bảo chỉ có điều thái nhất không biết bên trong có gì trí bảo do dự một lát cuối cùng nhất quyết định còn tiếp tục leo bất chu sơn dù sao đều đã đi tới rồi cũng không kém cái này một vạn trượng rồi coi như là trèo tới tám vạn trượng không có cái gì cũng so hiện tại rời đi tốt nhiều lắm nếu như hiện tại rời đi như vậy tại thái nhất trong nội tâm tất nhiên sẽ xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt vạn nhất cái này đoạn khoảng cách tầm đó có bảo vật cái kia lại nên như thế nào nhiều năm như vậy công phu đều phế đi chẳng lẽ còn kém một chút như vậy thời gian không có ở làm nhiều do dự thái nhất bước đi bước chân hướng lên leo lên lúc này đã bảy vạn trượng rồi mỗi một bước đều là vô cùng gian nan đỉnh lấy tổ thần uy áp đi về phía trước giống như có một tòa muôn đ ờ i thần sơn một loại cất bước khó đi kiếp trước xem những hồng hoang kia tiểu thuyết rất nhiều nhân vật chính đều dùng bất chu sơn tổ thần uy áp luyện thể thái nhất cũng có qua loại ý nghĩ này nhưng là luyện thể không đáng tin cậy không chỉ nói dùng tổ thần uy áp luyện thể ý thức của ngươi căn bản là chịu không được tổ thần uy áp nếu là ngạnh muốn đi trước cổ thần khu vực như vậy chờ đợi thái nhất không phải thân thể đột phá mà là bạo thể mà vong hiện tại thái nhất đối với kiếp trước những thần thoại kia câu chuyện cùng với hồng hoang tiểu thuyết đều là mười thành tín một thành như là dựa theo những thần thoại kia trong chuyện xưa đến thái nhất sớm đã ch mặc dù cất bước khó đi nhưng không chịu nổi quá trong lúc nhất thời nhiều năm trăm năm thời gian thái nhất trèo tới bảy vạn năm nghìn trượng mặc dù còn không có tìm được cái gì linh bảo hoặc là linh căn nhưng là thái nhất trong nội tâm thừa nhận năng lực đã tăng cường hắn bây giờ đối với tìm được tiên tiên linh bảo đã không ô m hy vọng rồi sở dĩ bỏ lên trên tám vạn trượng chỉ là không muốn trong lòng của hắn lưu lại t i ế t lối về phần linh bảo linh căn những đều là kia xa xỉ nghĩ cách bất chu sơn cao mười hai vạn trượng chính là dưới đường lớn đến cực điểm số lượng thiên thần cảnh giới có thể lên tới tám vạn trượng đã xem như trong hồng hoàng cao cấp nhất tiên thiên thần mà rồi tiên h thiên thần ma chỉ sợ đều muốn dừng bước tại bảy vạn năm nghìn trượng rồi thái nhất vẫn còn leo không đến cuối cùng m ộ t khắc không có cam lòng tu luyện thần đạo mặc dù không quá chú trọng tâm tình nhưng là thái nhất không muốn làm cho lòng của mình có khuyết điểm nhỏ nhặt tám trăm năm về sau thái nhất đứng ở tám vạn trượng vị trí trên mặt không có bất kỳ biểu lộ không có vui sướng không có phẫn nộ cũng không có ư u á n không có cái gì đạt được gần ba vạn năm thời gian mặc dù đối với tại hôm nay hồng hoang mà nói cái này chút thời gian không coi vào đâu nhưng là thái nhất trong nội tâm lại là bất đắc dĩ nhưng là cũng không cách nào cơ duyên thứ này không cưỡng cầu được thái nhất chuẩn bị phản hồi tinh không rồi hồng hoang đại lục tiên tiên thần ma cũng khởi đã xuất hiện lượng kiếp dấu hiệu đoán chừng dùng không có bao nhiêu năm đợi đến lúc thần lịch trở thành nguyên thần hung thú hoàng hướng tổ kiến nhất định nhất lên hung thú l ư ợ n g k i ế p thái nhất hiện tại phản hồi tinh không có lẽ có có thể được một ít chỗ tốt nếu như chậm thêm mà nói tự khó nói dù sao trong tinh không cũng có tiên tiên thần ma ba trăm sáu mươi k h ỏ a hàng cổ tinh thần có bao nhiêu tiên tiên thần ma thái nhất cũng không biết lên núi khó xuống núi dễ dàng xuống núi sẽ chỉ làm trên người tổ thần uy áp càng ngày càng nhẹ cho nên nói thái nhất chỉ là dùng một ngày thời gian thẳng tắp theo tám vạn trượng về tới ầm ầm đúng lúc này đột nhiên thái nhất cảm thấy trên đầu của mình chuyển đến ầm ầm thanh â m coi như núi lở đồng dạng hắn biết rõ ngọn núi kia sụp đổ rồi bất chu sơn cũng sẽ không sụp đổ ngần đầu nhìn lại tại tám vạn trượng phía trên không xa vị trí có hào quan vạn trượng vạn đạo kim quang chiếu xạ tại trong mây mủ chiếu ra sắc thái rực rỡ như huyện c h i cảnh thái nhất không hề nghĩ ngợi lập tức là quay người hướng lên b ỏ đi bây giờ không phải là vờn quanh leo núi mà là thẳng tắp leo núi thái nhất chỉ dùng hơn một tháng liền đỉnh lấy tổ thần úy áp lại nổi lên tám vạn trượng thái nhất đứng ở nơi đó sắc mặt tâm tình bất định chính mình tìm thời gian dài như vậy. không thấy được bà quang hôm nay lại là thấy được tốt mà nhìn xem khoảng cách ít nhất tại tám vạn hai ngàn trượng tả hữu vị trí dùng thái nhất thực lực hôm nay căn bản là leo không được đi thái nhất trong nội tâm không bình tĩnh rồi nếu là không có cái gì thái nhất ly khai bất chu sơn qua một thời gian ngắn có lẽ tự trì hoan đã tới không nhớ tới bất chu sơn bên trên sự tình nhưng là hiện nay lại không được rồi hắn không phải là không có chứng kiến bà quang mà là thấy được bà quang t u cách cách mình bất quá hai nghìn trượng hắn lại không thể đi lên thái nhất nội tâm đều ảm đạm rồi đây là đang chơi hắn a thử thái nhất có bước ra một bước nhưng là tổ thần uy áp đột nhiên tăng thêm không chỉ là trên thân thể của hắn đã bị áp lực mà ngay cả thần hồn của hắn cũng nhận được áp lực thật lớn nhưng là thái nhất cảm giác mình còn có thể chống đỡ l i ê n tiếp theo hướng lên bỏ đi một ngày mười trượng tốc độ chậm như ốc s e n mặc dù nóng n ộ i nhưng là thái nhất cũng đành chịu tổ thần uy áp quá cường đại hắn căn bản không cách nào chống lại trong ngày sau thái nhất đứng tại tám vạn một ngàn trượng vị trí không có cách nào lại tiếp tục bỏ lên nếu như cưỡng ép leo núi mà nói sẽ chỉ làm thần hồn của hắn vượt qua phụ tải tự bạo bỏ mình đột nhiên thái nhất linh quang vừa hiện h ắ n có linh bảo Hoàn trong lúc i i n h bảo g hắn h ố n g đó một ngụm chung lớn xuất hiện tại thái nhất trên đỉnh đầu chung bên ngoài cơ thể nhận nguyện tinh thần địa thủy hỏa phong vần quanh hắn bên trên chung trong cơ thể có sơn xuyên đại địa hồng hoang vạn tàu cần hiện trong đó Ngũ s á t hảo quang c h i ế u dọi c h ư t h i ê n hôn độn trung xuất hiện về sau qua trong nháy mắt cảm giác mình trên người áp lực thiếu rất nhiều hắn có một loại cảm giác chính mình ít nhất có thể lên tới tám vạn năm nghìn trương trượng mà cái kêu bảo quan g vị trí tại tám vạn hai ngàn trượng vị trí này đối với hôm nay thái nhất dễ dàng h ỗ n đ ộ n trung lập cách đỉnh đầu về sau thái nhất là bước đi bước chân hướng lên đi không có dùng bao lâu thời gian liền đi tới vầng sáng vạn trượng chi điểm mặc dù hiện tại hào quang biến mất nhưng là thái nhất lại biết vừa rồi hào quang t i ự u là từ nay về sau phát ra hơn nữa cái k i a hào quang là bảo quang không thể nghi ngờ thân thức thả ra thái nhất ở chỗ này s i ê u tầm bảo vật chỗ nhất định ngay ở chỗ này mỗ cái vị trí thái nhất cảm giác không có sai mặc dù muốn thử xem phá vọng thần nhãn cuối cùng nhất hay là b u ô n g tha cho hắn hôm nay phá vọng thần nhãn còn không cách nào nhìn thấu bất chu sơn bên trên như ngầm cấm chế thái nhất dùng thần thân thức tìm tì lại là k h ô như g gì có cái p á t vậy cái này bảo quang rất có thể là bí cảnh bên trong phát ra thái nhất thần thức s i ê u tầm cẩn thận coi như là bí cảnh cũng muốn nhờ hởng hoang sinh tồn nhất định phải có hởng hoang chuyển vào tiên tiên linh khí và không thì bí cảnh tất nhiên sẽ sụp đổ chỉ cần hấp thụ hồng hoang tiên thiên linh khí t i ê u cũng không tránh được thái nhất thần thức tại thần thức dò xét phía dưới thái nhất dáng tươi c ư ờ i càng ngày càng sáng lạ rồi cùng lúc trước thất vọng vừa vận t hành rõ ràng đối lập đông ba mươi triệu vị trí có linh khí chấn động có lẽ ở nơi nào thái nhất không có bất kỳ do dự hôn đồn chung trực tiếp đụng tới dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức mở ra bí cảnh chi môn vê a n một tiếng biết thai nổ mạnh nhìn như trống rỗng hôn đồn chung nhưng thật giống như đập lấy một mặt giới bích đồng dạng trong chốc lát tại thái nhất trước mắt xuất hiện một mặt giống như mà nước đồng dạng cơm chế nhưng là lập tức hỏng mất ra rồi có lẽ có l cái kia nước vỡ màn nước tại trầm rãi khép lại thái nhất không có bất kỳ do dự thân hóa cầu v ồ n g trực tiếp tiến nhập bí cảnh bên trong tiến vào bí cảnh thái nhất không có đem hôn độn chung thu hồi hắn không biết mình thân ở địa phương a n không an toàn có hôn độn chung phòng ngự hắn hay là rất tiến tâm tại đây giống như một mảnh tiểu thế giới trong vòng nghìn dặm lớn nhỏ một t o à núi cao đứng vững trong núi tiên thiên có cây thành ấm khắp nơi đều có tiên thiên linh vật mặc dù đều không chỗ hữu dụng nhưng lại có một phen rất có ý cảnh xác nhưng là hấp dẫn nhất thái nhất lại là phía trước cách đó không xa một chỗ cái ao nước hắn lập tức là đi tới cái ao nước bên cạnh nhìn xem trong ao nước lại nhìn một chút trong ao đồ vật thái nhất cảm giác mình cái này một chuyến không có hưởng phí chạy không chỉ nói ba vạn năm thời gian coi như là một cái nguyên hội thời gian cũng không có hưởng phí mặc dù không có đạt được mình muốn nhưng là có thể có được trước mặt cái này hai chủng trí bảo đã là đại cơ duyên ao ở bên trong nước chính là hồng hoang g i à u có nhất sinh cơ nước tam quan g thần thủy một cái phương viên mười t r ư i n g cái ao nước toàn bộ đều là tam quan thần thủy ngay đồn về sau nguyên thủy thiên tôn có một chỉ tam quan thần thủy không biết có phải hay không là trước mắt cái này một ao đương nhiên coi như là thì tính sao hiện nay tam thanh đoán chừng cũng còn không có xuất thế thiên đạo cũng không có xuất hiện hết t h ả đều không tồn tại nhân quả thái nhất trước thấy được tự nhiên là thái nhất ai nếu là đến đoạn vậy cũng muốn trước hỏi qua trong tay hắn hỗn độ chung càng làm cho thái nhất mừng rỡ chính là trong nước hồ liên hoa mặc dù không phải thái nhất rất muốn nhất thập nhị phẩm tạo hóa thanh l i ê n nhưng là cũng cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh l i ê n một cái cấp bậc hơn nữa là đồng tăng ra duy nhất không giống với là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liền hạ xen là nguyên vẹn mà trước mắt đây là không hoàn chỉnh hỗn độ bên trong có một cây ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh l i ê n hỗn độn thanh l i ê n to lớn vô cùng m i n h mông tổ thần bản cổ bắt đầu từ hỗn độn thanh l i ê n bên trong xuất thế nghe đồn hỗn độn thanh l i ê n chính là hỗn độn trí bảo có vô hạn tạo hóa c h i lực tổ thần bản cổ khai thiên tích địa về sau hỗn độn thanh l i ê n nghiền áp hóa làm vật vật rơi hồng hoang đại địa có thể nói trong hồng hoang tiên tiên linh bảo có sáu thành đều là hỗn độn thanh l i ê n biến thành hỗn độn thanh niên có năm khỏa hạ sen mỗi một khỏa hạ sen đều có được vô hạn lý năng nhưng là vì tổ thần bản cổ khai thiên làm cho trong đó bốn khỏa hạ sen không có thai n é n nguyên vẹn sớm xuất thế mà thai ngén nguyên vẹn cái kia khỏa hạt sen đã rơi vào hồng hoang về sau sinh trưởng đã trở thành thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cũng là duy nhất đài sen trong tiên thiên trí bảo những thứ khác bốn khỏa hạt sen cũng đã rơi vào hồng hoang hơn nữa đều sinh dài đi ra theo thứ tự là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm d i ệ t thế h liên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên thập nhị phẩm công đức kim liên bởi vì cái này bốn khỏa hạt sen đều không có thai ngén nguyên vẹn cho nên biến thành tiên thiên linh bảo cũng chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo không có đạt tới tiên thiên trí bảo những đài sen này đều có được k h ô n c ù nguy năng hơn nữa chúng đều có được cộng đồng một cái đặc điểm cái kia chính là phòng ngự đứng ở phía trên hoặc là ngồi ở phía trên liền sẽ xuất hiện vầng sáng hộ thân c ự c phẩm phòng ngự trí bảo coi như là thái nhất trong tay tây phương tố sắc vân giới kỳ cũng có một chút như vậy không bằng mà tam quang thần thủy trong ao chính là cái kia ạ à sen đúng là thập nhị phẩm t ị n h thế bạch liên có cường đại phòng ngự năng lực còn có ổn định tâm tình tinh lọc bản thân công năng coi như là tại c ự c phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cũng là nổi tiếng bảo vật thái nhất nhìn thấy tại thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên bên trong còn có bốn khỏa hạt sen cái này bốn khỏa hạt sen cũng không thể coi thường c ũ lúc, lúc này đây thái nhất quá không cựu có đơn ư ợ c t h thuần là đã nhận được thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên còn chiếm được một ao tam quan thần thủy đây chính là tốt nhất trí bảo coi như là cực phẩm tiên tiên linh tăng có tổn thương đều có thể dùng tam quan thần thủy đến khôi phục được xưng ơ vạn thủy căn tam quang thần thủy xem như hồng hoàng đệ nhất nước rồi thần dương xuất hiện ở sau thái nhất m é o động thủ ấn thần dương không gian mở ra đem tam quang thần thủy chỉ trực tiếp nhếp nhập thần dương ở trong cái k i a t h ậ p nhị phẩm tịnh thế bạch liên cũng theo tam quang thần thủy cùng nhau tiến nhập trong đó hiện tại thái nhất không nghĩ lấy luyện hóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hắn trước tiên tìm bảo về phần thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên trở trở lại thái dương tinh tại luyện hóa cũng không mượn thái nhất thần thức bắt đầu siêu tầm bí cảnh nhìn xem hay không còn có những thứ khác tiên thiên linh bảo hoặc là linh căn Thái nhất tại mặc dù không có lấy được những thứ khác t h í bảo nhưng là thái nhất lại cảm giác không ngừng công việc này hắn không phải cái loại này cái tia quá mức cưỡng cầu chi nhân thông tục mà nói hắn tham lam còn không có, có đạt tới nhất định tình trạng đã đi ra bí cảnh lại một lần nữa xuất hiện tại bất chu sơn phía trên cái tia tổ thần uy áp đẻ xuống cũng may thái nhất thủy trung đều là bảo trì tế i a hỗn độn trung trạng thái những uy áp kia mặc dù cường đại nhưng là đối với thái nhất mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp kỳ thật thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên cũng có thể ngăn trở cái này bàn cổ uy áp nhưng là thái nhất còn không có có l u y ệ n hóa không cách nào tế ra thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên dù sao trên đầu đỉnh lấy hỗn độ n chung cũng không phải một kiện sự tình đơn giản đó là thời thời khắc khắc tiêu hao thần lực coi như là thái nhất hôm nay tu vi cũng chống cự không nổi hỗn độn chung như thế tiêu hao tương đối mà nói thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên phòng ngự coi như là so hỗn độn chung t r í c lệch nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu ít nhất tại đây tám vạn bốn ngàn trượng không có bất kỳ áp lực hơn nữa thập nhị phẩm t ị n h thế bạch liền tiêu hao thần lực không có lớn như vậy không có lại dừng lại tiếp tục tại bất chu sơn phía trên tìm kiếm tiên thiên linh bảo hoặc là linh cằn dù sao hỗn độn chúng có thể trèo trống lấy thái nhất lên tới tám vạn năm nghìn trượng cái này đoạn khoảng cách có lẽ có bảo vật gì thái nhất coi như là không tham lam cũng sẽ không bỏ mặc dù sao tiên thiên linh bảo thứ này tự nhiên là đạt được càng nhiều càng tốt vô luận là phòng ngự loại công kích loại không gian loại các loại thuộc tính tiên thiên linh bảo chỉ cần đối với thái nhất hữu dụng như vậy đều là trí bảo nếu như có thể tại bất chu sơn phía trên đạt được càng c ố đình đây mới thực sự là phát tài cảng khôn đỉnh có thể không phải bình thường tiên tiên trí bảo đây chính là có nghịch hậu thiên chuyển tiên tiên uy năng uy năng trí bảo mặc dù là có h ô n n ộ n chung thái nhất tiếp tục lên núi cũng có chút cố hết sức dù sao cái này không giống tám vạn trượng phía dưới tổ thần uy áp quá cường đại h ô n n ộ n chung chỉ là chống cự một bộ phận cũng không phải toàn bộ chống cự lại phí hết gần ngàn năm thời gian thái nhất đem bất chu sơn tám vạn năm nghìn trượng phía dưới khu vực đều là dò xét một lần cái này ngàn năm mặc dù không có cái gì tìm được nhưng là thái nhất lại phát hiện một nơi tại tám vạn bốn ngàn trượng một chỗ vị trí có một chỗ tiên t i ê n sơn động thái nhất tiến vào về sau. sắc mặt làm anh liệt biến đây là tiên tiên thần ma xuất thế địa phương nhưng là thái nhất nhưng lại không biết đây là vị kia thần ma bất quá có thể tại bất chu sơn bên trên xuất thế hơn nữa hay là tại vị trí này thái nhất dám khẳng định mình ở không sử dụng hỗn độn chung giới tình huống tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn coi như là có hỗn độn chung thái nhất cũng không có quá lớn nắm chắc tại nơi này tiên tiên trong sơn động quan sát hồi lâu thái nhất cuối cùng nhất kết luận đây là có lẽ là hôn nguyên xuất thế địa phương cái k i a nghe đồn rằng có thể cùng thần lịch chính diện giao thủ c ô n nhân xem tại đây dấu vết hôn nguyên ít nhất tại năm vạn năm trước cũng đã, đã đi ra nói cách khác năm vạn năm trước hôn nguyên cũng đã là thiên thần hậu kỳ đại năm rồi hiện tại năm vạn năm qua đi hôn nguyên rất có thể đã đột phá đã đến cổ thần cảnh giới vực này tu vi coi như là hồng quân đều có chút không bằng xem ra hôm nay hồng hoàng quả nhiên là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp dù là thái nhất như thế cảnh giới cùng với có rất nhiều linh bảo nguy hiểm cũng không cũng không phải không tồn tại không có ở cái tia tiên thiên sơn động tiếp tục dừng lại không chừng hôn nguyên lúc nào trở lại hơn nữa tiên thiên trong sơn động không có bất kỳ linh bảo cùng linh căn đối với thái nhất mà nói không có tác dụng gì là hướng dưới chân núi bất chu sơn đi đến chờ đến dưới chân núi bất chu sơn Quá vừa quay vừa người thân hóa Bất cầu rồng lập tức biến mất ngay tại chỗ thái nhất hướng tinh không bay đi hắn đã du lịch bất chu sơn hơn nữa cũng đã nhận được chỗ tốt hắn muốn phản hồi tinh không trước đem chính mình sợ được đến trải vớt một lần thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên trước luyện hóa còn có thái nhất cảm giác mình tự a hồ muốn đột phá đến thiên thần hậu kỳ dù sao vài vạn năm hồng hoang du lịch cũng không phải du ngoạn m à t h ô i tiến nhập cựu trọng tinh không cùng lần thứ nhất tiến vào thời điểm có khác biệt rất lớn tối thiểu hiện tại thái nhất đã là thiên thần trung kỳ rồi hơn nữa tùy thời tự a hồ cũng có thể đột phá đến thiên thần hậu kỳ trên đường đi quá vừa gặp phải không ít tinh không cự thú nhưng là cũng chỉ là thượng thần cảnh giới hoặc là huyền thần cảnh giới tinh không cự thú bị thái nhất tiện tay liền có thể đánh chết chờ nhanh đã tới rồi chính thức hồng hoang tinh không quá vừa gặp phải đi một tí kinh địch cũng may hắn đã có tây phương tố sắc vân giới kỳ bằng không thì đối mặt thiên thần cảnh giới tinh không cự thú thật muốn phí chút ít thu kiện nhưng lại không phải một đầu mà là suốt tám đầu thiên thần cảnh giới tinh không cự thú quả thực có thể so với một k h o a t i ể u tinh thần có vài chục vạn trượng lớn nhỏ coi như là đối mặt một cái thái nhất cũng không tốt đánh chết dù sao thể trạng quá lớn hơn nữa tinh không cự thú mình bảo hộ so h u n g thú cường đại hơn rất nhiều hơn nữa tinh không cự thú mặt ngoài đều là tinh thần lân thiến cái này không thể nghi ngờ lại để cho tinh không cự thú thân thể càng thêm cường đại khá tốt thái nhất đã, đã luyện hóa được tây phương tố sắc vân giới kỳ có thể để bảo vệ bả sau đó tế ra h ô n độn chúng ra sức một ít một tiếng trung tiếng vang trực tiếp làm vỡ nát ba đầu tinh không cự thú nhưng là thái nhất cũng bị một cái tinh không cự thú thôn phệ đến trong bụng nếu không phải có lấy tây phương tố sắc vân giới kỳ chỉ sợ thái nhất cũng bị tinh không cự thú trong cơ thể ăn m ọ t lực cho tiêu hóa dù sao tinh không cự thú tiêu hóa năng lực có thể nói là hồng hoàng trí nhất thái nhất tại tinh không cự thú trong bụng tại đây t i ể u giống như một mảnh tiểu thiên địa mặc dù h ô n độn chung hôm nay ở bên ngoài không cách nào thúc giục nhưng là thái nhất còn có trí dương viêm luân từ bên trong đánh chết tinh không cự thú càng là đơn giản trí dương viêm luân hóa thành văn trượng khổng lồ thái dương chân h ỏ a thiếu đốt tiêu thảm một tiếng lập tức đem tinh không cự thú n ư ớ g chín thái nhất một trường đánh ra tinh không cự thú nước vỡ sau khi đi ra hôn đ ộ n trung đi tới thái nhất bên người thần lực đánh, đánh ra hôn đ ộ n trung lập tức hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại trên trời sao phương khổng lồ uy năng bày ra trong tinh không thời không phản g phất bị chấn áp một loại hết thể đích sự vật đều định tại ở đâu cái kia bốn đầu tinh không cự thú lập tức giống như hóa đá vẫn không nhúc nhích đốn tại ở đâu thái nhất không có, có do dự chút nào lập tức là đánh ra bốn đạo thần thông nhật ban bạo liệt đánh vào tinh không cự thú, thú ý thức hai chỗ Anh. Tứ thanh q một chương hai mươi lăm đế tuấn xuất thế chương hai mươi lăm đế tuấn xuất thế thái nhất đứng thẳng trong tinh không một thân màu vàng kim ô đế bảo phiêu đãng g ó c cạnh rõ ràng gương mặt cho người một loại uy nghiêm cảm giác tám đầu tinh không cự thú đều là thiên thần cảnh giới bị thái nhất toàn bộ chém giết cái này cũng là có tây phương tố sắc vân giới kỳ nếu không thái nhất chỉ định hội tụ một ít vết thương nhẹ hôn đồn trung tuy lợi hại vô cùng nhưng là một khi tế ra trừ phi sử dụng âm ba công kích bằng không một khi tế ra chấn áp tinh không hỗn độn trung phòng ngự liền sẽ không chiếu cố đến thái nhất trên người hóa thành cầu v ò n g hướng thái dương tinh bay đi một cái chớp mắt mấy vạn g i ả m tinh không minh ông thái nhất chỉ là dùng không ít thời gian mới vừa tới thái dương tinh hắn không biết đế tuấn có hay không thất tình thái nhất rất hy vọng đế tuấn tỉnh lại nếu như tại v u yêu lượng kiếp tỉnh lại mà nói như vậy bọn hắn hai huynh đệ cái t i ể u không có gì ưu thế đ a n g nói dù sao hiện tại chính là hồng hoa n g mới bắt đầu thiên địa sơ khai thời đại đại đ ạ o tri cơ sơ hiện mà đế tuấn chính là khống chế hà đồ lạc thư chi nhân tự nhiên có rất nhiều ưu thế hắn không thể để cho đế tuấn uổng phí những ưu thế này tại hung thú lượng kiếp bên trong thái nhất không có ý định hai người bọn họ huynh đệ có thể được cái gì chỗ tốt địa vị nhưng nếu như có thể đạt được chỗ tốt thái nhất cũng sẽ không cự tri môn bên ngoài vừa tiến vào thái dương t i n h cái kia quen thuộc tiên thiên linh khí trước mặt mà đến cực nóng khí t ứ c còn muốn vô biên vô hạn thái dương chân hỏa thái nhất có chút cảm khái chính mình du lịch vài v ạ n năm cuối cùng là trở lại rồi thái nhất không thể chờ đợi được hướng tiên thiên xảo huyện bay đi vào lúc này thái nhất cảm thấy k h ô n cùng trí dương linh khí hướng tiên thiên xảo huyện hội tụ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tất nhi hơn nữa tựa hồ muốn phá vỡ vỏ trứng xuất hiện thái dương tinh chi to lớn tinh không chi nhất cho dù là thái nhất cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến tới tiên tiên xào huyệt đi tới tiên tiên xào t r ê n huyệt quả nhiên một cái cự đại vòng xoáy hội tụ mà vòng xoáy điểm trung tâm đúng là đế tuấn chính là cái k i a t r ứ n g thái nhất muốn không sai quả nhiên là đế tuấn muốn xuất thế hôm nay hồng hoang tiên t i ê n ma thần đều là nguyên một đám xuất thế đế tuấn thân là thái nhất nhị đệ lại có thái nhất lưu lại công pháp tự nhiên cũng sẽ sớm thức tỉnh sau đó xuất thế hiện tại xuất thế sống khá giả v u yêu lượng kiếp xuất thế dù sao hôm nay xuất thế mà nói bọn hắn có thể bằng vào tu luyện đột phá tu vi đến v u yêu lượng kiếp thời điểm lại để cho chúng thánh vô pháp tính toán tất cả mọi người e ngại bọn họ yêu t ộ c tự nhiên không sẽ xuống dốc đế tuấn hội tụ linh khí tuyên qua mặc dù không có thái nhất khi đó đại nhưng là cũng không phải chuyện bừa dù sao đế tuấn cũng là thái dương tinh phía trên tiên thiên thần ma c h i ế cứ một nửa thái dương tinh số mệnh có khôn cùng nguy năng đột nhiên t r ứ n g run dậy thoáng một phát toàn bộ vòng xoáy đều đã xảy ra bạo động ngay sau đó là một tiếng ầm ầm nổ mạnh chứng đã phá vỡ một cái động lớn một đạo kim qu đúng là một chỉ tam túc kim ô bất quá lúc này đã biến thành trăm trượng lớn nhỏ một tiếng kêu to tam túc kim ô đằng không vạn dặm du lịch một vòng tại phản trở lại giống như lúc trước thái nhất đồng dạng đều là muốn nhìn một chút trời bên ngoài địa phương đế tuấn trở lại chi tế thấy được thái nhất cảm nhận được thái nhất trên người kim ô khí thức lập tức là đã minh bạch hết thảy lúc này đại đạo hiện ra đại đạo chi cơ hắn tự nhiên sẽ hiểu trước mặt người kia là ai hơn nữa hắn tại mông lung bên trong đã nghe được thái nhất thanh âm hơn nữa còn truyền thụ hắn công pháp nếu không là thái nhất cho hắn công pháp hắn cũng sẽ không tu luyện tới thiên thần cảnh giới sau đó phá sát mà ra lúc này đế tuấn hoành quốc đã luyện hóa lúc này đối với thái nhất là hưng phấn nói đại ca ta đi ra lúc này đế tuấn giống như một cái hiến vật quý h ả i tử tại hướng đại nhân khoe khoang lấy năng lực của hắn đồng dạng thái nhất cũng là lộ ra hưng phấn trên người từ nay về sau hai người bọn họ huynh đệ liền có thể đồng tâm hiệp lực tiêu g i a o t r o n g thiên địa rồi nhị đệ ngươi trước độ kiếp về sau ngươi ta huynh đệ đang nói đế tuấn biết được chính mình muốn độ hóa hình kiếp độ đã s o n g hóa hình kiếp biến thành trở thành tiên thiên đạo thể đây là bọn hắn tiên thiên thần ma đều muốn kinh nghiệm sự tỉnh ầm ầm lập tức một mảnh mây đen ngưng tụ v â n t r u n g tiếng sấm c u ộ n c u ộ n coi như có người ở trong đó đánh cái chiên một loại ầm ầm thanh â m dung trời cùng quá vừa gặp phải tình huống đồng dạng thấy như vậy một màn thái nhất có chút cảm k h á i đại đạo quả nhiên là hao tổn tâm cơ a đại lý hồng hoang đều như vậy dụng tâm đương nhiên đại đạo quy tắc là không có coi ý thức tồn tại thái nhất cũng chỉ là tưởng tượng thoáng một p h á t tiếng sấm đại hạt mưa nhỏ dưới đường lớn h ó a hình kiếp hoàn toàn tựu là bài trí cho nên không có gì bí lực đế tuấn có hà đồ lạc t ư hộ thể tự nhiên bình yên vô sự liền vượt qua đế tuấn cùng thái nhất trang phục không kém bao nhiêu đồng dạng đều là ấn lấy tam c đế đế、so、đa tạ đại i ca thủ công pháp tri ân đế tuấn biến hóa về sau là đi tới thái nhất bên người đối với thái nhất cùng kính thi cái lễ ha ha thái nhất cười to một tiếng nói ra người ta huynh đệ còn dụng kế so sánh những ngày hôm nay nhị đệ ngươi đã xuất thế ngày sau chúng ta cùng một chỗ xưng bá tinh không sau đó đi hồng hoang đại lục tranh giành đi đế tuấn cùng thái nhất đồng dạng đều là có thêm đế hoàng c h i khí tự nhiên đối với xưng bá hồng h o a n g có tình hữu độc t r u n g cảm xúc có lẽ bởi vì vì bọn họ về sau thật sự muốn xưng bá hồng h o a n g thái nhất cho đế tuấn giảng thuật rất nhiều hồng h o a n g sự t ì n h dù sao đế tuấn không có đi ra ngoài qua có chút thưởng thức hay là muốn lại để cho đế tuấn biết được về sau thái nhất liền để cho đế tuấn đem nghiền nát vỏ t r ứ n g luyện hóa củng cố thiên thần sơ kỳ tu vi dù sao cái này vỏ t r ứ n g công hiệu thái nhất thế nhưng mà biết được lúc trước hắn là đã luyện hóa được vỏ chứng đế tuấn tại luyện hóa vỏ chứng mà thái nhất thì là lấy ra thập nhị phẩm tỉnh thế bạ đây chính là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hắn tự nhiên không thể đặt ở thần dương bên trong làm bài trí ngàn năm về sau đế tuấn đã luyện hóa được vỏ trứng tu vi hoàn toàn củng cố tại thiên thần sơ kỳ đình phong thái nhất càng làm phá vọng thần nhãn thần thông chuyến cho đế tuấn lại để cho hắn tu luyện phá vọng thần nhãn nhập môn dường như khó nhưng là nhập môn về sau tương đối mà nói t i ể u so sánh đơn giản mặc dù phá vọng thần nhãn hiện tại tác dụng không là rất lớn nhưng là chín cái thần dương dung hợp về sau phá vọng thần nhãn cường đại sẽ thể hiện ra lại là hao tốn vạn năm thời gian đế tuấn đem phá vọng thần nhãn luyện thành lúc trước thái nhất dùng ngàn năm lĩnh n ộ phá v hơn nữa luyện thành đó là bởi vì có đại đạo chi nhãn trợ rút mà hôm nay đế tuấn cũng không có đãi ngộ tốt như vậy làm xong hết thảy thái nhất cũng không có cùng đế tuấn sốt u ruột đi ra ngoài mà là lại để cho đế tuấn lấy ra hà đồ lạc thư hiện tại bọn hắn lĩnh ngộ suy tính c h i pháp dù sao hôm nay đại đạo chi cơ hiện ra bọn hắn đã có suy tính c h i pháp mới có lợi cho về sau phát triển trong hồng hoang có thể lĩnh ngộ ra suy tính pháp môn tiên thiên linh bảo nhiều hơn đi nhưng là suy diễn tri pháp lại là phân gia đẳng cấp có chút cấp thấp pháp môn chỉ có thể suy tính một ít mơ hồ đích sự vật đương nhiên cái này cũng cùng linh bảo phẩm cấp có quan hệ như hồng quân có tạo hóa ngọc điệp hắn suy tính pháp môn tự nhiên là hồng h o a n g đình cấp chỉ sợ tại nhất định d ư ớ i tình huống suy tính đại đạo tri cơ không người có thể đưa ra tà hữu dù sao tạo hóa ngọc điệp phẩm cấp rất cao hơn nữa là tổ thần bản cổ suy tính đại đạo tri bảo suy diễn tri pháp tự nhiên rất cao ném đi tạo hóa ngọc điệp mà nói từ mấy đế tuấn hà đồ lạc thư rồi hôm nay thái nhất cùng đế tuấn đang tại lĩnh ngộ hà đồ lạc thư bọn hắn muốn từ trong đó lĩnh ngộ ra suy tính chi pháp. Đã có suy t í ngàn h chi pháp, bọn hắn du lịch h bọn n du hoang đem làm chơi ăn thật, đây c năm g cùng giống Ngàn là làm, loại. thái nhất cùng đế tuấn thủ tính tựu biết tiên một phải chi như việc đại cần n cơ, được cơ dù đế đạo suy sao vạn năm thái nhất cùng đế tuấn có thể nói là dùng s u ố t một cái nguyên hội thời gian đến lĩnh ngộ hà đồ lạc thư càng là phẩm cấp cao pháp bảo lĩnh ngộ trong đó suy diễn c h i pháp lại càng là khó khăn bằng không hai người cũng sẽ không hao tốn một cái nguyên hội thời gian hao phí một cái nguyên hội lĩnh ngộ ra suy diễn tri pháp có thể cho hai người suy diễn rất nhiều thứ đại đạo tri cơ hiện ra hết thể cũng không có so rõ ràng bọn hắn đem lãnh nộ g suy tính c h i pháp gọi diễn tiên liên giám có thể suy tính trong hồng hoang hết thảy đương nhiên là khi bọn hắn tu vi đạt tới dưới tình huống mặc dù quá khứ một cái nguyên hội nhưng là đối với ở thiên địa sơ khai hồng hoang cũng không phải một kiện thật lâu xa thời gian ngược lại chỉ là chuyện trong nháy mắt t ỉ n h nhưng là trong khoảng thời gian này có lẽ một kiện có rất nhiều tiên tiên ma thần xuất thế trong tinh không chắc hẳn cũng có không thiếu nhưng là đối với những vừa kia xuất thế tiên tiên ma thần thái nhất cũng không để vào mắt dù sao những tiên tiên ma thần kia còn không có có lãnh nộ suy tính tri pháp thậm chí linh bảo đều không có bọn hắn nhiều phải biết rằng thái nhất có thể là có thêm hỗn độn trung loại này tiên thiên trí bảo mặt khác còn có ba kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tây phương tố sắc vân giới kỳ thập nhị phẩm t ị n h thế bạch liên trí dương viên luân những linh bảo này hoàn toàn có thể cho thái nhất không sợ bất luận cái gì tiên thiên thần ma cho dù là thần địch hôn nguyên các loại đại năng giả thái nhất coi như là không địch lại cũng có thể đào tẩu đế tuấn mặc dù chỉ có tiên thần sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới nhưng là trên tay pháp bảo đồng dạng k h n g có ba kiện t ự c phẩm tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư nhật tinh luân mặc dù không có tiên thiên trí bảo nhưng là hà đồ lạc thư lại là phòng ngự trí bảo hơn nữa còn là bố trí đại trận trí bảo nhật tinh luân là công kích linh bảo cùng thái nhất trí dương viêm luân có chút tương tự cũng là có vô cùng ý năng cái này một cái nguyên hội bên trong thái nhất cùng đế tuấn ngoại trừ lĩnh nộ g diễn thiên giám còn lĩnh nộ g một môn đại trận tinh hà đại trợn một khi bố ra, liền có thể dẫn động chín k h ỏ a hẳn g cổ tinh thần tinh lực tụ thành sát trợn coi như là so với bọn hắn cao một cái cảnh giới đại năng cũng khó có thể phá vỡ còn có hai người bọn họ lĩnh nộ đi ra diễn thiên giám có thể không phải bình thường suy tính tri pháp một khi dùng hà đồ lạc thư thi triển diễn thiên giám, liền có thể dẫn động tối tăm bên trong vận mệnh có thể cải biến một ít so với bọn hắn cảnh giới thấp sinh linh vận mệnh cái này tương đương với hai người đã có một k i a vận mệnh thần thông mặc dù không có lĩnh nộ vận mệnh cách nhưng là hai người nhưng có thể mượn nhờ hà đồ lạc thư cùng với diễn tiên giám thi triển vận mệnh thần thông đại ca người đã đột phá đã đến thiên thần hậu kỳ dùng chúng ta tu luyện cựu c h u y ể n thái dương chân kinh muốn muốn đột phá đến bại c h u y ể n cổ thần cảnh giới rất cần tiền hướng thái âm tinh không bằng chúng ta tiến về thái âm tinh a đế tuấn nhìn xem thái nhất nói ra lúc này thái nhất đã đã trở thành thiên thần hậu kỳ mà đế tuấn cũng đột ph Cái này một cái nguyên hội bên trong, hai người đều có được hoạch. hội hai người này nguyên bên trong, không một ít thu đều d u n g tu luyện của bọn hắn công pháp hoàn toàn chính xác muốn đi trước thái âm tinh một chuyến dù sao thứ bảy chuyển đại nhật tâm dương thần dương thực nhật rất cần tiền hướng trí âm tri địa tu luyện tới dương tri địa mặc dù trong tinh không có vài chỗ tại hồng hoang đại lục cũng có vài chỗ nhưng là nếu bàn về tốt nhất trí âm tri địa như vậy chỉ có thái âm tinh hơn nữa thái âm tinh cùng thái dương tinh đẳng cấp phù hợp chính dễ dàng lại để cho bọn hắn lĩnh ngộ dương hóa âm công pháp cuối cùng hình thành âm dương dung hợp chúng ta lúc trước hướng tử vi tinh sau đó lại đi thái âm tinh t có có, đương h t c n nhiên lúc này tử vi tinh cũng có khả năng đã, đã đản sinh ra tiên thiên thần ma bất quá thái nhất còn là muốn đi trước tử vi tinh coi như là có tiên thiên thần ma xuất thế thì tính sao hôm nay là cái gì thời đại mạnh được yếu thua thời đại nếu như tại tử vi tinh đụng phải tiên thiên thần ma trên người của hắn nếu có thái nhất muốn tiên tiên linh bảo Thái nhất tuyệt đại ố i sẽ không h thủ l u tình.、Giết、người không dính nhân Giết quả, ca ó thể t cướp đến y bảo v ậ tử bọn bất hắn không thương tuyệt t đối Đại sẽ kỳ có cảm. ca, vi tinh tại đại đạo trong truyền thừa là duy nhất có thể dùng cùng chúng ta thái dương tinh thái âm tinh sánh vai tinh thần chắc hẳn trong đó tất nhiên cũng có được tiên thiên thần ma đế tuấn phân tích nói thái nhất cười lạnh một tiếng có tiên thiên thần ma mà nói vừa vặn ra tay chém giết tỉnh làm bọn chúng ta đ â y đi tử vi tinh một chỗ một chỗ s i ê u tầm bảo vật thái nhất cũng không phải là người tốt lành gì hơn nữa hắn về sau có thể là có thêm vô số thủ hạ hiện tại tự nhiên muốn sớm làm thu hết tiên thiên linh vật chỉ cần là chứng kiến không thể n ư ơ n g tay cảm thụ được thái nhất trên người phát ra khí thế lại để cho người không rét mà run đế tuấn biết được thái nhất so với chính mình sớm xuất thế thời gian rất lâu hơn nữa tiến về hồng hoàng đại lục du lịch qua tự nhiên đối với hôm nay hồng hoàng có chỗ hiểu rõ đế tuấn mặc dù không có đi ra ngoài qua nhưng là cũng biết bọn hắn những tiên thiên thần ma này muốn sát phạt quyết đoán nhất là thân là trí cao vô thượng thái dương thần hai huynh đệ nhân hóa làm cầu rồng đã đi ra thái dương tinh hướng tử vi tinh bay đi lúc này bọn hắn đều có suy tính chi pháp diễn l ê n g á m chỉ cần suy tính thoáng một phát là được biết được tử vi tinh ở phương nào Tử vi đối tụ t với tinh không cự thú thái nhất rất quen thuộc dù sao đã chém giết không ít tinh không cự thú tự đi cả thiên thần cảnh giới tinh không cự thú Thái lập tức là sợ ngây người phải biết rằng thái nhất lần thứ nhất chứng kiến tinh không cự thú thời điểm cũng là vô cùng kinh ngạc dù sao cái kia thân thể cao lớn vẫn còn như tinh thần ai không khiếp sợ q một chương hai mươi bảy thiên cơ cổ tinh chương hai mươi bảy thiên cơ cổ tinh thái nhất cùng đế tuấn tại cấp tốc hướng tử vi tinh phi hành mặc dù trên đường đi đụng phải tinh không cự thú thái nhất mặc dù đã tập mãi thành thói quen nhưng là đế tuấn lại là có chút kinh hãi tại tinh không cự thú thân thể cao lớn bất quá là một ít thượng thần cảnh giới tinh không cự thú thái nhất không có ra tay hoàn toàn là lại để cho đế tuấn chính mình đ ộ n g thủ cũng nhìn xem đế tuấn sức chiến đấu như thế nào dù sao cái này hồng hoang cũng không phải là xem tu vi thời đại mà là xem tiên thiên thần mà sức chiến đấu coi như là ngươi tu vi thông t i ê n sức chiến đấu không đạt được tại hồng hoang cũng chỉ là một cái người vô dụng đế tuấn chính là tu luyện thái nhất sáng chế cựu c h u y ể n thái dương c h â n kinh hơn nữa tu luyện ra mỗi một c h u y ể n đều sẽ xuất hiện một loại đại thần thông hơn nữa đế tuấn cũng có được thiên phú thần thông cùng thái nhất đồng xuất một triệt cho nên nói đế tuấn cùng thái nhất thần thông đồng dạng hơn nữa đều là thiên thần chủ yếu i ự u là xem đế tuấn thần thông vận dụng thái nhất sở dĩ lại để cho đế tuấn chém giết trên đường đi tinh không cự thú kỳ thật cựu là tại rèn luyện đế tuấn chiến đấu ý thức. thân là thái dương thần chỉ định muốn trinh chiến tinh k h ô n g thành tựu trí tôn chẳng lẽ lại còn cứ để tiên thiên thần ma đánh tới thái dương tinh bên trên ngàn năm tri hành thái nhất nhìn nhìn chung quanh hết thảy véo chỉ suy tính một phen lộ ra vui vẻ tại đây mặc dù không phải tử vi tinh nhưng lại là tử vi tinh bên cạnh cái kia khỏa hàng cổ tinh thần thiên cơ cổ tinh khoảng cách tử vi tinh gần đây hàng cổ tinh thần cũng là ba trăm sáu mươi khỏa hàng cổ tinh thần bên trong tốc mười hàng cổ tinh thần cái này từ ngàn năm nay thái nhất đối với đế tuấn chiến đấu coi như là thỏa mãn dù sao thân là tam túc kim o bản thân chiến đấu ý thức cũng rất cao thần thông chỉ cần vận dụng một hai lần liền hết t h ể thông h i ể u đạo lý tại thiên cơ cổ tinh bên cạnh có mười lăm đầu tinh không cự thú đều là thiên thần chi cảnh mỗi một đầu đều có được mấy chục vạn trượng lớn nhỏ đối với thiên thần chi cảnh tinh không cự thú đế tuấn còn chưa từng thấy qua nhưng là đối với thiên thần chi cảnh tinh không cự thú thái nhất lại là theo hắn nói qua rất nhiều lần trước kia thái nhất một mình gặp được qua tám đầu không nghĩ tới lúc này đây lại là gặp mười lăm đầu tinh không cự thú thái nhất đều có chút kinh ngạc bất quá lúc này đây bọn họ là hai h u n h đệ cái không phải hắn một cái đương nhiên coi như là thái nhất một người cũng không sợ những tinh không cự thú này đã có thiên thần này chi cảnh tinh không cự thú lại là có thể lại để cho đế tuấn tiến thêm một bước lịch lãm rèn luyện một phen lúc này đế tuấn mi tâm cũng là xuất hiện hung thần hơn nữa còn đ ấ m g ốc dù sao cái này ngàn năm đế tuấn thế nhưng mà r ế t gần vạn đầu tinh không cự thú bất quá so về thái nhất hung thần cái kia cũng có chút không có ý nghĩa rồi thái nhất thế nhưng mà tại hồng hoang đại lục c h ấ n r ế t vô số đầu hung thú tinh không cự thú càng là r ế t không ít giống giống cái kia mười lăm đầu tinh không cự thú tựa h ầ ngử được cái gì mùi vị khắc thường lập tức bắt đầu bạo động rồi đều là đều là đại giống lên. sau đó nhìn về phía thái nhất cùng đế tuấn bên này, hiển nhiên là hai người trong mi tâm hung thần tạo thành bất quá cái này mười lăm đầu tinh không cự thú cũng không có trực tiếp đánh đ úp lại mà là lại nhìn một chút tiên cơ cổ tinh tựa hồ có chút do dự tinh không cự thú mặc dù linh trí thấp nhưng không có nghĩa là không có linh trí thái nhất c h o mày lúc này đây hắn cảm thấy không bình thường theo lý thuyết cái kia mười lăm đầu tinh không cự thú trực tiếp giết đã tới mà những tinh không cự thú này đang nhìn tiên cơ cổ tinh xuất hiện do dự tất nhiên chính là mặt có cái này tinh không cự thú kiên kỵ đồ vật hoặc là tiên thiên thần ma thiên thần cảnh giới tinh không cự thú linh trí đã chưa tính là quá mức tú nhưng là có thể làm cho tinh không cự thú kiêng kỵ như vậy tất nhiên là một c à n g cường đại hơn tiên tiên h thần ma hoặc là tinh không cự thú đại ca những tinh không cự thú này như thế nào biết xuất hiện tại thiên cơ cổ tinh hơn nữa cái này mười lăm ngày hôm trước thần cảnh tinh không cự thú vì cái gì còn chưa công kích chúng ta đế tuấn có chút nghi ngờ nhưng hắn là biết rõ bọn hắn ca lượng chỉ cần mỗi lần bị tinh không cự thú phát hiện nhất định là đến đây công kích thái nhất quan xem xét thoáng một phát những tinh không cự thú kia động tĩnh sau đó nói những tinh không cự thú kia đang đợi mệnh lệnh hoặc là nói tại thủ hộ thiên cơ cổ tinh bên trong đồ vật đại ca chúng ta đây muốn động thủ sao t hồng á lát, i tin, coi phải coi lại, nhất nhẹ hắn như đụng hoàng như không cũng nhẹ nhõm chầm theo thật thú địch thể tư một gật tự mặc có cự cực, đầu, là là là đào dù cầu. có sự vô hoang đại lục ở bên trên hung thú có hung thú hoàng thần địch mà hồng hoang tinh không tự nhiên cũng có được khống chế tinh không cự thú cự thú hoàng vô cực hồng hoang hung thú lượng kiếp hình thành chính là vì thần địch cùng vô cực hai người liên hợp mới gây thành hung thú lượng kiếp lại để cho hồng hoang đại lục sanh linh đồ t h á n hồng hoang tinh không ngoại trừ ba trăm sáu mươi khoả hàng cổ tinh thần chúng tinh niêu tản đế tuấn thấy được thái nhất quyết định không có chút gì do dự đương mặc dù là khơi dậy hà đồ lạc thư bảo vệ bản thân sau đó tế ra nhận tinh luân hướng tinh không cự thú giết tới thái nhất tự nhiên cũng không có nương tay trong tay trí dương viêm l u ô n đem ra thập nhị phẩm t ị n h thế bạch liền g i â m nát dưới chân lập tức là một đạo m à n sáng đem thái nhất bảo vệ thiên thần hậu kỳ thái nhất thực lực tăng nhiều coi như là hắn một người cái này mười lăm đầu tinh không cự thú cũng sẽ không là đối thủ của hắn bất quá lúc này đây thái nhất cũng không có tính toán ra tay đem những tinh không cự thú này toàn bộ chém giết đế tuấn theo tới rồi vậy hãy để cho đế tuấn hoạt động một chút thiên thần này cảnh tinh không cự thú mới là dễ dàng nhất tăng lên tiên thiên thần ma c h i lực hiện tại đế tuấn đoán chừng có thể đối phó sáu cái nhiều hơn nữa mà nói sẽ có nguy hiểm tính mạng thái nhất nhận thức đến cái này liền thi triển đại thần thông độc tài cựu đầu tinh không c ự thú sau đó dùng vết đen bạo liệt thần thông đem những tinh không c ự thú kia đại não bạo tạc bất quá là lập tức cựu đầu tinh không c ự thú liền bị thái nhất chém giết hôm nay thái nhất so với một cái nguyên hội trước kia càng thêm khủng bố phải biết rằng lúc kia thái nhất chém giết tám đầu tinh không c ự thú còn cần tây phương tố sắc vân giới kỳ bảo hộ miễn cưỡng chém giết nhìn xem đế tuấn cùng còn lại cái kia sáu đầu tinh không cựu chiến đấu thái nhất không có nhúng tay mà là tại một bên vì đế tuấn áp trận. đế tuấn bây giờ là thiên thần trung kỳ có đủ loại thần thông hơn nữa còn có hà đồ lạc thư thủ hộ lại có n h ậ t tinh luân bực này cực phẩm tiên thiên công kích linh bảo huy tay tầm đó đều tản mát ra thuộc về thái dương thần thánh huy rất rõ ràng đế tuấn chiến đấu ý thức vẫn còn có chút chưa đủ bị sáu đầu tinh không cự thú làm cho nhiều lần n h ậ p hiểm cảnh cũng may có hà đồ lạc thư bực này chí bảo hộ thân nếu không thật đúng là cần thái nhất ra tay một hồi kịch chiến xuống đế tuấn thu chút ít vết thương nhẹ nhưng cũng là đem sáu ngày hôm trước thần cảnh tinh không cự thú chém giết đã có lần này lịch lãm g i n luyện về sau tại đụng phải thiên thần cảnh ẩm ẩm đúng lúc này đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ phía trên cơ cổ tinh bên trong chuyển tới một cô khổng lồ uy áp xuất hiện q một chương hai mươi tám thái nhất đế tuân chiến thiên cơ chương hai mươi tám thái nhất đế tuân chiến thiên cơ Cực lớn tiếng oanh minh nương theo lấy cường hãn uy áp thái nhất trong này nhìn lên trời cơ cổ tinh ở chỗ sâu trong hắn có thể cảm giác đi ra vẻ này uy áp là từ cái này t i ề n cơ cổ tinh bên trong phóng xuất ra loại tình huống này chỉ có lưỡng loại khả năng một loại là đại năng đột phá đ ỉ n h cấp tiên thiên thần ma từ phía trên thần đột phá đến cổ thần động tĩnh còn có một loại t i ể u là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo xuất thế đế tuấn cũng là nhìn lên trời cơ cổ tinh sau đó nhìn về phía thái nhất vẻ này uy áp quá mức cường đại rồi mà ngay cả hắn đều cảm thấy áp lực nếu quả thật đúng là t ự c phẩm tiên thiên linh bảo xuất thế như vậy cái này bảo vật tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của h có lẽ là tiên tiên trí bảo đại ca đế tuấn đối với thái nhất kêu một tiếng thái nhất vươn tay ý bảo đế tuấn không được nói chuyện sau đó sau đầu sáu khỏa thần dương xuất hiện theo mặc dù là s ắ p nhập vào hắn thần trong mắt phá vọng thần nhãn thái nhất hai mắt ánh lửa vừa hiển trong mắt bắn ra thần quang nhìn về phía thiên cơ cổ tinh hiện tại bọn hắn tại thiên cơ cổ tinh bên ngoài còn không có có tiến b ả o thái nhất trước dùng phá vọng thần nhãn tìm tòi đến tập cùng tầng tầng sương mù tại thái nhất phá vọng thần nhãn tìm tòi đến tập cùng chính dễ dàng lại để cho thái nhất nhìn thấy thiên cơ cổ tinh trên mặt đất đích sự vật phá vọng thần nhãn thu hồi thái nhất đối với một bên đế tuấn nói ra nhị đệ ngươi lúc này chờ đợi không thể đơn giản tiến vào thiên cơ cổ tinh nếu là vi huynh không có đoán sai bên trong tất nhiên có tiên thiên thần ma xuất thế đồng thời còn có tiên tiên h linh bảo ta ha có thể lại để cho đại ca một người đi vào huynh đệ đồng lòng tề lực đồng tâm chúng ta cùng một chỗ tiến về coi như là đụng phải cự thú hoàng vô cực thì như thế nào chúng ta chính là thái dương thần há sẽ biết sợ một cái nho nhỏ tinh không cự thú nhìn xem đế tuấn kiên định gương mặt thái nhất nhẹ gật đầu hắn biết do đế tuấn tất nhiên sẽ không ở bên ngoài chờ hắn vừa rồi thái nhất thần trong mắt thấy được thiên cơ cổ tinh c o tiên thiên thần ma xuất thế mà ở chỗ này xuất thế tiên thiên thần ma chỉ có một người cái k i a chính là thiên cơ lao tổ thì ra là c ự thú hoàng vô c ự c quân sư có cường đại suy tính năng lực hơn nữa cái này thiên cơ tính toán rất là cường đại thái nhất từ sau thế mà đến tự nhiên đối với cái này thiên cơ có chỗ hiểu rõ hung thú l ư ợ n g kiếp có thể xuất hiện có hơn phân nửa nguyên nhân là vì vậy thiên cơ là hắn tác động vô cực cùng thần địch sau đó thúc đẩy hùng thú lượm kiếp vi huỳnh suy đoán đây là thiền cơ xuất thế tu vi tất nhiên tại ngươi tà phía trên thái nhất đối với đế tuấn nhắc nhở thoáng một phát đế tuấn nhẹ gật đầu nhưng là cũng không có e ngại hắn dù sao cũng là thiên thần trung kỳ hơn nữa lại là cao quý thái dương thần những thu giữ kia hoặc là tinh không c ử thú đều là thấp sinh linh mà thôi hai người hóa thành cầu v ò n g tiến nhập thiên cơ cổ tinh đều là cảm thấy cỗ khí này tức càng ngày càng trầm trọng tựa hồ so lúc trước càng cường đại hơn đây tuyệt đối là tại đột phá muốn đột phá đến cổ thần thái nhất bệ bột mặc dù là tế gia trí dương viên luân sau đó một đạo thần thông đánh đi ra hướng ấy vạn dặm bên ngoài một tòa thần sơn đánh tới dùng thái nhất thực lực thiên cơ cổ tinh thần sơn căn bản không cách nào thừa nhận lập tức là bị thái nhất xuyên thủng một cái động lớn giống một tiếng giống to nay tòa thần sơn đột nhiên một đạo lưu quan g bay ra lập tức biến thành hơn chín mươi vạn trượng tinh không cự thú tựa hồ đã nhận ra thái nhất cùng đế tuấn bắt đầu gào lên thiên cơ thái nhất đồng tử phóng đại hắn không có đo n sai đây chính là tinh không cự thú quân sư thiên cơ lao tổ nhị đệ đợi chút nữa coi chừng thiên cơ hiện tại đã nửa bức cổ thần t h á i nhất đối với đế tuấn nói một tiếng sau đó tây phương tố sắc vân giới kỳ tế ra lập tại trên đỉnh đầu. cầm t r o nguyên t trí lai là u n hướng thái i ê n cơ đ dương tinh thượng diện hai con quạ bản lão tổ đột phá lại bị các ngươi đã cắt đứt chỉ có các ngươi vẫn lạc nếu không nan giải bản lão tổ trong nội tâm mối hận thiên cơ nói xong trong tay hoặc thiên phiến là đánh ra một đạo cường đại thần quang bên trong bao hàm lấy đủ loại hảo cảnh thái nhất biết được thiên cơ thần thông không dám k i n h thường tuyệt đối không thể để cho cái k i a đạo thần quang đánh c h ú n g bởi vì hắn căn bản không có cái gì thật thể công kích mà là lấy hảo cảnh đưa hắn vây khốn mặc dù thái nhất không sợ thiên cơ nhưng nếu là thái nhất bị nhốt như vậy đế tuấn t i u nguy tại sớm tối rồi thái nhất quả quyết sẽ không để cho đế tuấn một mình cùng thiên cơ đại chiến làm càn dám đối với huynh đệ chúng ta bất kính thánh dương thiên quang đế tuấn trực tiếp là dùng nhận tinh luân đánh ra đại thần thông thánh dương thiên quang một vòng tiểu mặt trời xuất hiện cực nóng năng lượng đem thiên cơ đánh ra thần quang hòa tan mà đúng lúc này tiểu mặt trời bên trong đột nhiên bắn ra một người đúng là thái nhất đại thần thông thiên quang viêm thương thái nhất không có bất kỳ lưu thủ trực tiếp là đánh ra đại thần thông trong cơ thể thái dương chân hỏa ngưng tụ một bả thần t h ư ơ n g hướng thiên cơ đánh tới thiên cơ diễn biến thiên cơ tế ra thiên cơ sách hộ tại quanh thân hắn bản thể chính là tình không cự thú thân thể vô cùng cường hãn hôm nay đã có thiên cơ sách hộ thân càng là lại lần nữa tăng cường chỉ thấy thiên cơ dội ra một tay hướng đánh úp lại thiên quang viêm thương trào tới cái kia nồng đậm cực nóng năng lượng Tại thiên trước cơ một tiếng kêu h ô n g có to tác dụng m lại là đế tuấn k biến biến thành bản thể thi triển thiên yêu thần trào hướng thiên cơ đầu lâu trào tới thiên cơ đồng tử thu nhỏ lại mặc dù đối với tại nhục thể của mình có tự tin nhưng là thân á Thái i tinh phía trên tiên thiên Dương Dương được trên thần phía h ma, đều có c hình a một k nói lên ý đồ tránh thoát đế tuấn thần trào nhưng lại đã hơi trễ rồi chỉ là tránh thoát chỗ hiểm đế tuấn thần trào bắt được thiên cơ bả vai lập tức tại thiên cơ bả vai chỉ là để lại sâu đủ thấy xương vết cát áo bào trắng rách dưới thái nhất lộ ra mỉm cười chính mình n h ị đệ chiến đấu ý thức trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện vẫn còn có chút tác dụng tối thiểu nhất có thể cùng hắn phối hợp chiến đấu thiên cơ bị đau nổi giận gầm lên một tiếng trong tay hoặc tiên vô hướng đế tuấn đánh tới mà thái nhất lại là tế gia thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đánh hướng về phía đế tuấn vì hắn hộ thần hơn nữa đế tuấn trên người còn có hà đồ lạc thư thiên cơ căn bản không cách nào làm bị thương đế tuấn Quy quang, quang trung trung tuấn, tuấn chương Chương Hoặc tức, cái đặc cách, cạnh, cơ mặc còn có hỗn định thời không. hỗn định thời không.、Hoặc、thiên phiến đánh thần thành thù hợp thành một tòa trận pháp. Thiên cơ mặc dù tự đại, nhưng là còn không rơi độn độn lên mang trận bên trận đạo đế đạo đã đế đại, một một tập tạo tòa tự ra vào lập là dù Thái nhất nhìn thấy đế Tuấn nhìn Đế bởi ị nhị tịnh nốt, trên mặt không có xuất hiện lo lắng, nguyên bản Tuấn không hiện hơn nữa thái nhất lại đem thập nhị phẩm thế bạch Liên Tuấn. mặt xuất thì thư xuất Thái thập Thế tế ra đem phẩm hà hộ, Bạch hộ có có lạc đại lại lo bảo bảo b Đế đồ Đế sẽ sự, vì thái nhất biết rõ thiên cơ không có khả năng xúc phạm tới đế tuấn nhưng lại có thể dùng ảo trận đem đế tuấn k h ô n g chế được mà thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hoàn toàn có thể cho đế tuấn không bị ảo trận ảnh hưởng bảo trì tâm tình Coi như là chỉ còn lại có cũng có lại Thái nhất một người, Thái như nhất nhất không là một tây phương tố sắc vân giới kỳ tế r a dựng ở trước người một đạo huyền hoàng kim quan g bảo vệ thái nhất thân hình lập tức thái nhất lại là đem hỗn độn chung thanh toán đi ra phong cách cổ xưa hỗn độn c h u n g tản ra cường đại huy áp lúc này chỉ có ba t h ố n lứa nhỏ dựng ở thái nhất tay trái phía trên hỗn độn chung thiên cơ hít sâu một hơi hắn thật không ngờ khai thiên tam bảo một trong vậy mà sẽ ở thái nhất trên người mặc dù hắn suy diễn thuật được nhưng là cũng không cách nào suy diễn tiên t i ê n trí bảo thuộc sở hữu nhất là khai thiên tam bảo hỗn độn chung cường đại thiên cơ tự nhiên sẽ hiểu tổ thần bản cổ là dùng hỗn độn chấn áp địa hỏa phong thủy vô tận thời、không. không nghĩ tới ngươi cái này ô nha còn giống như cơ duyên này bất quá bản lão tổ chính là nửa bức cổ thần cảnh cho dù ngươi có hôn đ ộ t r u n g cũng sẽ không là bản lão tổ đối thủ mặc dù lo lắng hôn đ ộ t r u n g nhưng là thiên cơ cũng nghĩ đến dùng thái nhất thiên thần hậu kỳ thực lực chỉ sợ khó có thể phát huy ra hôn đội chung uy lực như vậy chính mình nửa bức cổ thần thực lực đồng d ạ n g có thể chiến thắng thái nhất thái nhất cười lạnh hôn đội chung uy năng như thế nào người khác có thể biết được không chỉ nói toàn bộ luyện hóa coi như là luyện hóa một bộ phận cũng hoàn toàn có thể cho thái nhất chiến cổ thần h ố n g chi thiên cơ còn không phải cổ thần chỉ là một cái nửa bức cổ thần mà thôi、Bèo. vèo vèo c h í n đạo kim quang theo hoặc thiên phiến bên trong b ắ n ra mỗi một đạo đều ôn ngậm lấy cường đại đầu độc trí lực nếu là bị cái này kim quang dựng ở bên người tất nhiên sẽ hình thành đại trợn đem thái nhất vây ở trong trợn cùng đế tuấn tình huống đồng d ạ n g bất quá trong tay dẫn theo hỗn độn trung thái nhất há lại sẽ thúc thủ chịu c h ó i lúc này vô hỗn độn chúng lập tức là một tiếng t r u n g tiếng vang đông nặng nề g h vô cùng tiếng vang nhưng là có một c ô mắt thường có thể thấy được sóng âm quyết tán hiện lên hình quạt hướng thiên cơ tập tới v anh lập tức những kim quang kia bị sóng âm trỗ vây quanh sau đó trợt nổ tung rồi cả hai đều là tiêu tán tại trong hư không. giống. thiên cơ bản thể to lớn dùng thái nhất hôm nay thị lực căn bản không cách nào nhìn tới bên cạnh khá tốt thái nhất không cần nhìn tới bên cạnh hắn sáu khỏa thần dương dung nhập thần nhãn chỉ cần nhìn rõ ràng phương viên vạn trượng hết thể là tốt rồi thiên cơ hóa thành bản thể trong nháy mắt đó là trước đem đế tuấn nuốt vào trong bụng rồi sau đó là mở ra miệng khổng lồ hướng thái nhất thôn phệ mà đến tinh không cự thú cường đại nhất thần thông là thôn phệ l i ê n tinh thần cũng có thể t h ô n vệ hơn nữa tiêu hóa đó có thể thấy được tinh không cự thú thôn vệ năng lực mạnh cơ bao nhiêu thái nhất trong nội tâm quý lên hắn đến không sợ hai đế tuấn sẽ bị thiên cơ tiêu hóa mà là sợ thiên cơ quay người đào tẩu nói như vậy đế tuấn còn tại trong bụng của hắn không có bất kỳ do dự thái nhất hóa thành một đạo cầu vồng trong tay hỗn độn t r ú n g tế ra lập tức hóa thành vạn trượng xuất hiện tại tinh không cự thú trên không vô thượng uy năng xuất hiện hết thể đều là định tại ở đâu c h í dương viêm luân xuất hiện trực tiếp thi triển nhật ban bạo liệt đại thần thống đánh vào tinh không cự thú trong miệng liên tiếp chín đạo đại thần thống đều là nhật ban bạo liệt cực lớn nổ vang nổ vang nương theo lấy giống to một tiếng cực lớn cái đôi u phiền đến đập lấy thái nhất trên người lập tức giống như trọng kích cả người giống như tăng ăn dã thái nhất cả người đều bị phiến đã bay đi ra ngoài đâm vào vạn trượng bên ngoài thần sơn bên trên trực tiếp xuyên thủng một cái động lớn véo động thủ huấn đem hỗn độn c h u n g nhức hồi cực ép hấp chế trong cơ thể người thuyết xem hướng thiên cơ hơn chín mươi vạn trượng bản thể vừa rồi thái nhất chín đạo đại thần thông căn bản không có đối với thiên cơ làm ra thực chất tính tổn thương nếu là đổi lại một loại cổ thần sớm đã bị thái nhất chèm giết nhưng là thiên cơ bản thể chính là tinh không cự thú thân thể cương đại So、t、so、lúc này h h t đế tuấn đã theo trong đại trận rẫy rủa đi ra có ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo bảo hộ cũng không có đã bị cái gì tổn thương đại ca không nghĩ tới cái này tiên cơ thật không nở khủng bố hơn chín mươi vạn trượng thân hình hơn nữa cứng rắn vô cùng chúng ta căn bản không có đường nào a đế tuấn thấy được thái nhất cũng tiến nhập thiên cơ trong bụng có chút bất đắc gì nói thái nhất ha ha cười cười nếu là ở bên ngoài thái nhất muốn muốn chiến thắng thiên cơ mà nói xác thực rất khó khăn coi như là thi triển tiên h phú thần t h ô n g tối đa cũng chỉ là đem tiên h cơ c h ấ n nhiếp chạy trốn về phần chém giết căn bản làm không được nhưng là tại thiên cơ trong bụng thái nhất lại là có chút n ắ m chắc d i ệ t sát thiên cơ rồi thiên cơ trên người có tinh thần lần tiến nhưng là trong cơ thể cũng không có nếu là không có hôn đổi c h n g chính là chúng ta thi triển tiên phú thần thống cũng sẽ không là thiên cơ đối thủ nhưng là tại thiên cơ trong cơ thể lại là không sợ thái nhất thản n h ư n ó i hôn đồn trung tế ra ba thốn trung thân dần dần bắt đầu biến lớn lập tức là vạn trượng lớn nhỏ thượng diện tản ra phong cách cổ xưa khí tước thiên cơ tại thái nhất tiến vào chính mình trong bụng một khắc này đã biết rõ việc lớn không tốt nếu là thái nhất không có hôn đồn chung mà nói hắn có thể cho thái nhất vĩnh viễn khốn tại trong bụng của mình nhưng là nhưng bây giờ làm không được rồi vội vàng thi triển thần thông sau đó đem thiên cơ sách đặt phần bụng vị trí coi như là thái nhất cùng đế tuấn phá vỡ bụng của hắn trốn tới thiên cơ sách cũng có thể lịch chuyển hai người bọn họ phước vị sau đó thiên cơ lại dùng lăng lệ ác liệt răng nhọn đem hai người chém、giết. một cỗ khổng lồ uy năng rồi đột nhiên hiện ra phản phát hết thể đều như ngừng lại ở đâu từ trong ra ngoài thiên cơ cảm giác thân thể của mình không thể động đậy hắn biết rõ tất nhiên là thái nhất tại t h u ố c dục hôn n đột r giục Quy một chương h đoạt ê thiên n Chương nhất cơ sách chương 30, đoạt thiên cơ sách thái nhất thuốc Thái đoạt d hỗn độ t trung, trượng đột trung, một tòa thần sơn vọt vạn lớn nhỏ hôn giống như sơn tinh không tới chung ự t ú phần、bụng. hiện tại thái nhất tại thiên hắn nhiên bụng, trong bụng, tại tại tự cơ m ố d ù n đơn đi phương giản nhất hôn thô bạo phương thức bạo ra. Mà hôn h cự thái, thái cực đồ bản cổ phiên hôn đồ trung hợp xưng khai thiên tam bảo thái cực đồ phòng ngự trí bảo mặc dù có công kích quy năng nhưng là so về phòng ngự muốn ngược rất nhiều bản cổ phiên công kích trí bảo không có chút nào phòng ngự chỉ có công kích không có gì không phá có thể bổ ra hỗn độn diễn biến thiên niệm mà đều là khai thiên tam bảo một trong hỗn độn thái ể trí chút t kích bảo, bàn nào công cổ không không phiên, phòng ngự đồng dạng không kém gì kém kém h cự c đồ, à nhất g là c n phong áp địa hòa h ủ y vô toàn ậ n không thời trí b ả Thái nhất t o lực thúc giục phía dưới cái này va chạm đừng nói là thiên cơ là nửa bước cổ thần coi như là cổ thần hậu kỳ bụng của hắn cũng muốn bị đụng ra một cái vạn trượng c ự động một tiếng ầm ầm nổ mạnh nương theo lấy thiên cơ gào rú bụng của hắn lập tức đã phá vỡ một cái hơn vạn trượng nứt ra một ngụm chung lớn cùng hai đạo thân ảnh lập tức ra bụng của hắn thái nhất quay người là tế ra trí dương viêm luân oanh ư ớ n g về phía thiên cơ phần bụng một chỗ thái dương chân hỏa tràn ra thiên cơ bị đau hét lớn một tiếng hắn biết rõ lại đãi xuống dưới chỉ sợ muốn vẫn lạc ở chỗ này rồi thái nhất tại bụng của hắn đã nứt ra lớn như vậy một cái hố thiên cơ đã bản thân bị trọng thương căn bản không cách nào đang cùng thái nhất đại chiến t n g chi bên cạnh còn có một đế tuấn không có để ý trên người chóc ra cái kia một đạo qua n mang thiên cơ đong đưa thân hình hướng thái nhất cùng đế tuấn quét ngang tới tại hai người né tránh lập tức thiên cơ thi triển bí pháp đã đi ra thiên cơ cổ tinh bị hắn chạy thoát đại ca nếu là lại dùng hỗn độn trung đụng hắn thoáng hợp pháp cựu tính là không chết cũng muôn tản đế tuấn nhìn xem đi xa thiên cơ nói ra thái nhất cường đại đế tuấn thế nhưng mà trong nội tâm biết được. hơn nữa chính mình tu luyện công pháp đều là thái nhất sáng tạo còn có hết thẻ thần thông cũng là thái nhất chỗ thụ đối với thái nhất đế tuấn có sùng bái mù quáng nhị đệ ngươi quá coi thường thiên cơ rồi coi như là hắn không đi chúng ta tạm thời cũng giết không được hắn một cái nửa bức cổ thần tinh không cự thú hơn nữa hay là tiên tiên thần ma so một cái cổ thần trung kỳ tiên tiên thần ma cũng khó khăn q u ấ n thái nhất mặc dù cũng muốn đem thiên cơ c h é m g i ế t nhưng là hắn biết được đó căn bản không có khả năng thực hiện cũng may hắn trở lại đánh ra một đạo thần thông đem tiên cơ s á c kích rơi xuống nói tóm lại một trận chiến này thái nhất không lỗ tối thiểu đã nhận được một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. hơn nữa hay là loại hình phòng ngự thêm suy tính tiểu trí bảo thò tay một chảo một đạo quang mang phong tới đã rơi vào thái nhất trong tay nhìn xem trong tay giống như sách vở một loại thập thái nhất cười cười đã có cái này thiên cơ sách hơn nữa nhị đệ hà đồ lạc thư cái này hồng hoang sự tình đều tại huynh đệ chúng ta trong lòng bàn tay đế tuấn cũng là đại hỷ hắn biết rõ thái nhất trong tay thiên cơ sách cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo càng là có thể phụ trợ suy diễn có cường đại huy năng thái nhất nói không sai hà đồ lạc thư bản thân là đỉnh tiêm cực phẩm tiên tiên linh bảo suy diễn năng lực vẹn vẹt tại tạo hóa ngọc đệm phía dưới hôm nay đã có thi không nói tính toán tưởng tận hồng hoang sự tình tối thiểu nhất có thể tính ra đối với bọn họ bất lợi sự tình tốt sớm dự phòng chỉ là lúc này đây đem thiên cơ cho đ ắ c tội không biết vô cực có hay không xuất thế nếu là cả hai liên thủ dẫn đầu đại lượng tinh không c ự thú đến vây hàn nhóm đây đối với hiện tại thái nhất đế tuấn mà nói tuyệt đối là một kiện chuyện rất phiền phước thái nhất mặc dù không sợ vô cực cũng không sợ thiên cơ nhưng là đối mặt ngàn vạn tinh không c ự thú hắn không thể không cân nhắc thoáng một phát đường lui cái này chính là một cái chủng tộc n thế Tiếp nhưng là hiện tại h đ n mà nói thái nhất cũng không có tính toán tổ kiến thế lực bởi vì thái nhất cảm giác hắn hiện tại còn không có có tinh lực đi tổ kiến thế lực hắn hiện tại chủ yếu tinh lực muốn thả tại trên việc tu luyện chờ đã trở thành nguyên thần nói sau tổ kiến thế lực vừa nói chờ đã trở thành nguyên thần thái nhất mới có hy vọng bỏ lên trên bất chu sất đình sau đó mở ra cái kia thần bí không gian ở phía trên tổ kiến thế lực trước mắt mà nói thái nhất thầm nghĩ lại để cho tu vi của mình thần thông chiến lược tăng lên đi lên về phần những thứ khác cũng có thể sau này phong phóng tại thiên địa sơ khai hồng hoàng khắp nơi đều là nguy cơ muốn muốn sinh tồn chỉ có thể tăng lên thực lực của mình thái nhất cùng đế tuấn bay khỏi tiên h cơ cổ tinh nơi này là thiên cơ xuất thế địa phương coi như là có linh bảo có linh căn cũng đã bị thiên cơ đã nhận được bọn hắn có thể từ phía trên cơ trên người đạt được thiên cơ sách đã xem như thu hoạch phong phú rồi thiên cơ cổ tinh khoảng cách tử vi tinh còn cách một đoạn nhưng là cái này đoạn khoảng cách đối với thái nhất cùng đế tuấn mà nói t i ê u không coi vào đâu rồi mấy chục k h ỏ a hàng cổ tinh thần khoảng cách bọn hắn đều bay tới rồi ở đâu còn kém lấy một điểm khoảng cách chỉ là không biết tử vi tinh bên trên vị nào tiên t i ê n thần ma xuất thế không có hoặc là nói tử vi tinh thượng diện không có tiên t i ê n thần ma cụ thể tình huống như thế nào còn cần bọn hắn đã đến tử vi tinh mới biết được thiên địa sơ khai ba trăm sáu mươi k h ỏ a hàng cổ tinh thần xuất hiện dùng thái dương tinh thai âm tinh cầm đầu nhưng là cái này hai khoả tinh thần chính là tổ thần bản cổ tả hữu mắt biến thành cho nên không coi là chính thức tinh thần đứng đầu Mà tử vi tinh mới ma, kém, một điểm. là là hoàn toàn tử tinh thật tinh thần tử tinh tinh, thượng tiên tiên thần theo thái nhất tua kém, rất có thể vi vi vậy diện sinh đứng xưng nếu đản như hắn không hơn hầu, sự sẽ so đầu, được đế đã có cao ra ra bởi vì thái dương tinh phía trên số mệnh bị thái nhất cùng đế tuấn hai người phân ra mà tử vi tinh phía trên nếu là sinh ra đ ờ i tiên thiên thần ma tất nhiên là một cái đế tinh phía trên xuất thế há sẽ xuất hiện hai cái tiên thiên thần ma hoặc là không xuất ra hoặc là chỉ có một vô luận là mấy cái tiên thiên thần ma thái nhất đều tiến về tử vi tinh bởi vì tử vi tinh phía trên khả năng tồn tại đế hoàng trí bảo đây đối với về sau thái nhất mưu đồ có trọng đại tác dụng vô luận là thái nhất hay là đế tuấn bọn hắn xuất thế thời điểm đều có một tia đế hoàng phát tắc hai người bọn họ ngày sau đều có khả năng là nhất tộc đứng đầu hoặc là vạn tộc tôn sư cho nên đối với tử vi tinh cái này khỏa đế tinh thái nhất mới có thể như vậy r ụ c dịch muốn đi lên đánh giá nhìn xem trên tử vi tinh này phải chăng có đế hoàng trí bảo tồn tại xem lên trước mặt cái này khỏa to lớn tinh thần nếu là cùng thái dương tinh cùng thái âm tinh so sánh với mà nói có chút chưa đủ nhưng là cùng với khắc hẳn g cổ tinh thần đến so tuyệt đối là rất xa vượt qua mà ở tử vi tinh phía trên s á t thực có chút điểm đế hoàng chi khí tràn ra xem ra đế tinh danh tiếng quả thật không hưởng thái nhất mở ra phá vọng thần nhãn nhìn về phía tử vi tinh phát hiện mặt ngoài cũng không có gì cấm chế liền cùng đế tuấn cùng nhau tiến nhập tử vi tinh đặc mạnh tiến tử vi tinh thái nhất cảm giác được trong cơ thể mình đế hoàng pháp tắc có chút dục dịch không vẫn không thể nói là đế hoàng pháp tắc chỉ có thể nói thái nhất trong tiềm thức đế hoàng chi ý có chút sao p h á đại ca như huy ngục, tại đây đế hoàng chi khí thực đồng đậm ta trong biện ý thức đế hoàng chi ý vậy mà đều có chút sao động đế tuấn cũng là cảm thấy chính mình trong tiềm thức đế hoàng chi ý đều là tam túc kỳ mô đế tuấn xuất thế thời điểm tự nhiên cùng thái nhất đồng dạng đều là nương theo lấy ba loại pháp tắc ý thức theo thứ tự là trí dương pháp tắc hỏa chi pháp tắc đế hoàng pháp tắc đối với trí dương pháp tắc hỏa chi pháp tắc hai người bọn họ đều là một mực tại tiếp xúc mặc dù còn đánh không đến lĩnh nộ g tiêu chuẩn nhưng là bọn hắn đối với hai chủng pháp tắc vận dụng lại là đã rõ như lòng bàn tay t ử vi tinh không có tiên thiên thần mà xuất thế thái nhất hướng mày vậy mà thật không có tiên thiên thần mà xuất thế cùng hắn muốn hai chủng kết quả không kém nhiều nhưng nhìn tử vi tinh tại đây hết thảy quá vừa phát hiện cũng không có chỗ thần kỳ ngoại trừ đế hoàng chi khí bên ngoài không có gì đáng giá chú ý địa phương Cuối cùng nhất muốn chính là tại đây căn bản không giống có cả căn chừng cũng có. muốn suất giống tại tiên tiên linh bảo thế, mà ngay cả tiên tiên linh căn mà nói, đoán chừng cũng sẽ không có. Đã đi tới nhất bản không ngay đoán không thế, tử mà mà là đây Đã bảo sẽ với i tinh, nhiên tiểu khinh rời đi, coi điều tự thật không có bảo vật, không như như không cũng muốn điều tra về sau nói địch sẽ sau sau. có vậy về v tra bảo là tư cách tinh không thứ ba tinh thần nếu là không có bảo vật cái này thật có điểm không thể nào nói nổi thái nhất nhắm lại hai mắt hơn nữa thối lui ra khỏi phá vọng thần nhãn cẩn thận đi cảm giác tử vi tinh thượng diện hết thảy chờ xác định không có mặt khác khí tức về sau thái nhất mới lên tiếng nhị đệ ngươi chúng ta tách ra hành động tại đây tử vi tinh thượng diện nhìn xem phải chăng có bảo vật tồn tại đế tuấn hết thạy đều là nghe thái nhất không có phản đối nhẹ gật đầu đ ư a mặc dù là hướng một cái phương hướng bay ra thái nhất thần thức thả ra quan sát đến chung quanh hết thạy bắt đầu s i ê u tầm hắn đối với s i ê u tầm bảo vật đã có tương đương phong phú kinh nghiệm dù sao tại bất chu sơn trên vạn năm tầm bảo không phải nói dơ thôi thái nhất qua đi mỗi một nơi đều là bị hắn s i ê u tầm vô cùng đúng chỗ sẽ không xuất hiện bất luận cái gì rơi mất địa phương tử vi tinh mặc dù so không được thái dương tinh nhưng là diện tích cũng không nhỏ nếu là luận không thể so với một phương tiểu thế giới tiểu hồng hoang ngoại trừ hồng hoang đại lục là mặt bằng Hồng hoang theo i n không n lý thuyết tử vi tinh cũng là một khỏa cỡ lớn hàng khổ tinh thần làm sao có thể không có tiên thất thiên linh bảo hoặc là tiên thiên linh căn coi như là hạ phẩm tiên thiên linh bảo vậy mà cũng không có loại t i n h huống này chỉ có lượng loại khả năng cái kia chính là có người nhanh chân đến chức rồi đã có những thứ khác tiên thiên thần ma đã tới tử vi tinh rồi coi như là có linh bảo hoặc là linh căn cũng đã bị lấy đi rồi cho nên thái nhất chỉ có thể ở tại đây lo lăng xuông giữ mắt nhìn căn bản t i ể u không khả năng tìm được bảo vật s i ê u tầm một cái trống rông tinh thần rất nhanh tử vi tinh thượng diện không có t r ậ n pháp cũng không có cầm chế vô luận là thái nhất hoặc là đế tuấn đều là rất nhanh sẽ qua lại là trăm năm qua đi thái nhất cùng đế tuấn tại tử vi tinh mặt khác gặp mặt đều là rơi ra vẻ bất đắc dĩ vốn cho là tử vi tinh sẽ có bảo vật lại là thật không ngờ không có cái gì xem ra nhất định là có tiên thiên thần ma nhanh chân đến trước rồi bằng không nên ngông tử vi tinh làm sao có thể hội không có bảo vật đâu rồi đại ca chúng ta làm sao bây giờ thái nhất trầm tư một lát đã tử vi tinh c h i hành không có thu hoạch như vậy chỉ có thể tiến về thái âm tinh rồi hắn cảm giác cảnh giới của mình đã có chút đột phá dấu hiệu rồi chỉ muốn đi trước thái âm tinh dung hợp c n g pháp liền có thể trở thành cổ thần ở thời đại này chỉ có trở thành cổ thần mới có một ít tự bảo vệ mình chi lực thái nhất mặc dù không sợ những đại năng kia nhưng là đối với chủng tộc vì thế lại là muốn nhượng bộ l u binh nhất là đối mặt tinh không cự thú bảy hoặc là hung thú bảy thiên thần cảnh trở xuống đích khá tốt nếu là thiên thần cảnh hoặc là cổ thần cảnh tinh không cự thú hoặc là hung thú như vậy thái nhất chỉ có thể trốn xa đi thái âm tinh chiếu cố thái âm tinh quân đối với thái âm tinh thái nhất hay là hiểu rõ tử vi tinh thượng diện không có tiên thiên thần mà nhưng là thái âm tinh tuyệt đối sẽ có đời sau truyền thuyết về thái âm tinh nữ thần nhiều lắm vô luận là vọng thư hay là h y hòa đều là thái âm tinh thượng diện tiên thiên nữ thần phải biết rằng đời sau truyền thuyết tiên thiên nữ thần h y hòa chính là đế tuấn thế tử cho nên thái nhất đối với thái âm tinh vẫn còn có chút hiểu rõ rơi vào đường cùng chỉ có thể đã đi ra tử vi tinh rồi dù sa trong chốc lát thái nhất thần lực đánh ra một cái động lớn một cây tiên thiên linh căn chậm dài xuất hiện vừa rồi thái nhất thần thức tranh lệch đã đến một tia di động lúc này dùng hỗn độn chung định trụ phương viên vạn trượng thời không đem cái tiêu ti di động định tại ở đâu cái này cũng may mắn thái nhất có h ô n độ chung bằng không thì căn bản không cách nào định trụ thời không mà trước mặt cái này t i ê n thiên linh căn vừa xuất hiện thái nhất liền cảm giác được may mắn khá tốt có h ô n độ chung bằng không thái nhất ở đâu có thể có được cái này gốc tiên thiên linh căn tinh thần quả thụ c ự c phẩm tiên thiên linh căn ba vạn năm một nở hoa ba vạn năm một kết quả lại ba vạn năm mới có thể thành thục linh thần ăn hết có thể hóa thành tinh thần thân thể phất tay tầm đó có thể dẫn động chu thiên tinh lực ngăn địch tinh thần quả thụ đại đạo trong truyền thừa mười hai đại tiên tiên linh căn một trong đế tuấn khiếp sợ nhìn trước mắt một màn t đại đạo trong truyền thựa có quan hệ với một mươi hai đại tiên tiên linh căn giới thiệu cái này một mươi hai đại tiên tiên linh căn mỗi một cây đều là thực phẩm tiên tiên linh căn thái nhất có chút một mực xem ra trong hiện thực hưởng hoang cùng mình tiếp chức hưởng hoang truyền thuyết lại có không hề cùng dạng ở kiếp trước có quan hệ với tiên thiên linh căn nghe đồn bất quá là mười đại tiên thiên linh căn còn chân chính trong hồng hoàng lại là mười hai đại tiên thiên linh căn hôm nay tính toán mười hai đại tiên thiên linh căn có lượng gốc tiên thiên linh căn đã đã rơi vào thái nhất trong tay nhân thủy bàn đảo cùng tinh thần quả thụ cũng đã rơi xuống thái nhất trên tay vừa nói như vậy thái nhất cơ duyên cũng là rất thâm hậu bằng không trong hồng hoàng tiên thiên thần ma vô số hắn có thể độc đắc l ư ợ n g đại tiên thiên linh căn cơ duyên như vậy được cho gặp may mắn thái nhất thần dương mở ra đem tinh thần quả thụ thu hút trong đó không biết vì sao tinh thần quả thụ phía trên vậy mà một quả trái cây đều không có, theo lý thuyết. Có có mười hai có có đại tiên thiên linh căn gặp may mắn đều là khai thiên mới bắt đầu hình thành trí bảo linh căn mỗi một cây đều có được cường đại uy năng cái này mười hai đại tiên thiên linh căn bên trong tiên thiên linh căn cùng thái nhất kiếp trước nghe đồn mười đại tiên thiên linh căn có thật lớn khác biệt ví dụ như thái nhất k i ế p t r ư ớ c nghe đồn mười đại tiên tiên linh căn bên trong đệ nhất tiên tiên linh căn chính là thanh l i ê n nhưng là trong hiện thực lại không có thanh l i ê n bởi vì thanh l i ê n là hỗn độn bên trong ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh l i ê n không thuộc về mười hai đại tiên tiên linh căn mười hai đại tiên tiên linh căn theo thứ tự là thất thải dàn dây hồ lô lại là có thể hóa thành linh bảo có thể kết xuất bảy cái hồ lô ít nhất đều là thượng phẩm tiên, tiên linh bảo hoàng trung lý nhất nguyên hội một nợ hoa nhất nguyên hội một kết quả nhất nguyên hội một thành t h ụ nhất nguyên hội mới có thể dùng ăn một quý kết xuất hắn hình hoa hình dáng coi như như ý hắn quả hình dạng coi như hồ lô hoa quả phía trên đều có hoàng trung hai chữ sinh linh nếu là nghe một cái hoa hưng ơ nên vạn n ă m đạo hạnh nếu là có hạnh ăn một quả trái cây có thể lập tức trở thành nguyên thần này linh căn bốn phía có hỗn độn nguyên khí bao phủ một mình tiến vào hoàng trung lý chỗ trên mặt đất sẽ bị hỗn độn nguyên khí sẽ thành phân vụn vạn kiếp bất phục tinh thần quả thụ thì ra là thái nhất lấy được cái này một tây hắn công hiệu mặc dù cùng hoàng trung lý tương tự nhưng lại tướng kém một chút Ví dụ nhâm ư nhưng Hoàng không tinh thần quả thủ h là Trung dụng cùng n bất tác quả Lý kỳ có vụ, thủy bản đảo thiên t ơ n một、so、đ ể thiên ngũ hành linh căn một trong kỹ năng bơi linh căn một vạn năm một nở hoa một vạn năm một kết quả lại một vạn năm thành t h ủ c ó thể kết xuất ba mươi sáu quả bản đảo linh thần phục dụng cũng có thể trực tiếp trở thành nguyên thần cảnh giới nhưng là lúc sau tại muốn tiến bộ cơ bản tự không khả năng rồi nếu không phải lợi dụng bản đảo tăng lên tu vi cũng là một loại ngon miệng linh quả cây bồ đề lấy dính tiên thiên đạo thứ nhất kim trí tình là vi tiên thiên ngũ hành linh căn một trong kim tính linh căn sau có thể hóa thành c ự c phẩm tiên tiên linh bảo có thể soát thế gian và v ậ t nhân sống quả tiên tiên ngũ hành linh căn một trong tính năng của đất linh căn này quả lại tên thảo hoàng đan ba ngàn năm một nở hoa ba ngàn năm một kết quả lại ba ngàn năm mới được t h ủ một quý chỉ kết được ba mươi trái cây trái cây bộ dáng cựu như ngày thứ ba lại mặt không đầy tiểu hài tử tương tự tứ chi đều đủ ngũ quan gồm nhiều mặt ăn được một khoả có thể trở thành cổ thần hậu kỳ cùng thiên địa đồng thọ nhận nguyện cùng tuổi phu tác mục tiên tiên ngũ hành linh căn một trong tính nóng linh căn có thể hóa thành t ự c phẩm tiên tiên linh bảo hơn nữa thái nhất cũng biết ở nơi nào chỉ có điều không có thời gian tiến về đi đấy n g u y ệ t quế thụ có thể n ở hoa nhưng không cách nào kết quả hán hoa có luyện đàn tác dụng không thể hóa thành tiên tiên linh bảo sở dĩ có thể xếp vào mười hai đại tiên tiên linh căn là v ì n g u y ệ t quế thụ c h e khuất bầu trời có cường đại phòng ngự thủ hộ thái âm tinh ngũ trâm tùng tiên tiên ngũ hành linh căn một trong một tính linh căn cũng có thể hóa thành c ự c phẩm tiên tiên linh bảo ba tiêu thụ không n ở hoa không kết quả nhưng lại có ba phiến d i ệ p tử có thể hóa thành linh bảo không phải tiên tiên không là hậu tiên nhưng lại có thật lớn vi năng khẩu trúc bị tiên tiên thần ma đạt được về sau có thể hóa thành tiên tiên linh bảo sẽ không thấp hơn t ự c phẩm tiên tiên linh bảo phong lôi tiên hạnh thời kỳ sinh trưởng là một cái nguyên hội có thể kết xuất hai cái trái cây ă n vào về sau có thể trực tiếp trở thành cổ thần hơn nữa sau lưng sinh trưởng ra phong lôi song xí về sau đối với phong lôi pháp tắc hai trùng pháp tắc càng là có thể rất nhanh lĩnh n g ộ mười hai đại tiên thiên linh căn đều có các công hiệu bất kể là đạt được trong đó bất luận cái gì một cây đều là thật lớn vinh hạnh thái nhất càng là đã nhận được trong đó tinh thần quả thụ cùng với nhâm thủy bản đ ả o cái này cơ duyên đủ để hao ư ớ c sát người khác mênh mông tinh không hai đạo cầu vồng x á qua tại u ám trong tinh không lưu lại một đạo sinh đẹp đường vòng cung thái nhất cùng đế tuấn đã đi ra từ vi tinh Lúc này đối â y h n g với mục thái âm tinh phía trên bảo vật cùng với tiên tiên thần ma thái nhất có chút hiểu rõ nhưng là đối với cái kia thượng diện tiên tiên h linh bảo thái nhất không có bất kỳ nghĩ cách về phần tiên thiên thần ma mà nói thái nhất ngược lại là có chút ý kiến toàn lực phi hành thuật xuống thái nhất cùng đế tuấn mỗi một cái chớp mắt đều là mấy vạn dặm nhưng là thái âm tinh khoảng cách tử vi tinh mà nói cũng có chút xa bởi vì thái âm tinh tại thái dương tinh bên kia theo thái dương tinh đến tử vi tinh đều cách xa nhau mấy chục k h ỏ a hàng cổ tinh thần hiện tại vừa muốn theo tử vi tinh tiến về thái âm tinh mà nói ít nhất cách xa nhau gần trăm k h ỏ a hàng cổ tinh thần đại ca thái âm tinh bên trên tiên thiên thần ma nếu không phải để cho chúng ta ở phía trên tu luyện cái tiên nên như thế nào đế tuấn hỏi hướng thái nhất thái nhất mỉm cười, Nếu là vi huynh không có đoán là vi vị sai, cái kia hai kêu có trong i tiên coi ê n thần mà còn không có có xuất thế, coi như là xuất thế, cũng nhất định sẽ làm cho chúng xuất thế, xuất thế, ta t cho phía mà làm là có có sẽ ở ê n luyện. tu t r lời nói tràn đầy tự tin hắn cùng với đế tuấn chính là thái dương thần mà thái âm tinh phía trên tiên thiên thần ma tự nhiên là thái âm thần lẫn nhau tầm đó tất nhiên có cái này tương liên còn một điều t i u là thái nhất có một v ậ n đối với thái âm thần c ó rất mạnh sức hấp dẫn Quy một chương 33, vọng thư, thi hỏa. Chương 33, vọng thư, chương Chương khi hỏa. khi hỏa. vọng vọng tử vi tinh cùng thái âm tinh cách xa nhau quá xa rồi chính giữa cách xa nhau gần trăm k h ỏ a hàng cổ tinh thần từng cái hàng cổ tinh thần ở giữa khoảng cách đều cần toàn lực phi hành hơn mười năm thời gian có thể nghĩ gần trăm k h ỏ a ít nhất cần hơn một ngàn năm thời gian thậm chí mấy ngàn năm kỳ thật còn là vì thái nhất cùng đế tuấn thực lực quá thấp nếu là hiện tại hai người đều là nguyên thần không dùng được mười năm có thể theo tử vi tinh bay đến thái âm tinh coi như là cổ thần cũng không dùng đến trăm năm thái nhất sáng chế thân hóa cầu vồng chi thuật lấy được hồng hoang phía trên cũng là định cấp phi hành thân pháp coi như là hồng quân hóa thanh thuật cũng chưa chắc có thể vượt qua thái nhất thân hóa cầu v ngàn năm thời gian tại thiên địa sơ khai thời đại bất quá là một cái ngủ ngay thời gian thái nhất cùng đế tuấn một bên bay lên một bên trò chuyện với nhau trên việc tu luyện sự tỉnh đối với đế tuấn đưa ra nghi vấn thái nhất tự nhiên đều là có thể viên mãn giải đáp dù sao đế tuấn tu luyện chính là thái nhất sáng chế c ô n g pháp hơn nữa thái nhất đã ở phía trước vì đế tuấn trải đ ư ờ n g rồi đế tuấn tại tu hành mà nói tự nhiên là không hề trở ngại đại ca phía trước cựu là thái âm t i n h rồi chúng ta trực tiếp đi vào sao đế tuấn nhìn phía x a một vòng cực lớn hình cầu nói ra mặc dù có thể chứng kiến thái âm tính, nhưng là hai người bọn họ bây giờ cách thái âm tinh ít nhất còn có một k h ỏ a hàng cổ tinh thần khoảng cách khoảng cách không biết bao nhiêu năm tốc độ phi hành cũng đã có thể chứng kiến thái âm tinh bởi vậy có thể thấy được thái âm tinh cực lớn n g ê n mông tinh không chỉ có thái dương tinh mới có thể so sánh v ớ i với tư cách hồng hoang tinh không hai đại tinh thần đều là có thêm một cái trung thiên thế giới lớn nhỏ thái nhất cũng là thấy được thái âm tinh cách xa nhau như thế khoảng cách hắn y nguyên có thể thấy rõ ràng thái âm tinh phía trên bị cây cối c ả n h lá bao trùm hơn nữa còn tản ra cửa cầm chi khí càng la tới gần càng có thể cảm giác đạo thấy lạnh cả người nguyện quế thụ thái âm tinh phía trên, cái kêu bao trùm gần cả khỏa tinh thần c á n h lá tất nhiên là nguyệt quế thụ hồng hoang to lớn cũng chỉ có nguyệt quế thụ cùng kiến mục có thể có lớn như vậy thân thể bất quá coi như là kiến mục cũng không có nguyệt quế thụ như vậy tươi tốt dần dần hướng thái âm tinh tới gần thái nhất cảm giác được trong cơ thể mình trí dương thần lực tại dục dịch hắn hiện tại đã đạt đến âm dương trung tế cánh cửa chỉ cần đến thai âm tinh thượng diện tu luyện một thời gian ngắn tất nhiên có thể đột phá cựu c h u y ể n thái dương chân kinh sáu chuyển đột phá đến thứ bảy chuyển thì ra là cổ thần cảnh giới cổ thần hiện tại trong hồng hoang có thể đạt tới cảnh giới này không nhiều lắm Chỉ c h sợ í nếu h thức chỉ như thể đặt tới, cũng chỉ có như vậy mấy người, một tay cũng có có đều đi người, n vậy mấy mấy qua.、Nếu、là thái nhất có thể trở thành cổ thần như vậy thái nhất coi như là trước khi đến hồng h o a n g đại lục hạ tại toàn bộ hồng h o a n g đại lục quyền nói chuyện sẽ rất nặng đối với về sau thái nhất việc cần phải làm phi thường có lợi gần hai nghìn năm thời gian mặc dù không tính thời gian quá dài nhưng là dùng để người đi đường lời nói tự lộ ra hơi dài rồi chúng ta trực tiếp đi vào thái nhất đối với đế tuấn nói ra sau đó liền trực tiếp tiến nhập thái âm tinh cơ âm phát tắc còn đều biết loại phát tắc tràn ngập toàn bộ thái âm tinh mới vừa gia nhập cũng cảm giác được một tia lạnh như băng bất quá thân là thái dương thần lạnh như băng cũng chỉ là trong nháy mắt tửu i hóa giải rồi thái âm tinh không lâu cùng chúng ta thái dương tinh nội danh nếu không là tu luyện đại ca công pháp chỉ sợ vừa tiến vào thái âm tinh đều cảm thấy một cô rét thấu xương rét lạnh đế tuấn thổn thức nói thái nhất cười cười công pháp của hắn chú ý chính là âm dương dung hợp hiện tại chính như thái nhất sở liệu hắn lúc trước tưởng tượng đúng cô âm không dài độc dương không sinh chỉ có cả hai tương sinh tương dùng mới có thể lại để cho hắn đi về hướng rất cao cảnh giới thái dương tinh thái nhất mang theo nhị đệ đế tuấn mạng mọi Kính xin đạo hưu đạo theo ứ tức, lỗi. lên là lớn linh là loại là linh. Thái hiện kia tiếng nói tiếng. giác thái tinh sinh hiện, nhiên tiên tiên cái thái chi nhất trong mắt một một thể trên xuất tất thần xuất thế, quá một t Hắn phía nhận được cái loại này khí h quá buồn này mặc cảm âm mà cảm âm sắc, đã được, đã được dị dù có có bè lý thuyết thái âm tinh phía trên cái kia hai vị tiên thiên thần nữ có lẽ tại long hán sơ kiếp thời kỳ cuối xuất hiện không có khả năng hiện tại xuất thế nghĩ lại có thể là bởi vì hắn cùng với đế tuấn sớm xuất thế nguyên nhân đưa đến t h á i âm tinh hai vị này tiên thiên thần nữ cũng sớm xuất thế cái này khả năng tự là trong truyền thuyết hiệu ứng hồ điệp đế tuấn nghe được thái nhất mà nói vậy bổn tức bốn phía trương nhìn một cái thần thức thả ra cảm thụ tại đây khí tức có phải hay không còn có mặt khác sinh linh đại ca ta cũng không có phát giác được có sinh linh khí tức a đế tuấn có chút nghi hoặc nhìn thái nhất thái nhất lắc đầu mỉm cười bần đạo cũng không có ác ý chỉ là muốn mượn thái âm tinh tu luyện một thời gian ngắn kính xin hai vị nguyện thần cho phép đúng lúc này che khuất bầu trời n g u y ệ t quế thụ cành lá bên trong xuất hiện kẽ h hở hai nữ tử đi ra đều là ăn mặc một bộ màu trắng váy dài lộ ra lãnh n g o vô cùng dung nhan tuyệt thế phảng phất là đại đạo hoàn mỹ nhất kế tác đạo hưu chính là thái dương tinh trí linh vì sao đến thái âm tinh chúng ta tại đây có thể không pháp trợ đạo hưu tu luyện một nữ tử thản n h i ê nói n cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài tại hai cô gái này vừa xuất hiện thái nhất t i ê u âm thầm suy tính hai cô gái này một cái thiên thần trung kỳ một cái thiên thần sơ kỳ hiển nhiên cũng là mới xuất thế không có bao lâu thái nhất suy tính ra mới vừa nói lời nói tên k i a lãnh đạo nữ tử đúng là vọng thư mà một bên nữ tử kia chính là hi hòa vọng thư tu vi là thiên thần trung kỳ rõ ràng cho thấy hi hòa tỉ xem hai vị đạo h ư tu luyện công pháp cũng không hoàn toàn a thái âm tinh cùng thái dương tinh chính là đồng căn đồng nguy không bằng chúng ta luận đạo một phen có lẽ có thể làm cho hai vị đạo hữu công pháp viên mãn thái nhất cười ha hả nói vọng thư nhóm mày càng là khả nhân vô cùng nàng thật không nở thái nhất vậy mà nhìn ra các nàng tỷ bội công pháp không hoàn toàn tự xuất thế đến nay vọng thư cùng hi hòa t i ể u là lục lọi tu hành mặc dù tự nghĩ ra công pháp nhưng lại không cách nào làm được viên mãn nhìn một chút hi hòa vọng thư phát hiện hi hòa đang xem hướng thái nhất sau l ư n g đế tuấn lại nhìn một chút đế tuấn đồng dạng đế tuấn cũng tại nhìn xem mội mội của mình nhập tinh luận trong tay ngươi nguyện tinh luận trong tay ngươi cơ hồ cùng một thời gian đế tuấn cùng hi hòa nói ra lời giống vậy sau đó đều là lấy ra chính mình c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nhật tinh luân n g u y ệ t tinh luân thái nhất thấy như vậy một màn nụ cười trên mặt càng thêm hơn không nghĩ tới đế tuấn cùng hi hòa câu nói đầu tiên là hai kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo dẫn xuất đến thân là đời sau người thái nhất thế nhưng mà biết được đế tuấn cùng hi hòa có một đoạn nhân d u y ê n xem ra đây cũng thật là thành số mệnh nhân d u y ê n nếu như có thể dùng cái này cùng hai vị tiên thiên thần nữ kết giao tự nhiên là không thể tốt hơn dù sao với tư cách thái âm tinh c h i linh hai vị này theo hầu không thể so với bọn hắn hai huynh đệ cái thấp chương ba mươi b ố vọng thư cùng hi hòa công pháp khuyết điểm nhỏ nhặt nhật tinh luân cùng n g u y ệ t tinh luân có lẽ tính toán làm một bộ đồ pháp bảo nhưng lại phân tán đã đến hai người trong tay vậy cũng là duyên vận cái này hai kiện linh bảo đều là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo có cường đại huy năng một tâm một dương liên hợp lại không chút nào hạ xuống tiên thiên trí bảo vọng thư nhìn xem hai kiện linh bảo còn có phương pháp mới thái nhất nói ra mà nói chấm tư một lát trong nội tâm suy nghĩ chuyện này có thể làm được hay không nàng cùng mội mội hi hòa công pháp đều không tính viên mãn thái nhất đều có thể nhìn ra các nàng hai cái há lại sẽ cảm giác không xuất ra hơn nữa vọng thư còn đã nhận ra một sự kiện cái kia chính là thái nhất cùng đế tuấn công pháp là viên mãn bởi vì lưỡng người khí tức trên thân rất vững vàng không giống nàng cùng hy hòa đồng dạng khí tức có chút di động đã đạo hữu nguyện ý đối với tỷ m ộ i chúng ta không keo kiệt tự có thể lúc này luận đạo một phen nếu là có thể đủ viên mãn tỷ m ộ i chúng ta công pháp coi như là lúc này tu luyện cũng không sao một cái vòng tròn đầy tu luyện công pháp tài năng đạt tới rất cao cảnh giới nếu muốn trở thành cổ thần không có viên mãn công pháp là vô luận như thế nào đều làm không được thái nhất có thể trợ giúp các nàng cái này tự nhiên là không thể tốt hơn rồi Tốt, chúng ta vốn là mặt trời thái âm c h i linh nếu là ở cùng một chỗ l u ậ n đạo tất nhiên là lẫn nhau bổ cô dương không g i ả i độc âm không sinh chúng ta liên hợp nhất định có thể tại trong hồng hoang này dừng bước cùng quá gật đầu một cái nói ra mà lúc này k hi hòa sắc mặt lại là có chút hồng nhuận phân tớt bởi vì đế tuấn một mực đều đang nhìn hắn cái loại này ánh mắt không có dâm t à nhưng là thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem nàng lại là làm cho nàng có chút không có ý tứ từ đầu đến cuối đế tuấn không có vấn an thư mà là nhìn chằm chằm vào hi hòa nhìn lại giống như mê mội một loại nhìn chằm chằm vào hi hòa khuôn mặt nhìn thẳng không có chút nào chú ý tới mình thất t ố nghĩ đệ tỉnh lại thái nhất thanh âm tại đế tuấn trong óc vang lên giống như tiếng sấm một loại đế tuấn khẽ giật mình tỉnh lại đương mặc dù là ý thức được chính mình thất thố có chút xấu hổ nhẹ ho hai tiếng dùng để che giấu đ ố i rối của mình ha ha vọng thư đạo hữu không biết chúng ta ở nơi nào luận đạo thái nhất tránh cho xấu hổ hào khí hướng vọng thư hỏi vọng thư nhìn đồng dạng đế tuấn nàng biết rõ đế tuấn cũng là thái dương tinh tri linh cùng thái nhất đồng dạng bất quá lại nhìn hướng hi hòa phát hiện mình mội mội trong mắt cũng không sắc mặt giận dữ là không tại xoắn suýt đế tuấn vô lễ chỉ thấy vọng thư vung tay lên nguyễn quế thụ cành lá bắt đầu k một phần thành hai thái nhất cùng đế tuấn đều là ngồi lên vừa vặn cùng vọng thư cùng hi hòa hiện lên âm dương giao hòa như vậy luận đạo so với bọn hắn ngồi ở cửa câm trên bồ đoàn muốn tốt bên trên rất nhiều vọng thư cùng hi hòa nhìn nhau đồng đạo đều là lộ ra vui vẻ Thật không ngờ hai người này còn như thế mỹ ngó tử bất quá dùng cái này trí dương chi vật rất tốt như vậy mới có thể lại để cho bọn hắn đạo dung hợp cùng một chỗ vì bọn nàng hai cái viên mãn công pháp thái nhất giảng thuật trí dương chi đạo không có giữ lại trực tiếp giảng ra hắn đối với trí dương chi đạo lĩnh nộ g tinh túy dù sao đế tuấn cũng ở nơi đây hắn coi như vi đế tuấn bên trên bài học về phần vọng thư cùng hi hòa mà nói coi như là có thể nghe rõ cũng không cách nào tu luyện trí dương chi đạo chỉ có thể tìm hiểu trí dương chi đạo cùng tự c m chi đạo tân dung trí dương người đến vậy dương chính cũng thiên đ i ệ chi trinh khí bên trên ứng hư không tinh thần hạ ứng giang hà hồ biển tự tổ thần bản cổ chi mục sắc trời chi lúc đầu thái dương tinh chỗ chiếu sở tu một con đường riêng người sắc trời chỗ đến vạn tả không dính thái nhất diễn giải đế tuấn cùng vọng thư hi hòa đều là toàn tâm đầu nhập trong đó lĩnh ngộ thái nhất đã nói trí dương chi đạo ba trăm năm về sau thái nhất giảng thuật đã xong trí dương chi đạo đế tuấn ba người vẫn còn lĩnh ngộ bên trong vọng thư cùng h y hòa đều là tại trong thời gian ngắn đã xong ngộ đạo mà đế tuấn lại còn xâm nhập tại thái nhất đạo bên trong dù sao đế tuấn cùng thái nhất thể chất là giống nhau hơn nữa cũng là cùng thái nhất tu luyện đồng dạng công pháp còn là đồng dạng mà nói lại qua một thời gian ngắn, đế tuân tỉnh lại đối với thiên thần trùng kỳ cảnh giới có vững chắc thoáng một p h á t một có cơ duyên liền có thể đột phá đến thiên thần hậu kỳ Rồi tri ra tri rằng trong rằng diễn giải, giảng thái thời gian dài, giảng thái nhất lại là mày. Hắn phát hiện vọng thư cùng hy hòa đi tới một cái lầm lẫn. Thái dài, sinh, mà trong thư lại là cho rằng âm người, diễn sinh đi sau hòa thuật quả nhịu đó, đạo, đạo độc đến có vọng vọng văn vẩn, vì không nhất dùng nhưng cũng chân nhất những hắn cùng lẫn. nhất dương không không thư một chút bất phát thư một thư hy cho cho dù cực mặc cực cô cực âm âm âm âm mày, lầm mà là là là lý, vọng thư không nói gì k hi hòa lại nói là nói đạo hữu c h i đạo t h ư ợ hồ có cực âm c h i đạo nhưng là có không hoàn toàn coi như âm dương trung tế âm dương cùng sinh vọng thư kỳ thật cũng cảm thấy những này bất quá nàng không tin mình nhiều năm như vậy lĩnh ngộ dĩ nhiên là sai cái này rất đả k í c h người hơn nữa đây là đối với chính mình đạo một loại không nhận cô dương không dài đọc âm không sinh hai vị đạo hữu công pháp sở dĩ không có viên mãn kỳ thực là không có đem dương một mặt tính toán đi vào thái dương tinh thái âm tinh vốn là tổ thần bản cổ hai mắt biến thành vốn là cùng sinh đạo hữu lại xinh xinh đem cả hai tách ra cố công pháp không có viên mãn thái nhất đem vọng thư cùng hi hòa c ô n g p h á p q u y ế t điểm nhỏ nhặt nói ra về phần các nàng muốn hay không sửa vậy thì không liên quan thái nhất sự tình đương nhiên nếu là các nàng muốn sửa mà nói thái nhất còn có thể đem chính mình l ĩ n h nộ g ra chín t r u y ể n thái âm chân kinh truyền cho các nàng chín t r u y ể n thái âm chân kinh cùng cựu c h u y ể n thái dương chân kinh là thái nhất sáng chế là phi thường thích hợp thái âm c h i linh cùng mặt trời c h i linh tu luyện đa tại đạo hữu vi tỉ m ộ i chúng ta tìm ra nguyên nhân hai vị đạo hữu có thể tại thái âm t i n h tu luyện nhưng không thể tùy ý đi đi lại lại tỉ mọi chúng ta bế quan một lần nữa lãi ngộ công pháp cáo tử vọng thư dứ lời là đứng dậy, các nàng tại thái âm tinh là có đạo tràng không giống thái nhất cùng đế tuấn đều chỉ lo tu luyện còn có tầm bảo liền một cái đạo tràng đều không có đạo h ư u chấm đã nếu là đạo h ư u không chê lời nói b ầ n đạo lĩnh ngộ ra một loại pháp quyết phi thường thích hợp hai vị đạo h ư u tu luyện không biết hai vị đạo h ư u có bằng lòng hay không vừa nghe một cái thái nhất bệ bổn tức gọi lại hai người đã các nàng muốn sửa chữa công pháp của mình như vậy thái nhất tự nhiên rất thích c í là một m cái thuận nước dòng thuyền dù sao hai người này tại về sau cũng không phải ngoại nhân cái kia hi hỏa là mình dự định đệ muội đây là không chạy thoát được đâu vọng thư cùng hi hỏa đều là khe giật mình đối với thái nhất có thể sáng chế thái âm p h á p quyết không đơn thuần là vọng thư hi hòa tỷ bội cảm thấy kinh ngạc mà ngay cả đế tuấn cũng là có chút ít nghi hoặc thỉnh đạo hữu chỉ giáo vọng thư trầm giãi nói ra dù sao thái nhất đã nói ra coi như là thái nhất sáng chế thái âm p h á p quyết không thích hợp các nàng cũng cho muốn lại để thái nhất nhìn ó i thấy ba người này trong mắt kinh ngạc cùng nghĩ hoặc đã biết do đối với mình sáng chế thái âm pháp quyết đều không tin đảm nhiệm cái này cũng có trách hắn một cái thái dương thần đi sáng tạo nguyện thần công pháp quả thật có chút không thể tưởng tượng kỳ thật thái nhất tại sáng chế cựu truyền thái dương chân kinh thời điểm cũng đã diễn sinh đi ra cựu truyền thái âm chân kinh cái này hai bộ công pháp có thể hợp thành một bộ hơn nữa cực kỳ tương tự mỗi đột phá một chuyển cũng có thể lĩnh nộ ra một môn đại thần thông đây đối với hiện nay hồng hoàng tu sĩ mà nói đại thần thông thế nhưng mà gần với thiên phú thần thông là có thể tăng lên chiến l ự c cường đại nhân tố tạo thành này p h á p môn vi cựu truyền thái âm chân kinh chín vi cực hạ chuyển sinh vô lượng thái thượng là một âm chiếu không thiên một chuyển quá âm hà n khí cựu trọng x ư ơ n g yên hai chuyển x ư ơ n g yên hợp thành hàn chín luyện h ạ n yên ba chuyển thái âm huyền sương hàn tinh ngọc kính bốn chuyển hàn yên vi văn cựu linh ngọc kính năm chuyển quá âm hàn mang ngọc kính căn khôn sáu chuyển hàn yên như lửa dùng nhu nhập vừa bảy chuyển ngọc kính â m dương thánh nguyệt thực nguyệt tám chuyển thái âm hoa chiếu cực hàn đóng băng chín chuyển âm dương hợp nhất bản cổ chi đồng đạo h ư u có thể coi đây là khẩu quyết diễn sinh trong đó công pháp chi mớn bần đạo không nói đây là hồng hoang điên cuồng công pháp nhưng là bần đạo có thể c a m đoan cái này tất nhiên là đ ỉ n h cấp pháp quyết mỗi tu luyện một chuyện đều đại thần thông hiện ra thái nhất trầm g ã i nói ra hắn có ngạo khí hắn sáng chế công pháp này tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém hồng hoang bất luận cái gì đại năng coi như là thần lịch cũng chưa chắc có công pháp của hắn tốt tại hôm nay hồng hoàng thần đạo hưng thịnh thần thông là đối địch chủ yếu công kích có đôi khi so với tiên thiên linh bảo tác dụng còn muốn lớn hơn v õ n g thư cùng hi hòa đều là sững sờ ở ở đâu các nàng hai cái hoàn toàn bị rung động rồi thái nhất cho các nàng rung động q u á cường đại cái này không chỉ là thái âm pháp quyết hơn nữa là âm dương trung tế pháp quyết hơn nữa có thể diễn sinh đại thần thông các nàng hai cái cũng là toàn tâm tiến vào trong pháp quyết này càng là lý giải càng là cảm giác pháp quyết này thâm ảo cuối cùng một chuyện hoàn toàn thuộc về phản bản quy nguyên hơn nữa cuối cùng một chuyện diễn sinh đi ra thần thông so với thiên phú thần thông còn cường đại hơn một ít đế tuấn ánh mắt lộ ra dị sắc hắn phát hiện thái nhất c h u y ể n thụ cho hai vị này tiên thiên thần nữ pháp quyết cùng bọn họ tu luyện c ử u c h u y ể n thái dương chân kinh quả thực không có sai biệt hơn nữa rất nhiều địa phương đều là cộng sinh nếu là hai vị này tiên thiên thần nữ tu luyện thái nhất chỗ c h u y ể n thụ cho pháp quyết như vậy về sau cùng bọn họ liên thủ có thể sinh ra lực lượng quả thực có thể chấn n h i ế p thiên đ i ệ m cái này vọng thư cùng hi hòa đều là muốn nói điều gì rồi lại không cách nào nói ra miệng thái nhất ha ha cười cười nói ra hai vị đạo hữu không cần như thế các ngươi là thái âm chi linh ta cùng với nhị đệ là mặt trời chi linh nói cho cùng vốn là đồng can sinh làm gì xoắn suýt những này thái nhất dứt lời là cho đế tuấn t r u y ề n âm lại để cho hắn nói chuyện thái nhất có thể nhìn ra được đế tuấn đối với hi hòa rất là đệ bụng theo vừa rồi vong tình ánh mắt cũng có thể thấy được đế tuấn tự nhiên là mừng rỡ b ệ bổn tức nói ra hi hòa đạo hữu thực không dám đầu diếm ta đại ca truyền thụ công pháp của các người kỳ thật cùng chúng ta tu luyện công pháp chính là ra một trong chỗ coi như là tại h ồ n g hoàng phía trên chúng ta tu luyện công pháp cũng đều là tuyệt vời ra một trong chỗ thái nhất đạo hữu sáng chế ra hai chủng pháp quyết hi hòa đối với đế tuấn cũng là rất có hào cảm có thể là bởi vì nhận tinh luân cùng nguyện tinh luân lẫn nhau hấp dẫn nguyên nhân đây là tự nhiên ta cùng với đại ca tu luyện chính là cựu c h u y ể n thái dương chân kinh cái này cựu c h u y ể n thái âm chân kinh cũng là ta đại ca sáng chế hơn nữa là thích hợp thái âm c h i linh tu luyện các ngươi có thể coi đây là cơ lĩnh ngộ trong đó huyền liền diệu đế tuấn cười ha h à nói vọng thư cùng hi hòa nhẹ gật đầu các nàng đều là n g u y ệ thần t hơn nữa theo hầu thâm hậu có thể nhìn ra được pháp quyết này đối với tầm quan trọng của các nàng cái này hoàn toàn tương đương lượng thân làm theo yêu cầu một loại nhất là mỗi tu luyện một chuyện có thể đạt được một cái đại thần thống loại công pháp này các nàng cầu còn không được phải biết rằng các nàng hiện tại tu luyện thái âm bí quyết coi như là tu luyện tới nguyên thần cũng sẽ không lĩnh ngộ r a đại thần thông tại hồng hoang phía trên đã có tiên thiên linh bảo đã có thần thông mới có thể dừng chân cùng trên hồng hoang này bằng không thì mạnh được yếu thua hồng hoang sẽ đem ngươi ăn liền cái xương cốt đều không thừa thân là thái âm tinh tri linh thân là nguyên thần vọng thư cùng h y hỏa cũng là có tiên thiên linh bảo hơn nữa phẩm cấp cũng không thấp vọng thư có hai kiện t ự c phẩm tiên thiên linh bảo nguyện thần trượng t ự c phẩm tiên thiên công kích linh bảo tượng trưng cho cái này thái âm tinh tri linh địa vị có thể điều động thái âm trí lực cũng có thể điều động chu thiên tinh lực n g u y ệ t hà thả y y ề cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo lại là cực kỳ hiếm có phòng ngự trí bảo mặc lên người dùng vọng thư thực lực hôm nay coi như là một loại cổ thần cũng không cách nào không biết làm sao nàng khi hỏa tự nhiên cũng là có cường đại pháp bảo n g u y ệ t tinh luân không hề nghi ngờ cùng đế tuấn nhật tinh luân chính là ngang nhau pháp bảo vì cực phẩm tiên thiên linh bảo đều là công kích trí bảo còn có một kiện loại hình phòng ngự cực phẩm tiên thiên linh bảo n g u y ệ t thần thiên một khi tế ớ ra sẽ gặp có thai âm tri lực hộ thể không có tốt nhất tiên thiên linh bảo tiên thiên thần mà căn bản không cách nào công kích được nàng những tiên thiên linh bảo này đều là các nàng xen lẫn linh bảo cho nên nói t i ê n tiên linh n n bảo, các à g không h t i ế u nhưng là thần thông mà nói, các nàng cũng chỉ có thiên phú thần thông, còn có một chút tiểu thần thông, cùng người đối địch, sẽ cùng chỉ phú chút địch, chịu h là mà một tiểu t có có đối các sẽ i ệ t c ù n g thần á quá các i nói tiếng lại nói quá nhiều, dù sao các nàng đều là tiên tiên nhất ơn, không nàng h một t có cảm là đều dù sao ma, nói nhiều như vậy không vậy cung ó tác dụng đ â một chút c ũ không thực tế, phần này dễ nhớ hạ này tế, dễ là tốt rồi, về sau đều có trận. Thần cung là vọng ề đều sau Nguyệt có cung phân thần trận. là v thư cùng hi hòa đạo tràng hai người đều là quay trở về đạo tràng tu luyện thái nhất cho ra công pháp về phần đế tuấn cũng là theo chân hết t h ể đi đến mà thái nhất thì là một mình lưu tại nguyệt quế thụ phía dưới tại đây âm khí nồng đậm vừa vạn thích hợp tu luyện của hắn tính toán đâu ra đấy hiện tại thái nhất tại thiên thần cảnh giới dừng lại hai cái nguyên hội một cái nguyên hội mười hai vạn chín n g h n sáu trăm năm thái nhất căn cơ cũng đánh chính là thập phần kiên cố rồi là thời điểm đột phá chỉ cần âm dương tương dung luyện thành thứ bảy chuyển thái nhất có thể trở thành cổ thần đại nhật âm dương thần dương thực nhật thái nhất hiện tại muốn làm cựu là lại để cho chính mình thần dương bên trong có được cực âm chi lực cả hai tương dung đột phá thiên thần bình chướng thành cựu cổ thần tri thân thể q một chương ba mươi sáu cổ thần chương ba mươi sáu cổ thần đế tuấn đi theo hi hòa cùng vọng thư tiến nhập nguyệt thần cung nguyên bản đế tuấn theo tới mà nói thật là bất tiện bất qua thái nhất lại là nói thẳng ra rồi cựu truyền thái dương chân kinh cùng cựu truyền thái âm chân kinh tương tự coi như là trong khi tu luyện gặp vấn đề cũng có thể hỏi đế tuấn cho nên mới lại để cho đế tuấn tiến nhập nguyệt thần cung thái nhất biết được đế tuấn đối với hi hòa có nghĩ cách tất nhiên sẽ giúp trợ huynh đệ của mình đem hi hòa cầm xuống cho nên thái nhất cũng sẽ trợ giúp đế tuấn lại để cho hắn cùng với hi hòa đi gần một ít nhưng mà công pháp nguyên nhân thì có thể làm cho cả hai đi gần một ít dù sao thái nhất có thể chuyển thụ ra loại công pháp này đã rất được đến vọng thư cùng hi hòa tôn trọng hơn nữa đối với thái nhất có thể sáng chế như thế công pháp vọng thư cùng hi hòa tự nhiên cũng là phi thường kính nghệ hiện tại thái nhất mặc dù không muốn tổ kiến thế lực nhưng là cùng mấy cái thực lực mạnh mẽ tiên tiên thần m a kết minh hắn hay là rất thích ý ví dụ như vọng thư cùng hi hòa hai tỷ mỗi cái t i ể u phi thường phù hợp thái nhất yêu cầu chẳng những đế tuấn nữa thích hi hòa hơn nữa hai vị này thần nữ thực lực cũng rất mạnh đại theo hầu cùng hắn không kém cao thấp dù sao đều là tổ thần bản cổ trong mắt xuất thế thái nhất cùng đế tuấn chia sẻ thái dương tinh số mệnh mà trong thư cùng hi hòa thì là chia sẻ thái âm tinh số mệnh cho nên nói bọn hắn trụ cột đều là giống nhau nếu như vọng thư cùng hi hòa thật có thể đủ tại thời gian ngắn đem tu luyện của các nàng công pháp chuyển biến làm cựu chuyển thái âm c h â n kinh nhất định có thể lại bên trên một tầng lầu cũng có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới thái nhất ngồi ở nguyệt quế t h ụ phía dưới dầm dạp cành lá tre khuất bầu trời đem nửa cái thái âm tinh đều cho bao phủ phải biết rằng thái âm tinh có thể là có thêm một cái trung tiên thế giới lớn nhỏ có thể tưởng tượng nguyệt quế thủ cực lớn chỉ sợ lan tràn trăm triệu dặm đều không đủ dùng hình dung n g u y ệ n quế thụ cực lớn hơn nữa n g u y ệ n quế thụ phía trên còn tản ra nồng đậm cực âm chi khí đây đối với thái nhất tu luyện rất là có trợ giúp thái nhất vừa mới đạt đến thứ sáu chuyển biên giới chỉ cần đem c ự c âm chi khí dung nhập thần dương bên trong cả hai tương dung này bằng với âm dương gia o hội như vậy hắn nhất định có thể đột phá thứ sáu chuyển đạt tới thứ bảy chuyển tình trạng khoanh chân ngồi ở n g u y ệ n quế thụ trụ cột bên cạnh vận chuyển cựu chuyển thái dương trân kinh một tia trí dương chi khí phát ra nhưng lại tại cái này trong tích tắc thái nhất vương viên vạn trượng không gian cực c ô chi khí đột nhiên thay đổi cực kỳ táo bạo. bởi vì là trí dương chi khí đột nhiên xuất hiện cơ gâm chi khí mới sẽ như thế dù sao từng ấy năm tới nay như vậy thái âm tinh sẽ không có xuất hiện qua trí dương chi khí đã qua không biết bao lâu cơ gâm chi khí bình ổn lại cùng trí dương chi khí bắt đầu giao hội nhưng là sơ kỳ cả hai rất là bài xích hai chủng khí thể không cách nào d u n g hợp lẫn nhau hơn nữa còn sinh ra kịch liệt tiếng nổ mạnh tiếng vang còn muốn thái nhất sớm có chuẩn bị bằng không cũng bị cái này đột nhiên bài xích cho chấn thương tiếp tục vận chuyển công pháp thái nhất lúc này đây không tại vận chuyển thứ sáu truyền cầu quyết mà là vận chuyển thứ bảy truyền hắn hiện tại muốn đột phá thứ sáu truyền trở thành thứ bảy truyền tự nhiên muốn tu luyện thứ bảy truyền công pháp đại nhật t âm dương thần dương thực nhật đại nhật là thái nhất tu luyện thần dương lại để cho thần dương bên trong c o âm dương theo xấu liền có thể trở thành cổ thần cũng tựu đã đạt thành thứ bảy truyền cho nên thái nhất hiện tại cần phải làm là đem nửa phần trước phân cho tu luyện song c h ỉ n h sau đó tại lĩnh mộ đằng sau thứ bảy truyền thần thống đến lúc đó thái nhất lại đem nhiều ra một cái đại thần thống không hề ngoài ý muốn thái nhất chiến lực tuyệt đối có thể lần nữa kéo lên. vẫn chuyển cựu chuyển thái dương chân kinh thái nhất thử lại để cho trí dương chi khí cùng c ự c âm chi khí dung hợp nhưng còn không có ngoài ý muốn lại một lần nữa đã xảy ra bài xích căn bản là không cách nào dung hợp cùng một chỗ thái nhất đột nhiên nghĩ đến có lẽ không nên như thế hắn muốn thần dương bên trong sinh ra c ự c âm chi khí có lẽ lại để cho hắn thần dương dung hợp c ự c âm chi khí hơn nữa chỉ cần lại để cho c ự c âm chi khí nhập định tại thần dương bên trong như vậy thứ bảy chuyển tự nhiên là tu luyện thành công thế nhưng mà mấu chốt cả hai căn bản cũng không phải là một đường không cách nào dung hợp cùng một chỗ cái này cùng thái nhất tưởng tượng không giống với tại thái nhất nghĩ cách bên trong mặt trời thái âm đều là lẫn nhau hoàn toàn có thể dung hợp cùng một chỗ nhưng là thái nhất lại quên một điểm cái k i a chính là âm dương tương xích bất quá âm dương nhất định có thể dung hợp điểm này thái nhất vẫn là có thể xác định bởi vì hồng hoang trong thần thoại có một người làm được qua hơn nữa hay là một cái danh o nhân nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thái nhất hội trước khi đến hồng hoang thời điểm gặp được hắn người này là âm dương lão tổ tu vi thông thiên hơn nữa cùng hồng quân đạo tổ chính là trong đồng lứa người hắn theo hầu còn có thần thông đều là không thể coi thường lại qua không biết bao nhiêu năm thái nhất tựa hồ đã tìm được dung hợp cực âm chi khí phương pháp h á n thần dương bên trong vậy mà xuất hiện một đám cực âm chi khí mặc dù không có dung hợp nhưng là đã tiến nhập h á n thần dương cái này tối thiểu nhất coi như là đã có một cái mở đầu tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan chỉ cần vượt qua gian nan nhất thời điểm như vậy có thể hết thể thuận lợi những lời này dùng tại thái nhất trên người có lẽ là thích hợp nhất âm dương dung hợp đây tuyệt đối là có thể thực hiện vừa rồi thái nhất không có dung hợp hoàn thành liền là vì thái nhất không có nắm giữ tốt cả hai lượng hôm nay thái nhất không có n giữ t t cả hai lượng hôm n h i n h ấ h ô n n ữ t cả n g h ô y t nhất thần dương bên trong đã có cực âm chi lực thái nhất thật không ngờ hết thể hiện tại cũng biến thành thuận lợi như vậy. hắn hết thể đều là dựa theo công pháp thượng diện tu luyện cũng chỉ là lúc ban đầu thời điểm khó một điểm đằng sau vậy mà thuận lợi như vậy cái này lại để cho thái nhất có chút không dám tin tưởng lại qua không biết bao nhiêu năm thái nhất thần dương bên trong đã có phương viên mười vạn trượng cực â m chi k h í hắn không tại hấp thu những cực â m kia chi k h í mà là bắt đầu lại để cho những cực â m kia chi k h í tại chính mình thần dương bên trong rơi c a n về sau có thể tự chủ hình thành cực â m chi k h í hiện tại thái nhất có sáu quả thần dương cái này tương đương với có sáu quả tiểu không gian hơn nữa không gian lớn nhỏ hội theo sau thực lực tăng lên mà mở rộng hiện nay trong h ầ n dương bên t cực â miệng c h khí h đã đầu bắt tại t ư n bên mặc niệm thứ bảy truyền khẩu quyết hơn nữa thái nhất trong cơ thể một tia trí dương chi khí tuân gia mà nguyệt quế thụ phía trên cửa công chi khí cũng là tuân gia sáu khỏa thần dương bắt đầu xoay tròn mỗi một khỏa thần dương đều biến hóa đã trở thành âm dương toàn thân mà đúng lúc này một đạo trí dương chi k h í cùng một đạo cực âm chi k h í d u n g hợp lẫn nhau dần dần tạo thành một khỏa tiểu cầu thời gian trầm t r ọ c có thể là đi qua trong nháy mắt cũng có thể là đi qua một cái nguyên hội thái nhất trước mặt sáu khỏa thần dương đã biến thành bảy khỏa thần dương hơn nữa mỗi một khỏa đều là âm dương đồng thể chỉ có điều cực âm chi k h í hơi yếu một ít bảy truyền luyện hành, thành tựu cổ thần từ nay về sau hồng hoang to lớn thái nhất đều có thể đi q một chương ba mươi bảy một cái nguyên hội chương ba mươi bảy một cái nguyên hội. Nguyệt bảy khỏa thần dương giống như đại nhật một loại chiếu giỏi thần dương bên trong đã c o loang thoáng c ử câm chi k h í hơn nữa còn liên tục không ngừng diễn sinh đi ra mặc dù chỉ là chiếm cứ thần dương rất ít một bộ phận nhưng lại đã dương sinh âm thứ bảy chuyện đã l u y ệ n thành từ nay về sau thái nhất tiến vào cổ thần c h i cảnh tu luyện thành vi cổ thần về sau thái nhất chiến l ự c có thể nói toàn bộ phương diện đã nhận được tăng lên phòng ngự cũng có trên phạm vi lớn tăng lên cổ thần cùng thiên thần không giống v ớ i đã đến cảnh giới này hẳn đối với tiên thiên linh bảo luyện hóa ít nhất có thể đạt tới một nửa điểm này so với đời sau thiên đạo muốn tốt hơn rất nhiều Cổ thần tương đương đ ư tiên tiên nhiên đây chỉ là giới hạn trong tiên tiên h linh bảo cũng không kể cả tiên tiên trí bảo thái nhất nếu là có thể luyện hóa một nửa hỗn độ chúng không chỉ nói thần địch coi như là hung thủ hoàng thần địch cùng cựu thú hoàng vô cực liên thủ cũng sẽ không là thái nhất đối thủ hơn nữa trở thành cổ thần về sau thái nhất phá vọng thần nhãn cũng co tăng lên bảy quả thần dương dung nhập thần trong mắt thái nhất có thể thẳng tắp xem hai mươi vạn dặm bên ngoài sự tỉnh trong vòng nghìn dặm hết thảy một ít bất nhập thiên cấp ảo trận thái nhất cũng có thể dùng phá vọng thần nhãn khám phá hơn nữa thái nhất thần dương bắn ra đại nhật thần quang có thể có thể so với tiểu thần thông thiên thần không thể ngăn cản thái nhất một mắt trận pháp tại hồng hoang chia làm thiên đ ị a huyền hoàng bốn cấp bậc lại phân thượng trung hạ ba phẩm giai thiên đ ị ệ hai cấp trận pháp đều vi tiên thiên đại t r ậ n mà huyền hoàng lưỡng cấp bậc trận pháp làm hậu thiên đại t r ậ n như là đời sau thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận cùng với chu tiên kiếm trận đều là thuộc về thiên cấp thượng phẩm đại trận hôm nay thái nhất phá vọng thần nhãn coi như vậy bắn ra đại nhật thần quang sẽ có thể so với đại thần thông coi như là cùng giai đại năng cũng khó có thể ngăn cản thứ bảy c h u y ể n công pháp là đại nhật tâm dương thần dương thực nhật mà thái nhất hôm nay cũng chỉ là sơ bộ đã luyện thành đại nhật tâm dương đã trở thành cổ thần c h i cảnh hắn kế tiếp muốn tu luyện đúng là thần dương thực nhật n à y sẽ lại để cho thái nhất lại một lần nữa diễn sinh đi ra một cái đại thần thông dùng thái nhất suy tính chỉ cần luyện thành thần dương thực nhật lĩnh nộ g đi ra thần thông hẳn là phạm vi nhỏ thần thông có thể dùng dương vệ công kích đị nhân thậm chí hội dẫn phát ra thái dương thần hòa đặc tính phải biết rằng thái dương thần hòa có thể so thái dương chất hỏa cao hơn một cấp bậc coi như là nguyên thần chạm đến cũng sẽ nhất diện bảy khỏa thần mặt trời mọc đem thái nhất vờn quanh ở trong đó thứ bảy chuyển phần sau bộ công pháp tu luyện thái nhất muốn đem đại thần thông lĩnh ngộ đi ra dù sao đây chính là đại s á t t r i ề u về s o đối địch đây cũng là một đạo lợi khí thần thông tại thiên địa sơ khai hồng hoang quả thực giống như tiên thiên linh bảo đồng dạng trọng yếu có chút ít t i ê n phú thần thông so với tiên thiên linh bảo đều cường đại có thể có thể so với tiên thiên trí bảo tựa như thái nhất thiên phú thần thông hán thi triển qua hỗn độ chung còn chưa có đều không có thi triển qua thiên phú thần thông bởi vì thiên phú của hắn thần thông một khi thi triển t i ể u đại biểu thái nhất át chủ bài đã ra lấy hết thái nhất b ế quan đã qua một cái nguyên hội cái này một cái nguyên hội đế tuấn ba người đi ra qua hai lần chứng kiến nguyện quế thủ ở dưới thái nhất vẫn còn tu luyện cũng t i ể u không có cái dày mà cái này một cái nguyên hội vọng thư cùng h y hòa đều là đem chính mình vốn có công pháp đổi thành cựu c h u y ể n thái âm chân kinh không xuất ra thái nhất sở liệu tại hai người tu luyện cựu c h u y ể n thái âm chân kinh về sau tu vi của các nàng đều là tấn chức một cái tiểu cấp độ hơn nữa đều là lĩnh ngộ ra sáu cái đại thần thông không thể nghi ngờ đem vọng thư cùng hi hòa chiến lực trở nên gấp mấy lần để được đưa lên vọng thư đã tu luyện đến thiên thần hậu kỳ muốn tái tiến một bước nhất định phải tiến về thái dương tinh tu luyện tựa như thái nhất đồng dạng đặt đến thiên thần hậu kỳ muốn đột phá đến cổ thần chỉ có thể đi vào thái âm tinh dựa theo đế tuấn y tứ cái k i a chính là chờ quá một sau khi xuất quan lại để cho thái nhất mang theo vọng thư tiến về thái dương tinh tu luyện sau đó hắn cùng với hi hòa tại thái âm tinh tu luyện tới thiên thần hậu kỳ nói sau đối với đế tuấn y tứ vọng thư cùng hi hòa nghị nghị cảm giác có thể thực hiện các nàng hai cái có thể cảm giác được thái nhất cùng đế tuấn không có áp ý ngược lại đối với các nàng hai cái rất là trợ g i t không tu luy v ĩ nguyễn c thần cung bên trong đế tuấn đối với vọng thư cùng hy hòa nói ra dù sao bọn hắn tại quá vừa xuất quan thời điểm muốn tách ra một thời gian ngắn đế tuấn muốn cho hai nữ biết rõ trong hồng hoàng cường đại nhất mấy người vọng thư cùng hi hòa đều là những mày đối với hung t h ú hoàng thần địch c ự thú hoàng vô cực bọn hắn rất là hiểu rõ dù sao đại đạo c h i cơ trong hai người này chính là tiếp theo lượng tiếp nhân vật chính đều có được không thể dung chuyện tu vi cùng thần thông nhưng là đối với hồng quân lão đạo đấu mẫu nguyên quân cùng với dương mi lão tổ các nàng tắc thì là có chút không biết thần địch cùng vô cực chúng ta biết được hồng quân lão đạo đấu mẫu nguyên quân dương mi lão tổ bọn họ là người phương nào vậy mà lại để cho thái nhất đạo hữu như thế kiên kỵ hi hòa có chút kinh ngạc nói hôm nay vọng thư cùng hi hòa đều là cho rằng thái nhất chỉ sợ đã có thể cùng thần địch vô cực bọn người có thể đánh một trận dù sao có thể sáng chế như thế công pháp lại có mang tiên thiên trí bảo hỗn độc chúng chiến lược không cách nào tưởng tượng đế tuấn lắc đầu nói ra ba người này ta cũng không biết nhưng là đại ca đã từng nói qua gặp được ba người này muốn cẩn thận là hơn bọn hắn đáng sợ không thua gì thần nghịch cùng vô cực v õ n g thư cùng hi hòa đều là nhẹ gật đầu đối với thái nhất đều có chút kiên kỵ đích nhân vật các nàng hội ghi nhớ trong lòng dù sao các nàng hai cái tự nhận không phải là thái nhất đối thủ ngày nay thái nhất vừa muốn đột phá đến cổ thần thực lực này chỉ sợ tại toàn bộ hồng hoang cũng có thể sắp xếp bên trên k tu đế tuấn h vì cùng hi hòa tiếp xúc nhiều thế nhưng mà phí hết không ít tâm tư mà ngay cả thái nhất hóa hồng chi thuật đều là chuyểnển ra đương nhiên đây cũng là thái nhất bày mưu đặc kế nếu không đế tuấn vô luận như thế nào cũng sẽ không chuyển đến ra vọng thư một người đã đi ra nguyệt thần cung đi tới n g u y ệ t quế thụ bên cạnh nhìn xem đang tại tu luyện thái nhất trong ánh mắt lộ ra kính nghệ thái nhất như thần nhân một loại vậy mà sáng chế ra như thế công pháp đế tuấn cùng hi hòa cũng còn là thiên thần trung kỳ cho nên vẫn còn tu luyện vọng thư thì là tu luyện đến thiên thần hậu kỳ tại thái âm tinh không cách nào nữa tiến triển nửa bước cho nên liền đi ra q một chương ba mươi tám xấu hổ thái nhất chương ba mươi tám xấu hổ thái nhất thái nhất tu luyện thứ bảy chuyển phần sau bộ m u ố n m u ố n từ trong đó lĩnh ngộ ra đại thần thông nhất định phải đem thứ bảy chuyển toàn bộ tu luyện hoàn thành bằng không thì rất khó lĩnh ngộ đưa ra trong đại thần thông một cái đại thần thông tại hôm nay hồng hoang hoàn toàn tương đương với một kiện cường đại tiên thiên linh bảo nhất là theo hầu thâm hậu tiên tiên thần ma đại thần thông cái kia quả thực so với thượng phẩm tiên tiên linh bảo còn cường hãn hơn không ít nhưng là thi triển đại thần thông cũng là cực kỳ tiêu hao thần lực thậm chí so thi triển tiên tiên linh bảo sử dụng thần lực còn nhiều hơn thiên địa sơ khai thần đạo hưng thịnh thời đại lúc này thời điểm thần thông cũng không phải là đời sau ngụy thần thông hoàn toàn là trông thì ngon mà không dùng được mà hôm nay đại thần thông thế nhưng mà so với tiên tiên linh bảo đều sẽ dùng một cái nguyên hội tu luyện lại để cho thái nhất theo thiên thần hậu kỳ đã trở thành cổ thần sơ kỳ hơn nữa cũng làm cho thái nhất một lần nữa đã luyện hóa được thoáng một phát tiên tiên linh bảo chiến lực cũng là tăng nhiều lại là quá khứ vạn năm thời gian thái nhất theo trong khi tu luyện lại một lần nữa tỉnh lại trong mắt thả ra tinh mang hắn theo thứ bảy chuyển bên trong lại một lần nữa lĩnh ngộ r a đại thần thông dương p h ệ thì triển thần thông có thể ngưng tụ trí dương c h i lực cùng cực âm c h i lực hóa thành một khỏa đại nhật thôn p h ệ địch nhân cũng không phải nương hóa địch nhân mà là thôn p h ệ tại đại nhật bên trong đem hắn hòa tan bởi như vậy lại để cho địch nhân căn bản không có hy vọng chạy trốn đây đối với thái nhất mà nói không thể nghi ngờ lại là một cái đại sát chiêu có thể cho rằng ắt chủ bài đến dùng bạn tính toán một cái thực lực bây giờ quá vừa phát hiện chính mình chiến lực không tăng phản hàng không phải chiến lược không có nói thăng mà là tăng lên quá ít đương nhiên cũng là bởi vì cổ thần khoảng cách nguyên thần t r ê n lệch quá lớn thái nhất tại thiên thần sơ kỳ thời điểm mặc dù không địch lại cổ thần nhưng lại có thể làm được tự bảo vệ mình nhưng là hôm nay thái nhất đã đã trở thành cổ thần tại nguyên thần trước mặt liền tự bảo vệ mình đều làm không được duy nhất làm được cũng chỉ là với nội đây là thủ đoạn ra hết dưới tình huống cho nên nói thái nhất cũng không phải là không có tăng lên chiến lược mà là hắn chiến lược không có đạt tới tiêu chuẩn của hắn đương nhiên hiện tại hồng hoàng không có khả năng xuất hiện nguyên thần coi như là thần n g c cùng vô cực hiện tại cũng không có khả năng trở thành nguyên thần muốn trở thành nguyên thần phải lại để cho chính mình thần tàng viên mãn tu luyện nguyên lực thành tựu một tia bổn nguyên chi khí mới có thể chứng được nguyên thần vị hôm nay hồng hoang còn không cách nào xuất hiện nguyên thần c h i cảnh có lẽ tiếp qua mấy cái nguyên hội có thể xuất hiện nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại đã trở thành cổ thần về sau thái nhất đối với tại thực lực của mình đã có nhất định được nhận thức đối với trong hồng hoang những nhân vật kia kiên kỵ cũng ít rất nhiều coi như là không địch lại tối thiểu có thể tự bảo vệ mình còn có một việc lại để cho thái nhất có chút khó chịu đó chính là hắn mi tâm hung thần quả thực quá mức đồng đập rồi cái này lại để cho thái nhất có chút bất đắc dĩ h ắ dù sao trên người hắn hung thần có thể đưa tới rất nhiều hung thú còn có tinh không tự thú đến lúc đó chỉ cần suy tính thoáng hợp pháp liền biết rõ hành tung của hắn duy nhất giải trừ hung thần đích phương pháp xử lý chỉ có một cái kia chính là dùng đại đạo công đức hóa giải mà thái nhất lại không nghĩ dùng đại đạo công đức hóa g i n i mà thái nhất lại không giữ lại đại đạo công đức mở lại khải một đạo thiên phú thần thống phải biết rằng dùng thái nhất theo hầu tại hôm nay thời đại mở ra thiên phú thần thông uy lực k i a thế nhưng mà không thua gì thi triển tiên thiên trí bảo đương nhiên cái này cũng là bởi vì thái nhất không cách nào thi triển hỗn độn chung toàn bộ uy lực nếu không thiên phú thần thông tại toàn thịnh thời kỳ hỗn độn chung trước mặt liền cặn bã đều không tính là võng thư đạo h i ế u ngươi tại sao lại ở chỗ này thái nhất dương đôi mắt là thấy được võng thư đứng ở trước mặt mình cách đó không xa đang tại nhìn không chuyển mắt nhìn mình võng thư không nghĩ tới hồng vân đột nhiên tỉnh lại những bị này thái nhất thanh âm chỉnh trở tay không kịp sắc mặt xuất hiện hồng nhuận phân tớt nhăn nhăn h ò nhó cũng không biết nói cái gì kỳ thật vọng thư ở chỗ này đã có gần vạn năm nàng ngoại trừ tu luyện t i ể u là c h ầ m c h ầ m vào thái nhất xem không nghĩ tới lần này bị thái nhất xem vừa vặn tựa hồ nhìn ra vọng thư xấu hổ thái nhất bệ bổn tức nói ra đa tạ đạo hưu vi bần đạo hộ pháp cái này vọng thư sắc mặt tốt lên rất nhiều nhẹ nói nói ta cũng là vừa xuất quan gặp đạo hưu vẫn còn tu luyện liền dừng lại một lát không cần đa tạng vọng thư tại thái nhất trên người cảm giác được nồng đậm trí dương chi khí có lẽ là nàng tu luyện đến thiên thần hậu kỳ cần tại trí dương chi đ i ệ tu luyện cho nên cảm giác thái nhất càng xem càng thuận mắt thái nhất cười khẽ một tiếng, nhìn nhìn vọng thư tu vi. sau đó nhẹ gật đầu coi như là thỏa mãn đã tu luyện cựu c h u y ể n thái âm c h â n kinh hơn nữa đã đạt đến thiên thần hậu kỳ cảnh giới cũng là phi thường vững chắc đạo hưu hôm nay đã tu luyện đến thiên thần hậu kỳ nếu là tiến về thái dương tinh tu luyện một thời gian ngắn là được thành t i ể u cổ thần thái nhất có thể nhìn ra được vọng thư tu vi đã đạt đến cực hạn tựu i cùng chính mình không có đột phá đến cổ thần thời điểm là giống nhau nếu không phải tiến về đối ứng chỗ tu luyện căn bản không cách nào tiếp tục tăng lên tu vi đại ca nói không sai vọng thư đạo hưu nếu là tiến về thái dương tinh tu luyện một thời gian ngắn tự nhiên có thể tu luyện thành cổ thần không bằng qua một thời gian ngắn. vọng thư đạo hưu theo ta đại ca tiến về thái dương tinh đế tuấn cùng hi hòa đi ra nguyệt thần cung đi tới nguyệt quế t h ụ phía dưới nhìn xem đang tại nói chuyện với nhau thái nhất cùng vọng thư tại đế tuấn trong mắt vọng thư đối với huynh trưởng của mình tựa hồ có chút ý tứ hắn đến rất muốn cho thái nhất đem vọng thư cầm xuống bất quá đế tuấn lại là không biết thái nhất nghĩ cách hôm nay thái nhất chỉ muốn tu luyện sau đó đánh vỡ hàng cổ chất hạo còn có cái kia nhất định vẫn lạc vận mệnh bằng không thì coi như là đã có đạo lữ cái kia hay là hội hại người khác cho nên hiện tại thái nhất đối với nam nữ tình cảm không có nửa phần chú ý sở dĩ trợ giút đế tuấn Đệ đệ h ạch tiến về thái dương tinh thái nhất có chút nghi hoặc nhìn về phía đế tuấn hắn nhớ do phía trước đã nói cho đế tuấn ý nghĩ của mình chờ tu luyện đến cổ thần liền tiến về hồng hoang đại lục nhìn xem đế tuấn cho mình nháy mắt ra dấu thái nhất tựa hồ đã minh bạch cái gì lập tức liền có chút một người chính mình đệ đệ thật sự là chính mình giúp hắn truy hi hòa hắn ngược lại tốt cũng giúp mình thông đồng vào thư bất quá thái nhất đối với vọng thư không nghĩ pháp có thể nói hiện tại thái nhất đối với bất kỳ một cái nào nữ thần đều không có nghĩ cách hắn thầm nghĩ lại để cho tu vi của mình mau chóng tăng lên đạo hưu không hồi thái dương tinh sao vọng thư nhìn về phía thái nhất có chút thất vọng mà hỏi thái nhất trong nội tâm một hồi im lặng nhất định là chính mình đệ đệ lúc trước nói gì đó và không vọng thư như thế nào biết cho là mình phải về thái dương tinh đâu rồi bất quá tại thái âm tinh thái nhất hoàn toàn chính xác thu hoạch rất nhiều vì cho vọng thư dẫn đường phản hồi thái dương tinh cũng chưa hẳn không thể dù sao cũng dùng không được bao dài thời gian trở về cũng không sao nếu là đạo hưu muốn đi thái dương tinh cùng đi cũng có thể thái nhất có chút xấu hổ nói q một chương ba mươi chín thái nhất chi đạo chương ba mươi chín thái nhất chi đạo hồng h o a n g tinh không hiện thị do ưu ám từng k h ỏ a tinh thần tại ưu ám trong tinh không phản xạ ra ánh sáng nhất là ba trăm sáu mươi k h ỏ a hàng cổ tinh thần đều là tản ra hào quang lại để cho ưu ám tinh không xuất hiện quan g minh kỳ thật những tinh thần này phía trên hào quang đều là thái dương tinh chiếu xạ đi ra toàn bộ tinh không mỗi một k h ỏ a ngôi sao thái dương tinh cũng có thể chạm đến hai đạo xinh đẹp đường vòng cung bay qua trong tinh không lưu lại một phó tịnh lệ cảnh tuyến thái nhất cùng vọng t ư đã đi ra thái âm tinh hướng thái dương tinh bay đi lúc này đây t i ể u hai người bọn họ tiến về về phần đế tuấn cùng hi hòa thì là lưu tại thái âm t i n h phía trên đế tuấn sắp đột phá đến thiên thần hậu kỳ rồi cho nên muốn ở lại thái âm t i n h chờ dùng cực âm chi khí tu luyện mà hi hòa mà nói còn không có, có tu luyện tới thiên thần hậu kỳ coi như là đi thái dương tinh cũng không có cái gì tác dụng hơn nữa chờ hi hòa tu luyện đến thiên thần hậu kỳ đế tuấn đồng dạng có thể đem hi hòa đưa đến thái dương tinh khi đó chỉ sợ đế tuấn cũng đã tại thái âm tính phía trên tu luyện tới cổ thần rồi coi như là gặp được nguy cơ cũng có thể giải quyết đạo hữu không muốn hồi thái dương tinh v ọ n ư đột nhiên đối với thái nhất nói ra, hai người đều thi triển hóa hồng chi thuật tốc độ nhanh vô cùng nếu không là chiếu cố vọng thư thái nhất tốc độ quả thực dùng không được bao dài thời gian có thể đến thái dương tinh đối với vọng thư mà nói thái nhất không có dầu diếm nhẹ gật đầu dù sao lấy vọng thư thông minh há lại sẽ cảm giác không xuất ra hắn chưa có trở về thái dương tinh ý tứ bần đạo nguyên vốn định là muốn đi trước hồng hoàng đại lục đã đạo hưu đã đạt đến thiên thần hậu kỳ tự nhiên muốn trước tiến đưa đạo hưu tiến về thái dương tinh thái nhất vừa cười vừa nói hồng hoàng đại lục ở đâu không phải h n g thú h à n h hành sao đi nơi nào làm cái gì nếu như đạo hưu có việc gấp mà nói chúng ta cũng có thể đi trước hồng hoang đại lục vọng thư có chút kinh ngạc hồng hoang đại lục nàng tự nhiên biết rõ cũng biết ở đâu h u n g thú hoành hành chỉ, chỉ chính ỉ c h mình mi mì tâm thái nhất nói ra đây là hung thần chém g i ế t h u n g thú hoặc là tinh không cự thú xuất hiện ấ n k ý g i ế t càng nhiều càng lan ông đậm hơn nữa sẽ đưa tới càng nhiều nữa h u n g thú hoặc là tinh không cự thú nhưng là chém g i ế t h u n g thú hoặc là tinh không cự thú cũng không phải không có lợi chỗ mỗi chém g i ế t một đầu đều đạt được đại đạo công đức đã có thể hộ thân lại có thể chế tắc linh bảo còn có thể mở ra thiên phú thần thông vọng thư lúc này thời điểm mới nhớ tới thái nhất mi tâm ân k h vừa lúc mới bắt đầu vọng thư cho rằng đây là thái dương thần thần ký thế nhưng mà đế tuấn lại không có nàng còn n g h i hoặc nhưng bây giờ là đã minh bạch đạo hữu là muốn tiến về hồng hoang đại lục chém giết hung thú sau đó dùng đại đạo công đức mở ra thiên phú thần thông sao vọng thư nghi ngờ nói mới đầu nàng cho rằng từng tiên thiên thần mà chỉ biết có một loại thiên phú thần thông đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân b ầ n đạo hay là trước đem ngươi đưa đến thái dương t â n h à. nghe thái nhất mà nói vọng thư không có ở nói chuyện trong lòng của nàng có chút cô đơn thái nhất xem ánh mắt của nàng không giống như là đế tuấn xem mội ánh mắt hơn nữa vọng thư cảm giác mình tựa hồ có chú giống như làm trễ mãi thái nhất làm việc vọng thư không nói gì thái nhất tự nhiên cũng không có đang nói chuyện lúc này thái nhất trong nội tâm đang suy nghĩ giống như lấy đạo của hắn lộ phương hướng hiện tại hắn đã là cổ thần rồi đã đến cổ thần hậu kỳ muốn cô đọng nguyên khí hình thành một tia bổn nguyên chi khí thành tựu nguyên thần hắn hiện tại có ba đầu đường có thể đi theo thứ tự là trí dương đại đạo hỏa chi đại đạo đế hoàng chi đạo đã đến cổ thần hậu kỳ hắn muốn lựa chọn trong đó một đầu đạo c ố đọng nguyên khí sau đó tu luyện thành bổn nguyên chi khí đối với cái này ba loại đại đạo đều là sen lẫn đại đạo nhưng là muốn chọn một đầu mà nói không thể nghi ngờ trí dương đại đạo mới là hắn lựa chọn tốt nhất bởi vì h ỏ a chi đại đạo i đ ạ cùng đế hoàng chi đạo hắn tiếp xúc cũng không sâu tới dương chi đạo thì là dung hợp đã trở thành công pháp cho nên đạo này thái nhất lĩnh ngộ rất sâu thái nhất luôn cảm giác trí dương đại đạo bất chút cái gì nếu là lựa chọn đạo này mà nói hắn không dám cam đoan mình có thể đột phá đến thứ chính chuyện thì ra là hôn độn thần chi cảnh h ỏ a chi đại đạo i đ ạ mặc dù viên mãn nhưng là ngũ hành đại đạo trong một cái lối nhỏ hắn đường đường thái dương thần hà có thể tu luyện bực này tiểu đạo cái này tại trụ cột phía trên liền lạc hậu hơn những thứ khác tiên tiên thần ma cho nên đạo này không thể tuyển. Đế hoàng chi đạo tuy khủng bố, có chọn nói, vô về hạn nhưng đạo năng, muốn này uy sau là lựa mà thái nhất lộ sẽ là lộ, sẽ hoàng tranh thống nhất ngự, định phách chi lộ. Đế hoàng chi đạo ở chỗ thống ngự, nhất định phải có đế đạo ở mặc ộ t trợ, tương đương với thần đồng dạng hung thú hoàng hướng. Thái Nhất cái chiều với hoàng phụ nịch hung hoàng hướng. đương đồng dạng m dù sẽ tại hậu kỳ thành lập yêu tộc thậm chí thành lập thiên đ ỉ n h nhưng là hiện tại loại suy nghĩ này quá không thực tế rồi hắn còn không có, có đạt tới cái loại này không kiêng nể gì cả tình trạng một khi hiện tại thành lập thiên đ ỉ n h chỉ sợ toàn bộ hồng hoang tiên tiên thần ma đều đối với hắn phát ra v ớ công đến lúc đó cũng không phải là hung thú lượm kiếp rồi mà là mặt trời chi kiếp hắn cái này thái dương thần tất nhiên muốn v ấ lạc hoàn toàn đến trước thời hạn thái nhất nguyên bản vẫn là tiến trình cho nên đ ế hoàng c h i đạo rõ ràng không thể tuyển chỉ có thể làm về sau phụ đạo không thể làm chủ tuyển tri đạo trong h hợp hình, ầ n viêm cựu t dương. Dương dương, dương nội tâm l n c yên đọc một lần cựu chuyển thái dương trần kinh quá vừa phát hiện hắn vô luận là tu luyện hay là thần thông cũng hoặc là linh bảo cơ bản đều là cùng mặt trời có liên quan hơn nữa hắn bản thân là chiếu dọi vô tận hồng hoàng thái dương thần đạo của hắn không phải trí dương đại đạo cũng không phải hỏa chi đại đạo lại càng không là đế hoàng chi đạo cái này ba loại đạo chỉ có thể làm về sau phụ nói mà hắn muốn tu luyện đạo là thái dương đại đạo mặc dù đây chỉ là thái nhất một cái tưởng tượng tam thiên đại đạo bên trong thái dương đại đạo không tồn tại nhưng mặt trời lại là thật sự rõ ràng tồn tại hắn có thể theo thái dương tinh bên trong lĩnh ngộ thuộc về chính hắn mà nói mặt trời tồn tại cho hồng hoàng mang ánh sáng tối không thể sợ nhẹ không thể leo tới cực nóng thể thái nhất muốn theo thái dương tinh phía trên lĩnh ngộ thái dương đại đạo con đường này gian nan vô cùng nếu là thành công rồi như vậy đây cũng là thích hợp nhất đạo của h ắ n đường nguyên bản thái nhất ý định là đem vọng thư đưa đến thái dương tinh sau đó trước khi đến hồng hoàng hiện tại xem ra không có cái này tất yếu rồi hắn trước ở lại thái dương tinh lĩnh ngộ thái dương đại đạo xem hắn cái này tưởng tượng có thể hay không đi nếu là có thể thực hiện mà nói hắn muốn theo thái dương tinh bên trong diễn sinh thái dương đại đạo điều này cần thời gian chỉ sợ không phải vài vạn năm đơn giản như vậy có thể là một cái nguyên hội hoặc làm ấy cái nguyên hội đoạn đường này chi hành có thể nói là xấu hổ vô cùng một nam một nữ cũng không nói chuyện cũng không nói tiếng nào vọng thư ngược lại là muốn hỏi mấy thứ gì đó nhưng nhìn đến thái nhất tựa hồ tiến nhập trạng thái nhập định bằng tiềm thức phi hành cũng tựu bỏ đi nói chuyện ý niệm trong đầu giống giống đúng lúc này vài tiếng tinh không cự thú gầm rú chuyển đến Quy một chương 40, Nguyệt vi định vọng thư khiếp sợ mở ra cái miệng nhỏ nhắn nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến tinh không cự thú hơn nữa còn là như thế rung động một màn gần trăm đầu tinh không cự thú toàn bộ đều là thiên thần cảnh tinh không cự thú thân hình đều có vài chục vạn trượng lớn nhỏ lúc trước đế tuấn chứng kiến hơn mười đầu thời điểm đều có chút khiếp sợ hiện tại vọng thư chứng kiến trăm đầu tinh không cự thú trong lòng rung động có thể nghĩ thái nhất mi tâm hung thần lóng lánh lấy nồng đậm ánh sáng âm u những tinh không cự thú kê toàn bộ hướng thái nhất đánh úp lại tựa hồ muốn thái nhất xé sắt ăn bất quái nhất chỉ có bảy thước hiện nhiên không có khả năng bị xé sắt ăn đạo hữu ng mi tâm còn không có có ngưng tụ hung thần cũng đừng có nhúng tay rồi ở một bên quan sát là được thái nhất nói xong thập nhị phẩm tịnh thế bạch l i ề n xuất hiện tại dưới chân đem thái nhất chở đồ hiện thị rõ thái dương thần uy vọng thư khiếp sợ qua đi nhìn xem thái nhất to lớn cao nạo bằng lưng trong lòng có chút rung động nhưng là nàng lại không còn chờ ở nơi nào mà là đứng dậy đi tới thái nhất bên người trên người tản mát ra thất thải hào quang thái âm nữ thần thánh khiết quang huy khoan thai phát ra ta cũng muốn thu thập một ít đại đạo công đức ngắn ngủn một câu lại là lấn át hết thảy nàng không hề giống cùng những tinh không cự thú này chiến đấu nhưng lại sẽ không để cho thái nhất một người tác chiến hơn nữa vọng thư cũng không phải một cái bình hoa thân là thái âm nữ thần thái âm tinh phía trên tiên thiên thần ma như thế nào nói nói đơn giản như vậy toàn bộ hồng hoang tại cùng trên chân có thể cùng vọng thư sánh vai không nhiều lắm mà trong thư người mang c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hơn nữa còn có đại thần thông cùng với thiên phú thần thông hắn chiến lược không thể coi thưởng thái nhất nhìn nhìn vọng thư nàng mặc trên người n g u y ệ t hà thả y ỉa coi như là mình đã trở thành cổ thần thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ vọng thư phòng ngự hơn nữa vọng thư trong tay nguyện thần trượng càng là t ự c phẩm tiên thiên công kích linh bảo thái t ư u trước thử đối phó 5 đầu tinh phó không đối đầu đạo vi ngươi bần cự thú, p trận. t h á nhất chính mình cũng trí không biết giết bao nhiêu hung thú cùng tinh không cự thú hơn nữa hắn chém giết cơ bản đều là huyền thần phía trên tinh không cự thú cùng hung thú h đại, đại thần thông n tinh h đ nguyện chém giết tàn lụi chính là vọng thư tại cựu truyền thái âm chân kinh bên trong lĩnh ngộ có thể ngưng tụ cực âm tri lực hóa thành băng truy dùng nguyện thần trượng phát ra vô luận là xuyên tấu lực hay là hạ khí đều đủ để cho thiên thần bị thương thậm chí v ỡ lạc giống giống năm đầu tinh không cự thú gào rú một tiếng đều là phát ra thảm thiết dê linh dị lập tức lại bốn đầu tinh không cự thú bị hàn khí đông cứng thú não hướng về vô tận tinh không hiển nhiên là cái chết không thể lại chết rồi ti thái nhất ngược lại hít một hơi khí lạnh nhìn xem vọng thư cái này một cái thần thông quả thực đem thái nhất cho chấn kinh rồi hắn thật không ngờ vọng thư vậy mà thi triển thần thông thật không ngờ cường đại thiên thần cảnh tinh không cự thú trực tiếp bị băng giết bốn đầu một đầu khác đã đánh mất công kích năng lực vọng thư không phải là không bị chính mình cái này đạo thần thông cho chấn kinh rồi nàng là lần đầu tiên chiến đấu vậy mà một cái thần thông t i ự u chém bốn đầu tiên thần cảnh tinh không cự thú cái này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống với bất quá vọng thư đem đây hết thể công lao đều quy công tại thái nhất trên người bởi vì nàng là từ thái nhất truyền thụ cho công pháp bên trong lĩnh n g ộ đại thần thông hoàn toàn như là đối với nàng lượng thân chế tác công pháp đồng dạng cái kia thần thông cùng nguyện thần trượng vậy mà hoàn mỹ liên hợp lại với nhau một đám tuyết trắng ánh trăng theo vọng thư trong tay đánh ra đang nhìn thư trên tay là nhu hòa nhưng là một thoát ly vọng thư bàn tay như ngọc trắng cái kia một đám ánh trăng giống như bạch hổ rung trời một loại coi như một tiếng gà thét trực tiếp chui vào đầu kia tinh không cự thú thân hình vê anh mấy chục vạn trượng tinh không cự thú ầm ầm muốn nổ tung lên lại là một cái đại thần thông bạch hổ t i ế u nguyệt uy lực cường đại lại để cho thái nhất đều chấn động theo đến không nói vọng thư công kích cỡ nào cường đại mà là cái này tu luyện cựu c h u y ể n thái âm chân kinh sở được đến hết thảy quả thực theo chân bọn họ hai huynh đệ người tu luyện cựu c h u y ể n thái dương chân kinh giống như l ú c cựu c h u y ể n thái dương chân kinh lĩnh ngộ g a đại thần thông côn bạo cực nóng uy nghiêm cường thế cựu truyền thái âm chân kinh lĩnh n ộ g a đại thần thông ônu hoa lệ lạnh như bằng hủy hiện tại vọng thư mặc dù không bằng chính mình t i ê n thần hậu kỳ thời điểm nhưng là cũng xê xích không bao nhiêu công kích như vậy tầm thường t i ê n thần cảnh tiên t i ê n thần ma căn bản không phải vọng thư đối thủ có nguyệt thần trượng cùng nguyệt hà thả y ỉa cái này lại để cho vọng thư công kích cùng phòng ngự đều hoàn mỹ thể hiện ra trên linh bảo này so với thái nhất còn phải có ưu thế dù sao thái nhất không có quá dương thuộc tính phòng ngự trí bảo chỉ có công kích thuộc tính tiên thiên linh bảo mà trong thư lại là quá âm thuộc tính tiên thiên linh bảo có hoàn mỹ một bộ thái nhất đem hai mươi đầu tinh không cự thú chuyển, chuyển qua vọng thư bên người còn lại bảy mươi đầu tinh không cự thú hắn tự mình giải quyết dùng vọng thư thần h ố n g c h é mà giết 20 đầu không thú, mặc dù có chút khó khăn, nhưng tinh thú, chút đầu khăn, khó cự mặc có dù l có có lẽ có thể chém giết. Về phần thái ể chém phần h giết. t Về nhất mà nói, 70 đầu trở i n không h thành cổ thần về sau công kích của hắn thần thông lực lượng quả thực trở nên gấp mấy lần tăng lên một cái đại thần thông thánh dương tiên quang trong chốc lát thái nhất sau lưng xuất hiện một khỏa thần dương hào quang chiếu xạ vạn dặm một cô cực nóng năng lực mang tất cả sở hữu tinh không cự thú dùng thần dương thi triển thánh dương thiên quang đây là thái nhất thiên thần cảnh hoàn toàn làm không được nhưng là nhưng bây giờ có thể tiện tay nết đến hơn nữa uy lực cùng trước kia bất đồng n h ậ n ngữ từng tiếng tê tâm liệt phế giống tiếng vang lên nhưng là không có vượt qua mười cái hô hấp bảy mươi đầu tinh không cự thú bị thái nhất sau lưng thần dương biến thành cho tản thần thông như u y như ngục khủng bố như vậy chém giết bảy mươi đầu thiên thần cảnh tinh không cự thú về sau đại đạo đánh xuống công đức cảm thụ được trong cơ thể mình đại đạo công đức đã đạt đến mở ra thiên phú thần thông tiêu chuẩn thái nhất lộ ra vui vẻ q một chương bốn mươi mốt c ự thú hoàng vô cực chương bốn mươi mốt c ự thú hoàng vô cực thái nhất đem bảy mươi đầu t i ê n thần cảnh tinh không c ự thú chém giết chỉ dùng mười cái hô hấp vẫn còn như ngắt chết con sâu cái kiến một loại đơn giản nhưng là vọng thư lại không giống với lúc trước hai mươi đầu tinh không c ự thú hơn nữa cũng đều là thiên thần cảnh cái kia mấy chục vạn trượng thân hình cũng đủ để chấn n h i ế p tầm thường t i ê n thiên thần ma rồi mặc dù chém giết những tinh không c ự thú kia có chút cố hết sức nhưng là vọng thư hay là đem hai mươi đầu tinh không c ự thú độc lập chém giết đương nhi Vọng t hơn ư t nữa g giết chém đại đạo công đức còn có thể trừ m phía t tài h tránh hung tiêu thai giải nạn tác dụng nhiều chỉ cần có về trên việc tu luyện sự tình đều có thể dùng đến lớn đạo công đức hôm nay n g ư ờ i mi tâm cũng ngưng tụ hung thần về sau hành t ẩ u tinh không hoặc là hồng hoang đại lục đều phải cẩn thận ít nhất tại hung thú lượng k i ế p không có chấm dứt phía trước cái kia hung thần chỉ có thể dùng đại đạo công đức tiêu trừ thái nhất đối với vọng thư nhắc nhở vọng thư nhẹ gật đầu nàng biết rõ thái nhất nói không sai ngay tại hung thần ngưng tụ thời điểm nàng tựu thử tiêu trừ nhưng là không có bất kỳ tác dụng kỳ thật lúc này đây vọng thư có thể chém giết nhiều như vậy tinh không tự thú cũng toàn bộ nhờ nàng một bộ quá âm thuộc tính t ự c phẩm tiên thiên linh bảo không giống thái nhất chỉ có quá dương thuộc tính công kích trí bảo trí dương viên luân lại không có quá dương thuộc tính phòng ngự trí bảo mặc dù h ô n độn chung là công phòng nhất thể nhưng lại không phải quá dương thuộc tính rất khó phát huy ra cường đại lực phòng ngự chém giết 95 đầu tinh không cự thú không có làm bất luận cái gì dừng lại rất nhanh hướng thái dương tinh bay đi tựu tại hai người bọn họ sau khi rời khỏi nguyên bản trên vị trí xuất hiện hai cái thân ảnh trong đó một cái đúng là lúc trước quá vừa gặp phải thiên cơ lúc này thiên cơ chính cung kính đứng tại một người mặc mặc sắc trường báo thanh niên sau lưng cung kính nói ra hoảng vừa rồi người nam cũng kêu tính tiên thiên thần ma tựu là thái dương tinh phía trên thái dương thần hắn trên người có khai thiên tam bảo một trong hỗn độn cũng là tinh không c ự thú hoàng giả tiên tiên h thần ma vô cực c ự thú hoàng c h ấ p trưởng hồng h o a n g tinh không sở hữu tinh không c ự thú lúc này vô cực có cổ thần hậu kỳ tu vi trên người tản ra mãnh liệt u y áp so với thái nhất trên người u y áp muốn cường hãn mấy lần lúc trước thái nhất cho là mình không sai biệt lắm có thể cùng vô cực hoặc là thần nghịch một trận chiến hiện tại xem ra thái nhất tựa hồ có chút xem t h ư ờ n g vô cực như vậy c ự thú hoàng mà bây giờ thiên cơ cũng đã tấn thăng làm cổ thần khí tức cũng đã ổn định bất quá chứng kiến thái nhất thời điểm trong mắt đã hiện lên lựa giận bởi vì là thái nhất đưa hắn tiên cơ sách cho cướ chính là thái dương thần mà thôi tiếp qua mấy cái nguyên hội về sau chỉ là một cái con sâu cái kiến không thể bởi vì hắn lầm b u ồ n hoàng đại sự h u n g thú hoàng thần n ị c h bên kia thế nào hắn nếu là hiện tại còn không xuất ra thế mà nói cũng t i ể u quá vô dụng vô cực trong lời nói h i ể n thị rõ hoàng giả làn gió hơn nữa đối với thái nhất k i n h miệt không có bất kỳ che giấu coi như là đối với thần n ị c h vô cực cũng không có chút nào k i ế n kỵ h u n g thú quân sư thú kỵ nói h u n g thú hoàng thần n ị c h còn có mấy cái nguyên hội mới có thể xuất thế nói là nếu trực tiếp trở thành nguyên thần thiên cơ không dám lãnh đạo bệ bụn sắp chính mình biết đến đều nói ra ừ không biết tự lượng sức mình vô cực lạnh hư một tiếng hóa thành một đạo ánh sáng âm u biến mất tại tinh không thiên cơ vội vàng là đi theo thần lịch muốn trực tiếp dùng nguyên thần tu vi xuất thế đây quả thực kinh sát sở hữu tiên thiên thần ma có thể dùng cổ thần cảnh giới xuất thế cũng đã không có khả năng rồi thần lịch vậy mà nghĩ đến nguyên thần xuất thế đây quả thực là điên rồi vô cực nguyên bản còn muốn chờ thần lịch xuất thế liên hợp thần lịch thôn vệ hồng hoang sở hữu sinh linh sau đó một lần hành động đột phá trở thành h ô n đ ộ t thần hiện tại xem ra thần lịch g i tâm quả lớn vô cực có chút không thể thừa nhận thần lịch điên cuồng đối với vừa rồi vô cực cùng thiên cơ đối thoại thái nhất hoàn toàn không biết gì cả thậm chí không biết vô cực mới xuất hiện qua hắn cùng với vọng thư cấp tốc hướng thái dương tinh bay đi đương nhiên thái nhất cũng có chút nghĩ hoặc dù sao vô duyên vô cớ xuất hiện nhiều như vậy tinh không cự thú rất rõ ràng là không thể nào nhưng lại xuất hiện bất quá thái nhất cũng không có hướng ở chỗ sâu trong suy nghĩ đi tới thái dương tinh phía trên vọng thư cảm giác có chút không thích ứng dù sao thái dương tinh cùng thái âm tinh không giống v ớ i thái dương tinh thái dương chân hỏa quá mức cùng làm lộ vẻ này cực nóng tầm thường tiên thiên thần ma khó có thể ngăn cản cũng may vọng thư có nguyệt hà thả y bằng không thì thật đúng là không cũng may thái dương tinh phía có thể thời thời khắc khắc phát ra cực âm chi khí chống cự những cực nóng kia chờ vọng thư trở thành cổ thần về sau nàng thần nguyện bên trong đã có trí dương chi khí liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này rồi dù là không có trăng hà thả ý ỉa cũng có thể tại thái dương tinh phía trên sinh tồn thái nhất đem vọng thư dẫn tới hắn cùng với đế tuấn xuất thế địa phương bất quá tiên thiên xảo huyệt đã bị thái nhất lấy đi rồi mà bây giờ ở đâu chỉ có một cây nguyên dương quả thụ chính là thái nhất lúc ban đầu đã nhận được thượng phẩm tiên tiên linh căn cái này nguyên dương quả công hiệu liền để cho thiên thần hậu kỳ trở thành cổ thần sơ kỳ lúc trước thái nhất không cách nào phục dụng là vì hắn cần cực âm chi khí. nhưng là hiện tại vọng thư lại là có thể phục d ụ n g vọng thư hiện tại cần chính là trí dương chi khí mà nguyên dương quả bên trong ôn ngậm lấy tinh khiết nhất trí dương chi khí cho nên vọng thư phục d ụ nguyên n g dương quả ngược lại là có thể đã giảm bớt đi nàng vài vạn năm khổ tu chỉ cần trực tiếp dung hợp trí dương chi khí mới có thể b ầ n đạo cùng nhị đệ có chút lời biếng đến là không có bố trí cái gì đạo tràng làm cho đạo hữu chê cười nhìn xem vọng thư nhìn về phía t r u n g quanh thái nhất tự nhiên sẽ hiểu vọng thư ý tứ có chút xấu hổ nói kiến một tòa cung điện đối với thái nhất mà nói chuyện dễ dàng nhưng là hắn lại là không có thời gian để xây dựng mà là vội vàng chạy khắp nơi tìm t kiếm i ê ạch bần linh đạo trong khoảng thời gian này hội ở lại thái dương tinh vi đạo hưu hộ pháp đạo hưu có thể an tâm lúc này tu luyện thái nhất nghĩ nghĩ hay là nói ra thái nhất yếu lãnh mộ thái dương đại đạo tự nhiên muốn tại thái dương tinh phía trên phía trước hắn đã nói qua muốn đi trước hồng hoàng đại lục không nói một tiếng mà nói còn tưởng rằng hắn thái nhất nói chuyện không thực đâu rồi uy một chương bốn mươi hai thái nhất lập đạo tràng chương bốn mươi hai thái nhất lập đạo tràng vọng thư trong nội tâm vui vẻ ở lại thái dương tinh v ì nàng hộ pháp cái này lại để cho vọng thư trên đường đi phiền muộn rốt cục có chút thư chỉ hoãn vậy làm phiền đạo hữu rồi vọng thư tự nhiên sẽ không đang cùng thái nhất k h á c h khí vạn nhất người ta tiếp nhận ngươi k h á c h khí lại tiến về hồng hoàng đại lục vậy thì xấu hổ rồi thái nhất báo dùng mỉm cười lại để cho vọng thư tại nguyên dương quả thụ bên cạnh tu luyện hái được một khoả nguyên dương quả hắn g t h cũng không có ly khai quá xa cũng c h ị khoảng cách vọng thư mấy vạn dặm tả hữu hắn chuẩn bị tại thái dương tinh thành lập đạo tràng trước kia không có thời gian thừa dịp hiện tại thời gian thành lập một cái đạo tràng cũng, cũng không tệ lắm bất kể thế nào nói Thái như ấ vọng thư cùng hi hòa đạo tràng cựu là cung điện hình thức mà hồng quân đạo tràng cựu là đơn sơ nhà cỏ hình thức cụ thể cái gì đạo tràng còn cần xem ưa thích cá nhân thái nhất mặc dù cũng ưa thích đại đạo đến giảng nhưng là hắn cảm giác hồng quân như vậy nhà cỏ không thích hợp hắn đối với so với còn là hỉ hảo đạo cung hình thức ví dụ như xào huyện động phủ các loại thái nhất cảm giác không có gì ý cảnh nếu xào huyệt mà nói hắn hoàn toàn không cần tốn sức bởi vì hắn bản thân thì có một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo tiên tiên xào huyệt thái nhất muốn thành lập đạo tràng mà nói lựa chọn cung điện hình thức hắn vốn là thái dương thần hắn cung điện tự nhiên muốn trí dương thổ tính mà thái dương tinh phía trên nhất không thiếu đúng là thái dương tinh kim dùng thái dương tinh kim luyện chế cung điện không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất thân thức thả ra giống như từng trích bàn tay lớn xuất hiện vươn hướng các nơi đem p ư ơ n g viên mười vạn dặm thái dương tinh kim đều lá n h i ế đi qua thái nhìn xem bày ở trước mặt thái dương tinh kim l u y ệ n chế một tòa cung điện bày vẫn là dư sức có thừa có lẽ thái dương tinh kim tại hồng hoang trên đại lục tại đời sau là tương đối chân quý tài liệu nhưng là tại thái dương tinh phía trên không nói khắp nơi đều có nhưng là dùng để kiến tạo cung điện thật sự không tính là xa xỉ thái nhất hiện tại đã là cổ thần c h i cảnh hắn đến kiến tạo cung điện mà nói hoàn toàn là đại tài tiểu dụng cái này thái dương tinh kim nếu để cho người khác tới luyện hóa mà nói đoán chừng rất khó coi như là cổ thần tri cảnh cũng không nên luyện hóa nhưng là thái nhất đến luyện hóa mà nói quá mức đơn giản trong mắt thần thống thi triển dẫn động thái dương tinh phía trên thái dương chân luyện hóa thái dương tinh kim bất quá là chuyện dễ dàng thái nhất dung luyện thái dương tinh kim cái tiêu hóa thành chất l ỏ n g thái dương tinh kim bay vào không trung giống như một vòng phương viên vạn trượng tiểu mặt trời một loại tại thái nhất trong b i ể n ý thức xuất hiện cung điện hình dạng trong b i ể n ý thức hình dạng dần dần chiếu rọi đã đến trên thái dương tinh kim kia thời gian dần qua một tòa cung điện hình dạng hình thành thái nhất khoanh chân ngồi ở nơi nào từng đạo trí dương chi khí theo trên người của hắn chẳng hẳn ra sau đó cải biến cung điện hình dạng còn có toàn bộ cung điện kết cấu cái này nếu là đặt ở thái nhất trước ở địa cầu bộ dạng như vậy làm kiến trúc mà nói nhất định muốn phát thành đầu trở thành nhà giàu mới n ổ i quả thực t i ự u là từng phút đồng hồ vấn đề theo thái nhất chi dương chi khí thi triển cái tia thái dương tinh kim tạo thành một mảnh cung điện bảy cơ bản đều là hai tầng ba tầng chiếm đa số mà ở toàn bộ cung điện bảy vị trí trung ương có hai tòa cao lớn cung điện đều có lấy mười hai tầng cái này lưỡng tòa cung điện đúng là thái nhất cho hắn còn có đế tuấn kiến tạo mà những tiểu nhân kia cung điện thì là lưu cho về sau mặt trời chi linh dù sao xem đế tuấn điệu bộ này về sau có đệ nhị mặt trời chi linh đã đã trở thành định số kỳ thật tại thái nhất trong nội tâm đối với đạo tràng cũng không có quá lớn khái niệm bởi vì trong lòng của h ắ n một mực có một cái tốt nhất thành lập đạo tràn chỗ hơn nữa cũng là lúc sau tổ kiến thế lực nhất nơi tốt tại toàn bộ cung điện bảy bên trong tổng cộng có mười hai cung điện mười cái tiểu cung điện bảo vệ xung quanh lấy hai tòa đại cung điện thái nhất quen thuộc hồng hoang lịch sử tiến trình đây cũng là hắn tại hồng hoang dựa vào sinh tồn trí nhớ hắn chỉ muốn đế tuấn sẽ có hậu đại lại là không có nghĩ qua chính mình bởi vì thái nhất cho rằng nhiệm vụ của hắn tựu i là tu luyện sau đó dẫn đầu đế tuấn dãy rửa số mệnh thoát ly vận mệnh mười hai tòa cung điện kiến thành thái dương chân hỏa giống như một đạo mặt tường đem mười hai tòa cung điện vây lại hơn n tại hai tòa mười hai tầng cung điện phía trước là một tòa cự đại quảng trường tại quảng trường thượng diện có một chỉ tam túc kim ô thần tượng cho đến đ ằ n g phi mà lên ở bên phải mười hai tầng cung điện bên trên thái nhất viết lên đạo văn đại nhật điện sau đó liền đi vào nhìn xem chính mình kiến tạo cái này đạo tràng như thế nào toàn bộ cung điện bảy ít nhất lan tràn trong vòng nghìn dặm t ừ n g cái cung điện khoảng cách đều là vừa đúng nhất là cái kia mười ngọn tiểu cung điện càng là dùng một loại đặc thù trận hình đứng vững có thể nói toàn bộ cung điện bảy đều là một tòa trận pháp đây chính là thái nhất dùng đại nhật liệt diễm đại trận quy cách bố trí xuống cái này không đơn thuần là một tòa đạo tràng hay là một tòa đại trận. có sinh linh tiến vào thái dương tinh về sau thái nhất có thể mượn nhờ cung điện này bởi bí lực là được lưu đ ị c h không cần ra mặt trực tiếp chiến đấu cho nên tại đây đạo tràng t r u n g quanh cũng không cần tại bố chi xuống cái gì trận pháp phòng ngự dù sao dám đến thái dương tinh tiên thiên thần ma không nhiều lắm c ó như là c ự thú hoàng cùng hung thú hoàng muốn đến thái dương tinh mà nói cũng muốn cân nhắc thoáng một phát có thể hay không thừa nhận thái dương tinh mà nói cũng muốn cân nhắc t h o n g một p t có thể h không thừa nhận thái nhất mượn nhắc thái dương tinh thi triển thần thông có lẽ tại thái dương tinh thái nhất có năm chắc hôm nay hồng h o a n g tiên thiên thần ma không người nào có thể đưa hắng chiến thắ cũng là hắn thủ hộ chi địa thái nhất ở chỗ này chiến đấu có cực kỳ cường đại gia trì t i ự u như là thái nhất vừa rồi luyện hóa thái dương tinh kim đồng dạng hoàn toàn t i ự u đang dùng thái dương tinh phía trên thái dương chân h ò a luyện hóa như vậy luyện hóa tốc độ cũng không chỉ là nhanh gấp đôi đơn giản như vậy mà là nhanh mấy chục lần đã có đạo tràng tại trên thái dương tinh này mới xem như đã có một cái làm chủ nhân bộ dáng coi như là bất quá tiên thiên thần ma đến thái dương tinh bãi phỏng thái nhất cũng sẽ không lộ ra như vậy xấu hổ dù sao vọng thư mới tới một khắc này quả thực lại để cho thái nhất có chút xấu hổ vọng thư ánh mắt kia không thể nghi ngờ là đang tìm thái nhất cùng đế tuấn đạo lập đạo tràng thái nhất cũng chỉ là dùng chưa đủ trăm năm thời gian mà trong thư tu luyện chấm dứt ít nhất cần vài vạn năm vừa lúc ở lúc này thái nhất nếm thử một chút là không phải có thể lĩnh ngộ ra thái dương đại đạo hình thức ban đầu Quy cung, nguyện đầu, tuấn sau, chương Chương ước cho cùng có một nghỉ ngơi địa phương. Chính thức đại khách khỏa Thái Tinh khỏa Thái Tinh Thái Thái Nhất Thái Tinh thì hắn Thái Tinh nghỉ phương. Dương Dương Dương Dương Dương ngơi tràng ban tràng ra địa tại trở một lại với lại đại đạo lập là để đế đạo về không có khả năng đứng ở thái dương tinh bằng không thì về sau vị nào tiên thiên thần ma có thể tới thái dương tinh làm khách thượng diện thái dương chân hỏa cũng đủ để đem hơn phân nửa tiên thiên thần ma cự c h i môn bên ngoài thái dương tinh vi đạo tràng về sau thái nhất tất nhiên còn muốn tổ kiến thế lực mà thế lực địa phương thái nhất đã nghĩ kỹ bất quá hắn hiện tại còn không có có đạt tới cảnh giới kia không cách nào lên tới bất chu sơn c h i đ ỉ n h không cách nào mở ra thần bí kia không gian đại nhật trong điện thái nhất khoanh chân mà ngồi Thể ngộ thái ể ngộ t h dương tinh phía trên tuyệt đại bộ phận pháp tắc là trí dương pháp tắc tiếp theo là hỏa chi pháp tắc mà thái dương chân hỏa tựu là hỏa chi pháp tắc diễn sinh trí hỏa mà so thái dương chân hỏa rất cao một cấp thái dương thần hỏa thì là hỏa chi pháp tắc cùng trí dương pháp tắc dung hợp trở thành diễn sinh thể thái dương chân hỏa coi như là nguyên thần cũng không dám đơn giản tiếp xúc mà thái dương thần hỏa càng là khủng bố mà ngay cả thân là thái dương tinh chi linh thái nhất cũng không dám đơn giản giao thiệp với cái kia chờ thần hỏa chỉ cần nắm giữ một kia đều đủ để cho thái nhất không sợ bất luận cái gì tiên tiên thần ma thái nhất sở dĩ tự nhận là có thể cùng thần n ị c h còn có vô cực một trận chiến chính là vì thái nhất thiên phú thần h ồ n g có thể thi triển ra một kia thái dương thần hòa hỏa chi phát tắc trí dương phát tắc tràn ngập tại thái dương tinh phía trên về phần những thứ khác phát tắc cũng có thậm chí còn số lượng cũng không ít nhưng là thái nhất không có có trở thành nguyên thần không cách nào biết được những thứ kia cái gì phát tắc nhưng là thái nhất suy đoán chí ít có quang minh phát tắc thái dương tinh cho toàn bộ hồng hoang mang ánh sáng tới mình nếu là không có quang minh phát tắc đây tuyệt đối là không có khả năng quét sạch một ì n h h p á c đạo i pháp tắc t bên r n cũng g cực là kim quang theo đại nhận điện bán ra trực tiếp ra thái dương cung thái nhất biến thành bản thể hắn đã trở thành cổ thần bản thể lớn nhỏ cũng tự nhiên tăng trưởng không ít ngàn trượng tam túc kim ô bản thể dương cánh mà nói ít nhất ba nghìn trượng một lát thái nhất hai cánh khép lại toàn bộ hình thể đều khép lại rất nhanh xoay tròn d ầ n d ầ n hóa đã trở thành một cái cự đại hoa cầu tự giống như thái dương tinh phía trên mặt trời thái nhất hóa thành mặt trời cùng nguyên bản thái dương tinh đang tìm kiếm cái này nào đó giống nhau tần suất hắn muốn cùng thái dương tinh dung làm một thể tự nhiên muốn muốn dung nhập cái loại này giống nhau tần suất mới có thể lại để cho hắn l ĩ n h ngộ mặt trời ở trong p h á p tắc xem hắn tưởng tượng thái dương đại đạo có được hay không vô luận là thái dương tinh hay là thái âm tinh thái nhất đều là vô cùng tin tưởng vững chắc cái này hai đại tinh thần bên trong tự nhiên có mặt trời bổ nguyên cùng thái Phải biết rằng thái dương tinh cùng thái âm tinh thế nhưng mà hồng hoang tinh biết rằng dương cùng âm mà không lớn lớn với giới nhất tinh thần, có thể、so、với một cái trung tiên như vậy Không thể thế một tiểu. cái có so vậy biết đã qua bao nhiêu năm thái nhất hóa thành mặt trời một mực tại rất nhanh xoay tròn lấy thẳng đến một đoạn thời khắc thân thể của hắn r u t lên lập tức từng đạo pháp tắc đều là dũng manh vào thái nhất trên người cùng thái nhất cùng nhau xoay tròn lúc này thái nhất đã tiến nhập trạng thái nhập định hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì cũng không biết theo hắn cùng với thái dương tinh tần suất đã trở thành nhất trí cái kia vô tận pháp tắc đều bám vào trên người của hắn bất quá những pháp tắc kia cũng không có thương hại đến thái nhất hình như là bám vào thái nhất trên người dần dần thái nhất biến thành mặt trời tại kịch liệt tăng lớn nguyên bản ngàn trượng hóa thành năm nghìn trượng tùy theo vạn trượng mười vạn trượng trăm vạn trượng thái nhất không biết hắn tình huống hiện tại bởi vì hắn đã cùng thái dương tinh sinh ra cộng minh tựa hồ đi tới một cái huyền áo thế giới tại trong thế giới này có vô số h ỏ a diễm khắp nơi đều là quan g minh hơn nữa tràn ngập vô tận trí dương chi khí thân thể của hắn đã đi ra thái dương tinh tiến nhập hồng hoang tinh không đứng tại khoảng cách thái dương tinh không xa địa phương theo hắn vận chuyển còn có cùng thái dương tinh cộng minh trong tinh không vô tận bụi bẩm hướng thái nhất dựa sáp vào những thành t i ể u kia bị chém giết tinh không cự thú hóa thành bụi bậm bám vào thái nhất trên người trăm vạn trượng thái dương thể lại một lần nữa mở rộng ngàn vạn trượng hàng t ỷ trượng đến cuối cùng đã không cách nào hình dung thái nhất hóa thành mặt trời lớn nhỏ bởi vì hắn biến thành mặt trời đã có thái dương tinh một phần mười lớn nhỏ coi như là tại hồng hoang trong tinh không cũng là trói mắt tồn tại lúc này vô luận là tại tinh không cái đó một chỗ đều có thể chứng kiến thái dương tinh bên cạnh vậy mà lại xuất hiện một khỏa tiểu mặt trời hai cái mặt trời h à n h treo tinh không chiếu dọi vô ngân hồng hoang tinh không, không chỉ là hồng hoang tinh không mà ngọc a kinh sơn hồng quân lao đạo xem hướng lên bầu trời cái kia hai cái mặt trời treo trên cao ánh mắt lộ ra nghĩ hoặc t hồng i triển Điệp lại kinh nói tiếng, liền tại lại tiềm tạo tính một phen, lại là có chút kinh ngạc, nói một bắt tu. Ngọc phen, ngạc, không tại mặc những này, hóa h có mặc đầu kệ suy số là dị hoang phía bắc một tòa không biết tên thần sơn bên trong tiếng gầm từ r u n g trời nếu là có tiên thiên thần ma lúc này tất nhiên sẽ kinh h ã i nổi bật bởi vì tại đây tòa thần sơn một chỗ có ba mươi sáu đầu cổ thần cảnh hung thú tại thủ hộ lấy một tòa cự đại xào h u y ệ t thái dương tinh sự tình không cần nhiều quản chờ bổn hoàng xuất thế tại làm n ư u đồ một đạo thị huyết thanh âm theo trong xào huyện chuyển ra hồng hoang tinh không một khoả hàng cổ tinh thần bên trong vô cực ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên phía dưới có hơn mười người đều là tinh không cự thú biến thành từng cái đều là cổ thần cảnh h o à n g thái dương tinh d ị biến chúng ta là hay không muốn đi trước dò xét một phen thiên cơ cung kính đối với vô cực nói ra vô cực hai mắt phảng phất có thể khám phá hết thẻ vô căn cứ thái dương tinh khoảng cách cái này khoả hàng cổ tinh thần có xa khoảng cách xa nhưng là trong mắt hắn lại là giống như vạn trượng một mắt là được khám phá thái dương tinh sự tỉnh một cái nho nhỏ thái dương thần còn lại không nổi cái gì sóng cồn ngươi đi hồng hoang đại lục cuối cùng thông chi thần địch nếu là hắn đang nằm mơ tưởng tượng trực tiếp trở thành nguyên thần t i ê u đoạn tuyệt liên minh quan hệ b u ồ n hoàng thời gian không phải hắn có thể lãng phí vô cực hư lạnh một tiếng q u y một chương bốn mươi bốn mặt trời bồn nguyên chương bốn mươi bốn mặt trời bồn nguyên thái nhất chỉ sợ còn không biết hắn hiện tại bộ dáng đã khiến cho trong hồng hoang tiên thiên thần ma chú ý hắn hiện tại hoàn toàn tiến nhập t ầ n g sâu lần đích lĩnh ngộ hắn hóa thành mặt trời cùng nguyên bản thái dương tinh đi lên giống nhau quy tích cũng cũng là bởi vì những này mới khiến cho hắn diễn biến mặt trời to lớn như thế đủ loại pháp tắc khí tức tràn ngập tại một chỗ thần bí không gian thái nhất không biết đây là thần bí địa phương có lẽ nơi này là thái dương tinh bên trong qu hỏa, sinh cái ơ Rất nhiều h p p tắc t đều ạ cái không gian này bên trong t thái. Thái vô số phát tắc tại vận chuyển nhưng là tại không gian ở chỗ sâu trong thái nhất nhìn thấy một cái điểm phản p h ấ t hết thể đích tăng nguyên giống như sở hữu p h á p tắc đều là theo trên điểm này mặt phát ra thái nhất ý đồ tới gần cái tia điểm nhưng là hắn lại phát hiện hắn căn bản không cách nào làm ra động tác thân thể của hắn như là một cái hư thể vừa chạm vào sẽ nghiền nát Hắn chỉ có thái ể nhìn c đó điểm, đó một cái điểm, sau nhất ì n cùng cái tắc cho pháp kia điểm cùng đủ loại pháp tắc đem kết hợp, lại kết đủ đem để hợp, r nhiều pháp tắc tiến hành vận chuyển.、Thái、nhất pháp Thái tắc không có thử lại đô tới gần cái k i a điểm mà là tính rơi xuống tâm đi lĩnh ngộ hết thẻ trước mắt tại thái nhất trong tiềm thức hắn biết rõ chính mình là yếu lĩnh ngộ thái dương đại đạo hoặc làn đếm thử thái dương đại đạo tồn tại không biết đã qua đã lâu có thể là trong n ấ y mắt có thể là vô số năm thái nhất lại một lần nữa mở hai mắt ra cảm thụ được chính mình hư hào thân thể hắn tựa hồ hiểu rõ một ít gì đó xem lấy hết thẻ trước mắt hắn đã có một loại khác cảm lộ những pháp tắc kia vận chuyển giống như có nào đó quy luật không nghĩ quá nhiều lại tiến nhập l ĩ n h ngộ bên trong hắn cảm giác mình cự ly này cái điểm càng ngày càng gần hơn nữa hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái kia coi như mặt trời bồn nguyên chính mình đạo ngay ở chỗ này mặt lại qua không biết bao nhiêu năm hồng hoang tinh không một lớn một nhỏ thái dương tinh đều tại quy luật vận chuyển cái này lại để cho trong tinh không tiên thiên thần ma cùng với hồng hoang đại lục tiên thiên thần ma đều là chấn kinh rồi một cái nguyên hội bởi vì thái nhất tại trong lúc bất chi bất giác hóa thân thành mặt trời cùng thái dương tinh cùng nhau vận chuyển một cái nguyên hội vọng thư tại vài vạn năm trước cũng đã tu luyện đến cổ thần tri cảnh Thần Nguyệt bên trong trí đột phá Tu vi về sau, vọng thư liền tại Thái dương Tinh phía trên chi khí sinh, phá phía bên dương diễn vọng liền Dương sau, đã co Vi về ì mặc kiếm không có chứng kiến khỏa Thái Thái Thái lại Thái cuối cùng phát hiện Thái Tinh ngoài tinh giống Thái Tinh loại, Đại Tinh mười tìm một một một m Nhất. Nhất Nhất thân phát thần, bất hạ đích chứng ảnh, như chỉ phần nhỏ. Dương Cung, cùng Dương bên lớn Dương Dương lớn Đã được có có cực có lập là quả dù là một phần mười nhưng là so sánh với những thứ khác hàng cổ tinh thần đều muốn lớn hơn nhiều mà ngay cả tử vi tinh khó tránh khỏi cũng có chút thất xác trong chốc lát toàn bộ tinh không đều minh phát sáng lên hồng hoang đại lục càng là xuất hiện mặt trời bạo tạc một màn toàn bộ hồng hoang sinh linh đều xuất hiện một tia sợ hãi cái loại này bạo tạc uy năng quá mức cường đại cái loại này hào quang giống như có thể xuyên thủng bất luận cái gì kim âu ngang trời một tiếng vang lên chấn triệt tinh không biến hóa nhanh chóng h lúc này thời điểm đủ loại suy nghĩ xuất hiện ở biện ý thức của hắn bên trong cái lúc này hắn hiểu được cái tia điểm là cái gì cái tia điểm cựu là mặt trời bồn nguyên mà thái nhất đã trở thành mặt trời về sau hắn liền trở thành cái tia điểm nói cách khác thái nhất c ự là mặt trời bồn nguyên thông qua lúc này đây cùng thái dương tinh dung hợp về sau thái nhất thần tàng bên trong nhiều da hơi có chút hào quang tự giống như hắn tại mông lung bên trong chứng kiến chính là cái k i a điểm đồng dạng thái dương đại đạo có thể thực hiện bản thân tự tồn tại cùng thái dương tinh phía trên cũng tồn tại thái nhất thần tàng bên trong đó cũng không phải bởi vì thái nhất là mặt trời chi linh cái này một nguyên nhân cũng bởi vì lấy hắn cùng với thái dương tinh sinh ra c ộ n minh đây mới là nguyên nhân chủ yếu nếu là đổi lại đế tuấn mà nói trừ phi hắn cũng có thể cùng thái dương tinh sinh ra c ộ n minh bằng không thì không cách nào tại thần tàng bên trong xuất hiện điểm này hào quang thì ra là cái gọi là mặt trời bồn nguyên tính toán một cái, Khoảng cách hắn tìm hiểu Thái tìm đương Tinh đã quá i nguyên hội, quá vừa về tới thái dương tinh phía trên phát hiện vọng thư tại thái dương cung bên trong tu luyện lúc này vọng thư đã, đã trở thành cổ thần sơ kỳ Tiến Thái Thái Dương Cung, n vào bất không có quá hiện tại thái nhất đã xác định thái dương đại đạo là tồn tại hắn dùng thái dương đại đạo trở thành nguyên thần là có thể thực hiện n ế m thử cái này lại để cho mặt trời bổn nguyên tản mát ra một tia mặt trời chi khí nhưng là vô luận như thế nào thái nhất cũng là làm không được nghĩ đến hẳn là tu vi của hắn còn không có có đã tới dù sao hắn hiện tại vẫn chỉ là cổ thần sơ kỳ mà tới được cổ thần hậu kỳ mới có thể tiếp xúc nguyên khí tu luyện sau đó hóa thành bổn nguyên chi khí trở thành nguyên thần đương thái nhất lại một lần nữa khi tỉnh lại lại là phát hiện bên cạnh của hắn ngồi vọng thư lúc này đang xem lấy hắn lại một lần nữa xuất hiện thái âm tinh n g u y ệ t quế t h ụ một mặt kia đạo hữu trở thành cổ thần đúng là thật đáng mừng thái nhất đối với vọng thư chúc mừng nói kỳ thật thái nhất cũng man xấu hổ dù sao lúc trước nói là muốn cho vọng thư hộ pháp thế nhưng mà đến cuối cùng chính mình biến thành mặt trời căn bản đều không có thể khống chế chính mình hết t h ầ đều tại bằng vào tiềm thức làm việc coi như là vọng thư thật sự gặp phải nguy hiểm thái nhất cũng là không có bất kỳ đích phương pháp xử lý bởi vì hắn cảm giác tự cảm giác không thấy hắn không đa tạ đạo hữu tương trợ nếu không ta trở thành cổ thần chỉ sợ còn muốn một thời gian ngắn ngược lại là đạo hữu hóa thành mặt trời thế nhưng mà lĩnh n g ộ cái gì đại thần thông thật sự là chúc mừng vọng thư đối với thái nhất cũng là chúc nói đại thần thông không tính là ngược lại là có đi một tí c ả n lộ đáng tiếc hiện tại không có c ó c h ố lợi gì thái nhất bất đắc dĩ nói q u y một chương bốn mươi năm lại đến thanh khâu sơn hồ tộc chương bốn mươi năm lại đến thanh khâu sơn hồ tộc thái nhất nói không có sai hắn chỉ là xác minh thái dương đại đạo tồn tại nhưng là đối với hắn hiện tại mà nói hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng trừ phi tu vi đã trở thành cổ thần hậu kỳ thậm chí cổ thần định phong mới có thể dùng thần tàng bên trong mặt trời bổn nguyên diễn hóa nguyên khí vốn là chờ vọng thư tu luyện lại thật không ngờ cuối cùng vẫn là vọng thư chờ thái nhất tu luyện hơn nữa cái này một tu luyện là một cái nguyên hội bần đạo dục tiến về hồng hoang đại lục không biết đạo hưu như thế nào ý định thái nhất nhìn xem vọng thư nói ra hiện tại mới đi qua một cái nguyên hội dùng đế tuấn tu luyện chỉ sợ còn chưa trở thành cổ thần hơn nữa trở thành cổ thần về sau đế tuấn có lễ hội mang theo hi hỏa đi vào thái dương tinh tu luyện cho nên thái nhất không có tính toán đi th hắn bây giờ là cổ thần nếu là tiến về bất chu sơn mà nói lại có thể lên cao một khoảng cách có lẽ có tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên linh căn cái gì đây cũng là nói không chừng không thể nói thái nhất lòng tham đây cũng là không có cách nào sự tình ai có thể để đó bảo sơn bất nhập đối với bất chu sơn phía trên bảo vật thái nhất thế nhưng mà tình hữu độc trung mà trong thư mà nói cũng có chút do dự ly khai m ộ i m ộ i thời gian dài như vậy nàng cũng muốn trở về nhìn xem nàng cũng không phải sợ hai đế tuấn là người dù sao theo thái nhất trên người có lẽ có thể cảm giác đạo đệ đệ của hắn là người từ khai thiên lập địa tới nay các nàng xuất thế còn không có, có chia ó c liệc qua thời gian lâu như vậy do dự một lát vọng thư có chút thẹn thùng nói ta cũng muốn nhìn một chút hồng hoang đại lục như thế nào đặc sắc có thể cho ngươi cái này đường đường thái dương thần nhớ mãi không quên hiện tại hi hòa tại thái âm t i n h tu luyện qua một thời gian ngắn còn muốn đi trước thái dương t i n h tu luyện nàng coi như là tại hi hòa bên người cũng không có tác dụng quá lớn hơn nữa đế tuấn không phải tại hi hòa bên người sao ách thái nhất có chút kinh ngạc hắn cho rằng vọng thư nhất định là tiến về thái âm tình tuy nhiên lại thật không ngờ muốn cùng chính mình đi hồng hoang đương mặc dù là nói ra đạo hữu làm bạn tự nhiên không thể tốt hơn ha, ha. v ố một cái g n thái nhất dương thần một thăng thần đều là trong hồng hoàng cao cấp nhất tiên thiên thần ma theo hầu thâm hậu tiên thiên thần ma chỉ có thể nhìn về phía hắn học thuộc quen việc dễ làm mặc dù trên đường đi gặp không ít tinh không cự thú nhưng là đều là một ít huyền thần hoặc là thượng thần cảnh tinh không cự thú tại Thái Nhất cùng v õ n g thư trước mặt, g lần như đầu ư đồ ăn tiên tới đến hồng h o a n g cũng không có cái gì muốn đi địa phương liền đi theo thái nhất bên người bất quá đối với hồng hoàng cảnh sát xác thực nếu so với tinh không tốt hơn rất nhiều hơn nữa một bước vào hồng h o a n g cũng cảm giác được một cỗ đồng phát sinh cơ còn có một loại huy áp đúng tự là huy áp suy tính về sau mới biết hiểu đó là tổ thần huy áp đây là muốn tiến về nơi nào vọng thư hỏi thái nhất cười ha hả nói lúc trước ta đi vào hồng h o a n g đã thu phục được nhất tộc tên là thanh khâu sơn hộ tộc qua đi xem bọn hắn tu luyện như thế nào vọng thư trong lòng có chút một cười ngươi đường đường thái dương thần còn muốn tại hồng h o a n g thu phục t r ù n g tộc sao đang nhìn thư trong nội tâm tiên thiên thần ma là có thêm siêu cao địa vị những tiên thiên kia sinh linh trời sinh tựu là vì tiên thiên thần ma phục vụ cho nên đang nhìn thư cho rằng căn bản không cần thu phục những tiên thiên kia sinh linh muốn thụ bọn hắn chỉ lệ kỳ thật vọng thư nghĩ cách cũng, cũng không phải không đúng nhưng là không hoàn toàn đúng có chút tiên thiên thần ma vừa xuất thế đều là một cũng h chính tổ, g tộc tự n i ê n muốn bởi vì như thế thanh khâu hổ tộc đối với thái nhất tôn sùng có đề cao rất nhiều nếu không là vì thái nhất bọn hắn hổ tộc chỉ sợ muốn tiêu diệt tuyệt tại trên hồng hoàng này rồi lúc này hồ tộc lao tổ thánh h ồ thiên hương ngồi ngay ngắn ở trong đại điện lông mày trong mắt có chút sốt ruột nàng không giống những thứ khác hồ tộc như vậy vô ưu vô lự ngàn năm trước một sự kiện lại để cho thiên hương có một loại muốn di chuyển chủng tộc nghĩ cách nàng ngàn năm phía trước đi ra ngoài du lịch cũng không có đi quá xa địa phương tại thanh khâu sơn tây mười vạn dặm tả hữu một t ò a thần sơn bên trong thậm chí có một cái hỗn độn ma thần tàn thân thể tồn tại hơn nữa vẫn có ý thức hỗn độn thần ma rõ ràng cho thấy tại tổ thần bản cổ khai thiên thời điểm bị trọng thương hỗn độn thần ma sau đó trốn vào hồng hoang kỳ thật như loại này hỗn độn thần ma trốn vào hồng ho hoàn toàn không phải thiên hương có thể thừa nhận được nàng chỉ là cự l i này tòa thần sơn trăm dặm thời điểm cũng cảm giác được một cỗ u y áp cái loại này cường hãn u y áp không phải nàng có thể ngăn cản thậm chí l i ề n lúc trước thái nhất cũng không thể ngăn cản cái kia trọng thương hỗn độn thần ma cho dù là bị trọng thương cũng có được cổ thần u y áp hiện tại thiên hương chỉ là thiên thần hậu kỳ còn không có có tu luyện tới cổ thần nàng nhất tộc cự l i này hỗn độn thần ma có chút thân cận quá rồi một khi cái kia hỗn độn thần ma báo nổi bọn hắn thanh khâu hồ tộc đứng n u i chịu xào cho nên thiên hương đã có muốn rời cách thanh khâu sơn nghĩ cách ẩm ẩm đại đ i ệ đang run d phản phất có đồ vật gì đó muốn theo lòng đất tuân r a đồng dạng thiên hương sắc mặt thay đổi lại biến đây cũng không phải là lần đầu tiên đại đ ị a chấn động thiệt nhiều lần đây là cái kia hỗn độn thần ma r ã rủa thần sơn sinh ra động tĩnh hình như là cái loại này thần sơn phong ấ n cái kia hỗn độn thần ma thiên hương hạ quyết tâm thật sự muốn rời cách thanh khâu sơn rồi lần này chấn động so sánh với lần đích cường đại nhiều lắm tựa hồ còn kém một kia cái kia hỗn độn thần ma có thể đi ra thanh khâu sơn phía trên hồ tộc tự nhiên cũng đều cảm thấy cái kia mãnh liệt chấn động đều là tụ tập đã đến cung điện cửa ra vào thiên hương theo trong cung điện đi ra nhìn xem những hồ tộc kia hít một tiếng dù sao đã đi ra thanh câu sơn chẳng khác nào đã đi ra thái nhất bố trí xuống đại trợ một khi ly khai đại trợ bọn hắn muốn đối mặt đúng là hùng thú đây cũng là thiên hương ngàn năm qua do dự sự tỉnh nàng muốn rời khỏi thanh câu sơn nhưng lại sợ hai h ồ tộc bị hùng thú rào sát đúng lúc này một thanh â m chuyển tới trong thanh â m mang theo một k i a nghiền ngẫm như thế nào biết rõ bần đạo muốn tới đều là ở chỗ này nên đón bần đạo sao nghe được cái thanh â m này thiên hương còn có những hồ tộc kia đều là s ư n g sở cái thanh â m này có chút quen thuộc nhưng lại rất lạ lẫm hơn một cái nguyên hội không có nghe được cái thanh â m này rồi tôn thần là tôn thần đã đến tôn thần đã đến nhất định có thể cho là chúng ta nghĩ đến biện pháp chúng ta có thể không rời cách thanh c â u sơn tôn thần thần, thần thông q u ả n g đại bố trí xuống trận pháp cũng có thể ngăn cản vô số h u n g thú nhất định có thể đem cái kia rung rung nguồn suối diệt trừ hồ tộc sinh linh đều là nghị luận thiên hương càng là mừng rỡ thái nhất đã đến nàng đã có hơn một cái nguyên hội không có đã từng gặp thái nhất rồi thiên hương không biết có bao nhiêu lần nhớ tới qua thái nhất nhưng là cuối cùng nhất lại bị thái nhất cái kia cao nạo g bóng lưng kéo về thực tế thái nhất địa vị so nàng cao quá nhiều tu vi nhanh hơn nàng cao hai đạo hồng quang rơi xuống đúng là thái nhất cùng vọng thư đi tới thanh khâu sơn hồ tổ cung điện thái nhất vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem bên trong thiên hương bài kiến tôn thần phần đông hồ tộc đều là hướng thái nhất thi lễ thái nhất vung tay lên lại để cho những hồ tộc kia đều là đứng lên mà thiên hương lại là từ bên trong đi ra vốn là đối với thái nhất thi cái lễ ánh mắt lộ ra khó có thể che lấp mừng rỡ nhưng nhìn đã đến vọng thư về sau trong mắt mừng rỡ tận tán thiên hương cẩn thận đánh giá thoáng một phát vọng thư tu vi nhìn không thấu hình dạng so về chính mình không chút nào trên lệnh hơn nữa trên người còn tản mát ra một cỗ cao quý băng thanh ngọc khiết chi khí đây là n g u y ệ t thần vọng thư là bần đạo đích hảo hữu thái nhất đối với thiên hương giới thiệu nói lập tức lại đối với vọng thư nói ra đây là bần đạo nói với ngươi qua thiên hương là cái này h ồ tộc h ồ tổ c ử u v ị thánh h ồ cũng là một vị tiên thiên thần ma hai nữ giúp nhau đánh giá một phen nhưng là trong mắt đều có một tia địch gì ở trong đó bất quá thiên hương rõ ràng cho thấy lực lượng chưa đủ dù sao vọng thư là theo chân thái nhất đến hơn nữa thái nhất cũng nói vọng thư là bạn t thái i ê n Hương b k i ế nhất vọng t ư Hương thư cười đương cười thư người tỉ tỉ, tỉ tỉ thật Thiên thân thần, tự xinh nhiên, ngạnh nhiên không phải không đối với nói, cái đi cái loại này không hiểu vọng này nặng Vọng này đẹp. lộ là là ra ra. mỉm mỉm c p bậc lệ nghĩa h ầ nhìn mà, lúc này lúc là cũng đối với t i nói ra, Thiên hương mội mội ê n Hương Hương dung n thật h ra, tốt tỉ tỉ sự là mạo, xem đều n hai n thần. h thất h t á nữ h nhìn hai ấ t n xem dung mạo lẫn nhau thổi ách thái nhất định nghĩa vi dung mạo lẫn nhau thổi hắn đối với không có gì yêu thích mà là quan sát hổ tộc phát triển hơn một cái nguyên sẽ đi qua rồi thanh khâu h ồ tộc cũng có gần năm nghìn vị tục nhân về phần thiên thần cảnh h ồ tộc cũng tấn chức lên đây mấy cái cộng lại có chín vị thiên thần cảnh về phần thiên hương mà nói bây giờ là thiên thần hậu kỳ h ồ tộc bản thân cũng không phải là chiến đấu chủng tộc có thể giống như này lực lượng đã không tính sai rồi đây là bị áp bách lấy tăng lên tu vi dựa theo h ồ tộc tập tính tu luyện lười biếng trở thành thiên thần cảnh chỉ sợ đều rất khó xem các ngươi đều tụ tập tại tại đây đừng nói là đúng là n ê n đón vần đạo hay sao thái nhất nói xong há ha, ha nợ nụ cười hắn cũng biết cái này chỉ định không phải là vì n ê n đón bọn hắn bởi vì thái nhất mới vừa nghe đã đến những h ồ tộc này nghị luận rõ ràng cho thấy muốn rời cách nơi này cái này rất là lại để cho hắn nghĩ hoặc h ả o h ả o thanh câu sơn mặc dù tại trong hồng hoang không tính là cái gì danh sơn nhưng lại thích hợp bọn hắn h ồ tộc sinh tồn thiên hương sắc mặt lập tức thay đổi vừa rồi mừng rỡ hơn nữa vọng thư cho nàng nguy cơ làm cho nàng quên hỗn độn thần ma sự t ì n h thiên hương lại để cho những h ồ tộc này đều chất tản g sau đó đem thái nhất cùng vọng thư mời đến trong cung điện ba người ngồi ở trên đại điện thiên hương mới đưa hỗn độn thần ma sự tỉnh một tia không xót nói ra nghe xong được thiên hương kể rõ vô luận là thái nhất hay là vọng th hỗn độn thần ma chính là hỗn độn thời kỳ thần ma những thần ma này mới thật sự là được đại đạo yêu tha thiết vừa xuất thế là nguyên thần sau đó bị đại đạo ban thưởng rơi xuống ba nghìn pháp tắc bồn nguyên đều là tu luyện đến hỗn độn thần c h i cảnh tổ thần bàn cổ dị số đột lộ ra mới khiến cho những cường đại kia hỗn độn thần ma thời đại t r u n g kết nhưng là hỗn độn thần ma cũng chưa chết tuyệt mà là có không ít bị thương hỗn độn thần ma tiến nhập hỗn độn mặc dù tổ thần bàn cổ dùng các nơi thần sơn chấn áp nhưng là lúc cách lâu như vậy tổ thần bàn cổ cũng đã vẫn là không biết bao nhiều cái nguyên hội những trấn áp kia tự nhiên sẽ xuất hiện một ít buông lỏng cái này cho những hỗ nhưng là có một điểm thái nhất có thể khẳng định cái kia chính là những hôn độn thần ma này tiến vào hồng hoang về sau vốn có hôn độn chi thân thể tất nhiên sẽ thoái hóa trở thành tiên tiên thần ma chi thân thể nói cách khác khả năng ra tu vi cùng nhã lực những hôn độn thần ma này cũng không mạnh tới đâu cảm giác thoáng một phát lúc trước chính là cái kia hôn độn thần ma khí tức còn có bần đạo cường đại thái nhất đối với thiên hương nói ra sau đó thân trên tuân ra một cỗ khí thế thiên hương sắc mặt rồi đột nhiên một trắng thái nhất khí thế tới cũng nhanh đi cũng nhanh thiên hương chỉ hoãn tới về sau ánh mắt lộ ra kinh ngạc không nghĩ tới lúc này mới đi qua một cái nguyên hội thái nhất cũng đã đã trở thành cổ thần cái k i a hỗn độn thần ma cùng tôn thần khí thế không kém bao nhiêu nhưng là cho áp lực của ta tựa hồ càng lớn một ít thiên hương nghĩ lại tới lúc trước đi ngang qua này tòa thần sơn thời điểm cảm nhận được huy áp thái nhất cùng vọng thư nhìn nhau đồng dạng từ phía trên hương kể rõ bên trong bọn hắn có thể đoán ra cái kế hỗn độn thần ma cảnh giới cũng không cao tối thiểu không tính không hợp t h o i thưởng vẫn còn cổ thần cảnh bên trong chỉ sợ là cổ thần trung kỳ hoặc là cổ thần hậu kỳ chỉ cần là tại cổ thần cảnh thái nhất t ự u không sợ bất luận cái gì tiên thiên thần ma coi như là đồng cấp hỗn độn thần ma thái nhất đồng dạng không sợ hắn ngược lại là rất muốn biết một chút về hỗn độn thần ma lợi hại có thể tại tổ thần bàn cổ trong tay giữ được t á n h mạng tất nhiên là ba nghìn hỗn độn thần ma bên trong gần phía trước thần ma đỉnh phong thời kỳ thực lực không giống bình thường thái nhất sở dĩ có cùng hỗn độn thần ma một trận chiến tin tưởng chủ yếu là bởi vì vì bọn họ hỗn độn chi thân thể đã thoái hóa rồi đây mới là thái nhất dám cùng hỗn độn độn ma đối kháng lý do nếu là đúng trận có hỗn độn chi thân thể hỗn độn thần ma thái nhất hoàn toàn tự là muốn chết dù sao liền phòng ngự đều đánh không phá hắn như thế nào đánh bại hỗn độn thần ma chỉ sợ chỉ có bị hỗn độn thần ma chém giết phần hắn thật không ngờ đi vào thanh khâu sơn một chuyến vậy mà có thể đụng phải hỗn độn thần ma như thế lại để cho thái nhất có chút ngoài ý m u ố n nghe đồn hỗn độn bên trong đây chính là tiên tiên c h i vật khắp nơi đều có nếu là chém một cái hỗn độn thần ma chỉ sợ có thể đạt được không ít tiên tiên c h i vật mặc dù rất mạo hiểm nhưng là thái nhất hay là sẽ đi gặp lại cái này hỗn độn thần ma bởi vì sự hiện hữu của hắ lại há có thể lại để cho người khác uy hiếp thuộc hạ của mình t h a n h công hồ tộc trước không cần phải gấp lấy r ờ i cách b ầ n đạo đi trước gặp lại cái này hỗn độn thần ma cổ thần cảnh b ầ n đạo còn không sợ thái nhất não nghễ nói ra q một chương bốn mươi bảy bí cảnh chương bốn mươi bảy bí cảnh đối với hỗn độn thần ma chỉ sợ trong hồng hoang đại bộ phận tiên tiên thần ma đều bảo trì kính sợ c h i tâm nhưng là cũng có muốn cùng hỗn độn thần ma một trận chiến tiên, tiên thần ma bởi vì vi bọn họ cũng đều biết hỗn độn thần ma tại hôm nay hồng hoàng cũng không coi vào đâu bọn hắn đã đã mất đi hỗn độn chi thân thể không có tiên thiên ưu thế cũng không phải là không có khả năng chiến thắng mà thái nhất vừa mới tự là muốn cùng hỗn độn thần ma một trận chiến tiên thiên thần ma cùng cảnh giới đều là tại cổ thần sơ kỳ mà nói thái nhất không sợ bất luận kẻ nào cho dù là thần địch vô cực hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi thái nhất lại để cho thiên hương trước không muốn rút lui khỏi nhưng lại lại để cho hồ tộc hướng thu thập thoáng một p h á t mặc dù thái nhất có dũng khí cùng hỗn độn thần ma một trận chiến nhưng là kết quả thái nhất nhưng không cách nào kết luận nếu không phải địch mà nói hồ tộc hay là muốn rời cách võng thư vốn cũng muốn tiến về này tòa thần sơn cùng thái nhất cùng một chỗ cùng cái kê hỗn độn thần ma một trận chiến nhưng lại bị thái nhất cho c ả lại hắn không để cho vọng thư cùng đi. Một cái hơn n độn thần trọng t cho h ma dù là bị ư g h ơ nữa n、so、thái ổ t ầ n p chế h n ề u nhất ă m n ư v ậ g đã minh g cũng có có sắp nói hắn t thần thông, không h được có nắm chắc tự bảo vệ mình cùng thái nhất ở chung thời gian không tính ngắn thái nhất đã đều nói ra lời này vậy thì đại biểu có năm thành đã ngoài năm chắc có thể đối phó cái kia hỗn độn ma thần t h a n h công hồ tộc đối với thái nhất đến đều là tràn đầy vui sướng tại trong lòng của bọn hắn thái nhất là không gì làm không được thái dương thần là mặt trời hóa thân có vô cùng nguy năng đều là đối với thái nhất có vô cùng tin tưởng cảm giác được hồ tộc đối với tại lòng tin của mình thái nhất có chút im lặng đây quả thực so với chính mình đều có lòng tin lại để cho vọng thư tại hồ tộc chờ chính mình lại nhìn trời hương nói một tiếng sau đó thái nhất liền rời đi thành câu sơn dựa theo thiên hương nói cái hướng kia hóa thành cầu vồng lóe lên t ứ t ì bất quá là mười vạn dặm tả hữu bộ dạng đối với thái nhất mà nói bất quá là nháy mắt liền có thể đến khoảng cách hóa hồng c h i thuật thái nhất với tư cách người sáng lập tự nhiên có hồng hoang đến cực điểm tốc độ nếu là những người khác tu luyện hóa hồng c h i thuật mười vạn dặm khoảng cách chỉ sợ còn cần mấy hơi thở nhưng là đối với thái nhất mà nói một cái c h ư ớ c mắt là được đi vào núi cao vút trong mây đang trông xem thế nào phía dưới chỉ sợ có ba vạn trượng tại trong hồng hoang cái này đã tính toán là rất cao thần sơn rồi nói như vậy vạn trượng thần sơn cũng đã là tiên thiên thần ma tranh đoạt tri địa nhưng là đi tới cái này tòa thần sơn thái nhất thần thức thả ra lại là không có phát hiện một cái tiên thiên thần ma xem ra thiên hương nói chính là cái kêu hỗn độn thần ma khí tức tự l à ở chỗ này rồi như thái nhất như vậy có can đảm hỗn độn thần ma đối kháng tiên thiên thần ma không nhiều lắm coi như là có những thứ khác tiên thiên thần ma đi tới cái này tòa thần sơn cảm nhận được trong đó hỗn độn thần ma khí tức cũng sẽ rất xa tránh lui hỗn độn thần ma tại tiên thiên thần ma trong lòng là cao không thể chạm bởi vì đại đạo trong truyền thừa có ghi lại hỗn độn thần ma sống ở hỗn độn bên trong xuất thế tức là nguyên thần cái này so tiên thiên thần ma cất bước cao hơn rất nhiều không có cảm nhận được tiên thiên thần ma khí tức đồng dạng thái nhất dọ xét chỉ chốc lát cũng không có phát giác được hỗn độn th thái nhất từ phía trên hương ở đâu biết được cái này không lâu tại đây cũng đã đã xảy ra chấn động như vậy có lẽ chính là trong chỗ này hỗn độn thần ma muốn muốn tránh thoát tổ thần bản cổ cầm chế thái nhất thần thức không có bỏ sót thần sơn là bất luận cái cái gì một nơi nhưng là một phen tìm kiếm xuống hắn cũng không có tìm được hỗn độn thần ma tung tích ngược lại phát hiện một chỗ bảo quang bí cảnh tại thần sơn chân núi một chỗ có một cầm chế bên trong tản r a bảo quang thái nhất phán định bên trong không phải tiên thiên linh bảo t i c u là tiên thiên linh căn bất quá thái nhất cũng không có sốt ruột tiến bảo hắn nếu như không có đón sai cái này bí cảnh bên trong có lẽ cự là phong ấn hỗn sở dĩ sẽ có bảo q u a n g xuất hiện có lẽ tựu i là bên trong hỗn độn thần ma muốn hấp dẫn bên ngoài tiên thiên thần ma hoặc là tiên thiên sinh linh tiến vào sau đó đem hắn thôn vệ sau đầu xuất hiện bảy khỏa thần dương lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ toàn bộ thần sơn đều b ộ c phát ra cường liệt quan mang sau đó bảy khỏa thần dương ẩn vào thái nhất trong hai mắt trong chốc lát thái nhất trong mắt thần quang phong thích phá vọng thần nhãn chính là thái nhất sáng tạo ra đến pháp nhãn thần thông có thể khám phá hết t h ể vô căn cứ hơn nữa có thể bắn ra thần quang giống như công kích thần thông một loại nhìn về phía trong cơm chế thái nhất phá vọng thần nhãn thấm nhuần bí cảnh bên trong đích sự vật bất quá cũng chỉ có thể chứng kiến bí cảnh mặt ngoài đích sự vật lại hướng bên trong mà nói thái nhất t i ể u nhìn không tới rồi dù sao thái nhất còn không có có tu luyện tới nguyên thần không cách nào cô đ ộ n g ra tám khỏa thần dương phá vọng thần nhãn còn không có có tấn thăng làm đại thần thông mặc dù chỉ là thấy được mặt ngoài nhưng là thái nhất đã có thể kết luận rồi trong bí cảnh này tuyệt đối là hỗn độn thần ma thiết hạ bấy rập thiên hương nói nơi này có hỗn độn thần ma tung tích như vậy tuyệt đối sẽ có thái nhất vẫn tin tưởng thiên hương sẽ không lừa gạt hắn hiện tại thái nhất tại do dự chỉ có một chút cái kia chính là tiến hoặc là không tiến đi vào lời nói nhất định sẽ cùng hôn độn thần ma gặp mặt mặc dù có nhất định được nguy hiểm nhưng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ là m ậ t không thể phân đích nếu là chém một cái hôn độn thần ma như vậy thái nhất lấy được c h ỗ t ố t tuyệt đối không thể đo lường cái này lại để cho hắn nội t ì n h hội tăng gấp đôi không tiến mà nói đối với thái nhất hội sinh ra khuyết điểm nhỏ nhặt hắn hội theo trong nội tâm e ngại hôn độn thần ma tránh né lúc này đây, dưới s a o kia một lần thái nhất cùng hôn độn thần ma chống lại tất nhiên sẽ không đánh mà chạy bởi vì đã co vào chức là chủ e ngại k h ô mặc dù thái nhất không sợ hỗn độn thần ma nhưng là cũng không dám kinh thường hỗn độn thần ma thần thống hắn không biết được không có đã giao thủ vĩnh viễn không biết đối phương đáng sợ hắn không thể không đem phòng ngự của mình thủ đoạn thi triển đi ra thập nhị phẩm t ị n h thế bạch liên xuất hiện ở thái nhất dưới chân một đạo màu ngà sữa màn sáng đem thái nhất b a o khỏa hơn nữa tại thái nhất mặt ngoài còn xuất hiện nhàn nhạt huyền hoặc khí đây là tây phương tố sắc vân giới kỳ phòng ngự năng lượng đã làm xong hết thệ phòng ngự thủ đoạn sau đó quá hơi đánh giá cái này phương bí cảnh phòng chừng khoảng mười vạn dặm phương viên trong lúc này không có cái gì một mảnh hoang vu giống như nguyên thủy nhất man hoàng chi điệm ầm ầm một cỗ huyền ả o khí tức xuất hiện tràn ngập chỉnh bí cảnh hơn nữa cỗ lực lượng này đem cái này phương bí cảnh cho giam cầm rồi q một chương bốn mươi tám thái nhất chiến ma thần, chương 48, thái nhất chiến ma thần. thái nhất cứ mày quay người nhìn lại lại là phát hiện bí cảnh cửa vào đã bị một cỗ hề u y n ả o lực lượng phong bế xem ra hắn muốn không sai sở dĩ sẽ có bảo quang xuất hiện đều là bởi vì nơi này hỗn độn thần ma dợ c h ò quỷ đem tiên tiên thần ma hoặc là tiên tiên sinh linh d ụ d ỗ tiền đến sau đó lại phong bế bí cảnh cửa vào không cách nào nữa đi ra ngoài chỉ có thể bị hỗn độn thần ma thốt vệ hóa thành hỗn độn thần ma đột phá cấm chế năng lượng thái nhất thần thức đảo qua mặc dù cửa vào bị phong bế nhưng là nếu là hắn ngạnh muốn đi ra ngoài cái này cấm chế căn bản không cách nào đưa hắn ngăn trở nhưng là thái nhất đến nơi này mục đích đúng là cùng hỗn thậm chí chém giết hỗn độn thần ma không có lý do gì phải lý khai cho nên cái k i a hỗn độn thần ma phong không phong ấn cửa vào đối với thái nhất mà nói căn bản không có bất luận cái gì khác nhau trong lúc đó quá vừa biến mất ngay tại chỗ nhưng vào lúc này thái nhất nguyên bản vị trí đột nhiên xuất hiện một chỉ cực lớn xúc tu theo lòng đất phu lên thượng diện đều là hiện đầy gai ngược nếu là bị đánh chúng mà nói mặc dù có thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cùng tây phương tố sắc vân giới kỳ phong ngự thái nhất sẽ không bị thương nhưng là khó tránh khỏi buồn nôn thoáng một phát đối với đánh úp lại công kích thái nhất tự nhiên cũng sẽ không lưu tình quay người thỏ tay là một đạo ánh nắng nhận đánh ra. giai ước trương ba trượng hiện lên hình quạt hướng cái kia xúc tu chém tới phanh nhận đến thanh âm ra xúc tu đoạn mặc dù không tính là cái gì đại thần thông nhưng là thượng diện lại ngậm lấy một tia thái dương c h â n hỏa đủ để đem cái này xúc tu chặn đức ầm ầm đã đoạn một nửa xúc tu nhanh chóng thu hồi đến lòng đất lập tức trong vòng nghìn dặm đều là phát sinh kịch liệt r u n g r u n g dần dần mười vạn dặm trăm vạn dặm đều đang chấn động nhưng là vô luận như thế nào chấn động cái kia hỗn độn thần ma lại vô luận như thế nào đều ra không được phản phất lòng đất có cực kỳ lợi hại c ơ chế đưa hắn vây ở bên trong thái nhất ánh mắt ngưng tụ một đạo thần quang bắn ra n g oanh kích tại trên mặt đất lập tức là xuất hiện một cái vạn trượng hố sâu từng tiếng nặng nề thanh âm phát ra thái nhất tiến vào hố sâu hướng phía dưới nhìn lại mười hai đạo của sáng có vạn trượng độ cao ở bên trong là một cái toàn thân sinh trưởng lấy xúc tu hỗn độn thần ma ba đầu chín m ụ thân hình như dao nhưng lại có vô số xúc tu đúng là ba nghìn hỗn độn thần ma một trong hàn băng ma thần quá vừa phát hiện cái này hàn băng ma thần đồng dạng hàn băng ma thần cũng là phát hiện thái nhất một tiếng gầm nhẹ trong lúc đó trong vòng n h ì n dặm đều là lâm vào ngọn nguồn ôn thế giới vạn dắm kết băng bất quá loại này hàn khí đối với thái nhất mà nói hoàn toàn không bằng pháp nhãn hắn chính là thái dương thần bản thân là hàn băng khắc tinh s a u lại thái nhất thần dương bên trong còn có cực âm chi khí đây càng là siêu thoát tại hàn băng pháp tắc phía trên âm thuộc tính nho nhỏ tiên thiên ma thần cũng dám xâm nhập bản thần chi địa vừa vạn hóa thành bản lực lượng của thần đem ngươi hấp thu bản thần có thể phá vỡ cái này lao l u n g tiến vào bản cổ cái thằng kia mở thế giới ha ha hàn băng ma thần phá lên cười hắn không là lần đầu tiên chém giết tiên thiên thần ma từ khi vài vạn năm trước hắn theo trong lúc ngủ say thất tỉnh tự lợi dụng bảo quang hiện ra phương pháp dụ dỗ không ít tiên thiên thần ma hoặc là tiên thiên sinh linh đến nơi này đều không ngoại lệ đều là bị hàn băng ma thần c h é m giết hơn nữa hóa thành chất dinh dưỡng khôi phục bản thân thương thế lúc ban đầu thời điểm hàn băng ma thần liền cổ thần đều không tính là chỉ là một cái thiên thần sở dĩ đã trở thành hiện tại cổ thần hết thể đều là vì cắn nuốt những tiên thiên thần m à kia hôm nay hàn băng ma thần đã là cổ thần hậu kỳ hắn có dự cảm chỉ cần đem thái nhất cho cắn nuốt nhất định có thể khôi phục đến nguyên thần do đó đã đi ra cái này phong ấn chi điểm không là vì thái nhất tu vi nhiều bao nhiêu dày mà là thái nhất theo hầu quá sâu chỉ cần thối vệ hoàn toàn có thể lợi dụng thái nhất số mệnh lại để cho hàn băng ma thần khôi phục đến nguyên thần phải biết rằng cái này hàn băng ma thần không phải đột phá tu vi mà là khôi phục cái này cùng đột phá là hai chuyện khác nhau hắn muốn trở thành nguyên thần chỉ cần lực lượng đầy đủ có thể vô c h i thái nhất nhàn nhạt nói một câu trong ánh mắt lộ ra thật sâu khinh thường hàn băng ma thần mặc dù hay là cổ thần hậu kỳ nhưng là thái nhất lại không sợ chút nào bởi vì thái nhất chính là thái dương thần vừa vặn khắc chế hàn băng ma thần thuộc tính bàn cổ mở thế giới bên trong sinh linh cũng đã c u ầ n vọng đến trình độ này sao hàn băng ma thần lộ ra cười lạnh hắn không có tức giận cũng không có nổi giận ngược lại rất tỉnh táo lập tức hàn băng ma thần động thần dương thiên quang thần thông thi triển lập tức thái nhất sau đầu xuất hiện thần dương một khỏa thần dương cao chiếu trong chốc lát nguyên bản bị hàn băng ma thần đông cứng trong vòng nghìn dặm lập tức hỏa tan thần dương trước rời xuất hiện ở thái nhất sinh mặt những đánh ú t lại kia xúc tu đều là đụng phải thần dương tượng diện lập tức giống như va chạm vào lăng đâm tượng diện hàn băng chi k h í tiêu tán tám cái xúc tu lập tức thu hồi bất quá đây không phải hắn muốn thu hồi sẽ thu hồi thái nhất sao lại bạch bạch bị công kích mà không hoàn thủ thân ảnh biến mất tái xuất hiện thời điểm đã đi tới mười hai căn cổ sáng bên cạnh những thu hồi kia xúc tu còn chưa kịp tiến vào cổ sáng thái nhất trí dương viêm l u ô n đã tê ra đem tám cái xúc tu toàn bộ chặt đứt hơn nữa trong chốc lát biến thành cho t à n hàn băng ma thần phản g p h ấ t không có, có cảm giác đến đau đớn tựa như trong mắt không có lộ ra liên c u ồ n hắn hiện tại biết được thái nhất vì sao không e ngại hắn trong nội tâm mặc dù kinh ngạc thái nhất thân phận nhưng là lập tức cũng bình thường trở lại trong hồng ho có chứa như thế dương tính theo hầu tiên t i ê n thần ma chỉ có thái dương thần chỉ thấy hàn băng ma thần cự miệng hé mở trong chốc lát là một phương đại ấn xuất hiện hướng thái nhất n g h tới hơn nữa tản ra cực hàn chi lực hàn băng ma thần động tác hạng gì cực nhanh không tiếp chính mình xúc tu bị chém đứt trực tiếp là tế ra hàn băng ấn o a n h hướng về phía thái nhất mà lúc này thái nhất chỉ là vừa chặt đứt tám cái xúc tu đối với đánh úp lại hàn băng ấn đã tới không kịp ngăn cản được rồi dù sao tại đây khoảng cách hàn băng ma thần chỉ có trăm trượng không đến khoảng cách hắn làm sao có thể đủ trong một khoảng cách ngắn tại làm ra phản ứng、hoành. vừa ra cổ sáng hàn băng ấn lập tức là hóa thành vạn trượng đập vào thái nhất trên người trực tiếp đem thái nhất đánh bay ra ngoài một c ố khó có thể chống cự hàn khí tiến nhập thái nhất thân hình lại để cho tay chân của hắn lập tức đóng băng trong lúc nhất thời không cách nào nhúc ních hàn băng ấn lại một lần nữa đánh ú t lại lúc này đây công kích so với trước đó lần thứ nhất quá nặng dù sao trước đó lần thứ nhất chú ý chính là tập kích yêu cầu nhanh còn lần này lại là không giống với lúc trước hàn băng ma thần muốn chấm dứt thái nhất t á n h mạng vừa rồi một kích tia đối với thái nhất cũng không có tạo thành tổn thương dù sao có hai kiện t ự c phẩm tiên thiên linh bảo phòng ngự ở đâu có thể như thế nhật quang viêm thương quy một chương bốn mươi chín thần thông đọ sức chương bốn mươi chín thần thông đọ sức nhật quang viêm thương chính là thái nhất theo cựu chuyển thái dương chân kinh bên trong lĩnh ngộ đại thần thông ngưng tụ trí dương thần lực hóa thành thần đoạt c h i hình trong đó có thái dương chân hỏa coi như là tầm thưởng cổ thần bị đánh trúng cũng sẽ bị trong đó thái dương chân hỏa lập tức trọng thương đối mặt lại một lần nữa đánh úp lại hàn b a n g ấn thái nhất thi triển đại thần thông nhật quang viêm thương lập tức trong cơ thể trí dương thần lực hội tụ một thanh thần thương theo thái nhất lòng bàn tay đánh ra vây anh nhật quang viêm thương cùng hàn băng ấn đụng, đụng vào nhau lập tức phát ra phương viên vạn trượng hóa thành b ă n g tiên nhưng là lại đang lập tức hòa tan tại ngắn ngủn một cái hô hấp bảy biện ra băng hỏa lượng trọng tiên mặc dù nhật quang viêm thương tiêu tán nhưng lại đã ngăn được một kích này hàn băng ấn lại để cho thái nhất đã có thời gian làm ra đánh trả lúc ban đầu một kích kia hàn băng ấn đập vào thái nhất trên người mặc dù không có lại để cho thái nhất bị thương nhưng là ngũ tạng l ụ c p h ủ lại là r u n g dung hàn băng ấn dù nói thế nào cũng là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo bị nện thoáng m ộ p pháp không có tốt nhất tiên thiên phòng ngự linh bảo hộ thân tất nhiên sẽ bị nện thành thịt nát mặc dù là thần đạo tu thân thể nhưng là muốn củng t ự c phẩm tiên thiên linh bảo cứng đôi cứng coi n hàn ư l g u đều y ê trên n thần Hàn một tí. lệch đi băng ma thần c h ứ nổi g giận gầm lên một tiếng giống như ngưu ngâm nhưng lại có một cố minh mông uy áp hàn lâm hơn nữa vô tận hàn băng chi khí trào vào hàn băng ấn bên trong, trong lúc nhất thời hàn băng ấn phía trên ánh sáng phát ra rực rỡ lại là hàn băng thứ cốt ánh sáng lạnh thái nhất vội vàng thi triển trí dương v i ê m luân đánh ra một đạo màn sáng sau đó liền thi triển thánh dương tiên quang hắn đã cảm giác được rét thấu xương lạnh như băng dù là hắn là thái dương thần cũng có thể cảm giác ra cái loại này lạnh như băng muốn xâm nhập trong cơ thể của hắn khắc chế vốn chính là song m ặ t tính thái nhất có thể khắc chế hàn băng ma thần nhưng là hàn băng ma thần cũng có thể khắc chế thái nhất dùng hàn băng ấn thi triển đại thần t h ô n g đóng băng vô cực có thể cho phương viên mười vạn dặm toàn bộ tiến vào lạnh như băng băng hàn trong không gian tại nơi này hàn băng trong không gian có băng tuyết phóng bạo loại này ngọ coi như là cổ thần cũng có thể đông cứng ở trong đó chỉ là chính là một lát thời gian thái nhất liền cảm thấy tay chân lạnh như băng tựa hồ phải có kết đông lạnh một loại sau lưng thần dương thi triển thánh dương thiên quang cùng đóng băng vô cực đối kháng nhưng là thánh dương thiên quang vừa mới thi triển thái nhất liền phát hiện tại thánh dương thiên quang bên trong thái dương chân hòa tâm vậy mà loáng thoáng có đông cứng dấu vết loại chuyện này hay là thái nhất lần thứ nhất gặp được hỗn độn ma thần quả nhiên cường hoành vô cùng đây là hàn băng ma thần bị phong ấn ở trong c ộ sáng nếu là phóng xuất ra về sau như vậy uy năng chẳng phải là càng thêm cường đại mười cái hô hấp về sau thánh d hoàn toàn bị đóng băng vô c ự c cấp chế hơn nữa đóng băng tại không trung thái nhất trong mắt một đạo thần quản g bắn ra đánh bại thần dương phía trên hàn băng lại để cho thần dương nhập vào cơ thể rét thấu xương rét lạnh tại thái nhất trên người phát sinh cái này p h ả n phất là một loại trầm trọng thái nhất là mặt trời chi linh càng là hồng hoang thái dương thần vậy mà luân lạc tới muốn bị băng phong tình trạng tựa hồ cảm nhận được thái nhất sẽ phải bị băng phong hàn băng ma thần cười lạnh một tiếng véo động chỉ quyết lập tức hàn băng ấn phía trên băng hàn chi khí lại lần nữa hạ thấp mặc dù hàn băng ma thần bị trọng thương thậm chí bị phong ấn không biết bao nhiêu nguyên hội tu vi cẳng là ngã rơi xuống cổ thần hậu kỳ một ít hỗn độn cấm kỵ thần thông không cách nào thi triển nhưng là cũng không có nghĩa là hỗn độn ma thần thật sự cùng tiên tiên thần ma một loại hỗn độn chi thân thể là thoái hóa rồi nhưng là hỗn độn thần ma ý thức vẫn còn bọn hắn chiến đấu ý niệm vẫn còn hàn băng ma thần chiến đấu ý niệm so với thái nhất cao hơn ra nhiều lắm hơn nữa thần t h ô n g cũng so thái nhất muốn tinh xảo nhiều mặc dù hiện tại chiếm cứ thượng phong nhưng là hàn băng ma thần cũng không lấn ý xem thường tiên tiên tiên thần ma uy đối với địch nhân sơ sẩy tự là đối với chính mình tàn nhẫn hơn nữa hắn có thể nhìn ra được thái nhất cũng không có đến sơn cùng thủy tận một bước kia mặc dù nhanh muốn bị băng phong nhưng vẫn là lại không có bất kỳ chịu lấy thương dấu hiệu hơn nữa những hàn băng chi khí kia chỉ có một phần nhỏ tiến nhập thái nhất phòng ngự ở trong tuyệt đại bộ phận đều bị cái k i a màu ngả sữa màn sáng còn có tố sắc năng lượng cho chống đỡ chắn bên ngoài c ự c phẩm tiên tiên phòng ngự trí bảo hay là hai kiện hàn băng ma thần có chút kinh ngạc hắn thân là hôn đội thần ma cũng mới chỉ có một kiện t ự c phẩm tiên t i ê n linh bảo hàn băng ấn về phần phòng ngự trí bảo hắn một kiện đều không có chẳng lẽ trong hồng hoang tiên thiên thần ma đều một kiện dầu có thành cái dạng này sao vì sao phía trước những tiên thiên thần ma kia cũng chỉ là dùng một ít trung phẩm tiên thiên linh bảo thái nhất hoàn toàn bị đóng băng vẫn còn như thủy tinh điêu khắc một loại trông rất xứng động kỳ thật thái nhất tại ủ nhưỡng đại thần t h ô n g cựu dương thiên h ỏ a cái này đại thần thông cùng những thứ khác đại thần t h ô n g không giống với có thể là đơn thể công kích cũng có thể là quần thể công kích một khi thi triển là cựu dương khởi thăng hóa thành đại nhật bên trong diễn sinh thái dương chân hòa đủ để phạm thiên liệt đ i ệ nhưng là điều này cần đem cựu c h u y ể n thái dương chân kinh tu luyện tới thứ chín chuyển mới có thể phát huy uy lực như thế nói cách khác chỉ có thể phát huy một bộ phận uy lực dùng thái nhất hôm nay tu vi có thể b ả y dương khởi thăng mặc dù chỉ có thể phát huy một phần nhỏ uy năng nhưng là đối phó cổ thần hậu kỳ hàn băng ma thần đã đầy đủ rồi nhưng là cái này đại thần thông có một cái khuyết điểm cái k i a chính là cần đủ nhưỡng cùng những thứ khác đại thần thông không giống v ớ i trực tiếp liền có thể thi triển nhưng vẫn là cựu dương tiến hỏa lại là muốn đủ nhưỡng một phen đem thần dương vận chuyển tần suất điều chỉnh đến nhất trí thế nhưng mà hàn băng ma thần lại là không đợi thái nhất đủ nhưỡng hoàn tất chứng kiến thái nhất bị không có ở do dự ba mươi sáu chỉ xúc tu theo trong cổ sang kéo dài vươn lên ra hội tụ thiên cương băng sát đại trợn hướng thái nhất oanh đánh tới hàn băng ma thần tại hỗn độn thời kỳ tự là một vị trận pháp đại gia hắn bản thể công kích đều là dùng trận pháp thi triển như vậy sẽ để cho hắn nguyên bản lực công kích lượng tăng lên gấp đôi hoặc là mấy lần đang tại ủ nhưỡng đại thần thông thái nhất thấy được đánh ú t lại xúc tu nếu là hiện tại d â y rủa đóng băng tất nhiên sẽ phân tâm hắn ủ nhưỡng thời gian dài như vậy nhất định sẽ thất bại trong g ă n t h ớ sắc mặt châm xuống thái nhất không có dãy rủa đóng băng đối với đánh úp lại công kích cũng không tránh né hắn muốn ngạnh kh sau đó thi triển cựu dương thiên hỏa phá hàn băng ma thần cái này đóng băng vô cực hàn băng ma thần công kích ngay lập tức tức đến vê n h một cố cường đại trùng kích lực v a n h tại thái nhất trên người trực tiếp đem thái nhất trên người hàn băng đánh bại hơn nữa liền thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên phòng ngự cũng đã phá vỡ khá tốt lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa không có phá vỡ tây phương tố sắc vân giới kỳ thái nhất bị cường đại trùng kích lực v a n h đã bay đi ra ngoài q một chương năm mươi phong ấn phá vỡ chương năm mươi phong ấn phá vỡ、Phúc. thái nhất ngụ máu tươi phun ra bay ra vào trượng chùng chung điệp điệp ngã rơi xuống trên mặt đất ném ra một cái hố to vô số vụn băng bay tán loạn khá tốt thái nhất có hai kiện cực phẩm tiên tiên h phòng ngự linh bảo bằng không thì lúc này đây công kích thái nhất nhất định trọng thương sắc mặt t r ắ n g bệnh hơn nữa rét thấu xương rét lạnh lại để cho thái nhất cảm giác trong cơ thể trí dương thần lực tựa hồ cũng muốn bị băng phong thần lực vận chuyển đều chỉ hoang chậm lại bị ba mươi sáu chỉ xúc tu hành kích thoáng một phát thái nhất cảm giác thân thể của mình đều muốn rời ra từng mảnh cố nén thân thể chuyển đến cơn đau tiếp tục củ những cựu dương thiên hỏa đại thần thông nhưng là hàn băng ma thần cũng sẽ không chờ thái nhất khôi phục tại phát ra công kích cả hai chiến đấu chỉ định là th có thể vơ đ u a cả nắm một đòn chết chắc tuyệt đối sẽ trực tiếp đánh chết không có bất luận cái gì do dự hàn băng ma thần thi triển đại thần thông một trăm l i tám chỉ xúc tu toàn bộ hành kích bố thành đại trận hướng thái nhất lại một lần nữa oanh đến thái nhất ánh mắt lộ ra lạnh lùng khá tốt hắn đã ủ n hưỡng hoàn thành bằng không thì nếu chọi cứng hạ một kích này cho dù không chết cũng muốn trọng thương cựu dương tiên h hỏa thần dương ngang trời phạm thiên liệt điện trong chốc lát thái nhất sau lưng thăng ra bảy k h ỏ thần dương đều là tản ra cực nóng hảo quang tại thần dương bên ngoài toàn bộ đều là thái dương chân hỏa liệt dương như uy như ngục phát ra cực nóng tại trong náy mắt đem thái nhất trên người hàn khí s ố tán một cái hô hấp thái nhất trong vòng nghìn dặm vị trí cũng đã tạo thành cực nóng không gian loại này nhiệt độ cao thiên thần nếu là tiền đến chỉ sợ liền mười cái hô hấp đều không chịu nổi sẽ hóa thành cho bụi cổ thần mà nói cũng khó có thể kiên trì hàn băng ma thần một trăm lẻ tám chỉ xúc tu đánh úp lại thái nhất lạnh hừ một tiếng bị công kích lâu như vậy tại không phản kích cái này hàn băng ma thần thật đúng là cho là mình là dễ khi dễ có cựu dương thiên hỏa thần thông phụ trợ thái nhất hoàn toàn không cần lo lắng hàn băng ma thần, thần thông đóng băng vô cực nhìn về phía đánh phía về ú tại l thái t nhất không có ở do dự, tế r ự c t i p là tế ra hỗn độn chung như h vậy, h n thời ầ n thông, điểm hàn băng ma thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ không khỏi đến trong nội tâm lộ bột một tiếng một cú cảm giác sợ hai xông lên trong lòng chín mục chăm chú nhìn chằm chằm thái nhất tế ra hỗn độn chung lộ ra e ngại hắn cảm thấy tổ thần bản cổ khí tức còn có chấn áp hôn đ ộ n hôn đ ộ n trí bảo khai thiên phủ khí thế lúc trước hàn băng ma thần chỉ là bị cán đúa nhẹ nhàng sờ thoáng một p h á t liền rơi xuống kết cục này mà hôn đ ộ n t r ú n g đúng là khai thiên phủ cán đúa nói chuyện tục ngữ nói một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng hiện tại hàn băng ma thần tự là thuộc về loại này chứng kiến hôn đ ộ n t r u n g đã có lùi bước nghĩ cách thái nhất không biết hàn băng ma thần sợ hãi mà là trực tiếp đem hôn đ ộ n trung lập tại trước mặt của mình hóa thành văn trượng đem thái nhất hoàn toàn hộ tại trong đó một trăm lẻ tám chỉ xúc tu hình thành trận pháp công kích danh kích tại hôn đồn một tiếng trung tiếng vang vang lên bí cảnh bên trong phương viên mấy chục vạn dặm lớn nhỏ đều tại truyền đi lại trung tiếng vang cũng ngay trong nháy mắt này cái k i a cũ kinh khủng sóng âm lại để cho thái nhất cửu dương thiên hòa thần thông lập tức tiêu tán đồng dạng hàn băng ma thần đóng băng vô cực cũng là hóa thành không có nhưng là kế tiếp một màn thì là lại để cho hàn băng ma thần đại hỷ bởi vì có thể là t r ù n g hợp có lẽ là hắn kiếp số đã đến khủng bố sóng âm lại lại để cho vây khốn hắn m ộ ư ơ i hai đạo c ổ sáng đều biến mất sợ hãi kinh hỉ những lời này dùng tại hàn băng ma thần trên người chỉ sợ là lại thích hợp bất quá rồi lúc trước hắn vẫn còn sợ hãi lo lắng thái nhất dùng hỗn độn chung đưa hắn c h é m g i ế t mặc dù hàn băng ma thần cũng biết thái nhất coi như là có hỗn độn chung cũng chưa chắc có thể đưa hắn c h é m g i ế t nhưng là cái loại này đối với khai thiên p h ụ sợ hãi nhất là khai thiên p h ụ càn bữa đây quả thực là hàn băng ma thần m ma, chỉ cần là chứng kiến đều cảm giác được trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi nhưng là hiện tại vây khốn hắn mười hai đạo cổ sáng đã biến mất hàn băng ma thần mặc dù sợ hãi hỗn độn chung nhưng là hắn có thể trốn a không cần sống ở chỗ này tiếp tục bị hỗn độn chung tra tấn bất kể là bình thường tiên tiên sinh linh hoặc là cao cao tại thượng hơn nữa là nguyên á c đều có một loại sợ hãi lúc trước tổ thần bàn cổ đối với hàn băng ma thần thế nhưng mà khinh thường tại cố liền đánh chính diện đều không có chỉ là cán búa nhẹ nhàng sắc qua cũng đã đưa đến hàn băng ma thần trọng thương trốn vào trong hưng hoang bởi vậy đó có thể thấy được hỗn độn thần cùng tổ thần trích lệch cũng có thể tưởng tượng đến hàn băng ma thần sợ hãi đại bản thần khôi phục tu vi lại đến cùng ngươi một trận chiến hàn băng ma thần không có muốn cái gì thể diện cũng không quan tâm cái gì thể diện trực tiếp là hóa thành tiên tiên đạo thể sau đó liền thi triển độn thuật thần thông muốn rời khỏi bí cảnh thái nhất cũng là có chút ít kinh ngạc hắn thật không ngờ hỗn độn trung vậy mà đem tại đây phong ấn cho đã phá vỡ hơn nữa nhìn hàn băng ma thần tình hình giống như đối với hỗn độn trung phi thường e ngại không có làm tiếp gì do dự thái nhất trực tiếp thi triển hỗn độn trung trong chốc lát vạn trượng lớn nhỏ hỗn độn trung hóa thành một đạo quang mang tập lên hàn băng ma thần cường hãn uy thế lại để cho hàn băng ma thần không thể không dừng lại làm ra đánh trả bằng không thì dưới một kích này đi cũng không phải là tốt như vậy thụ hỗn độn trung chính là tiên thiên trí bảo coi như là thái nhất chỉ có thể phát huy một bộ phận uy lực vậy cũng so tiên thiên linh bảo uy lực cường đại hơn nữa hỗn độn chúng có thể là công kích trí bảo Vạn t cho, cho, cho dù là thi triển h n gia thiên phú thần thông cũng muốn đem hắn chém giết không sai hàn băng ấn cùng hỗn độn chung đụng đụng vào nhau lập tức là tản mát ra rung trời tiếng vang toàn bộ bí cảnh đều đang kịch liệt run run dậy thật tình không biết bí cảnh bên ngoài trên người đều đã có rất nhỏ run run nếu không là ngươi có cái này h ố n độ t chung bản thần sao lại sợ ngươi tiêu tan h ố n đ ộ t nói xong rồi đột nhiên lời nói xoay chuyển hàn băng ma thần thi triển đại thần t h ô n g tiêu tan h ố n đ ộ t trong nháy mắt khủng bố hàn băng chi khí mang tất cả hết thảy so với phía trước đại thần thông đóng băng vô cực muốn cường h á n mấy lần không chỉ hơn nữa càng thêm rét lạnh so với trước cường h á n gần thập bội vẻ này rét lạnh lại để cho thái nhất đều run dày lên ngắn ngủn trong nháy mắt liền đem thái nhất đóng băng cũng may có hỗn độn chung bảo h ộ đây cũng không phải là đại thần thông mà là thuộc về hàn băng ma thần thiên phú thần thông. Quy một chương 51, thái nhất t r ư ơ n g năm mươi mốt thái nhất trả ma m thần hàn băng ma thần thi triển thiên phú thần thông tiêu tan hỗn độn vô tận hàn băng chi khí tràn ngập toàn bộ bí cảnh trong chốc lát bí cảnh bên trong hết thẻ sự vật đều đóng băng lại giống như băng điêu thái nhất đồng dạng không ngoại lệ cũng bị đóng băng lại mà ngay cả thần hồn đều cảm thấy hàn ý đó có thể thấy được hàn băng ma thần thiên phú thần thông cỡ nào cường đại đây là một loại mạnh mẽ phụ trợ hình thiên phú thần thông cảm nhận được thái nhất bị đóng băng về sau hàn băng ma thần không co ở thoát đi mà là phản trở lại cầm trong tay hàn băng ấn hướng thái nhất tập tới đây là một cái cơ hội tốt không thể bạch bạch lãng phí mặc dù nhưng là hỗn độn trung hiện tại đã là vật có chủ thái nhất đều bị băng phong rồi không cách nào thúc giục hỗn độn c h u n g như vậy hỗn độn c h u n g t i ể u cũng không tự chủ phát ra công kích hàn băng ấn bên trong hội tụ băng sát hiện đây toàn bộ đại ấn tại khoảng cách thái nhất vạn trượng thời điểm hàn băng ma thần đánh ra hàn băng ấn hướng thái nhất nện đi qua cường hạn công kích sinh ra không bạo đây là rất nhanh hàn băng ấn tại trong không gian cùng phong và chạm mà sinh ra thanh âm thái nhất trong mắt lộ ra hàn quang nếu là ở không thoát khốn tất nhiên sẽ bị hàn băng ấn đánh trúng vạn trượng khoảng cách bất quá là chuyện trong nháy mắt tình thái nhất suy nghĩ t r ầ n trọng ngắn ngủn trong nháy mắt là đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cùng tây phương tố sắc vân giới kỳ đều tại trên người của mình mặc dù hỗn độn c h u n g mình bây giờ không cách nào thúc giục nhưng lại có thể thúc giục cái này hai kiện c ự c phẩm tiên tiên phòng ngự linh bảo hắn chỉ cần tránh thoát một cách này tự có n ắ m chắc n ị c h chuyển tình thế thái nhất sẽ không còn có bất luận cái gì giữ lại trên người trí dương thần lực hội tụ thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cùng tây phương tố sắc vân giới kỳ phía trên lập tức hai kiện t ự c phẩm tiên tiên phòng ngự linh bảo tản mát ra ánh sáng mạnh liên hoa hàn băng ấn ngay lập tức được đến c căn bản là không cách nào ngăn cản coi như là có thể ngăn cản cũng sẽ phải chịu rất mạnh lực p h ả n trấn loại lực lượng này oanh kích tại trên thân thể ngũ tạng lục phụ sợ là đều muốn lệnh vị trí hoành hàn băng ấn oanh kích tại thái nhất trên người vốn là oanh p h á đóng băng sau đó liền oanh kích tại thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên phía trên bất quá thái nhất không cách nào toàn lực thi triển thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên làm sao có thể đủ ngăn trở hàn băng ma thần một k í c h vâng sáng tan hết hàn băng ấn oanh tại thái nhất trên người may mắn hắn còn có một tầng huyền hoàng khí hộ thể đây là tây phương tố sắc vân giới kỳ phát ra phòng ngự xem như vi thái nhất đã ngăn được một nửa lực lượng. trong h nhị phẩm tỉnh thế bạch phương hành thái nhất ậ p liên ngăn nửa, vân ngăn nửa, còn lượng toàn một một tố tại t bộ lại lại lại lại cây sắc lực giới sau đó kỳ ê n người, lúc này lúc đây s、so、với trước đó l ầ thứ nhất, muốn mạnh mẽ rất t mạnh nhiều. muốn n mẽ r o chốc lát thái nhất sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh sau đó liền bay ngược đi ra ngoài trong miệng liên tiếp hộp ra mấy ngụm máu tươi hơn nữa thái nhất vai trái bảng đã hoàn toàn sụp đổ rồi hàn băng lớn oanh kích tại thái nhất vai trái bảng hiện tại đã hoàn toàn đã mất đi trực giác trong cơ thể thần lực vận chuyển sau đó chữa trị vai trái bảng thương thế mặc dù không có toàn bộ chữa trị nhưng là đã có thể thi triển công kích đúng lúc này hàn băng ma thần công kích lại một lần nữa đánh tới hàn băng ấn phát ra cái này vô tận hàn băng chi khí muốn thái nhất đánh ú t lại lúc này đây chỉ sợ là muốn tại thái nhất triệt để đóng băng ở chỗ này thái nhất ánh mắt lộ ra phẫn nộ cổ thần trong cơ thể thần lực là đ ề u biết không phải nguyên thần coi như là chiến đấu trong cơ thể bổn nguyên chi khí cũng có thể cung cấp được coi trọng ngươi tiêu hao mà hàn băng ma thần đã thi triển rất nhiều thần thông hơn nữa liền thiên phu thần thông cũng đã thi triển nếu như thái nhất không có đ o á n sai hiện tại hàn băng ma thần hoàn toàn là miệng cọt g a n thỏ trong cơ thể thần lực tuyệt đối sẽ không vượt qua một phần ba mà thái nhất lại là còn có hơn phân nửa thần lực chứng kiến hàn băng ma thần lại lần nữa công kích mà đến thái nhất không tại có bất kỳ do dự hắn lần thứ nhất thi triển thiên phú thần thông vừa vặn cũng nếm thử một chút thiên phú thần thông cùng hỗn độn trung phối hợp có thể nói thái nhất cử động lần này rất là mạo hiểm nếu như thi triển ra thiên phú thần thông hàn băng ma thần không có vấn lạc như vậy muốn vấn lạc rất có thể là thái nhất chấn áp t h ờ i không hỗn độn trung mi chấn muôn đời tại trong tích tắc thái nhất lại thi triển đi ra hỗn độn Chấn trong i ệ t m u lúc chấn hôn đó thái nhất sau lưng bảy khỏa thần dương hóa thành vạn trượng tuân hướng hàn băng ma thần theo mặc dù là đem hàn băng ma thần ba khỏa ở trong đó vô tận thái dương chân hỏa lập tức phong thích hơn nữa còn có một tia thái dương thần hỏa tiến nhập hàn băng mặc thần thân hình theo thi triển thần thông đến hoàn thành dùng bất quá là ngay lập tức công phu một cái chốc mắt về sau hàn băng ma thần khôi phục tự do nhưng là hắn đã lâm vào trong biển lửa khắp nơi đều là thái dương chân hỏa cái này thần hỏa coi như là nguyên thần đều sợ hãi h ỏ a diễm càng thêm đang sợ chính là có một tia thần hỏa vậy mà tiến nhập hàn băng ma thần thân hình đó là thái dương thần về sau so với thái dương chân hỏa đẳng cấp rất cao a một tiếng tê tâm liệt phế gào thét hàn băng ấn thu hồi nhanh chóng thi triển hàn băng ấn khu trừ trong cơ thể thái dương thần hỏa nhưng là bây giờ thần lực của hắn chưa đủ chỉ là đem cái k i a một tia thái dương thần hỏa khu trừ đã đến bên cạnh chỉ thiếu một ít có thể khu trừ đến bên ngoài cơ thể nhưng lại thần lực chưa đủ hàn băng ấn rơi rơi xuống suy sụp lại là một tiếng tiếng têu tham thiết nhưng là chưa từng có bao lâu thái dương chân h ỏ a dập tắt thái nhất một ngụm máu tươi phun ra nguyên bản tự bị thương thái nhất hiện tại càng là thường càng thêm thương trong cơ thể thần lực bạo động nhật thực tiện tận hắn chỉ là giữ vững được năm cái hô hấp tự luân rơi đến trình độ này trực tiếp tiêu hao trong cơ thể một phần hai thần lực hơn nữa, phía trước thuốc Hiện tại thái nhất t n r o giữa cơ thể chỉ còn thể l ạ có chưa lực, thành thần lực, hơn tới một n đã bị không i ê n thần phú h t trung hàn băng ma thần tiêu tán địa phương một khoả tản gia vô tận băng hàn chi khí bổn nguyên châu xuất hiện đây chính là hàn băng ma thần hàn băng bổn, bổn nguyên châu cái này có thể để làm linh bảo sử dụng con g băng chương vọng Chương vọng có tắc. thể phụ trợ tu luyện hàn băng phát tắc. Quy một chương 52, vọng thư chương 52, vọng thư Thái phụ hàn h rời luyện Quy n đi. rời đi. dễ dùng hỗn độn chung chấn áp hàn băng ấn không cần thân lực bằng không thể dùng thái nhất hôm nay bộ dáng không chỉ nói thúc giục hỗn độn chung rồi coi như là thúc giục thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đều t u n sức hãn độn chung hàn rơi vào băng ấn bổn nguyên châu nếu bảo để cho vọng thư cùng hi hòa tu luyện mà nói mặc dù cùng âm tri đạo không hợp nhưng lại cũng thuộc về âm thuộc tính có thể phụ trợ các nàng tu luyện thái nhất không có còn muốn quá nhiều hiện tại hàn băng ma thần đã c h é m giết mà hắn cũng nhận được trọng thương hơn nữa hiện tại trên thân thể thần lực còn thừa không có mấy coi như là đến một cái thiên thần chỉ sợ thái nhất đều gặp được nguy hiểm hàng đầu nhiệm vụ thứ nhất tự là trước đem thần lực của mình khôi phục nói cách khác một khi gặp được tiên thiên thần ma tình huống của hắn muốn nguy hiểm về phần thương thế mà nói chỉ có thể chờ trở lại thanh khâu sơn chậm rãi tu dưỡng rồi cưỡng ép thi triển thiên phú thần thông lại để cho thái nhất thừa nhận phụ tải quá nặng thẳng tiếp thụ lấy thiên phú thần thông cán trả nhật thực tuyệt tận thiên phú thần thông dùng thái nhất thực lực hôm nay thi triển coi như là toàn thịnh thời、kỳ. c ũ nhưng g c ỉ có cái thể thi triển thời gian hô hấp, h gian n là lại lượng hàn ma thần, thái nhất vậy mà thành đối được để xuống, thái tại bị chi giữ cái tải, tiếp thái phó hấp, phụ thần, nhất thường thân thể hô như cho nhất thể thần nghịch chuyển, băng vững trong cắn trả thành trọng thương. Nhưng bị ma trực trả vậy vậy cơ không thể không nói quá một thiên phú thần thông cường đại hàn băng ma thần cho dù là bị trọng thương tu vi rút lui cũng còn có cái này cổ thần hậu kỳ tu vi so thái nhất cao hơn hai cái tiểu cảnh giới nhưng là tại nhận thực t u y ệ t tận xuống hàn băng ma thần liền năm cái hô hấp đều không có chống đỡ liền biến thành cho tàn cái này là đại thần thông cùng thiên phú thần thông t r á n h lệnh đại thần thông tối đa có thể làm bị thương hàn băng ma thần dù sao có tu vi t r á n h lệnh còn có cái này thân thể t r á n h lệnh nhưng là thiên phú thần thông nhưng có thể đem hàn băng ma thần chém giết thái nhất sở dĩ tại trong hồng hoang chém giết h u n g thú tại tinh không chém giết tinh không cự thú cũng là bởi vì muốn đạt được đầy đủ đại đạo công đức sau đó mở ra thứ hai thiên phú thần thông bởi vì chỉ cần tại thiên đạo không ra thời đại mới có thể mở ra thứ hai thiên phú thần thông thiên đạo xuất hiện về sau hết thể đều có định số không có nhất định được thực lực thì không cách nào n ị c h chuyện thiên đạo đã qua không biết bao lâu thời gian thái nhất lại một lần nữa d ư ơ n g đôi mắt trên người của hắn lại một lần nữa đ ổ i phát thần uy mặc dù thương thế còn không có co khôi phục nhưng là thần lực đã khôi phục tới được đ ỉ n h phong thời kỳ coi như là tại gặp được tiên tiên thần ma thái nhất cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm hỗn độn trung hóa thành một đạo quang mang t i ế n nhập thái nhất thân hình đã không có hỗn độn trùng c h â n áp hàn băng ấn tựu muốn bay đi nhưng là thái nhất sao lại khiến nó rời đi tay khẽ vây lập tức là một chỉ đ ầ y trời bàn tay lớn đem hàn băng ấn bắt lấy sau đó đặt ở thần dương bên trong còn có trong vài món kia phẩm tiên thiên linh bảo thái nhất cũng là nhận được thần dương bên trong cuối cùng nhìn về phía cái kia khỏa hàn bang buồn nguyên châu. vây tay hàn băng b u ồ n nguyên châu đã rơi vào trong lòng bàn tay trong chốc lát là cảm thấy một loại lạnh lẽo thấu xương c h í dương thần lực một chuyện hóa giải cái kia cố hàn ý không có người thi triển hàn băng b u ồ n nguyên châu còn tổn thương không đến thái nhất nhìn nhìn chính mình chém giết hàn băng ma thần s ở được đến bảo vật mặc dù không có bao nhiêu nhưng là tại thái nhất trong dự liệu một cái bị phong ấn hỗn độn thần ma có thể có nhiều như vậy bảo vật đã không thể rồi cũng không phải bài danh tốt một trăm hỗn độn thần ma nếu là chém giết thời gian ma thần chỉ sợ lấy được cựu không chỉ như vậy nhiều hơn đương nhiên nếu là thời gian ma thần thái nhất còn chạm giết không được mặc dù hỗn độn chúng có thể chấn áp t h ờ i không nhưng cũng là tương đối nếu là thời gian ma thần tu v i so với chính mình cao căn bản là không cách nào chấn áp một kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hàn băng ấn một kiện tương đương với c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hàn băng b u ồ n nguyên châu còn có năm kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo cái này đã xem như không t ệ rồi giết người phóng hỏa kim n a i lưng quả nhiên bằng không thì không giả thái nhất suy nghĩ chờ mình khôi phục thương thế có phải hay không nếu tìm một cái hỗn độn thần ma chém giết những hỗn độn thần ma này nguyên một đám đều rất giàu có tối thiểu nhất có thể đạt được t ự c phẩm tiên thiên linh bảo hàn băng b u ồ n nguyên châu mặc dù thái nhất không dùng được nhưng là hắn nhưng có thể lại để cho vọng thư dùng mặc dù là vọng thư không cần về sau tự nhiên có cũng hữu dụng chỗ dù sao đây chính là b ả o bối hàn băng b u ồ n nguyên châu mặc dù so ra kém tiên thiên ngũ linh châu nhưng là cũng xê xích không bao nhiêu vô luận là cho rằng linh bảo hay là phụ trợ tu luyện phát tắc đều thật là tốt bảo vật lại đem cái này phiến bí cảnh chạy một vòng không có phát hiện những thứ khác bảo vật nơi này chính là một mảnh man hoàng trí địa đã phá vỡ c ấ chế thái nhất trực tiếp đi ra bí cảnh nhưng là bên ngoài cảnh tượng lại là lại để cho thái nhất chấn đ ộ n nguyên bản ba vạn trượng thần sơn lúc này lại trở thành vạn trượng thần sơn bởi vì nơi này không có hộ sơn đại trận thái nhất cùng hàn băng ma thần công kích dư ba đã chuyển đến bí cảnh bên ngoài lại để cho cái này tòa thần sơn rơi vào lòng đất hơn phân nửa bất quá thái nhất không nghĩ lấy tại đây tòa thần sơn lập đạo tràng cái này thần sơn có hay không hạ thấp cùng hắn không có nửa điểm quan hệ thân hóa cầu vồng thái nhất ly khai cái này tòa thần sơn hướng thanh khâu sơn b a y đi bất quá là ngắn ngủn trong nháy mắt thời gian tháy mắt thời g i n tháy t h ờ i gian tháy mắt thời n h á t là đi tới thanh khâu sơn nhưng là, thái nhất lại là sương thần chí của hắn không có, có cảm giác đến vọng thư tồn thiên hương cũng là phát hiện thái nhất trở lại vội vàng là đi ra phía trước tôn thần ngươi bị thương thiên hương cảm thấy thái nhất khí tức có chút phù phiếm h i ệ n nhiên là bị thương nặng dấu hiệu trong lúc nhất thời thiên hương đôi mi thanh tú có chút run run trong lòng có chút lo lắng thái nhất mà thôi dừng tay thản nhiên nói không có việc gì bất quá là vết thương nhỏ mà thôi qua một thời gian ngắn thì tốt rồi cái k i a hàn băng ma thần đã bị bần đạo chém giết h ồ tộc không cần rời cách rồi thiên hương nghe nói lời này mừng rỡ trong lòng dù sao nàng cũng không muốn ly khai thanh k â u sơn đây là là nàng xuất thế địa phương cũng là hộ tộc tổ địa nếu là rời đi không biết còn có thể hay không rồi trở về rồi còn một điều cái kia chính là thanh khâu sơn có thái nhất bố trí xuống trận pháp đây đối với phòng ngự hung thú có cường đại uy năng đúng rồi vọng thư đạo hữu như thế nào không tại thanh khâu sơn thái nhất nhìn xem thiên hương hỏi vọng thư nghĩ đến cái này sắc đẹp tuyệt luân nữ thần thiên hương không hiểu có một loại lý b ấ t quá tại thái nhất trước mặt nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài vọng thư tỉ tỉ đã đi ra thanh khâu sơn nói là tại phương đông có cơ duyên hàn lâm thiên hương trầm g i i nói q một chương năm mươi ba thái nhất mục tiêu chương năm mươi ba thái nhất mục tiêu thái nhất trong mắt lộ ra nghĩ hoặc phương đông có cơ duyên véo chỉ suy tính một phen tại phương đông cũng không có gì cơ duyên xuất hiện a ngược lại là đại đạo c h i cơ biểu hiện phương đông h u n g thú rất nhiều có lẽ là vọng thư cơ duyên của mình nghĩ nghĩ thái nhất cũng sẽ không có quá mức để ý dù sao mỗi người đều có cơ duyên của mình vọng thư thân là thái âm tinh tri linh trong hồng hoa người thần theo hầu vô cùng thâm hậu có cơ duyên của mình đây là chuyện rất bình thường thái nhất cũng vì vọng thư cảm thấy cao hứng về phần nguy hiểm mà nói hồng hoa khắp nơi đều là nguy cơ vọng thư hiện tại cổ thần tri cảnh coi hắn theo hầu còn có cựu truyền thái âm chân kinh lĩnh nộ g r a đại thần thông tại trong hồng hoang vọng thư vẫn có tự bảo vệ mình chi lực đương nhiên coi như là thái nhất hiện tại đi tìm vọng thư cũng không có cái gì tác dụng dù sao thái nhất hôm nay còn có thương tích thế một thân chiến lực chỉ có thể phát huy ra thất thất bát bát có lẽ liền vọng thư đều có chút không bằng trước ở lại thanh khâu sơn khôi phục thương thế sau đó đang nói tìm kiếm vọng thư sự t ì n h nếu như không có những chuyện khác đi phương đông đi một chút cũng không tệ đông hải thế nhưng mà tiền thiên thần ma đều xuất hiện tri địa còn có đông hải bên trong có ba tòa đảo ngược lại là rất lại để cho thái nhất động tâm đồng Lai, phương trượng ba tòa đảo chính là tổ thần bản cổ khai thiên tích địa rơi vào hồng hoang ba cái hỗn độn mảnh vỡ biến thành hòn đảo ở kiếp trước thời điểm cái này ba tòa đảo tự là có thêm rất lớn danh khí thái nhất ở lại thanh k h â u sơn đây đối với thanh k h â u hồ tộc mà nói là một kiện việc vui i ệ c v dù sao có thái nhất ở chỗ này an toàn của bọn hắn hệ số vô hạn đề cao thái nhất thần uy tại những hồ tộc này trong mắt cái kia chính là không gì làm không được hỗn độn thần ma đều bị thái nhất c h é m g i ế t bởi vậy có thể thấy được thái nhất thần thông có thể nói là thông tin t r ư ợ địa hỗn độn thần ma bất kể là tại tiên thiên thần ma hay là tại tiên tiên sinh linh trong mắt đều là không thể chạm đến kỳ h thể chiến thắng tồn tại. Nhưng lại vẫn đã rơi vào Thái Nhất trong tay, bởi vậy có thể thấy được, Thái Nhất thần uy như uy như ngủ, cái này lại để cho thanh khâu hồ tộc đối với Thái Nhất càng thêm ô tôn n tồn vẫn trong ngục, này càng sủng. g tại. tay, tộc để có được cái lại rơi bởi lại đối với vào vậy đã uy uy k thật nếu như thái nhất chém giết hỗn độn thần ma sự t ì n h truyền bá tại hồng hoàng phía trên bị những tiên tiên thần ma kia hoặc là tiên tiên sinh linh biết được nhất định đều sẽ khiếp sợ dù sao hỗn độn thần ma cũng không phải là nói dân thôi cho dù là lại bị thương nặng t u vi hạ thấp cũng không phải hiện tại tiên tiên thần ma có thể ngăn cản càng không khả năng chiến thắng hoặc là chém giết thái nhất tại tiên hương trong cung điện trong mật thất tu luyện nháy mắt liền là quá khứ và năm thời gian tại đại năng trong mắt bất quá là trong nháy mắt sự tình thú n g chi hiện tại chính là thiên địa sơ khai thời đại thời gian là nhất không quý giá thái nhất đã khôi phục đã đến toàn thịnh thời kỳ thương thế đã tiêu trừ hơn nữa thiên phú thần thông cắn trả tổn thương đã khôi phục lại một lần nữa cảm giác được chính mình toàn thịnh trạng thái thái nhất có một loại h ảo giác coi như hắn hiện tại lực lượng so cùng hàn băng ma thần thời điểm chiến đấu càng cường đại hơn rồi đây không phải h ảo giác mà là thái nhất thi triển thiên phú thần thông thiên phú của hắn thần thông cương đại lại để cho chính hắn đều chấn kinh rồi cho nên mới phải có loại này ảo giác trên thực tế thái nhất tu vi cũng không có đột phá Thi h vẹn vẹn nhưng c i là vì thái nhất lại thi n n triển không xuất ra thân thể lực lượng cũng không cách nào làm cho nhục thể của hắn cường độ lại lần nữa tăng trưởng cái này lại để cho thái nhất rất bất đắc dĩ dù vậy thái nhất muốn sáng chế luyện thể công pháp cũng không phải là một sớm một chiều sự tình cái này có lẽ so với hắn sáng tạo tu luyện công pháp còn muốn khó khăn một ít hắn nghĩ tới muốn h ả o h ả o sáng chế một bộ luyện thể công pháp nhưng là nhưng bây giờ có chút không thực tế chủ yếu là hắn không có lúc này đây chính là động một chút thì là một cái nguyên hội thời gian cũng không phải là thời gian vạn năm thái nhất chuẩn bị lần này phản hồi thái dương tinh về sau tại làm ý định tính toán một cái mình bây giờ chiến lược còn có cùng hàn băng ma thần đối chiến kinh ngạc cùng với thiếu s ó t của mình chỗ thân thể chưa đủ bởi vì thân thể khai phát quá mức rất nhỏ rồi làm cho nhục thể của hắn chứa đựng không được quá nhiều thần lực cho nên lại để cho thái nhất tại lúc ban đầu thời điểm không thể trực tiếp thi triển thiên phú thần thông đem hàn băng ma thần chấn áp Thần thần c thi ò nhưng m đ là không thể không nói nửa thiên phú thần thông rất là cường đại nhất là đang cùng hỗn độn chúng phối hợp thời điểm chấn áp thật không lại để cho hàn băng ma thần không được nhúc n í t h chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị chấn rết trí tử nghĩ đến thiên phú thần thông quá vừa nghĩ tới chính mình đại đạo công đức lúc này hắn đại đạo công đức đã có vạn trượng phân viên hoàn toàn có thể mở ra thứ hai thiên phú thần thông nhưng là thái nhất cũng không có tính toán hiện tại tự mở ra đại đạo công đức càng nhiều mở ra thiên phú thần thông càng cường đại nếu như hắn đại đạo công đức có thể đạt tới mười vạn trượng p h ư ơ n g viên tất nhiên có thể mở ra cùng nhật thực tuyệt tận đồng dạng cường đại thiên phú thần thông có thể theo chính mình cảnh giới tăng trưởng lại để cho thiên phú thần thông càng thêm cường đại nếu như hiện tại thái nhất tự mở ra thứ hai thiên phú thần thông mà nói mặc dù hiện tại uy lực lớn nhưng là theo thái nhất cảnh giới tăng lên đến nguyên thần thời điểm thứ hai thiên phú thần thông chỉ sợ chỉ có thể cùng đại thần thông so sánh với trở thành hỗn độn thời điểm chỉ sợ chỉ có thể coi là làm tiểu thần thông rồi cho nên thái nhất tại tích góp từng tí một đại đạo công đức đã muốn mở ra thứ hai thiên phú thần thông như vậy tự nhiên muốn mở ra cùng mình cùng nhau phát triển thiên phú thần thông c á i khác tiên thiên thần ma không cảm tưởng mở ra thứ hai thiên phú thần thông là vì sợ hai hung thú còn có tinh không cự thú trả thù chuẩn xác mà nói là sợ hai thần lịch cùng vô cực trả thù nhưng là thái nhất không sợ hãi cùng lắm thì cuối cùng trở lại thái dương tinh tại thái dương tinh phía trên coi như là thần lịch cùng vô cực liên thủ thái nhất cũng không sợ sao lại thái nhất cũng không phải là không có giúp đỡ hắn nhị đệ lê tuấn cũng là thái dương th hơn nữa thần t h ô n g cùng pháp bảo đều là cao cấp nhất thái dương tinh phía trên cũng không sợ thần n ị c h cùng vô cực đến nay mới thôi thái nhất không biết chém g i ế t bao nhiêu hung t h ú hoặc là tinh không cự thú bằng không nơi nào đến phương viên vạn trượng đại đạo công đức nhưng dù vậy cũng mới hoàn thành quá một mục tiêu một phần mười nếu để cho thần n ị c h cùng vô cực biết được thái nhất nghĩ cách chỉ sợ thần n ị c h sẽ trực tiếp phá vỡ thai nghẽn t r i địa trực tiếp xuất thế không tại chờ tu vi trở thành nguyên thần mà là cùng vô cực liên thủ đem thái nhất chấn rết tại trong h ồ n hoang một cái tiên thiên thần ma muốn mở ra thứ hai thiên phú thần thống cần thiết chém rết hung thủ hoặc là tinh không cự thú là một cái thiên văn sổ tự tuyệt đối so với mười cái hồng hoang đại tộc số lượng đều muốn nhiều q một chương năm mươi b ố thiên hương tung tích chương năm mươi b ố thiên hương tung tích đi ra cung điện những hồ tộc kia nhìn thấy thái nhất đều là nhao nhao hành lễ miệng nói tôn thần thái nhất tại hồ tộc bất chi bất giác còn chờ vài vạn và năm cái này một cái nguyên hội bên trong thái nhất đem rất nhiều thần thông lại lần nữa có lĩnh ngộ một lần lại để cho sau đem cùng với tổng kết chính mình xuất thế đến nay kinh nghiệm chiến đấu không có tổng kết phía trước thái nhất còn có chút tự cho mình rất cao nhưng là tổng kết về sau thái nhất mới phát hiện hắn tựa hồ đang cùng cao linh trí sinh linh kinh nghiệm chiến đấu có chút chưa đủ mặc dù thái nhất lớn nhỏ chiến đấu đã trải qua không biết bao nhiêu lần nhưng đại bộ phận đều là cùng hung t h ú chiến đấu hoặc là t i n h không cự thú chiến đấu cùng tiên thiên thần ma hoặc là tiên thiên sinh linh thời điểm chiến đấu thật không có bao nhiêu đối với đánh chết hung t h ú hoặc là t i n h không cự thú kinh nghiệm thái nhất thật đúng là phi thường phong phú nhưng là cùng tiên thiên thần ma chiến đấu thái nhất tắc thì là có chút chưa đủ rồi bởi vì thái nhất lúc trước du lịch hồng hoang thời điểm tuyệt đại bộ phận tiên thiên thần ma cũng còn không có xuất thế hắn gặp được đều là hung thủ tôn thần thế nhưng mà đang tìm thánh tổ một cái cô gái xinh đẹp đi tới hồng vân bên người cung kính mà hỏi thái ạ i t i ế u sau nữ lưng đẹp có c l ô nhất g xù cái có đôi, bởi vậy đó vậy t ể t h y này được, cái h i ế u n ữ đẹp t h ự c tế là m ộ t trí thất thật hồ. vĩ Kỳ người thiếu nữ này thản nhiên h nói g ngọc huyên cười khẽ một tiếng hạ nước hại dân gương mặt càng làm nghị lực vô cùng nhưng là đối với thái nhất mà nói cũng là không tạo thành cái gì sức hấp dẫn dù sao thiên hương sức hấp dẫn càng lớn nhưng là đồng dạng đối với thái nhất không có quá lớn tác dụng bạch ngọc sơn có tiên tiên linh căn xuất thế thanh tổ chứng kiến tôn thần còn đang bế quan liền không có quái dày tôn thần một mình đi đến bạch ngọc sơn bạch ngọc sơn thái nhất trầm tư thoáng một phát trong nội tâm suy tính một phen liền biết rõ cái này bạch ngọc sơn ra sao chỗ khoảng cách thanh khâu sơn có mấy vạn vạn giảm xa mặc dù là thái nhất muốn muốn đi trước cũng cần một ít thời gian hơn nữa đại đạo c h i cơ biểu hiện cái này bạch ngọc sơn cũng không phải cái gì thần sơn mặc dù cao trừng và trượng nhưng là thượng diện cũng không có tiên tiên linh căn càng là có chút không bình thường rồi bình thường loại này thần sơn không có khả năng xuất hiện tiên t i i ê n linh căn cũng sẽ không xảy ra hiện tiên tiên linh bảo nàng làm sao biết hiệu bạch ngọc sơn có tiên tiên linh bảo còn có nàng lúc nào đi bạch ngọc sơn thái nhất cảm giác sự tình tựa hồ có chút không đúng chuẩn xác mà nói bạch ngọc sơn tại côn luân sơn mạch bên trong mà bạch ngọc sơn không phải cái gì chủ núi cho nên thái nhất tài năng kết luận tại đây căn bản là sẽ không xuất hiện cái gì tiên tiên linh căn ngọc huyên không biết thái nhất hỏi cái này sự tình vì sao nhưng là suy nghĩ một chút thánh tổ rời đi thời gian đã có gần vạn năm lâu đây chính là thánh tổ lần thứ nhất cách núi lâu như vậy một loại dự cảm bất hảo tại ngọc huyên trong nội tâm hiện hiện lập tức sắc mặt là đại biến sau đó nhìn thái nhất là nói ra thánh tổ đã đã đi ra gần v ạ n năm sở dĩ biết được bạch ngọc sơn có tiên thiên linh căn chính là vân ly t ộ c tộc t r ư ở n g chỗ cao chi hơn nữa các nàng hay là cùng nhau đi tới bạch ngọc sơn nói đến đây ngọc huyên dừng thoáng một p h á t sau đó sắc mặt lộ ra lo lắng t h ầ n sắc thánh tổ có thể bị nguy hiểm hay không coi như là bạch ngọc sơn khoảng cách lại xa vạn năm thời gian tổng nên có thể phản hồi thái nhất nhìn xem ngọc huyên lo lắng ánh mắt nhàn nhạt nói ra ngươi không cần lo lắng thiên hương chính là tiên thiên thần ma có thiên phú thần thần hơn nữa cũng đã là thiên thần đỉnh phong. tự bảo vệ mình chi lực vẫn phải có n g h e xong thái nhất mà nói ngọc huyên mặc dù trong nội tâm bình tĩnh thoáng một phát nhưng lại vẫn còn có chút lo lắng dù sao thiên hương chính là hồ tộc thánh tổ như là đã ra ngoài ý mớn đây đối với hồ tộc mà nói có thể nói là cực lớn đạ kích vừa vạn vần đạo muốn đi trước côn luân sơn nếu là gặp thiên hương liền làm cho nàng phản hồi thái nhất trong nội tâm muốn muốn đi trước đông hải phương hướng dù sao vọng thư đi phương đông hắn có chút không yên lòng nhưng là gặp thiên hương loại chuyện này hay là đi trước thoáng một phát côn luân sơn mạch dù sao côn luân sơn mạch cũng có không thiếu hấp dẫn thái nhất địa phương ở đâu thế nhưng mà tam thanh xuất thế chi địa bất quá thái nhất biết được hiện tại tam thanh xác định v ú n g chắc cũng còn không có xuất thế cho nên côn luân sơn phía trên linh bảo có lẽ có thể tiến đến đụng đụng cơ duyên tôn thần phải ly khai thanh khâu sơn ngọc huyên có chút kinh ngạc thái nhất tại thanh khâu sơn có thể nói là một cái định hải thần t r â m chỉ cần thái nhất ở chỗ này một ngày hồ tộc đều là vô cùng an toàn thái nhất nhẹ gật đầu hắn nhất định phải ly khai tại đây hồng hoang to lớn thái nhất còn không có, có du lịch tới hơn nữa rất nhiều linh bảo còn không hữu hiến thế cái lúc này đúng là đụng cơ duyên thời điểm há có thể ở lại một chỗ m ỏ i mòn chờ đợi một đạo cầu vồng theo thanh khâu sơn tiến vào phía chân trời trong n g á y mắt tức thì tốc độ cực nhanh mắt thường không cách nào thấy rõ coi như là tầm thường huyền thần pháp nhãn cũng không cách nào nhìn rõ ràng bạch ngọc sơn tại côn luân sơn mạch bên trong mà côn luân sơn mạch tắt thì là cả hồng hoàng đệ nhất dạng núi lớn bên trong có rất nhiều thần sơn mà trói mắt nhất không thể nghi ngờ tự là côn luân sơn ngọc huyên nói thiên hương đã đi ra gần vạn năm lâu cái này thật sự có chút ít kỳ quặc rồi coi như là có tiên tiên linh căn cùng với các tiên tiên thần ma tranh đoạt coi như là tranh đoạt bất quá cũng không trở thành bị ở lại bạ vân ly tộc thái nhất cũng hiểu biết cùng hồ tộc quan hệ rất hữu hảo hơn nữa hai tộc tộc địa cũng không phải cách xa nhau q u á xa chỉ có mấy trăm vạn dặm m à t h ô i thiên hương cùng vân ly tộc trưởng quan hệ rất tốt thường xuyên có lui tới hơn nữa vân ly tộc tộc trưởng cũng là tiên thiên thần ma hơn nữa tu vi cũng là thiên thần đ ỉ n h phong các nàng hai cái liên thủ chắc có lẽ không gặp được nguy hiểm gì trừ phi gặp được cổ thần vậy thì thật sự nguy hiểm thiên hương chính là cựu vĩ thánh hồ mà vân ly tộc tộc trưởng chính là cựu vân vân ly hai cái nữ đều là vân anh trí nữ hơn nữa đều là thượng hạng tu luyện lô đình bị tâm thần ác độc cổ thần đụng phải nhất định sẽ không bỏ、qua. bất kể là nam thần nữ thần chỉ cần là vân anh thân thể cũng có thể cho rằng lô đình lấy đi nguyên âm hoặc là nguyên dương cũng có thể lại để cho tu vi tăng nhiều tính toán làm tăng lên cảnh giới một đầu đường t a nhưng là cái này đầu đường tắt cũng có chút chưa đủ tu luyện thần lực không tinh khiết t h i triển thần thông uy lực không phải quá lớn hơn nữa cảnh giới cũng phi thường p h ụ phiếm chỉ cần bị trọng thương rất có thể rơi xuống cảnh giới thái nhất đối với loại tu luyện này chi đạo xì mũi coi thường loại tu luyện này phương thức không thích hợp hắn còn đây là tầm thường phương pháp nếu là song tu còn miễn cưỡng xem như t h ư ợ thừa nhưng là dùng lô đình tu luyện cựu rất có tổn hại theo hầu t â m hậu tiên t i ê n thần ma thể di trên h nhất chính là thái dương thần, há lại sẽ tu luyện loại này đường tắt. Hóa hồng chi thuật, hồng hoang hăng hái, mặc dù thanh khâu sơn khoảng cách sơn mạch á i lại loại dương luyện này đường sơn côn luân sơn tu tắt. mặc là dù sẽ ấ nhất t thái thời t xa, gian nhưng nói, cũng không dùng được là mà dài. đối với quá r đường đi phi phi ngừng ngừng dù sao thái nhất muốn bảo trì thần lực của mình có tám phần bộ dạng dù sao trên hồng hoang này thế nhưng mà nguy cơ trùng trùng nếu như một đường bay đến côn luân sơn thái nhất thần lực chỉ sợ muốn tiêu hao hầu như không còn q một chương năm mươi lăm khai minh thần thú chương năm mươi lăm khai minh thần thú côn luân sân mạch hồng hoang lớn nhất sân mạch trong đó có vô số thần sơn còn có vô số ngọn núi hồng hoàng cao nhất cực kỳ có uy thế thần sơn chính là bất chu sơn mà lớn nhất sơn mạch lại là côn luân sơn mạch bên trong lại còn hồng hoàng thứ hai thần sơn côn luân sơn một đạo hồng quang xẻ qua thái nhất đi tới côn luân sơn mạch bên liên giới một mắt nhìn đi không n g t không dứt thần sơn đứng vững vạn trượng thần sơn chiếm đa số về phần vạn trượng phía dưới cũng có nhưng lại không có, có bao nhiêu tại quần sơn trong có một tòa chính thức thần sơn có chín vạn trượng độ cao gần với hồng h o a n g đệ nhất thần sơn bất chu sơn cái này tòa thần sơn đúng là côn luân sơn tam thanh về sau là ở chỗ này xuất thế thượng diện thế nhưng mà còn có cái này rất nhiều tiên tiên linh căn chỉ có điều thái nhất có thể hay không gặp được t i ê u toàn bộ bằng cơ duyên của hắn rồi phải biết rằng côn luân sơn mạch bên trong có thể là có thêm rất nhiều tiên tiên thần ma còn có tiên tiên chủng tộc hồng h o a n g phía trên có hai cái địa phương là hung thú còn không có có c h ạ m đến địa phương một cái là bất chu sơn bởi vì bất chu sơn phía trên đã có tổ thần u y áp đây đối với hồng hoàng hung thú là trí mạng cho nên cho đến tận này bất chu sơn phương viên chưa bao giờ xuất hiện qua h u n g thú khác một chỗ là côn luân sơn mạch với tư cách hồng hoang đệ nhất sơn mạch trong đó đại lượng tiên thiên thần ma càng là có thêm rất nhiều tiên thiên t r ù n g tộc vô số tiên thiên sinh linh coi như là h u n g thú đến đây cũng sẽ bị côn luân sơn mạch bên trong tiên thiên thần ma liên hợp c h é m giết đã từng mấy chục vạn h u n g thú b ầ y đi tới côn luân sơn mạch khu vực nhưng lại bị rất nhiều tiên thiên thần ma dẫn đầu vô số tiên thiên sinh linh c h é m giết cho nên cái này hai cái địa phương là không có hồng hoang hông thú tại côn luân sơn mạch không cần lo lắng hông thú xâm lấn cái này tương đối nguy cơ trùng trùng hồng hoang mà nói xem như một cái tương đối mà nói địa phương an toàn suy tính bạch ngọc sơn phương vị sau đó liền hóa thành cầu v ồ n g bay đi thái nhất tốc độ hạng gì rất nhanh bất quá là lập tức c ô n g pháp là đi tới bạch ngọc sơn xem lên trước mặt một tòa ước trường vạn trượng thần sơn tại đây thuộc về côn luân sơn mạch biên giới khu vực nhìn xem thượng diện cái kia bị dẫm đạp qua dấu vết có thể biết được trước đó lần thứ nhất hung t h ú bạo động tự là từ nơi này xâm lấn côn luân sơn mạch thân thức thả ra tìm tòi một lần cũng không có thiên hương tung tích thậm chí liền khí tức của nàng đều không tồn tại rất hiển nhiên thiên hương căn bản tự chưa có tới qua tại đây không đúng Ngọc Huyên là không thể nào lừa hắn, gạt thể là lừa bạch â y giờ hương thiên cách đến b ngọc sơn đ phía, trong trong phía trên hết thệ cũng khó khăn dùng thoát khỏi thái nhất thần nhãn coi như là bị lao đi về sau dấu vết thái nhất cũng có thể nhìn ra một ít sơ hở đương nhiên nếu như người làm phép tu vi rất cao mà nói thái nhất thì không cách nào nhìn ra khai minh t h u tộc thái nhất cả kinh cái gọi là tiên tiên linh căn khí tức hắn không có phát hiện thiên hương g i ấ u vết hắn cũng không có phát hiện nhưng lại phát hiện khai minh t h u g i ấ u vết thái nhất kiếp trước xem qua thần thoại bảo điện sơn hải kinh hắn nhớ rõ sơn hải kinh bên trong có đối với khai minh t h u giới thiệu hơn nữa khai minh t h u thuộc về tiên tiên thần thú có cường hãn vô cùng thiên phú thần thông nếu là đem khai thiên mới bắt đầu tiên tiên thần ma phân chia đẳng cấp mà nói sáng suốt như vậy thú lao tổ tuyệt đối có thể có thể nói hai cái cấp bậc tiên tiên thần ma theo hầu phân chia từ thấp đến cao phân chia vi bốn cái cấp bậc thái nhất như vậy tiên tiên thần ma t i ể u là người thứ nhất cấp bậc tiên tiên thần ma theo hầu độ cao hồng hoang khó có đi ra ngoài tả hữu người tiếp theo t i ể u là khai minh thú lao tổ c ự thú quân sư thiên cơ loại này tương đối mạnh kỉnh tiên tiên thần ma t i ể u thuộc về thứ hai cấp bậc tiên tiên thần ma bạch ngọc sơn xuất hiện khai minh thú dấu vết hơn nữa nhìn xem dấu vết đã có gần thời gian và năm nói cách khác nếu như thiên hương cùng vân Ly tộc trưởng lại tới đây mà nói, rất có thể cùng khai minh thú chẳng mặt muốn thực là nói như vậy thái nhất s i ê u tìm không được thiên hương dấu vết cũng t i u giải thích đã thông dù sao khai minh thú có một loại thần thông t i u là lao đi khí tức về phần khai minh thú bản thân khí tức bị quá vừa phát hiện đây là bởi vì khai minh thú hành tẩu cũng không che giấu khí tức của mình có lẽ cái này là khai minh thú tự ngạo t i u như là thái nhất đồng dạng vô luận là làm chuyện gì nói như vậy là sẽ không che giấu giới lưu của mình dấu vết bởi vì thái nhất không sợ cùng một chỗ hắn không sợ nguy cơ đồng dạng càng không sợ phiền thoái tại khai thiên mới bắt đầu phiền thoái đối với thái nhất mà nói đều là tiến đưa tài đồng tử Đã nếu ơ i khai minh này có thú dấu t thiên hương sự tình, thú như hương cùng minh khai vậy sự có có lẽ q a n nhất hệ, thái nhất chầm tư một chầm là á thái t thú tổ tu tại, nhất biết, đối với khai minh vi hiện tại, thái nhất không biết, như lao cùng l cổ thần sơ kỳ mà nói, t hậu á i nhất không Nếu thần h sợ. là cổ kỳ mà nói thái nhất tự muốn hảo hảo mưu đồ rồi cũng không phải nói thái nhất đánh không lại mà là khai minh thú dù sao cũng là nhất tộc hơn nữa còn là hồng hoàng đại tộc một khi hắn bị khai minh thú lao tổ ngăn chặn như vậy toàn bộ tộc đ à n quần công hắn mà nói thái nhất có thể không có năm chắc có thể toàn thân trở ra Đông minh Sơn. chính là khai minh thú tộc địa đã ở côn luân sơn mạch bên trong bất quá khoảng cách bạch ngọc sơn có chút xa bạch ngọc sơn tại côn luân sơn mạch về phía tây mà đông minh sơn thì là tại côn luân sơn mạch phía đông hơn nữa hai tòa thần sơn đều là côn luân sơn mạch bên giới thái nhất nếu tiến về đông minh sơn mà nói chính là muốn kéo dài qua toàn bộ côn luân sơn mạch nếu là toàn lực phi hành mà nói đến cũng dùng không được thời gian bao nhiêu nhưng nếu thật là không ngừng nghỉ phi hành đây đối với thái nhất phi thường bất lợi một khi thần lực của hắn chưa đủ như vậy tại trên côn luân sơn mạch này có thể là vô cùng nguy hiểm hắn chính là thái dương thần thuộc t về r o nếu g tinh k như đại t ầ n m có ô n Luân thể r n cơ ư n g đạt được lời nói như vậy thái nhất tại trong côn lân sơn mạch này tự chính thức không sợ hãi rồi hơn nữa tại toàn bộ hồng hoang hắn cũng có thể đi